hai thần cảnh đỉnh phong chân linh Trước hai thần cảnh đỉnh phong chân linh biết ta vì sao muốn đem nơi này gọi là thời gian sao hứa khinh chu nghĩ nghĩ nói ra chính mình lý giải nếu như ta đoán không lầm khi vạn linh sinh tử tịch diệt đằng sau nhục thể cùng ý thức thoát ly mất đi linh hồn ký ức cùng thời gian cũng không có cứ thế biến mất mà là dừng lại tại nơi này cho nên ngươi quản nơi này gọi thời gian đúng không ha ha ha thuyền nhỏ a thuyền nhỏ ngươi đầu góc này là thật tốt làm à ngay cả ta đều hâm mộ hứa khinh chu khiêm tốn cười một tiếng ngươi cũng nói rõ ràng như vậy đây vốn là không khó đoán nghĩ đến cái gọi là luân hồi hẳn là cũng tại vị diện này bên trong đi chật chật xem ra ngươi là thật đã hiểu không sai thông thấu trẻ nhỏ dễ dạy không hổ là nghĩa tử của ta dưới gầm trời này từ đâu tới cái gì mình dưới, quỷ môn quan cầu nại hà người chết đèn tát hồn liền lưu tại nơi này vị diện này chỉ có hồn mới có thể thấy rõ hết thảy đương nhiên nơi này cũng không chỉ có hồn còn có rất nhiều khác ta cũng nói không rõ ràng tóm lại thời gian vị diện thần bí nhất ngươi có thể ở chỗ này tìm tới bất kỳ chuyện gì đáp án ngươi cũng có thể ở chỗ này tìm đạo toàn bộ vũ trụ tùy ý sinh linh thậm chí nhìn trộm thuộc về bọn hắn bí mật, thậm chí đi đến bất kỳ địa phương, đi qua, hiện tại, tương lai, đều có thể thần kỳ đi. Hứa khinh Chu gật đầu, xác thực rất thần kỳ, hệ thống, thậm chí để hắn manh động rất nhiều không thiết thực ý nghĩ. Tỷ như hắn có hay không có thể ở chỗ này đem chết đi người tìm trở về, lại có hay không có thể ở chỗ này đem vừa mới chết người cứu sống, thậm chí nghĩ tới có thể hay không từ nơi này trở lại lúc đến cố hương. Những ý nghĩ này gần như trong nháy mắt một mạch hiện lên để nội tâm của hắn không chế không nội dung động. Thế nhưng là hắn cũng tương tự rõ ràng, mình bây giờ tuyệt đối không thể làm đến là được rồi cần mạnh lên, không chỉ là trở thành thần, chỉ sợ ít nhất đạt được thần cảnh phía trên sang thế mới có một chút xíu khả năng đi. Lười nhác suy nghĩ nhiều, hắn bây giờ còn có việc khác cần hoàn thành, thuận miệng treu gẻo nói cho nên, ta hiện tại là chết sao? người cảm thấy thế nào? Hứa Kinh Chu cười cười, năm ngón tay trong lúc lơ đàng giật giật, nói ra, nghĩa phụ, ta không sai biệt lắm. Thời gian cấp bách, hay là làm chính sự quan trọng. Tiến vào nơi đây, không biết vì sao Hứa Kinh Chu phát hiện thân thể của mình, vậy mà không nhận chính mình không chế thật giống như ngủ lúc bị quỷ áp sàng bình thường giống như. Bất quá trải qua điều tức, từ từ đã thích ứng bây giờ có thể động là nên làm chính sự hệ thống vui cười cười một tiếng nha nhanh như vậy thật đúng là ngoại ý muốn a đi đã ngươi thích tướng vậy liền nói chính sự đi tiên thiên chân linh cùng sinh linh khác không giống với nó cùng giới linh tương tự nó ngủ say là không có động đồng thời khi nó rơi vào trạng thái ngủ say thời điểm ý thức của nó cùng nục thân sẽ triệt để tách ra mà muốn tỉnh lại chân linh nhất định phải tìm tới ý thức của nó tìm tới ý thức của nó chỉ có thể đi một con đường vượt ngang tam đại vị diện mà đi sở dĩ để cho ngươi lấy nục thân tiến vào là sợ ngươi thần hồn quá mức yếu kém cuối cùng mê thất cho nên chỉ có thể rất mà liều lấy nụ thân vượt qua ngươi sẽ không trách ta chứ nghe hệ thống giải thích hứa khinh chu mặt ngoài gió bình vân đạm, không có vấn đề chút nào thế nhưng là ở sâu trong nội tâm sớm đã rung động ý mắng ba cái vị diện ngươi nói đến là đến nói đi là đi cái này cũng coi như xong dù sao đã từng nó ngay ở chỗ này vớt sang sông độ hồn thế nhưng là vớt người chết cái kia nhiều lắm là chính là len qua chính mình một cái người sống sơ sơ cứ như vậy vượt ngang ba cái vị diện đây chính là trần trụi xâm lấn hành vi a có thể hết lần này tới lần khác nó lại là nói nhẹ nhàng như vậy thật là quá tàn nhẫn dạng gì tồn tại có thể như thế cùng hắn không dám nghĩ bất quá hắn cũng không có hỏi hệ thống thần thần bị bí rất nhiều chuyện hắn nhìn không thấu thế nhưng là nó không muốn nói hứa khinh chu cũng không có ý định đánh vỡ nổi đất hỏi đến tận cùng chỉ nói là sẽ không ta tin ngươi ngươi là nghĩa phụ ta ngươi còn có thể hại ta không thành tiểu từ ngươi đi nhìn thấy cái kia màu sắc rực rỡ đám mây không có phía dưới kia chính là tiên thảo chân linh ý thức vị diện đi qua nảy đi xuống về phần chuyện sau đó liền dựa vào chính ngươi lần này liền không thu ngươi tiền ha ha ha hệ thống tựa hồ tâm tình không tệ Không biết là hứa khinh chu trong lời nói nghe hay là nguyên nhân gì khác. Hứa kinh chu gật đầu nói tốt. Không chần chờ, bắt đầu xây dịch bước chân, âm thầm cắn răng, mỗi một lần cất bước đều giống như có một toà núi lớn bình thường. Rất là cố hết sức. Thế nhưng là thời gian của hắn không nhiều, liền xem như dược cung ác mộng có thể gánh vác về với bụi đất bên ngoài trưởng thành, chưa hẳn có thể gánh không được, cho nên hắn đến mau chóng. Nơi này rất thanh tịnh, đặt chân đi mảng. Không gian đọc lại, mỗi an tinh đat chan đi mang khong gian đoc lai moi buoc ra một bước, đều có thể cảm ứng được đến từ pháp tắc bên mình. Cùng thế giới này địch ý hứa khinh chu không quan tâm, tiếp tục hướng về phía trước, dần dần thích đứng. Từ lúc mới bắt đầu bước đi liên tục khó khăn, đến nhanh chân hướng về phía trước, đợi đến về sau, đã có thể chạy. Hứa Kinh Chu không có nửa điểm do dự, đột nhiên hướng phía dưới, một đầu đâm vào cái kia bảy sát hạ vân trong vòng xoáy. Nơi đó vẫn như cũ an tĩnh, cho dù hướng phía dưới đi, thế nhưng là vẫn là trước sau như một, nơi này tựa như vốn cũng không có chúng quanh, trên dưới phân chia cao thấp, chỉ là theo xâm nhập trong đó. Cương quang lòa mắt, dần dần đã mất đi trong mắt tầm mắt đỏ cam vàng lục lam chàm tím tập ngập hóa thần thức không cách nào thẩm luận, Hứa Kinh Chu dứt khoát liền hai mắt nhắm nghiền, bảo đảm phương hướng không thay đổi, cắm đầu hướng về phía trước đột nhiên Trước mắt sáng ngời biến mất không thấy gì nữa. Hứa Kinh chú mắt tối sầm lại. Hứa Kinh chú hai mắt tỏa sáng. Thời gian trong nháy mắt lại đổi một mảnh nhân gian. Trên người cái kia đạo giam cẩm cung trọng áp trong nháy mắt biến mất, cả người liền như là giành lấy cuộc sống mới bình thường đập vào mắt một mảnh bạch mang trước mắt, để hắn không tự chủ được đưa tay ngăn trở mắt đối diện có gió chậm chậm mà đến, lay động tóc dài áo bảo thần thanh khí sảng. Bên thay có tiếng tiếng gió, tiếng phóng đảng, còn có vài tiếng chim biển hót vang. Dần dần thích hướng cường quang, thiếu niên thư sinh giở tay đập vào mắt than thanh khi sang ben hai một mảnh mênh dan thich cuong quang thieu đó là menh đo la troi xanh, mây trắng, thanh phong, năng ấm. Tinh không vạn lý thời tiết tốt đó là xanh thẳm biển cả, trắng bệch sóng, nảy lên thật cao con cá, còn có vũ cánh bay cao hải âu lộ. Dưới thân núi cỏ xanh lục, muôn hoa đua thắm khoe hồng, trên đó rơi điểm nhẹ nhàng, cùng gió cùng mưa. Nơi này giống như một mảnh hải ngoại tiên cảnh. Chí ít cùng Hứa Kinh Chu đoán một dạng, bước qua Hà Vân chính là thiên đường của nhân gian. trước mắt thấy, hắn chí ít cũng không thất vọng. Bất quá Hứa Kinh Chu lại là vô tâm ngắm cảnh, mà là đem ánh mắt rơi vào cái kia bên bờ biển trên vách đá. Nơi đó đại thạch bình thường cỏ xanh vẫn như cũ, vẫn có hoa nở. Nơi đó ngồi một bóng người, đưa lưng về phía thiếu niên mặt hướng biển cả, tóc dài xõa vai, thân mang một thân trường bào màu xanh nhạt. Hắn ngồi ngay ngắn bên trên, gió biển nhẹ phẩy tóc dài áo bào, cùng với cỏ non trước sau lăn lừ. Nhìn như thường thường không có gì lạ, nhưng lại ẩn ẩn có thể cảm nhận được chu thân đại đạo chi lực cùng thiên địa của mình. Liếc nhìn một chút bảng hệ thống, thiếu niên tiên sinh theo bản năng nuốt một miếng nước bọt tiên thảo, trường sinh cổ, chân linh ý thức bạn thể trước mắt cảnh giữa y thiên tiên dựa y thien đỉnh phong chân thực cảnh giới, thần cảnh đỉnh phong nháp nhở, chân linh tôn trọng thế giới, thuận theo vũ trụ, bản tôn cảnh giới thụ vị trí giới diện pháp tắc cước thúc mà tự động biến hóa. Thần cảnh đỉnh phong chương 1013. Hán Chương 1013 hắn. hứa Khinh Chu rất rõ ràng, đây chính là chính mình chuyến này muốn tìm người. Không nghi tới, thật đúng là cá nhân. Hắn chậm rãi từ trời cao rơi xuống, hướng về bên bờ biển đi đến, hành vi trên đường không quên chỉnh ngay ngắn y quan. Tăng trưởng người, tóm lại hay là nên coi trọng chút. Dù sao bờ biển tây huyết chiến, để hắn vị này ngày thường không nhiễm trần thế tiên sinh, sớm đã phong trần mệt mỏi, sợi tóc lộn xộn. Chỉ là chẳng biết tại sao. Hắn chỉ là có ý nghĩ này, đưa tay chỉnh lý sợi tóc trong mái mắt, quần áo trên người đúng là cùng hắn tâm ý tương thông bình thường, khôi phục như thường, một thân phong trần đều tiêu tán rõ ràng chỉ là một cái ý niệm trong đầu thật đúng là thần kỳ để hứa khinh chu không khỏi sinh ra một loại ảo giác chỉ cần tại bên trong vùng thế giới này hắn bất kỳ ý tưởng gì đều có thể thực hiện bình thường hắn không có suy nghĩ nhiều có lẽ đây chính là hệ thống trong miệng minh vực vị diện chỗ đặc biệt đi hết thể đều là ý niệm đều là tưởng tượng ra được không bao lâu hắn đi vào người kia đằng sau có chút chắp tay vai trào van bối hứa khinh chu xin ra mắt tiền bối người kia vẫn như cụ không nhúc đích, hứa khinh chu nhữ mảy mà đứng nghĩ thầm có phải hay không ngủ thiết đi liền thử đi thẳng về phía trước đi tới bên bờ biển chú mục nhìn lại người kia khoanh chân nhắm mắt hai tay khoác lên trên hai đầu gối dường như tại minh tưởng tiền bối người kia chuyển đến động tĩnh mở mắt ghé mắt nhìn về phía hứa khinh chu đối mặt trong ngáy mắt cặp kia thâm thúy hai con ngươi dường như thấm nhuần hứa khinh chu thức hải mơ hồ có thể thấy được trong mắt thần mang lưu động đây là một người nam tử trung niên giữ lại ngắn ngủi gốc dâu cằm khuôn mặt sạch sẽ rất là thanh tú giống như là một vị dạy học tiên sinh ngồi hắn nhẹ nhàng phun ra một chữ hứa khinh chu thu hồi ánh mắt không có chối từ liền an vị xuống dưới trong đầu suy nghĩ lại tại phi tốc vận chuyển không có ngủ hay là đây vốn làm ngộng chính mình lại nên như thế nào tỉnh lại? trung nhiên áo xanh đưa tay màu xanh lá tay áo dài bên dưới một đôi giống như bạch ngọc tay lộ ra ngón tay thon dài bóng loáng như ngọc giống như là một cái cô nưng ra, chỉ vào phương xa hỏi hứa khinh chu nói ngươi thấy được cái gì hứa khinh chu có chút nhíu mày nhìn thoáng qua phía trước đắp thanh thiên mây trắng biển cả tiếng nói có chút dừng lại không quên bổ sung một câu một mảnh êm đềm, đềm trung nhiên áo xanh mặt không đổi sắc bàn tay rơi xuống giữ quăng nhìn hỏi lại ngươi gặp ta ra sao bộ dáng hứa khinh chu chỉ cảm thấy có chút không hiểu đấu vì sao còn có người sẽ hỏi người khác chính mình ra sao bộ dáng đâu nhưng cũng không phải do suy nghĩ nhiều thấp giọng đáp tóc dài áo xanh ngọc diện như quan một vị tựa như giống như thần tiên tiên sinh trung nhiên áo xanh như có điều suy nghĩ gật đầu hiểu rồi hứa khinh chu có chút vận lông mày có chút không hiểu liền thuận miệng hỏi tiền bối ý tứ van bối không rõ trung nhiên áo xanh nhắm mắt lại giống nhau trước đó giống như minh tưởng tiếng nói từ từ nói nơi này là thứ ba vũ trụ ý thức hải dương hết thệ đều là hư hảo trong lòng ngươi suy nghĩ gì liền có thể thấy cái gì không phải trước mắt là biển không phải ta là tiên sinh chỉ là ngươi thấy là cái dạng này cho nên chấm mở mắt hiện ra thần mang hai mắt nhìn về phía hứa khinh chu ngự khí tăng thêm nói ngươi muốn làm một cái tiên sinh giao hoa chúng sinh tiên sinh ngươi muốn trời là xanh mây là trắng biển cả là bình tĩnh ngươi muốn thiên hạ thái bình thế đạo êm đềm hứa khinh chu thoáng khẽ giật mình nuốt một miếng nước bọt lại nhìn lại một chút phía trước gió biển quất vào mặt lay động sợi tóc xẹt qua gương mặt có như vậy một chút hơi nữa suy nghĩ thâm trầm là thế này phải không thu hồi ánh mắt hỏi một câu nào dám hỏi tiền bối thấy ra sao nam tử trung niên khẽ mỉm cười nói ngôi sao để trời mê ngông ngẩn tiền bối kia gặp ta lại là kiểu gì Nam tử trung niên nhìn chằm chằm Hứa Khinh Chu một chút, cười nhạt một tiếng ngươi là ta đã thấy, một cái duy nhất đi vào thứ ba vũ trụ Hỏa Linh. Nói bóng gió, ngươi tức là ngươi. Ngược lại thoáng nhíu mày, lại hỏi, ta rất hiếu kỳ, ngươi còn có thể về trở lại sao? Hứa Khinh Chu không hề nghĩ ngợi, đáp, có thể. Nam tử trung niên tựa hồ đối với đáp án này cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, thư giãn đuôi lông mày, nói ra ta biết, vấn đề này, ta không nên hỏi, thế nhưng là ta vẫn là muốn hỏi, đương nhiên, hỏi là của ta sự tình, có trả lời hay không là của ngươi sự tình. Tiền bối mời nói. Hứa Khinh Chu nói. Nam tử trung niên mỉm cười nói, Ta muốn biết là ai mang ngươi tới?" Hứa Kinh Chu nghĩ nghĩ nói ra nghĩa phụ ta, "Có thể có danh hảo." Hứa Kinh Chu lại nghĩ đến Thẩm Nghị Giả Yêu. Nam tử trung niên hơi nhướng mày, hỏi lại ra sao bộ dáng? Lần này Hứa Kinh Chu không đang suy nghĩ, cũng không có trả lời, chỉ là lắc đầu. Nam tử trung niên hiểu rõ, tự quyết định nói ngươi là Vương Yêu, hắn là Giả Yêu, nghe vào không giống phụ tử, ngược lại là giống các ngươi nhân tộc trong miệng huynh đệ. Hứa Kinh Chu mím môi cười nói kể vai chiến đấu, sống chết có nhau, tình như thủ tộc, cũng coi là huynh đệ. Nam tử trung niên trong mắt phụ quang lấp lử, nhìn lại trước người. Triêm rãi nói từ vũ trụ sinh ra mới bắt đầu đến nay, sớm lấy không biết đi qua bao nhiêu năm tháng, liền xem như lấy ước làm đơn vị, phía trước cũng sẽ là rất dài một con số. Vùng tinh không này trải qua vô số biến động, từng sinh ra cường giả vô tận không đã, khả năng làm đến đem một vị chân linh đưa đến nơi này, sinh diệt bất luận lại không đủ trăm vị. Hứa Kinh Chu theo bản năng nuốt ngụm nước miếng, thầm nghĩ quả nhiên, toàn bộ vũ trụ, không phải chỉ vĩnh hằng, là toàn bộ vũ trụ. Có thể nhập tốt 100, nghe dặn cả người mà bản tôn chưa hiện, vẹn vẹn chỉ là một đạo suy nghĩ liền có thể làm được, ta nghe qua, chỉ có 3 vị chân linh nửa đoạn sau lời nói để hứa khinh chu cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh tê lấy hết dũng khí thử thăm dò xin hỏi tiền bối ba vị này tục danh nam tử trung niên cũng không chối tử tốt mục đạo một cái gọi giải ưu ta cũng là vừa biết đến mặt khác hai cái không biết được chỉ là may mắn tại sông dài thời gian giảm xa xa gặp qua bóng lưng của bọn hắn độc đoán vào cổ là út chúng sinh hứa khinh chu khỏe miệng giật một cái câu trả lời này thật đúng là tuyệt chỉ biết là một cái gọi giải ưu bất quá trong lòng nhưng vẫn là không cầm được sôi trào gọi thẳng nghĩa phụ tang yêu như vậy sao mà lại chân linh nói hệ thống chỉ là vị kia một cái ý niệm trong đầu nói đúng là đây không phải bản tôn vậy bản tôn rốt cuộc mạnh cỡ nào suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ quả nhiên hệ thống gì đều là lý do thoái thác chính là một cái lao ra ra hơn nữa còn là rất nhiều bức lao ra ra có lẽ là cảm thấy nhàm chán phân ra một đạo suy nghĩ trùng hợp rơi vào trên đầu mình đương nhiên ý nghĩ như vậy khả năng cũng không chỉ một đạo nhưng là nói về là rất ưu, thế nhưng là nguyên tắc của nó cũng rất mạnh có chút trên nguyên tắc sự tỉnh nó chỉ có thể phụ trợ cái khác nhất định phải dựa vào chính mình đây là hệ thống quy củ tràn ngập thần tính hứa khinh chu thần du ngoài thân vội vàng lung lay đầu mình còn có chính sự đâu nơi nào có không đón hổ? không đúng lúc nói tiền bối kỳ thật ta tới tìm người bốn còn chưa có nói xong cũng là bị nam tử trung niên vô tình ngắt lời nói ngươi không cần phải nói ta đều biết đều biết nam tử trung niên trầm giọng nói ân biết ta không có ngủ chỉ là nó cho là ta ngủ thiếp đi thôi hứa khinh chu đôi mắt lập tức liền tôi xuống suy nghĩ hỗn loạn nam tử trung niên đột nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn qua hắn ý vị thâm trường nói kỳ thật ngươi hẳn là tiếp nhận đề nghị của nó nó cùng ngươi rất giống chí ít mục tiêu của các ngươi là giống nhau chỉ là phương thức phương pháp khác biệt, nhưng là không thể phủ nhận, biện pháp của nó, muốn so ngươi có thể được nhiều, không phải sao? Chương 1014, chân linh ý nghĩ. Chương 1014 chân linh ý nghĩ. Hứa Khinh Chu nỗi lòng ngắn ngủi ba động, nhanh chóng trải bước, cũng không trả lời nam tử trung niên vấn đề, mà là hỏi ngược lại cho nên, tiền bối là cố ý tại dung túng nó sao? Nam tử trung niên cười cười, Phong Khinh Vân đạm nói mặc dù nó bởi vì ta mà sinh, có thể nó cũng không phải là một đứa bé, nó có ý nghĩ của mình, chính mình truy cầu cùng trả thù, chỉ về thế không ngừng cố gắng, đây đều là chuyện của nó. Ngươi cảm thấy, ta cai còn sao? hứa Kinh chu trầm mặc đúng là không phản bắt được trong lòng xúc động càng sâu khó trách khó trách dược cùng ác mộng đều như vậy chắc chắn chân linh sẽ không vượt qua chính mình quyết định tơ hồng mà quá độ nhúng tay nhân gian sự tỉnh hiện tại xem ra cũng không phải là không có lựa thì sao có khói nó liền ngay cả mình diễn hóa xuất hải tử muốn làm gì cũng có thể làm đến không quan tâm có thể thấy được nó tâm cảnh tuyệt không phải bình thường lại hoặc là nói tiên tiên chân linh cùng đông đảo chúng sinh vốn cũng không cùng sinh mệnh hình thái khác biệt hình thái ý thức khác biệt cho nên giá trị quan thế giới quan thậm chí ý nghĩ cũng là hoàn toàn khác biệt tựa như là phụ du triều sinh mộ tử nhân loại chưa từng đi để ý qua làm sao từng sẽ nghĩ đến đi can dự đâu khả năng tại chân linh trong mắt cho dù là vĩnh hằng tịch diện tại nó mà nói cũng bất quá chính là một chuyện bé nhỏ không đáng kể đi âm thầm rủ xuống lông mày hứa khinh chu thắp giọng nói là không quản lý thế nhưng là tiền bối nó dùng chính là lực lượng của ngài điểm ấy ngài tóm lại là từ chối không xong a nam tử trung niên không vội vã thuyết giáo đạo năng lượng thiên địa bẩm sinh nương theo vũ trụ sinh ra mà xuất hiện bất luận cái gì năng lượng vốn cũng không thuộc về bất luận kể nào ai có thể cầm tới liền liền ai dùng lực lượng của ta đồng dạng không thuộc về mình mà là vũ trụ ban cho ta, ta lấy được, ta có thể dùng, người khác lấy được, người khác đương nhiên cũng có thể dùng. Nó có thể, ngươi cũng có thể, lực lượng ngay tại chỗ nào, ngươi muốn cầm cũng được, có thể ngươi như lấy không được, cũng không thể cũng không để cho người khác cầm không phải. Hứa Kinh Chu đôi lông mày càng ép càng sâu, đáng chát cười một tiếng. Theo bản năng lắc đầu tiền bối nếu là nói như vậy, vậy văn bối cũng không thể nói gì hơn. Nam tử trung niên mỉm cười nói ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta đâu. Hứa khinh Chu có chút loạn, sau đó hỏi cái gì? Nam tử trung niên em thai nói vì sao không đáp ứng nó, cùng nó cùng một chỗ thực hiện các ngươi cộng đồng truy cầu cùng khát vọng đâu? Hứa Kinh Chu méo méo lông mày, nam tử trung niên ý vị sâu xa nói ngươi không cần phải gấp gáp trả lời ta, ngươi có thể ổn định lại tâm thần hào hào suy nghĩ một chút. Nơi này là thứ ba vũ trụ, nơi này thời gian là dừng lại, ngươi chính là ở chỗ này cùng ta đợi cái một trăm năm, thế giới bên ngoài vẫn như cũ chỉ là một hơi thôi, ngươi chỗ quý trọng hết thảy cũng sẽ không bởi vì ngươi ở chỗ này chỉ hoán, mà từ trận, cứ yên tâm đi. Hứa Kinh Chu trong mắt lóe lên một tia phủ quang, nam tử trung niên nhìn lại phía trước, từ từ lại nói không cần cảm thấy kỳ quái, trên thế giới này giải thích không rõ sự tình rất nhiều, nếu như ngươi có thể đi tiếp, ngươi gặp phải không hợp với lẽ thường sự tình, cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Minh Bạch, Hứa Kinh Chu gật đầu nói vừa vặn, ngươi từ từ suy nghĩ, ta cũng trầm trầm giảng, ngươi một bên nghĩ, ta một bên giảng, sau đó, ngươi đang cho ta đáp án của ngươi. Hứa Kinh Chu bình phục nội tâm lo lắng cùng một bội, chăm chú đáp ứng tốt. Trước đó, mặc dù một mực cố giả bộ chấn định, bảo trì thanh tỉnh cùng lý trí, trên thực tế, hắn trên biểu tượng xác thực làm được. Thế nhưng là ở sâu trong nội tâm, vẫn như cũ nôn nóng bất an, tâm thần không yên. Cái này dẫn đến hắn đối với rất nhiều chuyện đều mất kiên trì trong tiềm thức sẽ có một thanh âm đang không ngừng thúc giục chính mình. hiện tại, tỉnh táo lại, suy nghĩ trong nháy mắt liền rõ ràng đứng lên. hắn bắt đầu ở trong đầu, sắp loạn bẩn bẩn đầu mối, từng chút từng chút chảy bớt. tiên thảo chân linh biết con hiệu kia đang làm cái gì, đồng thời nhất thanh nhị sở, nhưng là tha cũng không có quản. xuất phát từ khinh thường cũng tốt, hay là không muốn cũng được, cho dù là tha cảm thấy con hiệu kia là đúng. tóm lại, tha chính là không có quản, mà lại nghe tha ý tứ, tương lai cũng không nguyện ý quản. cho nên kế hoạch ban đầu, tỉnh lại chân linh ngăn cản về với bụi đất sự tình, không thể được, chính mình đến khắc nhưu nó pháp. thứ yếu chính là ba cái vị diện sự tình, hệ thống nói, còn có chân linh nói, cũng trải vớt một lần. Kết luận dĩ nhiên chính là trong đầu của chính mình hệ thống rất cường đại. Có lẽ, tha vốn cũng không phải là hệ thống, mà là một cái cường đại đến không có gì sánh kịp sinh linh, thông qua tùy ý xuyên thẳng qua thời gian dừng lại tại thuộc về mình thứ ba vị diện vũ trụ, cũng chính là ý thức chốt sâu. Nhưng là nó chỉ có thể ở nhất định hạn độ bên trong đối với mình cung cấp trợ giúp. Vậy hẳn là cũng là một loại quy tắc, là tha chính mình định nghĩa quy tắc hay là trong vũ trụ một loại nào đó phát tác. Hứa Khinh Chu không biết, tự nhiên cũng vô pháp thấy rõ, càng không cách nào đi tả hữu. Cuối cùng chính là trước mắt chân linh đồng dạng không biết xuất phát từ loại nguyên nhân nào tựa hồ đang khuyên chính mình đi tán đồng con hiệu kia làm sự tỉnh càng giống là tha muốn thông qua phương thức như vậy cho hứa khinh chu chỉ một con đường một đầu tha cho là khả thi cao nhất đường cùng con hiệu kia hợp tác ba loại khả năng thứ nhất chân linh nói dối kỳ thật tha rất để ý con hiệu này cảm thấy nó là đúng thứ hai, chân linh là cái lòng nhiệt tình đơn thuần chính là muốn cùng hứa khinh chu lại nhả những này thứ ba chân linh nói đều là thật tha không muốn quản nhưng là lại không muốn không cho nghĩa phụ mặt mũi cho nên cho hứa khinh chu chỉ con đường tóm lại Bất luận một loại nào khả năng, lấy được kết quả đều chỉ có một cái, Hứa Khinh Chu chuyến này nhất định không công mà lui. Quyền lựa chọn vẫn tại trong tay của mình. Tiếp nhận. Gia nhập Vĩnh Hằng Tiến Hóa. Cự tuyệt. Liều cho cá chết lưới rách. Chỉ thế thôi. Hứa Khinh Chu tại trải bước, nam tử trung niên tiếng nói tiếp tục quanh quẩn bên thay. Tha nói cho Hứa Khinh Chu, con hiệu kia gọi Vĩnh Hằng thần hiệu, danh tự là chính nó cho mình lên, nguyên bản tha thay nó định nghĩa danh tự là không chết tiến hiệu, có được vô hạn sinh mệnh, có được bảng bạc mệnh nguyên. Tha còn nói, Vĩnh Hằng thần hiệu nguyên bản không phải như thế nó một người đợi ở mảnh này trong thảo nguyên trông coi sinh mệnh tri đầm. hoặc ngủ say, hoặc minh tưởng, một thân một mình, dựa theo tha quyết định phát tác duy trì lấy về với bụi đất vận chuyển, tiếp khởi kiếp lạc tuần hoàn qua lại, chỉ là về sau, tại trong tháng năm dài đằng đẵng, lần lượt kiếp khởi kiếp lạc bên trong gặp quá nhiều sinh tử tịch diện tại lần lượt trong kích thích, nó từ từ cải biến, nó cảm thấy thế giới này không nên dạng này, nó cảm thấy hạo nhiên những sinh linh kia quá mức đáng thương, dục vọng quá nhiều, sống rất mệt mỏi, cũng rất nhỏ yếu, nó còn nói nơi đó không phải nhân gian, càng hẳn là một mảnh nhân gian địa ngục sinh hoạt tại hạo nhiên sinh linh tựa như là bị nhốt tại tòa lồng giam này bên trong vô luận như thế nào cố gắng đều không thể đạo thoát cái kia vô hình bàn tay sinh tử tự diện là bọn hắn số mệnh cho nên nó manh động thuộc về tư tưởng của nó nó cảm thấy thế giới không nên như vậy nó cảm thấy sinh linh liền nên đạt được ước mớn giống như nó vĩnh sinh bất tử nó còn cảm thấy hạo nhiên không nên bị người trưởng khống cho nên không biết từ lúc nào bắt đầu nó bắt đầu thuộc về kế hoạch của nó nó muốn dẫn đông đảo chúng sinh đi một đầu hoàn toàn mới con đường để mỗi người đều có thể vĩnh sinh bất diện đồng thời không có phiền não cùng thống khổ Nó quản con đường này, gọi Quang Vinh tiến hóa đồng thời đem tên của mình sửa đổi, được hiện tại danh hiệu Vĩnh Hằng Thần Hiệu. Chương 1015. Không chết cùng bất diệt. Chương 1015 Không chết cùng bất diệt. Nam tử trung niên rất có kiên nhẫn, đến kỳ Vĩnh Hằng Thần Hiệu cuộc đời đại khái cùng hứa khinh chu mở dạng, thần hiệu gặp khắp thói đời nóng lạnh, lòng sinh thương xót, tại trong tháng năm dài đẵng đẵng, ra đợi ý chí của mình. Dung phương thức của mình mở ra đối với mảnh thế giới này cứu rồi. Cho đến nay, có chút hiệu quả. Chân linh nói, Vĩnh Hằng Thần Hiệu muốn thủ tiêu chính mình, trở thành mới chân linh, thu hoạch được chân linh tất cả lực lượng. Cuối cùng Lặng Yên không tiếng động xuống phàm trần nhân gian. Sau đó sẽ bỏ đá từng khế ước, mang theo vĩnh dạ bên trong tiên phòng, tiến hóa toàn bộ vĩnh hằng, chế tạo ra nó trong lý tưởng vườn địa đàng. Tóm lại, thần hiệu chưa từng nhập thế, nó chỉ là tại quy khư bên trong, mở một cái thượng đế chi nhãn, thấy được nhân gian khó khăn, thấy được sinh linh khát vọng trường sinh. Cho nên ra đời ý nghĩ như vậy đây là một đầu đường tắt, có thể thế gian đường tắt nhiều gấp đèn, dễ dàng mê thất bốn. Tại Hứa Khinh Chu mà nói, cái này tự nhiên không thể nói là đối với, hoặc là không đối, chỉ có thể nói tóm lại nhập thế quá nhỏ bé, thần hiệu ý nghĩ quá mức phiến diện quá mức lý tưởng hóa, nó ngây thơ coi là chỉ cần sinh linh vĩnh sinh, vô dục vô cầu liền có thể thiên hạ thái bình. Tại không phân tranh điểm xuất phát tự nhiên là tốt, kết cục cũng là lý tưởng. Chỉ là nó lựa chọn đem ý nguyện của mình áp đặt tại đông đảo sinh linh bên trong, nó chỉ cảm thấy chính mình là đúng, như vậy còn lại hết thề cùng nó ý nguyện tương vi cóng, liền liền đều là sai. Nó muốn là đồng hóa, để thế giới này chỉ có một loại thanh âm, bởi vì nó cảm thấy đông đảo chúng sinh rằng co, đơn giản cũng là vì còn sống, mà nó có thể cho bọn chúng vĩnh viễn còn sống, cho nên đây chính là đúng. Cái này không trách nó chỉ trách nó là một cái chân linh đạn sinh ý thức thể nó chưa từng đi chân chính nhân gian không có cảm nhận được sinh mệnh chân chính tồn tại ý nghĩa tư tưởng quyết định ý chí quyết định lập trường tả hữu lựa chọn nó tuyển con đường như vậy tựa như là trong trí nhớ cái kia bộ ạ nìm bên trong nam nhân kia chọn một dạng đem thế giới ngủ say trong ngậm hết thể đều là mỹ hảo chỉ là phương thức của nó cao cấp hơn nó không chỉ để sinh linh tinh thần vĩnh sinh còn có thể để nhục thể vĩnh sinh nó muốn rèn đúc ra một cái chủng tộc hoàn toàn mới cùng tân vũ trụ vĩnh hằng đúng nghĩa vĩnh hằng có thể cái này tại hứa khinh chu xem ra hoặc là tại đại đa số sinh linh xem ra lại cùng sinh mệnh đi ngược lại hắn là vong ưu tiên sinh hắn đương nhiên hy vọng thế gian hết thảy mọi người đều không có ưu phiền không có thống khổ có thể đây vốn là không có khả năng thực hiện thất tình lục dục bi hoan hỉ nhạc yêu hận tình cửu thiếu đi bất luận một loại nào vậy còn gọi còn sống sao không nói trước nó có thể thành công hay không chỉ là suy nghĩ một chút nếu như trên thế giới này chỉ còn lại có một loại thanh âm tất cả sinh linh đều là cùng một loại ý nghĩ cùng một loại cảm xúc như thế thế giới đến cùng sẽ có nhiều đáng sợ lục thân trường tồn hồn của hắn đã diệt Như thế thế đạo, không phải là không một loại sinh mệnh tàn lụi. Chí ít người khác nghĩ như thế nào, Hứa Khinh Chu không biết, đứng tại Hạo Nhiên tuyệt đối phàm linh góc độ đến xem chuyện này. Cái này không phải là không một loại tử diệt, thuộc về thương sinh tử diệt, giống nhau tận thế. Thiên đạo hàng thai là lấy pháp tắc trọng tân định nghĩa toàn bộ vũ trụ, tiến hành tái nguyên một lần nữa phân phối, đó là từng cái tuần hoàn, sinh mệnh cũng không vì vậy mà mẫn diệt. Một kình rơi có thể tự sinh vật vật. Thiên đạo đương nhiên vô tội. Có thể vĩnh hằng thần hiệu, muốn hóa thân mới thiên đạo, nó chỗ đi đầu này vĩnh hằng tiến hóa đường, không chỉ là mẫn diệt, mà là triệt để dừng lại đem hết thảy dừng lại dạng này hủy diệt so với thiên đạo, ác hơn một chút sai đây là sai tại hứa khinh chu mà nói chính là sai đây là hắn không cách nào cho phép dù là hạo nhiên kiếp khởi kiếp lạc bọn hắn đều đã chết tại mở ra một kỷ nguyên mới sinh mệnh lại lần nữa bộc phát cũng tốt hơn như vậy nam tử trung niên nói xong liền liền đang ngồi yên lặng hứa khinh chu cũng không có muốn thật lâu mà là rất nhanh cấp ra đối phương đáp án chỉ là một câu đạo khác biệt nhu cầu khác nhau tiếp lấy lại bổ sung một câu ta sẽ ngăn cản nó dù là liệu lên tính mệnh nam tử trung niên nao nao đáp án tựa hồ đang trong dự liệu chỉ là không nghĩ tới hứa khinh chu như vậy quả quyết vẫn lên lông mày hỏi cho nên, ngươi cảm thấy nó là sai. Hứa Khinh Chu sẽ rất ít đi bình phán một người lựa chọn cùng kiên trì là đúng hay sai, càng sẽ không đi chất vấn bất kỳ một cái nào vì lý tưởng mà phấn đấu theo đội người. Thế nhưng là lần này, hắn cấp ra khẳng định bắt án, gật đầu nói đúng vậy, đứng tại Hạo Nhiên Thiên Hạ sinh linh góc độ, nó là sai, sai lầm ý nghĩ, sai lầm phương thức, đang đuổi tìm một sai lầm kết quả, nó nếu là thành công, đó mới là đối với sinh mạng lớn nhất khinh nhẫn. Hắn nói rất kiên quyết, ngữ khí trầm thấp. Nam tử trung niên nhìn thật sâu hắn một chút, hỏi lại, ngươi có thể đại biểu Hạo Nhiên đông đảo chúng sinh sao? Hứa Kinh Chu đuôi lông mày cụ xuống, chăm chú nghĩ nghĩ ngước mắt đối mặt nói không có khả năng nhưng là ta có thể đại biểu đại đa số sinh linh vạn vật sinh linh vốn là tồn tại tính đa dạng hắn không dám hứa chắc lớn như vậy hạo nhiên liền không có cực đoan chủ nghĩa phân tử hắn cũng dám khẳng định nhất định có người sẽ đi tán đồng nó hơn nữa còn sẽ không ít nhưng dù cho như thế so sánh đông đảo chúng sinh vẫn như cũng là một phần nhỏ nam tử trung niên như có điều suy nghĩ trầm mặc một hồi tỏ ra là đã hiểu bất quá lại là lại ý vị thâm trường giảng một câu vậy ngươi cảm thấy ngươi làm chính là đúng sao ngươi chỗ truy tìm kết quả sẽ là ngươi muôn sao sẽ là bọn hắn muôn sao hứa khinh chu lắc đầu thản nhiên nói ta không biết bất quá đó là của ta đạo ta sẽ không quay đầu liền cung vĩnh hàng thần hiệu một dạng cho nên ta nói đạo khác biệt nhu cầu khác nhau nam tử trung niên thoải mái ta đã biết hứa khinh chu đứng dậy, khẽ không người cúi đầu nói ra tiền bối ta nghĩ ta cần phải đi quáy rời chỗ mong rằng tiền bối chớ trách cầu người vô dụng chỉ có thể cầu mình nam tử trung niên có chút kinh ngạc đây là từ nó cùng hứa khinh chu gặp nhau đằng sau lần thứ nhất sinh ra tâm tình như vậy ngươi không cầu ta hứa khinh chu cũng không phàn nản mỉm cười nói quân tử từ trước tới giờ không ép buộc ta tôn trọng tiền bối lựa chọn Nam tử trung niên trong mắt hiện hiện một vòng ánh mắt tán thưởng, tùy theo đứng dậy, mặt hướng thiếu niên tiên sinh, nói ra ngươi xác thực rất không giống với, giống như nó cố chấp, tại trong vùng vũ trụ này, cố chấp người thường thường phần lớn đều không có kết cục tốt, cuối cùng đều sẽ chết tại chính mình nhận chết trên con đường. Hứa Kinh Chu ôn thanh đạo, ta chưa từng sợ qua, ta biết, ta lời còn chưa nói hết, cố chấp người là dễ dàng chết đi, thế nhưng là trong vùng vũ trụ này, một đoạn kia đoạn để thế nhân nói chuyện say xưa truyền kỳ, lại không có chỗ nào mà không phải là do cố chấp người sáng lập. Thiếu niên tiên sinh thoáng hoàng hốt. Nam tử trung niên vươn tay, mở ra bàn tay, một gốc bánh ánh cỏ non treo ở lòng bàn tay, cái kia cỏ không lớn, lớn chừng một cái. Thế nhưng là sinh mệnh khí thuc lại mãnh liệt như thủy triều. Nam tử trung niên nhẹ nhàng nói ta có hai quả bản mệnh cỏ, một gốc gọi không chết, một gốc gọi bất diệt. Kẻ bất tử, vĩnh hằng trường tồn, xem thường tử thần, đại biểu sinh mệnh dừng lại. Bất diệt người, chữa trị hết thảy, tựa như cỏ dại đốt không hết, gió xuân tuổi lại mọc. Đại biểu cho sinh mệnh cứng nhạnh. Một gốc không chết, khởi tử hoàn sinh, một gốc bất diệt, khởi tử hồi sinh. Không chết bị nó ăn. Ngưng nói, ngắm nhìn thiếu niên. Nam tử trung niên nhẹ giọng tiếp tục nói "Gốc này bất diệt, ta hiện tại đưa nó tặng cho ngươi." Chương 1016. Thứ dư. Bất diệt. Chương 1016 tứ dư. Bất diệt. Hứa Khinh Chu ngây ngẩn cả người, cũng có đưa tay đón tiền bối, "Cái này?" Nam tử trung niên đưa tay đánh gậy thiếu niên tiên sinh lời nói, mỉm cười nói "Đừng có gấp chối từ, cũng không cần cảm thấy ngoài ý muốn, về phần ta tại sao lại tặng cho ngươi, ta cũng đúng là bất đắc dĩ." Hứa Khinh Chu giật mình, có chút mộng có ý tứ gì, vạn bối không hiểu. "Đúng là bất đắc dĩ?" Đó chính là không tình nguyện ý tứ, nếu không tình nguyện, vì sao muốn đưa, không nghĩ ra. Nam tử trung niên tự nhiên biết Thiếu niên nghĩ cái gì, liền giải thích nói vị tiền bối kia khả năng không cùng ngươi nói đi, hắn đem ngươi đưa vào ta chỗ này, ngươi muốn sống trở về, lục thân lần nữa nghịch hành tam đại vị diện, không, có gốc này bất diệt, ngươi nhất định sẽ chết. Khả năng ngay cả chính ngươi cũng không biết, ngươi tới nơi này, mục đích chính yếu nhất, cũng không phải là vì tình lại ta, hắn để cho ngươi đến, chỉ là vì cầm tới ta gốc này bất diệt. Mặc dù ngươi không có mở miệng muốn, nhưng là ta không thể không cấp. Về phần ta vì sao muốn cho, nguyên do trong này ta và ngươi nói không rõ ràng, chúng ta chân linh tư duy cùng ngươi tóm lại là không giống với, đương nhiên, ngươi có thể đơn giản hiểu thành ta sợ hắn, hoặc là ta thiếu hắn nhân tình, đều được. cho cũng liền cho, ngươi cầm cũng liền cầm. Hứa Kinh Chu chỉ cảm thấy không hiểu thấu, hốt hoảng, không cầm tới chính mình không thể quay về. Cho dù chính mình không muốn, nhưng là hắn không thể không cấp. Chân Linh thế giới, hắn thừa nhận, hắn xác thực xem không hiểu đơn giản tổng kết, khả năng chính là bốn chữ đi. người ta vui lòng, hắn cũng không có chối từ, chính mình tới đây vì tỉnh lại Chân Linh. Chân Linh bây giờ không muốn nhung tay, như vậy gốc này bất diệt rất có thể chính là phá cục máu chót. hắn gánh vác, thế nhưng là tuyệt đối sinh linh thân gia tính mệnh, không phải do hắn giả mồm làm ra vẻ. hai tay tiếp nhận cung cung kính kính đa tạ tiền bối đại ân không lời nào cảm tạ hết được nam tử trung niên hai tay một lần nữa giấu tại rộng lớn tay áo bên dưới nhìn lại trước mắt màu xanh thẳm biển cả tự mình nói ra không cần cám ơn ta ngươi là người thứ nhất đem ta tỉnh lại phạm linh cho ngươi phần lễ gặp mặt cũng coi là chuyện đương nhiên cũng không vi phạm quy củ của ta mà lại ngươi cũng chớ gấp lấy cao hứng bất diệt là cho ngươi có thể nó còn có thể mọc trở lại sau khi đi ra ngoài ngươi cùng nó tóm lại chỉ có thể sống một cái chở các ngươi sau khi chết không chết cùng bất diệt trở về bản nguyên lần nữa mọc ra cho nên ta cái này cũng không xem như cho các ngươi chỉ coi là mượn có thể mượn bao lâu? liền nhìn các ngươi có thể sống bao lâu? Hứa Kinh Chu hiểu rõ, theo bản năng đem bất diệt giữ tại quyền tâm vạn bối minh bạch. Nam tử trung niên trong mắt thần mang nhói một cái, trước mắt trên mặt biển xanh thẳm, chống rông xuất hiện một đạo đen ngòm cổ lão chi môn vậy liền lại đi thôi. Hứa Kinh Chu cung kính vai chào, chậm chậm lui lại cáo tử. Nam tử trung niên khẽ gật đầu. Thiếu niên tiên sinh vừa bước vào trời cao, bước vào trong cánh cửa kia, phút cuối cùng không quên nhìn lại sau lưng một chút. Gặp nam tử mặc áo xanh kia đứng ở bờ biển, dáng tươi cười ôn hòa. Thiếu niên tiên sinh âm thầm ép lưng mày, thu hồi ánh mắt, dứt khoát kiên quyết bước vào trong cánh cửa kia. Trước mắt thế giới biến mất không thấy gì nữa, thế giới lờ mờ, trở về yên tĩnh. Trong đầu, nam tử trung niên kia tiếng nói lại là từ đầu đến cuối quanh quẩn bên hai, du du tiếng vọng. Tại hắn sau khi đi, mảnh kia thanh thiên lam hải, cỏ xanh hoa hồng, thậm chí vị kia trung niên tiên sinh, trước mắt biến mất không thấy gì nữa. Thế giới một mảnh hư vô, lần nữa quanh quẩn ở trong hỗn độn. Giống tuyết, nhưng tại hỗn độn chỗ sâu, lại như có một đôi mắt, ngắm nhìn thiếu niên tiên sinh biến mất địa phương, hồi lâu chưa từng thu tầm mắt lại. Không ai biết, hắn dáng dấp ra sao, lại không người biết hắn suy nghĩ cái gì. Một bên khác, Thiếu niên tiên sinh tại mở mắt, lại một lần xuất hiện ở vùng tinh không kia chi địa. Đồng thời lần này, hắn cách cái kia ba đầu sông lớn càng gần. Nhìn xuống thời điểm, hắn tựa hồ có thể nhìn thấy cái kia ba đầu kéo dài chạy xuôi trong tinh hà, sôi trào sóng. Không đối đây không phải là sóng, đó là một loại thiếu niên tiên sinh, chỗ không phân rõ được độ vật. Tuyệt nguyệt, thời gian, luân hồi, thời gian. Có lẽ đây chính là thời gian thế nào, đàm luận đến như thế nào. Trong đầu, cái kia trong lúc lơ đáng phất qua suy nghĩ, đánh thức suy nghĩ của thiếu niên. Hứa khinh Chu cúi đầu, chậm rãi mở ra bàn tay, gốc kia bất diệt liền an tĩnh nằm tại lòng bàn tay hiện ra nhàn nhạt màu xanh là ánh sáng gần a cái này chân linh rất cho a hay là không muốn nhúng tay hứa khinh chu có chút loạn bất quá hắn cũng không có đi chất vấn hệ thống mà là trần thuật nói ta muốn đi hắn liền đem cái này cho ta hắn nói cái này gọi bất diệt. ta biết hệ thống đậu đen rau muốn nói nguyên bản ta muốn lấy ngươi tiểu từ túi này miệng lợi hại như vậy bằng vào ngươi ba tức không nát miệng lưỡi có thể cho tên kia thuyết phục trực tiếp xuất thủ đem về với bụi đất bên trong phiền phức giải quyết đỡ tốn thời gian công sức hiện tại xem ra một mép của ngươi còn phải luyện có thể lừa dối người hay là lừa dối không được chân linh ngay xong Hứa Kinh Chu khỏe miệng không cầm được co rúm mấy cái, bất đắc dĩ nâng chán nói ta cùng cái đại lừa dối một dạng, không phải sao? Không nói cái này, hiện tại ta nên làm như thế nào? Có thể làm sao? Diêu Nhân thất bại, chỉ có thể chính mình đánh thôi, đây không phải cầm giữ gốc đi ra sao? Cũng không lỗ. Ta biết muốn đánh, đánh như thế nào? Hệ thống tiện hề hề cười nói đơn giản, đi đối thủ đường, để đối thủ không đường có thể đi. Hứa Kinh Chu thoáng ép lông mày, từ trong tiếng cười có thể cảm giác được, đây là một cái việc lớn á hệ thống suy nghĩ tiếp tục đem bất diệt cỏ ăn. Sau đó thì sao? Trở về. Sau đó hút khô sinh mệnh chi tuyển hứa khinh chu con mắt có chút chừng một cái hút khô làm sao không dám không phải có thể làm sao nguyên lai đương nhiên không được cái này không phải có nó sao có làm hay không hứa khinh chu cắn răng nói làm không sai đủ quả quyết giống ta bất quá ta trước cho ngươi đánh cái châm dự phòng nuốt làm sinh mệnh tri nguyên thân thể của ngươi khẳng định chịu không được quản tri trước ngươi thêm điểm sớm đã để cho ngươi nhục thân sánh vai tiên thần có thể vẫn gánh không được ngươi sẽ bị một lần một lần no bạo bất quá có bất diệt cỏ gia trì ngươi chỉ cần ý thức còn tại, liền có thể dựa vào một tế bào khởi tử hồi sinh quá trình này cực độ thống khổ không chỉ một lần nhưng là ngươi cũng không cần lo lắng quá mức ngươi đã từng đại mộng ngàn năm có được thân nghiệm cũng coi là nhân họa đắc phúc có thể để ngươi thời khắc bảo trì thanh tình trừ đau một chút không có khác ngươi không phải không biện pháp tu luyện sao không đột phá nổi thành nhân không có việc gì nuốt làm về với bụi đất bên trong góp nhặt vô số kỷ nguyên mệnh nguyên nghĩa phụ của ngươi ta giúp ngươi nhục thân thành thần ha ha ha có phải hay không nghe liền rất kích thích kích thích hay không hứa khinh chu không biết có đau hay không hắn cũng không quan tâm hắn liền nghe tiến vào cầu kia nuốt tận mệnh nguyên nhục thân thành thần thân niệm, thân thể, thân cảnh, ba cái đều là đến, tức là chân thần. như đến thứ hai, liền không phải thật sự thần, hứa khinh chu muốn đánh thiên tiên cảnh, chính là thần tiên cảnh, đoán chừng đều không nói chơi đi. hắn rất phấn khởi, trong mắt nổi lên ánh sáng. hắn vẫn luôn khát vọng lực lượng, lại chỉ có thể dựa vào thời gian từ từ tích lũy. trước kia hắn không thiếu thời gian, hiện tại hắn không có thời gian. nếu như có thể đi, bỏ ra lớn hơn nữa đại giới hắn đều có thể tiếp nhận, phá tiếp hết thể điều kiện trước tiên, đều là thực lực. tây hải còn có đông hải, đông hải tương lai còn có trên trời vĩnh hằng, hắn cần mạnh lên chỉ có mạnh lên sau mới có thể tiếp tục kéo dài thời gian, sau đó tiếp tục mạnh lên. Cuối cùng, cử thế vô địch, hộ bên dưới toàn bộ hạo nhiên. Năm chặt năm đấm, hai con người hiện ra ánh sáng vậy còn chờ gì, bắt đầu đi chương 1017. Nuốt tận về với Bùi đất. Chương 1017 nuốt tận về với Bùi đất. Hứa Kinh Chu tại thời gian vị diện nuốt vào bất diệt. Bất diệt vào bụng, chìm tại đan điền, cắm rễ đan điền, hòa vào đan điền, sinh tại đan điền. Một cú đồng bộ năng lượng từ trong đó nổ nộn nhạo lên, trong nháy mắt đi khắp toàn thân. Hứa Kinh Chu có thể cảm giác được, chỉ là trong nháy mắt sự tình, trong cơ thể hắn lực lượng đột nhiên tăng lên, liền ngay cả nơi đây không gian lực lượng phát tác cũng nhận suy yếu, tựa như chọn gánh nặng ngàn cân ở đầu vai, nguyên lai like hắn là đang bò núi làm dại, hiện tại đi chính là đất bằng, trọng lượng không thay đổi đường lại bình, cả người cũng theo đó dễ dàng xuống tới đi. Hứa Kinh Chu nhắm mắt lại, một cố không thuộc về tự thân lực lượng từ thức hải tràn ra, đem Hứa khinh Chu túm nhập một mảnh hư vô, tại nhói một cái, nhục thân lần nữa xuyên thủng hàng rào, tùy theo một trận mãnh liệt nhói nhói hiện lên thứ hải. Hứa Kinh Chu có thể cảm giác được, tại vừa mới trong nháy mắt đó nhục thể của hắn giống như nát, thế nhưng là gốc kia bất diệt, nhưng lại đem hắn bể nát nhục thân ngạnh sinh sinh lại cho chắc vá. Lần thứ nhất hắn trực quan cảm nhận được, thuộc về bất diệt lực lượng. Mở mắt, hắn về tới về với bụi đất bên trong, giờ phút này liền đứng tại đó đầm sâu phía dưới, nhìn lên đỉnh đầu, những cái kia tản ra lục quang sinh mệnh nguyên chất, lít nha lít nhít, tầng tầng lớp lớp, vô biên vô hạn, cao không thấy đỉnh. Nho nhỏ một đầm nước, bất quá mười dặm, thế nhưng là dưới đó lại là bên trong có cả khôn, mênh mông như đại dương mênh mông. Hứa Khinh Chu trong mắt hiện ra kiên định, ngồi xếp bằng, ôm tay hợp nhất, vận chuyển tâm pháp, bắt đầu thôn phệ nếu bắt đầu, liền liền không thể dừng lại, triệt để đem nó hút khô phương dừng. Nuốt tận về với bụi đất bên trong sinh mệnh nguyên chất, cái kia tiểu bạch hiếu cải tử hồi sinh thần thông, liền sẽ mất đi năng lượng duy trì, ngươi mới có thể đem nó giết chết, từ đó khống chế hư không, đóng lại về với bụi đất, hiểu chưa? Biết. Bắt đầu đi. Thiếu niên bắt đầu thôn phệ, trong đan điền, bất diệt điên cùng sinh trưởng, tham lam hút lấy Hứa Khinh Chu sinh mệnh, tinh nguyên, khí huyết. Lục thể của hắn, chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang khô héo. Tóc đen hóa tóc trắng thiếu niên giả đi ông, gây như quét tủi, giống như một bộ chôn sâu dưới hoàng sa sát ướp, tiếp lấy bất diệt phá sát mà ra, đâm rách hắn cái kia khô quắt lằng ra, mọc ra bên ngoài cơ thể, chỉ là nháy mắt ba mắt cơ vu, lợi dụng điên cuồng rối dài, vô số cỏ kính, lít nháy lít nhít, cuối cùng đem nó đoàn đoàn bao vây, cỏ xanh dây leo nhẹ nhàng lay động, pha xác mắt ra đam rach han cai kia kho quat làn trận ánh sáng kinh lit nha lit nhit cuoi cung đem thôn vệ mở ra, trong nháy mắt hóa thành một cái vòng xoáy, điên cuồng hấp thu bốn phía hết thảy, tốc độ vừa nhanh vừa mạnh vượt qua tưởng tượng, năng lượng khổng lồ tràn vào, hứa khinh chu nhục thân bắt đầu khôi phục, cây khô gặp mùa xuân, tại hứa thiếu năm, thế nhưng là chỉ là một lát sau độc thể của hắn liền đã không chịu nổi vỡ ra, đó là một cỗ năng lượng đọc lại. trong nháy mắt tầm ẩm. hắn tại một sắt na dây lát bên trong bị chia làm vô số mảnh vỡ, hứa khinh chú nát. thế nhưng là hắn không có chết, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được nát trong nháy mắt đó mang tới đau đớn, ngạt thở, thưa như dầu nấu, đau dào a. hắn phát ra một tiếng trầm một giống, tiếp lấy, bất diệt đem hấp thu đến dư thừa năng lượng trả lại hứa khinh chú, nhục thân lại đang trong chớp mắt ghép lại với nhau, cấp tốc khép lại, toàn bộ quá trình không đến ba hơi, tiếp lấy lại là một lần tuần hoàn, ba hơi một lần, bể nát chấp vá khép lại lại bể nát một lần một lần tuần hoàn trình diễn hắn nhưng lại không thể không vận dụng tận nghiệm để cho mình thời khắc bảo trì thanh tỉnh đau nhức không phải trí mạng nhất trí mạng nhất là thanh tỉnh bởi vì thanh tỉnh hứa khinh chu có thể rõ ràng thật sự cảm nhận được loại kia phá toái cảm giác độ dây như năm đau đến không muốn sống tê về với bụi đất bên trong cái kia bình tĩnh màu xanh biết mặt nước cũng bắt đầu không còn thái bình sóng nước cuộn cuộn gọn sóng chật trượt chính giữa vị trí càng là xuất hiện một cái vòng xoáy dòng nước ngay tại hướng vòng xoáy kia bên trong chạy ngược lúc này đầm sâu bên ngoài sớm đã là một vùng phế tích đại hỏa liệu nguyên. Sơn Hà phà Thoái tứ bể báo hiệu bất ổn. Một cái che trời đại điểu, nước miếng viên cổ phù tăng mục đang cùng một đầu ngập trời cự thú bạch lộc hôn chiến đánh nhật nguyệt vô quang, huyết nguyệt biến sắc. Chợt nhìn, nhìn như đánh khó bỏ khó phần, cân sức ngang tài, kỳ thực lại là bạch lộc chiếm thượng phong, ung dùng không đội. Phong khiếu lôi minh, liệt diễm gầm thét. Trong lúc bất chợt vĩnh hằng thần hiệu phát giác được về với bụi đất xuất hiện dị dạng, phù thân nhìn lại, liền chỉ thấy sinh mệnh chi đầm xuất hiện dị động. Thần thông thấm nhuần đáy hồ, thấy rõ hết thảy. Lập tức quá sợ hãi cái này làm sao có thể. Nó nhìn thấy hứa khinh chu tại thôn vệ sinh mệnh nguyên chất, mà lại là điên cuồng thôn vệ phải biết một ao này đầm sâu thế nhưng là nó lớn nhất dựa vào càng là nó tại mất đi tuế nguyệt bên trong một chút một chút tích lũy bây giờ lại bị người hấp thu giống như là thay người làm áo cưới ngay từ đầu phẫn nộ ngay sau đó là sợ sệt không ai so với nó rõ ràng hơn gốc kia bất diệt biểu thị cái gì nó gần như trước tiên thấy do thiếu niên thư sinh ý nghĩ hắn muốn hút khô toàn bộ về với bụi đất tiên điên ngươi chính là người điên nó gầm thét một tiếng mất lý trí phát điên bình thường phóng tới đầm sâu đầy đầu liền một cái ý nghĩ giết hắn ngăn cản hắn khả dược há lại sẽ như nó mong muốn mang theo đầy trời trí dương liệt diễm đáp xuống lệ trở lại cho ta đáng chết một con gà rừng mơ tưởng ngăn ta hai người lần nữa kịch chiến dốc hết toàn lực một cái muốn thoát thân một cái liều mạng công kích xa hơn một chút một điểm địa phương ác ngộng ham sâu chừng đây không cách nào tự kiềm chế cũng may nồng vụ bao phủ vẫn như cũ chúa tể chiến trường thời gian cứ như vậy từng giây từng phút trôi qua hứa khinh chu thời khắc thừa nhận cắt đứt đau nhức sớm đã không nhớ rõ chính mình nát bao nhiêu lần mà lại việc này đã chú định cũng không phải một sớm một chiều có thể thôn vệ kết thúc một ngày đi qua ý chí lực tiếp cận bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ đàm thủy rơi xuống một chút hứa khinh chu quên đi thời gian chỉ nhớ rõ chính mình là ai mình tại làm gì chính mình lại nên làm gì chu tước bị động phòng ngự liên lụy sớm đã mình đẩy thương tích nếu không có con niết bản chân hỏa cường đại lực tự lành sợ là sớm đã bị trước mắt cỏ trắng xé nát có thể cho dù có được phụ tăng mục năng cũng dần dần chống đỡ hết nổi không đến mức như vậy bị thua nhưng lại cũng cảm giác được cố hết sức có chút kéo không nổi trước mắt thần hiệu bất quá một bên khác Vĩnh Hằng thần hiệu giờ phút này hoàn mỹ nó chú ý bị đánh chết quái vật không đến mức vô hạn phục sinh ác ngộng tự nhiên áp lực chậm giảm vận dụng cấm thuật chấn áp lục vương đằng sau không kịp bất ý liền buôn tập về với bụi đất chỗ sâu tại thời khắc mấu chốt trợ giúp Chu Tước ta đến giúp ngươi cùng một đac y lien buon tap chấn áp tốt Chu Tước khó được không giả khong giam mom hai tôn đã từng cổ thần cùng nhau xuất thủ thần thông ra hết đánh Bạch Lộc liên tục bại lui dưới sự tức giận Bạch Lộc tế ra bất tử thảo phản kích giống ngày xưa cổ thần chen chân nhân gian đáng chết đều đáng chết đứa mẹ đang chet đung kêu to có loại giết chết cha người Sơn Hải nát lại nát đại địa sập lại hợp mới bùn che mới bùn bình tính vô số kỷ nguyên về với bụi đất gió lớn gào thét đám mây dày đặc kiểm nguyệt mà tại quy khư bên ngoài mảnh kia vạn lý trường thành trước một trận đại chiến đồng dạng ở trên diễn mà lại càng thêm thảm liệt bọn quái vật phát điên bình thường công kích oanh kích trưởng thành thánh nhân ở chiến trường cháy bỏng đánh khó bỏ khó phân đột nhiên treo trên bầu trời đại trận bị bổ ra một đường vết rách vạn giam phòng tuyến càng thêm lung lay sắp đổ không tốt đại trận muốn nát nhanh điền đi, ngăn bọn chúng lại 2018, trường Huyết chiến. Trước 1018 trưởng thành huyết chiến ác chiến ngày thứ hai, vạn lý trưởng thành một góc bị công phá, vững như thành đồng tường cao, tùy theo xuất hiện một đoàn mười dặm dáng dấp lỗ hồng. Những quái vật kia, tựa như là người thấy mùi máu tươi cá mập bình thường, phát điên tuân hướng cái lỗ hồng này. Giết tiếng la càng sâu. Hạo tieng la cang sau hao nhien tu sĩ, không thể không lấy nục thân hóa thành tường thành, tử chiến không lùi. Thiên địa một mảnh huyết tinh, tu sĩ tử thương vô số, liền ngay cả thánh nhân cũng bắt đầu vỡ lạc. Vong yêu Sơn một đám tại chiến trường phía trước nhất tung hành, dường như phát điên bình thường, tiên sinh không có ở đây, bọn hắn liền vọt tới phía trước nhất, đóng vai lên tiên sinh nhân vật giang độ tại trước nhất thành diễn tiệu bạch nương theo tả hữu khê vân điện sau còn có không lo tọa chấn đầu tường một khúc tiếp lấy một khúc ôn lưu cung cấp tăng phúc chữa trị toàn trường về phần những người còn lại sáu vị trí thánh tiên sư thậm chí bắc hải chư yêu vong yêu chư thánh hạo nhiên chúng thánh thì là tới lui tại vạn lý trường thành từng cái thành đoạn cố thủ ứng đối tiên sinh đi nơi nào bọn hắn không biết bọn hắn biết là lúc trước đêm mở bắt đầu đến hôm nay rạng sáng hai ngày đi qua tiên sinh từ đầu đến cuối chưa từng lộ diện mà bọn hắn có khả năng làm chỉ có tử thủ tòa này cao thành tiên sinh rời đi vốn là để thành phong áp lực đại tăng tại liên tục không ngừng quái vật chiều không ngừng oanh kích bên dưới đại trận sớm đã lung lay sắp đổ theo một góc tổn hại giống như phản ứng dây chuyển bình thường ràng co thế cục một đi không trở lại hạo nhiên thiên hạ lâm vào bị động cục diện không thể không lấy mạng người đến lấp lục đạo trước cửa đám mây dày đặc kia phía trên tô lương lương nhìn xuống chiến trường lòng nóng như lửa đốt nhưng lại tại trên đám mây vụ trộm xuất thủ chém xuống cái kia ngẫu nhiên từ lục đạo chi môn trước toát ra tiến cảnh huyền tiên cùng địa tiên cảnh cờ giả giết hết liên chạy gặp liên giết lén lút lén lén lút lút một bên giết một bên nghĩ linh tình song song ta xem như xong đời thứa khinh chu các ngươi đến cùng muốn đi chỗ nào a tuyệt đối đừng chết ta ồ ồ ồ không phải vậy ta liền làm không công thua thiệt chết thua thiệt chết ta liền không nên trộm ngươi trứng ta liền không nên nhận biết người ta liền không nên tới xem náo nhiệt lại giết một cái thật sự cái cuối cùng giết hết các ngươi không còn ra, ta liền mặc kệ lần này là thật Thua ta lại giết một cái thật thật là cái cuối cùng cái này đến cái khác nàng cuối cùng sẽ ở lúc mấu chốt xuất thủ đánh giết tòa này thiên hạ bên trong người vô pháp ứng đối cửng giả là giang độ bọn người giảm bớt áp lực nếu không Sợ làm mất đi hứa khinh chu che chở, cho dù là giang độ, tiểu bạch, không lo, thành diễn tại mạnh, tòa này cao vạn trượng tường, cũng sớm đã bị đạp vỡ. Nàng vi phạm với lời hứa của nàng cùng sứ mệnh, vẫn là không nhịn được xuất thủ. Có đôi khi, lý trí tại cảm tính trước mặt, căn bản cũng không giá trị nhấc lên. Nàng ôm tâm lý may mắn, bản thân lửa gạt, lén lén chi phối chiến trường thế cục. Có lẽ có người biết, có lẽ không ai biết, có thể nàng rõ ràng, lần này, nàng lấy khó thoát thanh dien tai manh toa nay cao van trợ tuong cung som cuối cùng sẽ có một ngày đèn tắt người vong. Về sau, dứt khoát liền nằm thẳng, cũng lười nói thầm, giết một cái cũng là giết, hai cái cũng là giết. Vậy liền giết đi. Thế nhưng là, dù vậy, nàng cuối cùng không phải Hứa Khinh Chu, càng không phải là ác ngộng cùng cực dược, Tô Lương Lương từ đầu đến cuối không cách nào tả hữu, trận khoáng thế đại chiến thắng bại, duy nhất có thể làm, chỉ có thể là đau khổ kiên trì, chờ đợi Hứa Khinh Chu ba người trở về, nếu như bọn hắn không chết lời nói. Cao trên thành, bị đánh tan trong lỗ hổng, các tu sĩ giết đỏ cả mắt, tiếng kêu to liên tiếp, chưa bao giờ đình chỉ muốn thủ không được. Chỉ cần ta tại, liền mơ tưởng vượt qua nơi này. Chỉ gặp một vị độ kiếp cảnh tu sĩ, kéo lấy trọng thương thân thể, dứt khoát quyết nhiên nhảy xuống cao thành. Phút cuối cùng hô nhớ kỹ, Ta gọi trương húc, đến từ kiếm châu, nói cho ta biết trương gia hậu sinh, bọn hắn lao tổ, không phải thứ hèn nhát. Một giây sau, hắn nhảy đi xuống địa phương, cao dưới thành, một đạo năng lượng kinh khủng quét sạch, lan tràn trọn vẹn mấy trăm dặm, năng lượng bạo tạc đưa tới to lớn cao gioi thanh mot đao nang luong kinh khung quet sach lan tran tron xoáy, trong chớp mắt thôn vẹn bốn phía hết thảy. Hán, tại một khắc cuối cùng, lựa chọn tự bạo, tự bạo thần hồn, là tu sĩ tại trước khi chết một kích cuối cùng, khi tự bạo một khắc này bắt đầu, thần hồn diệt hết, không chỉ là chết đơn giản như vậy, mà là tại không tiếp sau, vinh thế an nghỉ. Trên thế giới này, đem cũng tìm không được nữa bất luận cái gì liên quan tới hắn vết tích sẽ rách vòng xoáy giống như mây hình nấm bình thường bốc lên, ở trong chiến trường giống như một đóa nở rộ hoa mai, là như vậy lóa mắt, bắt mắt, thật sâu kích thích các tu sĩ ánh mắt. cái kia âm thanh trước khi chết hò hét, càng là thời khắc quanh quẩn bên thay mở. một cái đại thừa nữ tu sĩ nhìn thoáng qua mình đã bị cảm nhiễm cánh tay trái, tức giận hò hét một tiếng à. sau đó nhảy xuống, ngay sau đó lại là một cái vòng xoáy quay cuồng cỏ, cùng biến thành quái vật, Lão Tử tình nguyện vĩnh truy vô Gian địa ngục, đều tránh ra cho ta, Lão Tử muốn nổ chết đám khốn kiếp này. nói cho tiên sinh, ta không cho hắn ném đi. Lão Tử đến, liền không có nghĩ tới phải sống trở về. liều mạng. Quái vật, quái vật, vậy liền so tài một chút hai điên cuồng hơn đi. Có người bắt đầu, trong lúc nhất thời, vô số trọng thương tu sĩ, nhao nhao lựa chọn nhảy xuống cao thành, đâm đầu thẳng vào mênh mông thú hải, dùng cuối cùng một tiếng hò hét, thắp sáng chính mình. Sinh mệnh nở rộ. Tại tòa này vạn dặm cao dưới thành, tranh nhau trình diễn. Một khắc này, sinh mệnh chi hoa không chút kiên kỵ nở rộ. Sau cùng điên cuồng đưa cho đồng dạng điên cuồng quái vật chiều, mà thanh tịnh yêu để lại cho hạo nhiên thiên hạ. Từng tiếng kia đinh thai nhức quanh mình, trên chiến trường quần quẫn quanh Khi một đám điên cuồng quái vật gặp được một đám người điên cuồng, va chạm ra chính là sinh sôi không ngừng động không. Giang độ hai con ngươi màu đỏ tươi, nộ khí trùng thiên, giết sạch các ngươi, ta muốn giết sạch các ngươi. Tiểu Bạch thành diễn triệt để đi cuồng. Khê Vân lấy hết vẻ kiếm, không lo khúc gâm thanh không đất, trưởng tiệp nhẹ đãng, một giọt nóng hồi nước mắt nhỏ xuống khuôn mặt. Chết, chỉ là chết. Vốn nên có rất nhiều loại tiểu chết, nhưng bọn hắn hết lần này tới lần khác lựa chọn cái này cực kỳ bi tráng một loại. Người mắt giấy lên ánh sáng, tại thời khắc này chiếu sáng người sống, từng đôi màu đỏ tươi trong mắt, tích xạ lấy bất cứ ánh sáng đúng vậy a vốn là không muốn lấy phải sống trở về. Nếu muốn chết, vậy liền để sinh mệnh ánh chiều tà, thắp sáng dần dần lâm vĩnh dạ đi cuong khe van lay huyet một kiem khong lo khuc gam thanh khong đat truong tiep nhe đang mot giot nong hoi nuoc mat nho xuong khuon mat chet chi la chet von nen co rat nhieu loai tieu chet nhung bon han het lan nay toi lan khac lua chon cai nay cuc ky bi trang mot loai nguoi mat giay len anh sang tai thoi khac nay chieu sang nguoi song tung đoi mau đo tuoi trong mat khach xa lay bat khuất anh sang đung vay a von la khong muon lay phai song tro ve neu muon chet vay lien đe sinh menh anh chieu ta thap sang dan dan lam vinh đi bọn hắn thấy chết không sờn, bọn hắn triệt để đến cuồng. Từng cái chiến đấu tiểu đội, gần như trong khoảng thời gian ngắn đã đạt thành nhất trí ăn ý, một cái tiếp một cái, nhảy xuống cao thành. Dùng chính mình toàn bộ, hộ bên dưới tòa này lung lay sắp đổ lại trận, dùng từng đầu sinh mệnh, ngăn chặn lỗ hổng. Trong trận các tu sĩ khóc, khóc không thành tiếng, gắt gao cắn răng, phàn nàn sự bất lực của mình. Nếu như trận không phá, liền sẽ không như vậy, nếu như bọn hắn có thể mạnh một chút, liền sẽ không như vậy. Bọn hắn đồng dạng phát điên bình thường nghiền ép tiềm lực của mình, không tiếc hao tổn nguyên, tu bổ lỗ hổng trận vân ầm ầm. Bắc Hải chưa yêu gặp như vậy bi tráng từng màn linh hồn đang bị một lần lại một lần trùng kích cùng tra tấn bọn hắn hổ thẹn bọn hắn xấu hổ ngược lại đem lửa dẫn phát tiết vào cái kia minh mông quái vật chiều bên trong liệu mạng giờ khắc này bọn hắn nhiệt huyết sông lên đầu bỏ đi trốn xa ý nghĩ dứt khoát kiên quyết lựa chọn liệu mạng đây là một cái điên cùng thời đại có được một đám điên cùng tu sĩ thời đại này bên trong không có nhu nhược chỉ có chiến tử chiến đến lượt tẫn Tô lương lương vùng phong đôi mắt tự lẩm bẩm không ngừng hỏi chính mình đáng ra sao đáng ra sao mà trả lời nàng chỉ là vạn lý trưởng thành bên trên cái kia từng cái nhảy xuống thân ảnh còn có từng tiếng oanh minh dường như có một câu, quanh quần bên thai vì hạo nhiên, vì tiên sinh, không chết không thôi. Tô Lương Lương nhìn lên trời cao, quay đầu sau lưng, khẽ vuốt thanh đăng, trong mắt thần mang lưu động tiểu thanh. Chúng ta cũng điên cuồng một lần đi chương một thức tỉnh thánh nguyệt, chương một thức tỉnh thánh nguyệt. Tô Lương Lương không còn sợ hãi rụt rè, cũng không còn trốn trốn tránh tránh, nàng thoải mái gia nhập chiến trường kia. Xẹt qua Giang Độ bên người lúc, mỉm cười, cái nhìn kia đối mặt đối với Giang Độ tới nói là như vậy giống như đã từng biết biết, giống như ở nơi nào gặp qua, nhưng lại từ đầu đến cuối không nhớ gì cả. Tô Lương Lương hoành không. Thành đăng một chiếc, tụng lên một đạo cổ lão chú ngữ, ngọn lửa màu xanh kích xạ, đốt đi một nửa bầu trời. Nghe vô số quái vật tê minh kêu rên, trong nháy mắt dẫn tới vô số ánh mắt rung động. Ngọn lửa màu xanh kia đại để chưa từng thấy qua, phía trên quanh quần tiên luẩn, bầu trời nhiệt độ chật hạ, vốn là lửa, lại lạnh lạ thường lại thấu xương đây là một tồn cứng, giả. Phía trên kia khí tức vượt trên hết thảy mọi người, cũng chưa từng gặp qua. Bất quá còn tốt, nàng giống như cùng Hạo Nhiên tiến hạ, là cùng một bọn. Giang Độ thoát thân đi vào Tô Lương Lương trước mặt, hỏi ngươi là ai? Tô Lương Lương Nguyễn nhi cười một tiếng, vươn thấm tay, nhẹ nhàng nói ra tiểu độ, ngươi tốt ta gọi Tô lương lương ngừng nói Tô lương lương hiếp mắt nói một câu ta là người tiểu di giang độ hốt hoảng tiểu di Tô lương lương chủ động nắm lấy giang độ bàn tay mỉm cười nói ngươi khi còn bé ta ôm qua ngươi ngươi trí nhớ không tốt cũng không nhớ kỹ bất quá không có việc gì sau đó liền để chúng ta kể vai chiến đấu đi giang độ nhốn máu tay cảm giác rất là lạnh bớt nàng mà nói sống sờ sờ cô đường tựa như là một khối băng cùng nàng danh tự một dạng thật thật lạnh hoàng hốt nói ra ta trí nhớ là không tốt cái kia tôi lương lương đánh gãy giang độ lời nói nói ra đánh đi giữ vững tòa thành này chờ hắn trở về hắn sẽ trở lại giang độ lời nói nhẹ về trọng trọng gật đầu tốt đây không phải các nàng lần thứ nhất gặp mặt bất quá lại là lần thứ nhất quen biết giang độ là tô lương lương nhìn xem lớn lên cho dù nàng từ đầu đến cuối trốn ở không người hỏi thăm chỗ nàng muốn liền xem như không làm hứa khinh chu vì đứa nhỏ này chính mình cũng hầu như là muốn xuất thủ đi nàng chấp trưởng thanh đăng nhập thế bắt đầu làm lấy thế nhân mặt đại sát tứ phương tiểu bạch khởi tiếng hỏi diễn lao nhị gặp qua sao thành diễn gật đầu gặp qua ai thành diễn lạc ga cười một tiếng nói tiểu độ tiểu di a vừa không phải nói tiểu bạch im lặng lật ra cái tròng trắng mắt một bộ tin ngươi có quỷ bộ dáng còn lại đám người hiểu ý cười một tiếng cũng không truy đến cùng chờ đợi bọn hắn vẫn như cũng là gió tanh mưa máu tóm lại cái này đột nhiên xuất hiện cô nương có một câu không có nói sai hứa khinh chu sẽ trở lại trước lúc này bọn hắn muốn giữ vững tỏa thành này tây hải chi chiến đánh hừng hực khí thế đông hải chi chiến chiến mưa máu gió tanh. về với bụi đất bên trong ba tôn kinh khủng thân ảnh chiến đến cứu thiên đánh thiên hôn địa ám về với bụi đất chỗ sâu ngọn núi cũng tốt rừng sắt thép cũng được đã sớm bị san thành bình địa, khí lãng thiên quần cuộn gào thét Thiên địa bị xé mở một đạo đạo dọa người lỗ hổng, nếu không có Cố Chân Linh pháp tác gia trì, sợ làm ảnh này đúc bằng sắt thế giới, sớm đã bị đánh chìm ác ngộng cùng chu tức lần lượt bị trọng thương, lại vẫn cắn răng kiên trì. Linh khí hao tổn, để các nàng càng phát ra cố hết sức. Cho dù là hai đánh một, thế nhưng là đối mặt có bất tử thảo gia trì vĩnh hàng thần hiệu, bọn hắn từ đầu đến cuối không chiếm được tiện nghi đã từng bọn chúng, bệ nghệ một phương tiên địa, cử thế vô định. Hôm nay, Hồ Lạc đồng bằng, buông xuống tư thái, hai đánh một, nhưng vẫn là phuong thien đia cu the vo đich đè xuống bạo truy. Loại tâm lý này chiến lệnh, để bọn hắn không thể nào tiếp thu được, tuy nhiên lại lại không thể không nhận rõ hiện thực trước mắt vị thần này liệu viễn siêu tưởng tượng của bọn hắn hạo nhiên vũng nước này cũng xa so với bọn hắn nghĩ phải sâu vốn là sớm vào cuộc nhẹ nhõm chấp trường phong vân có thể kết quả tóm lại không hết nhân ý nhưng là bọn hắn không được chọn chỉ có thể tử chiến vĩnh hằng thần hiệu sớm đã táo bạo bất an như là những cái vật kia bình thường phát điên về với bụi đất năng lượng đang lấy một loại trước nay chưa có tốc độ lưu trôi qua cái tia đầm sinh mệnh chi thủy càng là lấy tốc độ mà la nhung quai thường cũng có thể thấy được đang chìm xuống nó kia đam sinh menh chi nhận được bất diệt khí tức ngay tại điên cuồng tăng trưởng dần dần đã lớn ắt nó không chết một cái tồn tại đáng sợ ngay tại đầm sâu phía dưới sinh ra phá sắc này chính là về với bụi đất hủy diệt thời điểm nó luôn cuống nhưng trước mắt hai người lại là không dứt giống như là đánh không chết tiểu cường không chết không thôi đầm sâu phía dưới bất diệt tiên thảo còn tại sinh trường tốc độ hấp thu càng lúc càng nhanh hứa kinh chu thời khắc đắm chìm ở trong thống khổ sống không bằng chết tuyệt đối lần tiệt diện. Lục thể của hắn giống như một khối sắt tại thợ rèn lặp đi lặp lại rèn đúc bên trong từng chút từng chút thành hình nhanh hắn biết nhanh thế nhưng là hắn vẫn là hy vọng nhanh một chút nữa một ngày hai ngày ba ngày lại là ba ngày, cũng chỉ là ba ngày, lại là tựa như đã trải qua dài dằng dặc trời đông giá rét, bờ biển Tây Đại Trận, rốt cục không chống nổi, tại một đoạn thời khắc cầm vang vỡ vụn, cao vạn trượng thành thiên xuyên bách khổng, vĩnh dạ quét sạch, dáng lâm mảnh kia ca nguyên, đen nghị thú triều, ép tới, các thánh nhân đau khổ trèo trống, các tu sĩ bị nuốt hết tại trong thú triều, thuộc về bọn hắn hò hét, ngay tại từng chút từng chút bị xóa đi, toàn thân đấm máu các thiếu niên, ý mắng bi thương, chiến đến lưỡng tận, vẫn dốc hết đen lu tan van lực, duy chỉ có một chút, bọn hắn còn tại, cũng không rút lui, chính như bọn hắn lúc đến nói một dạng, con đường phía trước tuy là thiên quân văn mã, dừng dao biệt lửa, bọn hắn cũng đem thẳng tiến không lùi. gió thật to, rất lạnh, lôi cuốn máu tươi mùi thơm ngát, trôi hướng phương xa. bọn chúng đứng ở chỗ nào? sau lưng là không thể quay về cố hương. trước mắt là làm khó dễ phương xa. từ cô vô thân chiến đến cuối cùng một hơi, dẫn bạo đan điển về với bụi đất chi địa ác mộng nằm tại trên phế tích, hơi thở mong manh, đôi mắt lúc sáng lúc tối, nó muốn đứng dậy, thế nhưng là cô kia phủ tang một lục thân lại đã sớm không nghe sai khiến phá thoại không chịu nổi, giữa cánh chim tận gãy từ cựu tiên rơi xuống. Nóng hồi giọt máu rơi đại địa, sớm đã tung tóe không dậy nổi nửa điểm hoa hoa. Chân nguyên hao hết, chờ đợi nàng, chính là lại một lần nhất bản trùng sinh. Nàng không sợ chết, cũng sẽ không chết. Có thể giờ khắc này, cái kia cô bất lực ngạt thở cảm giác, không để cho nàng cam. Thần hiếu một cước bước ra, đầy trời lôi đỉnh khuynh thiên xuống. Giữa vô lực nhìn về phía đầm sâu kia, chớp dái hai mắt nhắm lại kết thúc rồi ạ. Ta thật tật lực. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, đột nhiên, một đạo cực quang từ dưới hồ sâu phóng lên tận trời, phù diêu mà lên, thẳng đến tinh hải kia cham rai hai mat nham lai ket thuc roi a ta that tat luc noi thi cham khi đo thi nhanh đot nhien mot đao cuc quang tu duoi ho sau phong len tan troi phu dieu ma len thang đen tinh hai kia ben trong treo trên những cao huyết nguyệt mà đi. Năng lượng to lớn oanh minh. Thiên địa không yên một cỗ khí tức kinh khủng tại quy khu chỗ sâu lan tràn ra, thần hiệu khấu đầu, nhìn lại sau lưng, trong mắt thần sắc cảm đạm ac ngậm nết miệng lên, thấp giọng tự nói a ta liền biết hắn thua không được, dược mở mắt ra, ảm đạm trong con ngươi, liệt hỏa lại cháy lên tới, về với bụi đất bên trong mênh mông vô tận bọn quái vật, nhao nhao ngừng chân tại sáu đạo cửa đá trước đó, nhìn lại sau lưng, nhìn lên không trung, từng cái chất phát thất thần, bọn hắn gặp được một đạo đồng bộ sinh mệnh ngưng tụ mà thành của sáng, xông lên trời đúng là đem cái kia hoành không huyết nguyệt, ngạnh sinh sinh cắt thành hai nửa, huyết nguyệt đã nứt ra đầm sâu phía dưới. Bất diệt tiên thảo trở về bản nguyên, một cái toàn thân trần trùi thiếu niên, tắm dựa tại ánh sáng màu vàng nóng bên trong, chậm rãi mở mắt ra. Một sát nạ kia. Thần mang thoảng qua hai con ngươi, hãng tử thấp giọng nhỉ non cũng là thời điểm kết thúc đây hết thầy. Một nghìn không trăm hai 1020, cho ngươi ăn nghỉ, cũng là vĩnh hẳng. Một nghìn không trăm hai 1020 cho ngươi ăn nghỉ, cũng là vĩnh hẳng. Thần hiệu đem dược đánh bay, người sau bị đánh về nguyên hình, nằm nhoài trong phê tích, một đôi cánh chim ảm đạo. Vĩnh Hằng Thần Hiệu treo cao trên 9 tầng trời, nhìn chăm chú cái kia đạo trùng tiên phong trụ, nhìn chòng chọc vào cái kia khô cạn đầm sâu phía dưới ánh mắt trầm thấp, ngự khí ung tùm không nên dạng này. Chỉ gặp cái kia rốt không mà lên phong trụ đem huyết sắc tháng xuyên thủng, một phân thành hai, khả nguyệt nhưng như cũ treo ở trên trời. Phá toái tháng huyễn không, hạ xuống ánh sáng đều là pha tạp, cơn gió kia trụ dần dần tiêu tán, trở về giây lát. Một đạo khắc khí tức kinh khủng ép mặt mà đến. Thần Hiệu trong đầu trong nháy mắt còi báo động đại tác, chỉ gặp một vòng tàn ảnh thoáng một cái đã qua, trước mắt chưa từng có nổi lên gợn sóng vĩnh hằng thần hiệu thầm nghĩ không tốt quanh thân tiên luận quanh quẩn không chết hóa thành hộ thuẫn đem chính mình thân thể to lớn bao khỏa nói thì chậm khi đó thì nhanh một thiếu niên thân ảnh tắm rửa ánh sáng màu và nóng từ trong hư vô hiện thân nằm đấm dơ cao một quyển ném ra bịch lực lượng khổng lồ gần như trong nhánh mắt liền liền đem không chết hóa thành phòng ngự xé mở tiếp lấy nhị đoạn phát lực sụp đổ không ai bị nổi thần hiệu bị một quyển từ không trung đánh tới hướng về với bụi đất chi điện nhanh mạnh bi noi than hieu bi mot quyen tu khong trung đanh toi huong ve voi bui đat chi địa, nhanh manh liet hai chữ mà thôi a làm sao có thể thần hiệu rơi vào mặt đất ném ra một cái hố sâu phát ra một tiếng oanh minh lần nữa từ đá vụn trong bụi mù đi ra nhiều một tia chợ vật trên người ánh sáng cũng theo đó mở đi rất nhiều nó nhìn lên trời cao hứa khinh khinh liền đứng ở nơi đó đứng tại đó pha toái dưới ánh trăng trên người kim quang tiêu tán thiếu niên một đầu tóc dài đen nhánh liền như vậy kéo tại sau lưng ở không trung không chút kiêng, kỵ lay động hắn mặc một đầu con đùi khởi trần trần trụi ở bên ngoài trên da thịt tới lui tuần tra từng đạo thần mang thần huy đôi mắt buông xuống thần thái có chút tăng thương mệt mỏi nhìn trời màn phía dưới nhìn không ra hỉ nộ ai ô đến rước chậm rãi nước mắt chỉ là nhìn thoáng qua liền đã làm mặt mũi tràn đầy vui mừng thân thật đúng là cái đồ biến thái. Nuốt tận về với bụi đất sinh mệnh nguyên đến, nhục thân hóa thần, nếu không có tận mắt nhìn thấy, ai có thể tin tưởng. Thời đại này, không cho phép có thần minh ra mắt, đặc biệt là hạ giới, ngay cả thần tiên cảnh đều không thể sinh ra. huống chi là áp đạo tiên đế phía trên thần cảnh đâu. Đương nhiên, Hứa Khinh Chu tự nhiên không phải thần minh, bất quá giờ khắc này, hắn lại có được một bộ thần khu. Một bộ bất tử bất diệt bất hủ nhục thân. Mặc dù không đủ để sánh vai thần minh, nhưng là có được dạng này một bộ thân thể, lại có được có thể cùng thần tiên một trận chiến lực lượng. Thêm nữa thiếu niên, vốn là cường hãn như vậy, Khi độ kiếp liền có thể ngạnh kháng thiên tiên cảnh, hơn nữa còn là đánh sáu, hiện nay, đến bất diệt hộ thể, cự về với bụi đất chi lực làm hữu dụng, nhân dân này, hắn lấy vô địch thiên hạ. Chỉ ít. Dựa cung ác mộng, cảm thấy không bằng. Mấy ngàn năm không có tiếng tam gì, một khi ra mắt, kinh động thương sinh ác mộng bỏ dậy, dựa vào lấy một khối phá toái tảng đá, ngắm nhìn toái nguyệt dưới đạo thân ảnh kia, nhếch miệng cười nói không hổ là lão đại ta, khu khụ, đẹp trai. Vĩnh hằng thần hiệu trong mắt thần sắc nhanh chóng biến hóa, từ bất khả tư nghĩ đến chấn kinh, tại đến hoảng sợ cùng bối rối, thẳng đến cuối cùng, nó tiếp nhận sự thực. Giống nhau thường ngày giống như cao ngạo. Chỉ là lần này, nó lại tại nước mộ Nó trầm giọng hỏi một câu ngươi làm như thế nào? Hứa Khinh Chu trong tay Lãng Yên nắm lên một thanh kiếm, nhàn nhạt, nhạt đáp bợị vì ta và ngươi một dạng, có không thể không thắng lý do. Vĩnh Hằng Thần Hiểu cười lạnh một tiếng, trong mắt tràn đầy căm hận cùng phẫn nộ a, Hứa Khinh Chu, ngươi hủy hết thảy, hủy vĩnh hằng tương lai, ngươi biết không? Hứa Khinh Chu kiếm phong lắc một cái, cũng không trả lời vấn đề của đối phương, chỉ là ánh mắt quét qua trọng thương dược cùng ngắc ngọng thấp giọng nói vất vả, sau đó liền giao cho ta đi. Kiếm phong chỉ hướng Vĩnh Hằng Thần Hiểu, thiếu niên ép lông mày mà nói ngươi cùng ta, không chết cùng bất diệt, nhất định chỉ có thể lưu một cái. Vĩnh Hằng Thần Hiệu điên cuồng cười một tiếng ha ha ha, tốt vậy liền đánh, đánh chìm về với bụi đất. Dứt lời, Bạch Lộc Chi Thân Văn rơi phun chảo, Thần Hiệu há miệng, một cô năng lượng bộc phát, hóa thành vô số quang nhận thẳng hướng thiếu niên. Hứa Kinh Chu cũng khởi hành, giơ cao trường kiếm, một kiếm vung xuống, hai đạo năng lượng trong nháy mắt xé rách cùng một chỗ, là không chết cùng bất diệt giao phong, cũng là sinh mệnh va chạm. Năng lượng kinh khủng hóa thành khí sóng thôn vệ sơn hà đầu chỉ ngàn dặm. Vĩnh Hằng Thần thân hiệu thân thể nhanh chóng bành trướng, đột ngột từ mặt đất mọc lên, che khuất bầu trời, cao tiếp trời cao thoái nguyệt, đầu chỉ ngàn trượng, sắp nhận vào Một cái thủ tức chính là cuồng phong loạn thế, quát khẽ một tiếng, chính là Lôi Minh trấn thiên hứa khinh chủ, ngươi hỏng ta vĩnh hằng đại nghiệp, hôm nay ta cùng ngươi không chết không nứt. Thiếu niên tiên sinh không nói, chỉ là cầm kiếm mà đi. Kiếm quang giao thoa đoạn không khai thiên, thần hiệu không địch lại, bị lần lượt chém xuống, nhưng lại mượn không chết vĩnh hằng chi lực, không ngừng khởi tự hồi sinh. Giờ khắc này hai người, đều có được khống chế về với bụi đất lực lượng pháp tắc. Thế lực ngang nhau. Có thể hứa khinh chủ lại là một người độc chiếm về với bụi đất bên trong tất cả sinh mệnh nguyên chất, mà thần hiệu, bởi vì sinh mệnh chi nguyên khô cạn, lực lượng của nó chi nguyên gián đoạn. Mỗi một lần vận dụng thần thông, lực lượng của nó đều tùy theo suy yếu mấy phần, trên người thần quang cũng dần dần ảm đạm. Nó biết, đã mất đi ưu thế chính mình, bại cục đã định. Nó nghĩ tới chính mình thất bại, sẽ chết, bị trước mắt cái này như thần thiếu niên giết chết. Nó nghĩ tới tất cả khả năng, lại duy chỉ có không có nghĩ qua, từ bỏ, hoặc là cầu xin tha thứ, chính là khuất phục. Nó cùng Hứa Khinh Chu một dạng, nó có một cái vĩnh hằng chi mộng, vì giấc mộng kia, nó có thể chết. Hoặc là nói, từ đạp vào con đường này thời điểm, nó liền chưa từng nghĩ tới, có thể chỉ lo thân mình. Nếu là không có khả năng tận nguyện, cận kề cái chết hổ nó đang gào thét đang gầm thét đang điên cuồng công sát dù là lần lượt gây kích trầm xa hai người đều có không thể không thắng lý do lẫn nhau chỉ còn lại có không chết không thôi vĩnh hằng thần hiệu là những quái vật kia trong tư tưởng trụ cột sự điên cuồng của nó cùng với mình so với cái kia quái vật càng sâu nó là đánh không lại thế nhưng là trong mắt kia chiến ý nhưng lại chưa bao giờ tiêu giảm đó là một loại hướng chết mà thành điên cuồng hứa khinh chu rất khâm phục lại cũng từ trước tới giờ không thỏa hiệp bọn chúng lập trường khác biệt nhất định chỉ có thể sống tiếp theo người mà mình không thể chết vậy chỉ có thể là nó chết hôm nay không tranh đúng sai hôm nay chỉ quyết sinh tử cuối cùng của cuối cùng kiếm quang lạnh triệt vĩnh dạng thần hiệu một thân quang trạch thời tận không chết tiên thảo lá đã ố vàng rũ cụp lấy đầu giống như vĩnh hằng thần hiệu bình thường hấp hối nó nằm tại băng lãnh về với bụi đất trên đại địa dây ruồi lấy muốn đứng dậy thế nhưng là một lần lại một lần sau lần này nó từ đầu đến cuối không thể tại đứng lên nó nằm nhoái băng lãnh sát trên nguyên không cam lòng tiếp nhận thất bại hứa kinh chu cầm kiếm đi tới nó trước người găng tấp chi địa vẫn như cũ ở trên cao nhìn xuống nhìn qua nó trong ánh mắt lại giả vờ đầy lạnh nhạt cùng vô tình vĩnh hằng thần hiệu ra sức dương mắt mắt lạnh giọng tự rêu nói hứa chu ngươi thắng bất quá ngươi nhớ kỹ ngươi cũng giống vậy thất bại ngươi cuối cùng cũng có một ngày cũng sẽ giống như ta ngươi thắng không được không thắng được thiếu niên tiên sinh có chút vặn lông mày nói ra biết ngươi tại sao phải thua sao vĩnh hằng thần hiệu khinh thường nói thua thì thua thắng thì thắng nơi nào đến nhiều như vậy lấy cớ cùng lý do hứa khinh chu không thèm để ý chút nào chậm rãi nói ta và ngươi không giống với vĩnh hằng thần hiệu không nói hứa khinh chu lại nói ta từ trước tới giờ không là một người ta có chân chính đồng bạn không chỉ một mà ngươi không có vĩnh hằng thần hiệu tâm thần run lên não hại một tiếng oanh minh Ông long không chỉ đúng vậy a, nó từ đầu đến cuối chỉ là một người, chưa bao giờ đồng bạn. Nó đồng hóa bọn chúng, lại chỉ là đem bọn nó biến thành chính mình mà thôi." Ma Thiếu Niên ở trước mắt buồn, bốn. vinh Hằng thần hiễu khóe miệng treo đầy đắng chát, chậm dái hai mắt nhắm nghiền ta thua. Hứa Khinh Chu treo kiếm rơi xuống. Vĩnh Hằng thần hiễu hóa thành vô số bạch quang, theo gió tan hết, biến mất phương xa. Hứa Khinh Chu tiếng nói khàn giọng nói cho ngươi ăn nghỉ, cũng là Vĩnh Hằng, nghỉ ngơi đi. Trước 1021 tháng. Trước 1021 tháng. Vĩnh Hằng thần hiễu mất đi, nhưng nghe về với bụi đất chỗ sâu, chuyển đến thở dài một tiếng. Tiếng vọng thiên địa hại. Thiếu niên tiên sinh năm kiếm, theo bản năng ngửa đầu nhìn lại, chỉ gặp treo cao toái nguyệt tàn lụi, tán làm vô số đá vụn. Thiên hạ lên một trận đẩng đỏ mưa, giống như là vùng trời này đường khóc, bởi vì vĩnh hằng thần hiệu cái chết. Khóc tang bình thường. Sáu đạo trước cửa, cái kia vô biên vô tận quái vật chiều bọn họ, theo huyết nguyệt tàn lụi, trong mắt màu đỏ ngòm ẩm đạm, cuối cùng trợn tận nhăn sắc. Tựa như đột nhiên cúp điện bình thường, đứng lặng nguyên địa, hóa thành từng tôn lúc bằng sắt tượng đá, không lúc nhích. Có giơ đao, có nhe lợi răng, có đang gầm theo huyet nguyet tan lui trong mat mau đo ngom am đam cuoi cung thời tan nhan sac tua nhu đot nhien cup đien binh thuong đung lang nguyen đia hoa thanh tung ton luc bang sat tuong đa khong luc nhich co dơ đao co nhe loi rang co đang gam thet bốn Sáu đạo chi môn bên trên, cái tia viết sắc ánh sáng cũng theo đó ảm đạm. Do từ sáu môn bên trong chạy ngược, từ bên ngoài tỏa kia thiên hạ vào tới, quét sạch qua băng lãnh sắt nguyên lúc, đúc bằng sắt tượng đá, tựa như là hạt cắt trồng tháo đài, nhẹ nhàng thôi, tán làm đầy trời hết bụi, từng chút từng chút biến mất hầu như không còn đến tại đại địa, quy về đại địa. Vô thanh vô tức, lại là thương hất điển, tuế nguyện thời gian, chớp mắt đã là vạn năm thời gian. Tiếp lạc, bờ biển tây bên trên, ép ngày mây đen, như thủy chiều xuống đien tue nguyệt thoi gian trước mat đa lúc đến bách liệt, thôn vệ đen het thay đi lúc nhanh chóng, như ảnh tùy hình. Sáu đạo treo trên bầu thiên môn đá, dần dần vặn mèo. Chẳng biết lúc nào liền biến thành sáu cái ngập trời vòng xoáy, điên cuồng thôn vệ lấy thuộc về về với bụi đất hết thảy. Bọn chúng hợp hai là một, hợp ba là một, hợp sáu là một, cuối cùng diễn hóa xuất một ngụm màu đen vòng xoáy, giống như một cái vực sâu treo trên bầu trời lố đen. Vô biên vô hạn, bao phủ toàn bộ bờ biển Tây, đâu chỉ ngàn dặm. Tựa như là một cái cự nhân, mở ra ngập trời miệng lớn, thôn vệ hết thảy, đầy trời màu đen đám mây dày đặc, còn có tia chớp màu đỏ ngầm phát điên chui vào trong đó. Cái tia khắp núi khắp nơi, trông chật quái vật chiều bọn họ, càng là tại trong chớp mắt, bị một đạo trước mat lượng giận luong dan dat khong cam lòng rút đi. Từ xa mà đến gần, toàn bộ bị cuốn vào trong vực sâu kia. Bọn chúng không cam lòng gào thét, gầm thét, nhưng lại bất lực, gần trong gang tấc thắng lợi, nơi này khắp tiêu tán như mây khói không vĩnh hằng bất diệt, vĩnh hằng bất diệt. "Giống, chúng ta sẽ còn trở lại, nhất định." Bên hai hồn ảo tiếng gió rốt vào thai, Ô Minh không nớt, vĩnh dạ cởi tận, đại quân rút đi, thân ở trong đó các tú sĩ hốt hoảng, không rõ ràng cho lắm. Cứ như vậy ngây ngốc nhìn xem, cái kia vực sâu màu đen cắn nuốt hết về với bụi đất bên trong hết thảy, một thất thần đẩy trời đám mây dày đã tàn, vân khai vũ tán, ánh nắng một lần nữa vậy xuống đại địa. Mạn Sơn quái vật lui, biến mất không thấy gì nữa, lộ ra phá toái tường cao, cùng tràn đầy vết thương đại địa ồn ào đi xa, cùng phong tản tán, như sóng lớn thủy triều, đến cũng vội vàng, đi cũng vội vàng. Thẳng đến cuối cùng. Cái kia màu đen treo trên bầu trời vòng xoáy cấp tốc thu nhỏ, thu nhỏ, thẳng đến biến thành một điểm đen, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Mọi người vừa rồi từ từ lấy lại tinh thần. Các thánh nhân vẫn như cũ treo ở trên màn trời, ngắm nhìn phía trước, từng cái các tu sĩ, từ từng đống thi cốt bên trong đứng dậy, hoảng hốt đứng ở đấu tường lão đạo bò lên trên tường cao. Ngựa đầu, thiên địa thanh minh, vạn dặm không mây, ánh nắng cực nóng là như vậy ấm áp, nhấc lông mày, khói lửa tản tán, huyết sắc không còn, thay vào đó là một mảnh lên trời sườn núi dải, đứng vững tại trên bờ biển. gió trầm chậm thổi tới, huyết tinh vẫn như cũ, nhưng lại cũng mang theo mặn mặn khí tức, phất qua bên người lúc, thổi rơi xuống đầy người phong trần, an ủi một thân chật vật. Cẩn thận nghe, trong gió có tiếng phóng đẳng. từng cái bóng người đứng lên cao thảnh, bọn hắn lẫn nhau dựa sát vào nhau, lẫn nhau nâng, nóng nhìn phương xa, lại nhìn bên người, nên miệng lên, hốc mắt nhắm lại, nắm đấm nắm chặt thắng ân, thắng. đúng vậy, bọn hắn thắng, thật thắng quái vật lui sạch tây hải về với bùi đất đóng lại không biết là ai thê tâm liệt phế hô to một tiếng thắng chúng ta thắng sau đó vạn dặm trưởng thành liền liền vang lên từng tiếng hò hét chỉ là tóm lại thanh em quá ít rất thưa thớt bọn hàn thắng thế nhưng là rất nhiều người lại là vĩnh viễn cũng không nhìn thấy ba trăm không không tu sĩ sớm đã còn thừa không có mấy thanh diễn rua vào tường thành toa hạ trọng kiếm cắm ở bên người mặt mũi tràn đầy ủ rũ tiểu bạch hai tay chống lấy lỗ châu mai mái tóc màu đỏ theo đuôi lông mày dạng ra trở lại ngân bạch khê vân nằm dạp trên mặt đất sinh không thể luyến kiếm trong tay hóa thành lưu hình biến mất không thấy gì nữa mà chết không lo tại chỗ không người một ngụm cho khong nguoi mot ngum chọc huyet phun ra bôi tận quai môi mặt mũi tràn đầy tái nhợt giang độ lặng yên xuất hiện đỡ không lo hai người cùng nhìn nhau hít mắt cười một tiếng hết thảy đều không nói bên trong kiếm lâm thiên ngồi tại trên phế tích đưa lưng về phía tây hải nhìn về nơi xa cố hương uống một ngụm liệt hữu sạc ra một chỗ huyết thủy nhai lấy một ngụm hồng nhà nhìn về phía một bên bạch mộ hàn đến một ngụm từ trước đến nay không thế nào uống rượu bạch mộ hàn nhếch miệng cười một tiếng xưa nay chưa thấy đắc một tiếng tốt lâm xương nhi sát sụp đổ kiếm phong khi họa họa theo mây rửa lưng vào nhau nhìn lên trời Trì dẫn thư ôm chỉ cành thi thể khóc không ra tiếng tam giáo tổ sư từ tròng trời cao rơi xuống người đọc sách như máu phật tổ nằm trên mặt đất còn có đạo sĩ thiếu một cánh tay một đầu trâu đen rúc vào hắn bên người thay nó nhẹ nhàng liếm láp minh đế đỡ lấy hấp hối không đế trái lương tâm mắng một tiếng phế vật không đế vui cười cười một tiếng đầy mắt yêu thương các thánh nhân một cái tiếp một cái rơi vào cao trên thành đem nỗi lòng lo lắng rơi xuống lý thanh sơn hai đầu gối quỳ xuống đất bưng lấy tề tinh hà kiếm gãy nước mắt tích táp rơi xuống nước ngựa mặt lên trời hét lớn một tiếng đem một lời không cam lòng lẩm ấm a bộ khê tiều ngay tại bên cạnh uống một ngụm rượu thở dài một hơi không biết nên vui hay là nên buồn hại thắng thế nhưng là lại là thắng thảm bọn hắn cao hứng không nổi bởi vì người phải chết nhiều lắm bọn hắn sống tiếp được nhưng là tại bọn hắn mà nói tình nguyện người phải chết là chính mình nhưng chết chính là chết người mất đã mất người sống trừ bi thương lại có thể thế nào đâu tóm lại thắng bọn hắn giữ vững toàn thành này giữ vững toàn bộ hạo nhiên thiên địa hết thể đều đắng giá bầu trời trong suốt đại địa bờ buộn bi thương ngược dòng thành sông một loại bi thương đúng là ý mắng về với bụi đất bên trong đầm sâu trống giống hàn phong lăng liệt tinh hà một mảnh là một loại khác phong cảnh phế tích chi điệm một gốc cỏ non phá đất mà lên trước mắt lớn lên lại nối thành một mảnh trong lúc hoảng phe tich chi địa, mot goc co đã lon len lai đoi thanh mot manh cỏ xanh như tấm đệm sinh cơ bừng bừng lâm ta lấm tấm hạt xương lại lần nữa treo ở trên lá cây hiện ra huyện chuyển lục quang bọn chúng lạng yên nhỏ xuống lại một chút xíu hội tụ vào một chỗ ngưng tụ thành từng đầu đầu ngón tay bình thường phẩm chất dòng suối nhỏ chạy vào cái kia vô tận đầm sâu phía dưới hứa kinh chu thu hồi kiếm đổi lại ngày xưa nho thân bảo vẫn như cũ không nhiễm chân thế hay là hào hảo tiên sinh. Hắn đem dược cùng Ác Ngộng đưa đến trên đồng cỏ, lấy bất diệt chi lực, tu bổ hai người tàn phá nhục thân. Hai người khí tức dần dần khôi phục, sinh cơ tái hiện. Một người khoanh chân trên mặt đất, một chó nằm nhồi trong cỏ. Hư Nhược nhìn qua thiếu niên, vui mừng nói ra "Chúc mừng ngươi." "Đúng vậy a, lão đại, ngươi thành công, ta liền biết ngươi có thể." Hứa Khinh Chu buông thõng đôi mắt, từ đầu đến cuối cười không nổi, nếu như không có các ngươi xuất thủ, ta không thắng được." Rược nhẹ giọng cười một tiếng, Miện Tương nói ra, "Ngươi cứu ta một lần, ta giúp ngươi một lần, hòa nhau." Ác Ngộng thì là nói ra "Ngươi không phải cùng con hiếu kia nói, ngươi không phải một người a?" Hai ta thế nhưng là trên một con thuyền trâu trấu. Hứa Kinh Chu gượng ép cười một tiếng A. Nhìn xem cảnh giới rơi xuống hai người, lo lắng nói các ngươi không có việc gì, đúng không? Hai người tự nhiên nhìn thấu thiếu niên tâm tư ác mộng nói, yên tâm, không chết được, ta lúc đầu cũng liền chỉ là một đạo suy nghĩ mà thôi. Dược cười nói, đừng quên, ta là Chu Tước, ta sinh ra chính là bất tử bất diệt tồn tại. Hứa Kinh Chu thoáng thở dài một hơi vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Trước 1022, Tây Hải Kiếp Lạc. chương 1022, Tây Hải Kiếp Lạc hứa khinh chu tại trên thân hai người phân biệt gieo xuống một đạo ấn ký dàn dò về với bụi đất bên trong pháp tắc tương đối hoàn thiện vĩnh hằng thần thân hiệu chết không chết tiên thảo trở về sinh mệnh chi đầm sinh mệnh năng lượng trả lại nơi này thiên địa linh khí nồng độ xa xa cao hơn hạo nhiên các ngươi trước hết đợi ở chỗ này hào hào chữa thương đi biết khôi phục mới thôi hai người lính nhau cũng không có cự tuyệt chẳng qua là nhịn không nổi hỏi một câu lão đại ngươi đây người muốn đi đâu hứa khinh chu mỉm cười nói ta về trước đi bên ngoài tòa kia thiên hạ còn có rất nhiều chuyện cần ta đi xử lý ác mộng cùng dược tự nhiên biết hứa khinh chu ám chỉ trong lời nói bọn hắn không có giữ lại hứa kinh chu chỉ là dặn dò hết thảy coi chừng hứa kinh chu mỉm cười nói yên tâm còn lại chiến liền đều giao cho ta đi các ngươi an tâm chữa thương thiếu niên tiên sinh quanh người ống tay háo rung động trước mắt về với bụi đất không gian dễ như trở bàn tay liền bị hắn giật ra một cái lối đi một bước bước vào chỉ còn vã vẻ dược trường phun một ngụm trọng khí chầm rãi nhắm mắt vận chuyển thần thông bắt đầu tu bổ đại đạo không chọn vẹn ác mộng cũng như là hiện tại hứa chu đến trường sinh của chân linh an vào bất diệt lại nuốt tận về với bụi đất bên trong vĩnh hằng chi hiệu để dành đến vô số kỷ nguyên sinh mệnh nguyên chất có thể nói một người độc chiếm về với bùi đất năm thành khí vận tại hạo nhiên vùng thiên hạ này chính là hai người bọn họ đã là mặc cảm húng chi hai người bọn họ bị vĩnh hằng thần hiệu trọng thường cảnh giới rơi xuống đại đạo có thiếu hiện tại ra ngoài cũng không giúp được một tay nhiều lời vô ích mà lại thấy tận mắt hứa khinh chu kinh thế trưởng thành trong lòng bọn họ rất rõ ràng cái này hạo nhiên cướp hứa khinh chu tất nhiên có thể phá cái này câu đầu tiên hắn xem như thắng chỉ là bọn hắn cũng không có vì thế cảm thấy cao hứng hoặc là hưng phấn bởi vì bọn hắn cũng biết thiếu niên hứa khinh chu đạp vào con đường này là một con đường không có lối về tương lai trên con đường này chờ đợi hắn chính là manh liệt hơn phong bạo bọn hắn có thể làm chính là thừa dịp còn có thời gian để cho mình mạnh lên một chút trong tương lai đầu đại đạo kia bên trên có thể vì hắn làm những gì cam tâm vật làm nền chí ít không có khả năng bị rơi xuống hứa khinh chu rời đi về với bụi đất bước ra một bước lần nữa về tới bờ biển tây lúc vĩnh giả đổi lại ban ngày ánh nắng về xuống chẳng tại đầu vai hắn đứng tại đã từng sáu đạo cửa đá rơi xuống chi địa cao nguyên cuối cùng nhìn lại sau lưng treo trên bầu trời hắc vụ sớm đã tắn đi chỉ còn lại có một phiến đại dương mênh ông. Vô biên vô hạn đang nhìn trước người. Tòa kia vạn dằm tường cao vẫn như cũ đứng vững ở nhân gian, chỉ là sớm đã đổi bộ dáng, thùng trăm ngàn lỗ, tràn đầy pha tạp đầu kia vực sâu khe rẽn, bị đống thi thể chồng lớp đậy, chiến trường khói lửa dần dần tán, còn lại chính là vách nát tường siêu bự bụộn. Trong không khí, mùi máu tươi kéo dài không tiêu tan, lọt nat tuong sieu boi buon trong tầm mắt núi thây biển máu. Nghe, nhìn, nghe. Hứa Khinh Chu thật lâu không có khả năng bình tĩnh, thần thức bao phủ vạn rặm chiến trường, khí tức quen thuộc rất thưa thớt, có còn lại, có đã không, có ở đây. Hắn nhập trước khi về thot co con tai co buổi đất, có tu sĩ hơn 30 vạn thánh giả hơn 300 người, mà hiện nay, mười không còn một, thánh giả không đến 200, chỉ còn một nửa, đại thừa cảnh, độ kiếp cảnh tu sĩ, cộng lại đều là chỉ có chút ít mấy vạn mà thôi. Thế nhưng là, Hứa Khinh Chu phóng nhãn nhìn lại, thấm nhuần cái kia tầng tầng trùng trùng điệp điệp thi sắt lúc, lại chưa từng tìm được mất đi người nửa bộ thi thể. Không có khí tức, không có thi thể, bọn hắn là chạy sao? Nhất định không phải như thế. Hứa Khinh Chu đôi mắt buông xuống, âm thầm nắm chặt nắm đấm, trong lòng ngực, một cỗ táo bạo cảm xúc đang chấn động, khuấy động cho dù không có tận mắt thấy thế nhưng là hắn nhưng cũng có thể đoán được đến cùng xảy ra chuyện gì đó là một loại như thế nào bị tráng mấy chục vạn tu sĩ vì tòa thành này vùng trời kia hạ chiến chết bởi vì chính mình một câu tây trinh phạt đạo bọn hắn bỏ ra không chỉ là tính mệnh mà là hài cốt không còn thần hồn giết hết tại không luân hồi hứa khinh chu phẫn nộ hứa khinh chu đau lòng thế nhưng là hắn lại không thể không đem những tâm tình này đọc lại tại trong lồng lực. nếu đi lên con đường này cái kia nhất định chính là muốn người chết đây chính là chiến tranh đại giới không gì đáng trách hắn đau lòng như góc thế nhưng là hắn không kịp bi thương càng không có tư cách bi thương đây là chính hắn chọn đường là hắn mang theo bọn hắn đi đến con đường này tất cả thống khổ cùng tuyệt vọng lẽ ra phải do hắn đến tiếp nhận cho dù là đau nhức hắn cũng không thể kêu đi ra chí ít hiện tại không có khả năng hạo như cướp còn xa xa không có kết thúc đứng tại bờ biển tây thiếu niên tiên sinh đôi mắt phiếm hỏng khép chặt đôi môi hắn muốn nói một câu có lỗi với hắn còn muốn nói một câu vất vả thế nhưng là cuối cùng vẫn là cũng không nói ra miệng đến tóm lại người đã chết nghe không được mà sống lấy người như thế nào lại để ý một câu như vậy vô dụng nói qua đâu Tô Lương Lương một mực canh giữ ở bờ biển Tây, nàng là người đầu tiên nhìn thấy Hứa Khinh Chu đi ra, gần như trước tiên, liền đi tới Hứa Khinh Chu bên người. Cảm thụ được trên người thiếu niên khí tức, nàng tự nhiên đã hiểu hết thảy. Hứa Khinh Chu lại mạnh lên Hứa Khinh Chu, người cuối cùng trở về. Nhìn thoáng qua áo trắng nhuốm máu, phong trần mệt mỏi Tô Lương Lương, Hứa Khinh Chu trong mắt suy nghĩ phức tạp, hắn biết, vị cô nương này, nhất định cũng xuất thủ. Mà nàng xuất thủ, ý vị như thế nào? Hứa Khinh Chu lòng dạ biết rõ. Người khác đấu thủ, thắng sinh, thua chết. Tô Lương Lương xuất thủ, thắng thua đều phải chết. Hắn không biết mình nên nói cái gì. Cuối cùng cũng chỉ là vô lực gật đầu ân, đi ra. Dược Tạ đâu, còn có Hắc Cẩu kia, bọn hắn thế nào?" Tô Lương Lương hỏi thăm. Hứa Khinh Chu nhẹ giọng đáp, "Bọn hắn bị thương nhẹ, bất quá có tốt, không có việc gì." Tô Lương Lương vỗ vỗ chính mình cái kia vùng đất bằng phẳng bộ ngực nhỏ, thở phào nhẹ nhõm vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, Dược Tạ không có việc gì, ta an tâm." Ngược lại vặn lên lông mày, một mặt nghiêm túc nói Hứa Khinh Chu, "Ân, ngươi được nhanh điểm tiến đến Đông Hải, nơi đó hẳn là cũng đánh nhau." Hứa Khinh Chu nao nao, trong mắt hiện hiện không hiểu tô lương lương giải thích nói dựa theo trước mấy đời thần hành giả lưu lại bút ký đông hải tiên cảnh cùng tây hải về với bụi đất giữa hai bên giáng hai ben dang lam tranh lệch thời gian nhiều nhất chỉ cách xa nhau một tháng nhưng lần này đã qua nửa tháng cho tới bây giờ người tiền tộc lại chưa từng lộ diện trong này nhất định có vấn đề ngươi hẳn phải biết ta nói chính là cái gì một khuôn mặt quen thuộc lóe qua bộ não hứa khinh chu trong nháy mắt hiểu rõ ra hắn vặn chặt lông mày cố giả bộ chấn định nói tốt ta hiện tại liền đi tô lương lương nói ta và ngươi cùng đi hứa khinh chu nhìn nàng một cái gật đầu nói ân hắn không có cự tuyện tô lương lương đã vào trong cục rất có thể tùy thời bị vĩnh hằng điện thanh toán đi theo bên cạnh hắn hắn an tâm một chút hai người chưa từng dừng lại đột không mà đi vụ trưởng không phía trên sẹt qua thời điểm hứa khinh chu không quên vận dụng thần niệm truyền âm cao chi nơi đây đám người về với bụi đất đóng lại tây hải kiếp lạc mọi người vất vả ta còn có chuyện chưa hết còn lại sự tỉnh chư vị hao tâm tổ trí đám người giật mình nhao nhao đứng dậy, nhìn bốn phía đó là tiên sinh thanh âm bọn hắn sẽ không nhận lầm tiên sinh không chết chư quân đại trấn tại bi thương bên trong sinh ra một vòng hài lòng quá tốt rồi tiên sinh còn tại khu khu cụ ta liền nói tiên sinh không có việc gì Sư phụ không có việc gì liên tốt. Chương 1023 Linh Long ngủ say. Chương 1023 Linh Long ngủ say. Vô Ngần Tiên Hồ phía trên, thế giới mới lộ ra một góc. Treo cao ở chân trời tuyến thượng, sơn xuyên trạch cốc cái bóng, bay khắp toàn bộ mặt hồ. Nơi này thiên địa, bao phủ tại một mảnh bóng dâm bên trong. Sóng quyền sóng thư, khói lửa tràn ngập, chỉ có cái kia che trời thiên thụ, sừng sững đứng vững. Cho dù tật phong gào thét, mưa rào tàn phá bờ bãi, lôi đỉnh của quận, liệt diễm tiêu tận Nó từ đầu đến cuối, chưa từng kinh rơi một lá một quả. Nơi này thiên địa điên đảo, pháp tắc đối xứng. Diễn hóa xuất một phương thế giới, lại hóa thành một mảnh chiến trường. Tiên thi treo trên bầu trời, áo giáp tán loạn, thần binh pháp khí mạnh vỡ vậy khắp nơi đều là. Thiên nhân cấp huyết, nhuộm đỏ thương khung. Xé rách không gian tọa khắp lấy ba động cùng bố, gao thét buồn bã gió dường như đang khóc. Khí tức hủy diệt, ba phủ tại huy diet bao phu này linh thủy chi trên hồ. Tiên áo trắng tẩm máu, đứng ở nhất tuyến thiên, tấm kia trên dung nhan tuyệt thế, viết tận thê lương đôi mắt tằm đạm, hơi thở mông manh, trong tay nhưng lại thật chặt nắm chặt thanh kiếm kia. Kiếm gãy, ngân rồng treo tại bên người, đầu rồng buông xuống, sừng rồng đều là đoạn, vậy màu bạc pha tạp, trần trụi ra từng đạo huyết hồng khe rẽn, lít nha lít nhít thỉnh thoảng phát ra trầm thấp tiếng giống trước người của bọn hắn từng có thiên quân văn mã bất quá giờ phút này lại chỉ còn lại một mảnh thi hải tiên đặt mình vào trong đó dường như thân ở một mảnh phá toái tinh thần hải bên trong cô độc mà bị thương tiên cùng ngân rồng lấy tiên thụ ba phần chi khí vận một người một kiếm ngăn tại đông hải trảm tiên mấy vạn nhưng như cũ không cách nào ngăn cản tiên cảnh chang tien may ban giết cung khong bộ tộc người mở đường lấy tư thái vô địch khinh thường hoàn vũ nhưng lại ở trên thiên cung danh sách dưới một kích bị đánh trở về nguyên hình nàng cũng chỉ có thể đi đến bước này tiên ngươi rụ rỗ linh long Cảnh sát đồng tổng, ngăn tiên cảnh ra mắt, ta nay chấp trưởng tiền cùng, vì ngươi định tội, phạt đưa ngươi đánh vào lôi đỉnh luyện ngục, nhận hết lôi vực cực hình, vĩnh thế không thể luân hồi, ngươi phục hay không phục? Một thanh âm giống như hùng trùng, xa xa tung bay truyền, quanh quần lần này thiên địa, nhiều đến tiên hổ, vạn giặm công yên. Tiên cười lạnh một tiếng, có chút ngửa đầu, gặp cái kia lộ ra thế giới một góc bên trong, một cái hư ảnh vượt ngang hai vực ở giữa, che khuất bầu trời. Không bố hư ảnh đứng ở nơi đó, lượng giới không gian liền đã khuấy động lên vô tận gọn sóng đó là Tiên cung đương nhiệm lão tổ, tiên tổ phía dưới, đứng hàng 12 danh sách một trong. Danh sách 12, thứ 12 đại nhân Thiên tiên cảnh hậu kỳ cường giả, một cái trải qua vô tận kỳ nguyên tồn tại, cũng là đã từng tiên tổ 12 cái đệ tử một trong. Tiên tổ qua đời, bọn hắn nhưng như cố gắng ở là tiên tộc cao cao tại thượng Cho thể, cũng là vùng thiên hạ này không người có thể ngẫu nghịch tồn tại. Cho dù là nàng cùng linh long dung hợp, độc chiếm tiên cảnh ba phần khí vận, lại vẫn không thể địch. Tiên nuốt một búng máu, ảm đạm trong đôi mắt, phật lên một vòng cực nóng lưu hình. Quật cường nói ra ta không phục. Hư ảnh kia thở dài một tiếng ngu xuẩn mất khôn, tội chết không thể miễn, tội sống không thể tha thứ, đang chém. Chỉ gặp cái kia che thiên hư ảnh, ống tay áo lên, cách lượng giới chi môn gọi đến vô tận lôi đỉnh thời gian trong nháy mắt đẩy treo trên bầu trời tế, lôi minh cuốn cuộn vô số lôi điện màu tím vượt giới mà đến xé mở màn trời hóa thành đẩy trời lôi dao ầm ầm tranh nhau che lớn, hướng phía tiên sắt đến khi tức hủy diệt, quét sạch nơi đây những nơi đi qua thiên thi hóa thành bụi bay đạ ẩn oanh minh linh long ngưng mắt hơi thở phun ra một vòng sương trắng long nhãn dựng thẳng sắt ý tái sinh long vĩ bay xuống độn không mà đi kích xạ mà lên đón đẩy trời kinh lôi đánh tới dít lên một tiếng nào vang hoàn vũ vô tận lôi đỉnh toàn bộ bị nó hấp thu sau đó lôi cuốn khuynh thiên lôi điện ngân rồng nhìn chòng chọc vào cái bóng mở kia không cam lòng gào thét ra tốc sát tướng mà đi tiên ngựa đầu nhìn đến cũng không ngăn cản cho dù trong nội tâm nàng rõ ràng hiện tại linh long không thể nào là vị này danh sách 12 đối thủ có thể nàng đồng dạng biết tiên tộc sẽ không tổn thương linh long nó là tiên thủ hải tử là tiên tộc thần thú đơn giản đem nó cầm tủ tại đem cả hai ở giữa giảng buộc chặn được thôi tư nàng tìm tới tám đại linh minh phong bế hồ này lợi dụng quyết tâm chịu chết nàng có thể chết có thể linh long không nên vì mình tùy hứng vất lạc nó hẳn là quên chính mình coi như hết thể đều chưa từng phát sinh qua bình thường linh long giết tới thương cung muốn lấy trong lòng liệt hỏa thiêu tấn vùng thiên điện này muốn lấy long hồn đánh vung tien toàn bộ tiên cảnh sắc ý khoái động tiên thụ chập trần sinh huy che thiên hư ảnh không chút hoang mang lật bàn tay một cái hướng phía dưới nhấn một cái chấn liền gặp hư vô không trung một cái hoàng kim cự thủ đột nhiên hiển hóa khẽ động không gian chấn động một thanh liền đem linh long giữ tại trong lòng bàn tay khổng lồ thân rồng tại trước mặt của nó nhỏ bé như một đầu con run lôi đình pha thoái ẩm vang tiêu tán năng lượng đụng nhau sinh ra khí lãng hóa thành trường phong quét sạch đâu chỉ ngàn dặm vạn giảm nào linh long phát ra một tiếng tê minh kêu thảm liều mạng giấy rùa, có thể bàn tay khổng lồ kia lại là càng nằm càng chặt thẳng đến cuối cùng cao ngạo đầu rồng không thể không thấp kém cho dù trong mắt sắc ý vẫn như cũ sinh sôi không ngừng khóe động chém lại là một chữ chân ôn trong tiên cảnh một đạo thiên tiên chi niệm vượt giới mà đến lay động qua linh long chi thân một đạo vô hình ràng buộc bị chém nước linh long sắt y biến mất bảy phần long y lạng yên nội liễm tiên toàn thân run lên gắt gao cắn răng cho huyết lại lấy từ khoe miệng chạy ra sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh cảnh giới càng là tại trong ngay mắt, từ điệu tiên cảnh đỉnh phong rơi xuống trở về tiên cảnh, lại tiếp tục ngã xuống. Linh long túi đầu, cách xa xa trời cao nhìn qua tiên. Trong mắt rồng tràn đầy không cam lòng. Bàn tay khổng lồ ẩn vào hư vô, 12 danh sách thu thần thông. Linh long trên thân hào quang lưu tận, liền treo tại màn trời phía trên. Tiếp lấy, một đạo phủ văn màu vàng, hóa thành một đạo quang trụ, rót không xuống, chớp mắt chui vào linh long mi tâm chỗ phong, lại là một tiếng thấm nhuần tâm thần qua khẽ. Trên chân trời, một cái to lớn tiên tộc văn tự hiện lên, một hơi mà qua phong. Linh long cảnh giới bị khóa một thân chân nguyên giang cầm nó lộ ra rang rồng nội liễm trên nuot rồng sắc bén móng nuốt thu hồi to lớn mắt rồng không cam lòng nhắm lại một giọt màu lam nước mắt lạng yên rơi xuống giống cùng với một tiếng bi thống gầm nhẹ tung hoành thiên địa linh long giống như rượu bị đứt dây cứ như vậy từ trên trời rớt xuống rơi vào thiên hồ nhấc lên một trận bọc nước chìm vào đáy hồ rơi vào trạng thái ngủ say nếu như không có gì bất ngờ xảy ra khi nó tỉnh lại lần nữa thời điểm sẽ không còn nhớ kỹ tiên không còn nhớ kỹ nó từng bồi một người độc chiến tiên quân văn mã vì một cái nhân gian thiếu niên ngăn trở cả một cái chủng tộc nó vẫn như cũ sẽ ngào dù thiên địa nó sẽ một lần nữa cho chủ không buồn không lo sinh hoạt tại cái này gánh chịu mẫu thân nó trong hồ sâu thăng thẳm giang buộc bị chém tu vi tận tán tiên khí tức càng thêm yếu ớt lung lay sắp đổ nhưng khi nàng nhìn thấy linh long lại lần nữa ngủ say thời điểm tiên lại là cười cười thản nhiên ha ha treo cao trên chân trời hư ảnh to lớn đang hỏi tiền ta hỏi một lần nữa ngươi phục hay không phục tiền thủy rơi chân mày trong tay kiếm gây biến mất không thấy gì nữa máu trong tay trống giống nhiều hơn một cái vật màu đen tiên tướng máy trợ tính beo lên trên lỗ thai chậm rãi từ từ ngồi xuống nhìn lại sau lưng phương tây trời Tiên không nói, chỉ là trong mắt chứa chờ mong. Tiên lại quay đầu, ngước nhìn trời, đuôi lông mày giãn ra, thoải mái cười nói không phục chương 1024. Ngươi không nên tới. Chương 1024 ngươi không nên tới Đông Hải xanh thẳm. Hai đạo nhân ảnh như lưu tinh xẹt qua chân trời, tại mê ngông trong biển mây kéo ra hai đạo khí lãng. Hứa Khinh Chu phía trước, không nói một lời, giữ im lặng, Tô Lương Lương ở phía sau, đi sát đằng sau, lại là tâm sự nặng nghề. Xa xa nhìn thấy cái kia đạo treo trên bầu trời mà lên tưởng cao trực tiếp cắm vào trời cao không thể gặp chỗ, lại gặp một con sông lớn rơi xuống cửu thiên, tại mặt biển khuấy động lên vạn trượng sóng bạc. Nơi này chính là tiên hồ, cũng là toàn bộ Hạo Nhiên, Hứa Khinh Chu duy nhất không từng từng tới địa phương. Hắn đã từng cùng cô nương kia có cái ước định, không nhập thánh không phó Đông Hải. Hôm nay, Hứa Khinh Chu nhục thân thành thánh, cho nên hắn tới, không tính trái với điều ước. Tô Lương Lương muốn nói lại thôi gọi lại thiếu niên Hứa Khinh Chu. Thế nào? Tô Lương Lương cẩn thận từng ly từng tí hỏi, chúng ta là bằng hữu sao? Hứa Khinh Chu không hiểu, không trả lời mà hỏi lại, làm sao đột nhiên nói cái này? Ngươi đừng quản, trả lời là được. Hứa Khinh Chu nghĩ nghĩ, chân thành nói, đương nhiên là. Tô Lương Lương híp mắt nói vậy là được đến cùng thế nào? Thiếu niên truy vấn. Tô Lương Lương chỉ vào trên bầu trời, nói sang chuyện khác, phía trên kia đánh rất hùng, ngươi nhanh lên đi, không phải vậy liền đến đã không kịp. Hứa Kinh Chu roi mắt trông về phía xa, có thể nhìn thấy trên chín tầng trời, vô số ngôi sao gạo thét rơi xuống đất, đôi lông mày khóa chặt, không lo được suy nghĩ nhiều, gật đầu đã tốt. Một ngựa đi đầu, xé rách hư không tiến lên. Tô Lương Lương đưa mắt nhìn thiếu niên buôn ba cao tiền, la lớn Hứa Khinh Chu, ngươi phải nhớ kỹ, ta gọi Tô Lương Lương, nhất định phải thắng. Buôn ba bên trong thiếu niên, ngoái nhìn một chút sau lưng, nhìn xem cái kia ốm yếu nhưng lại vui ánh sáng sáng sủa thanh đăng cô đường, trong lòng rung động. Hắn không đốc Hắn rõ ràng, tâm hắn như gương sáng, có thể sự tình có nặng nhẹ, không phải do hắn có nửa điểm chần chờ không có việc gì, cũng nhất định sẽ thắng sáu. Tiên hồ bên trên, một đạo uy nghiêm túc mực thanh âm từ chân trời quanh quẩn ngưu xuẩn mất khôn, không gian hiện tận vỡ sóng, từng viên tinh thần vượt qua vô tro khong co tinh hà mà đến, phá vỡ giới bích, vẫn ngu xuan mat nhân gian. Thoạt đầu chỉ có thể nhìn thấy thương khung chi đỉnh chợt hiện vô số cái đỏ sẩm điểm sáng, chớp mắt tiếp cận, Diễm Vi luyện thành một đạo hỏa tuyến, như thần nhân vung bút, vạch phá bầu trời. Tiếp lấy tiên hồ phía trên, vô số ngôi sao gào thét rơi xuống đất, lửa cực nóng Diễm phủ kín giữa thiên địa tinh nhật chợt tối điểm sáng càng rơi càng nhanh, càng lúc càng lớn, đến cuối cùng gào thét như sao băng. Tiên Khuynh chân tại trên mặt hồ, nhìn lên chân trời, mặc cho sắt phong đập vào mặt, mấy nhiêu đầu đầy tóc đen răng sao bang tien khoanh một tiếng. Nàng nhấn quay nhieu đau đay bắt đầu khóa. Trong lúc nhất thời, bài tự quen thuộc giai điệu vang lên, vặn lại câu tính ôn nhu tinh khùng, bởi vì ngươi mà cảm động cùng ngươi đi xem mưa sao băng rơi vào trên địa cầu này. Gào thét gió, hát không ra muộn xuân giang nam, giống nhau những năm kia chèo thuyền du ngoạn ở nhân gian thời gian, cuối cùng không cách nào lại lần tới diễn. Chiến hỏa bay tán loạn chỗ, đông đống tản lùi. Lúc này, gặp đầy trời tinh hà rơi vào nhân gian nếu như có thể, tiên muốn đối với thiếu niên kia nói nhân sinh của ta có tam đẳng, các loại chấm nhỏ nhẹ nhàng, các loại ánh trăng uất nhẹp rừng phong, các loại có một ngày, ta có thể vào ở trong mắt của ngươi. Tiên rủ xuống đuôi lông mày, chậm rãi nhắm mắt lại, cùng với âm nhạc giai điệu, trong đầu khuôn mặt quen thuộc kia lặng yên hiển hiện, hiện đường chân nguyên điện, dường như khẽ vươn tay liền có thể đụng phải bình thường. Gần đất xa trời tiên hồ, nhìn không thấy bầy cá, không nổi lên kinh thế hai tục đợt, sôi trào ở trong mắt nàng biển, lại là một mảnh êm đềm. Trên đời này từ đâu tới vừa lòng đại ý, làm sao tới cầu mà nhưng phải sinh tử, cuối cùng bất quá là một giấc mộng thôi. Tạm biệt nếu có kiếp sau, quân lại xem ta, thiên thu rất lại phía sau, lồng lộng xuân sinh, che trời thiên thạch rơi xuống, dày như mưa màn, dường như muốn trấn áp cả phiến thiên địa, hạ xuống khăng khít luyện ngục. tiên tử từ, từ nhắm hai mắt, cảm thụ được trước lãng gần trong găng tấc, rượu quang trói mắt, nhuốn máu lông mi nhẹ nhàng lay động, nàng đắm chìm tại trong thế giới của mình, thản nhiên tiếp nhận vận mệnh của mình ầm ầm ầm ầm, từng tiếng tiếng vang quanh quần chân trời, vô số thiên thạch đập xuống tiên hồ, linh hồ chi thủy, sóng lớn ngàn trượng, tiên méo nheo lông mày, trong mũi người nhẹ, không có chờ đến tử vong, lại là người thấy một cỗ mùi vị quen thuộc, trong thoáng chốc. Cô nương mở mắt ra, trên chân trời, ánh lửa trứng mắt, đầy trời thiên thạch, bao phủ tại trong một mảnh biển lửa, ngập trời tinh thần bị vỡ nát, giống như là trời mưa bình thường rơi vào trong thiên hồ, mà tại liệt diễm kia ngập trời chỗ, một vòng áo trắng sừng sững sừng sững, tuyệt thế thanh trần. Tiên ngưng nhìn bóng lưng kia, ánh mắt giống như là bị khóa giống như chết, tại chuyển không gian nửa phần, thưa như ảo ngỗng, hốt hoảng, làm ngỗng, không phải làm ngỗng, hạn tới, nàng phá toái trong đôi mắt, một lần nữa giấy lên ánh sáng, thất thần lẩm bẩm, hứa khinh chu. Phần thiên hỏa thiêu liệt, tán nhanh chóng đầy trời thiên thạch tới máy liệt, rơi vội vàng. Tiên hổ khuấy động, trời cao phà toái, treo ngược sơn hà bao phủ nhân gian, cái kia đạo kinh khủng che trời thân ảnh, vượt ngang giữa lưng giới, nhìn chăm chú màn trời dưới thiếu niên nhân loại kia. Hai đầu lông mày tràn đầy không giảng hòa mới lạ, một vị đến từ nhân gian thiếu niên, thập nhị cảnh tu sĩ, lại là vung tay háo ở giữa, phá cực hạn thần thông, tận diện một ngày vận tinh. Hắn không biết hắn là như thế nào làm được, nhưng là hắn có thể cảm nhận được, trước nay chưa có sinh mệnh khí tức từ bóng người kia chi thần liên tục không ngừng hiện lên, mạnh mẽ, khuấy động, hùng hậu đến cực điểm. Hắn giảm thấp xuống lông mày, người được khí tức nguy hiểm. Hứa Kinh Chu nhìn lên màn trời, nhìn quanh trước người, nhìn xem nơi đây khói lửa bão động, đổ nát thê lương, vô số thi thể, tâm tình thật lâu không cách nào bình tĩnh. Phá toái pháp khí, lơ lửng tiên thi, vẫn như cũ còn sót lại tiên luận, không khó suy đoán ra, nơi này xảy ra chuyện gì? Một người thương, mà ngàn vạn tiên vẫn, Hứa Kinh Chu dường như, như nghẹn ở cổ họng, vừa nghĩ tới tiên làm cái gì, hai con mắt của hắn liền liền lặng yên ở giữa phím hồng, bản sự im mắng, cũng không một lời. Thân ở một phương tàn phá phía trên, không hiểu phiên tỉnh, rõ ràng đã mấy ngàn năm không thấy, rõ ràng chỉ là bẻo nước gặp nhau chính mình có tài đức gì để nàng thay mình độc cản nơi đây, chiến đến bây giờ. Hứa Khinh Chu rủ xuống đôi lông mày, dư quang thoáng nhìn, nhìn về phía sau lưng, cô nương vẫn như cũ ngồi ở chỗ đó. Ngày xưa cái kia đầy người tiên khí cô nương, bây giờ gần đây bờ bụt, máu me khắp người, không biết là chính nàng hay là người khác. Quần áo trên người pha toải, chân trủi trên da thịt, lít nhá lít nhít vết thương tại tuyết trắng trên da lộ ra đặc biệt chói mắt. Bốn mắt nhìn nhau ở giữa, cô nương gượng ép cười, xà động trên mặt thường, để biểu lộ trở nên có chút vặn vẹo đấy, mắt chỗ chống cùng pha toải, cách không nhìn sang lúc, Hứa Khinh Chu lực mạnh mẽ nhoi nhói. Nàng nói, Khinh Chu, ngươi nói lời" hứa khinh chu hết hầu lăn lăn chỉ là nhẹ nhàng nói ra có lỗi với ta tới chậm tiên tử từ, từ lấy xuống thanh nghe túi đầu không quên hư nhược nói ra ngươi không nên tới nói xong đăng chát cười một tiếng ra vẻ buông lòng nói cũng trách ta là ta không có đánh qua nàng càng là như vậy hứa khinh chu càng phát ra tự trách tay áo dài dưới xong quyền nắm chặt ngươi nghỉ ngơi sau đó giao cho ta đang khi nói chuyện hứa khinh chu ngẩng đầu nhìn về phía trời đôi mắt xuyên thủng vạn cổ rơi vào cái kia đạo kinh khủng trên hư ảnh thiếu niên không sợ chỉ còn quần quận nộ khí hóa thành huyết vụ tỏ khắc khoẻ mắt các ngươi đều đáng chết Lấy thước nắt trời. Chương 1025 lấy thước nắt trời. Thiếu niên tiên sinh, áo trắng đứng sừng sững, trong tay lặng lẽ nắm lên dài ba thước thước chưa động, quanh thân lấy sát khí tràn ngập. Thước chi phong chỉ hướng đám mây, gắt gao nhìn chăm chú hư ảnh kia. Hứa Khinh Chu nói hôm nay, lấy Hạo Nhiên 1600005 lựa giận, đốt sạch thương cung. Cảm nhận được đến từ sâu kiến xem thưởng, 12 danh sách kêu lên một tiếng đau đớn sâu kiến cũng dám xem thưởng thiên cung, đơn giản vô pháp vô thiên. Hứa Khinh Chu quát một tiếng chém chính là trời. Liên hóa thành một vòng cực ngon lành liệt diễm, tích xạ mà lên, phóng hướng chân trời. Muốn lấy một bùn lửa giận Thiêu Tấn hôm nay nói khoác mà không biết ngượng, đáng chém. Che Thiên Hư ảnh đẩy ra tay áo dài, một đạo kiếm quang bổ trời rơi xuống. Hứa Khinh Chu không tránh không né, đột nhiên ra tốc, trước mắt xé mở đạo kiếm quang kia, thế như chẻ che. 12 danh sách toàn thân chấn động, lạnh mắt thâm áp, đại thủ hướng Nhân Gian một nắm. Vô biên chân trời, một cái ngập trời cự thú từ tiên cảnh nô ra, dáng lâm nhân gian, nó cự che khuất bầu trời, những nơi đi qua, không gian từng khúc băng liệt. Chớp mắt đem Hứa Khinh Chu che giấu trong đó đột nhiên một nắm. Tiên hồ phía trên, thiên khung bị rung sụp một cái lỗ hổng, do gì ra hư không một góc không gì hơn cái này. Nhưng Không đợi 12 danh sách cao hứng, một đạo kiếm khí liền từ trong đó khuấy động ra. Trong chốc lát, thanh mông ngổng kiếm khí đem bàn tay khổng lồ kia một phân thành hai, lại chia làm bốn kiếm khí không chỉ một đạo, cũng không chỉ là chém về phía thương cung, mà là chém về phía bốn phương tám hướng âm ầm. Bành, che trời cự quyền âm vang nổ tung, hóa thành vô số lưu hình, bạo tạc trung ương, hư vô hiển hóa, hóa thành một cái vượt sâu miệng lớn, điên cuồng thôn phệ lấy bốn bề hết thảy. Hứa Kinh Chu độn không mà lên, thước hành đãng, quát một tiếng giết, thang ngại danh ngươi dám, mười danh sách thẩm cám răng, nhìn xem chính mình diện thế thần thông bị thiếu niên nhẹ nhọn phá đi hắn biết rõ người trước mắt ở giữa sinh linh tuyệt không phải hắn ngày xưa thấy sâu kiến nhìn xem hắn thấy chết không sờn trùng sát mà đến trước mắt đã nhập cựu trọng tiên hắn không dám khinh thường bấm niệm pháp quyết nghiệp chú gió mưa lôi chạch tùy theo gào thét rơi xuống đem toàn bộ thế giới bao phủ hỗn nộn một mảnh có thể hứa khinh chu lại là nhìn như không thấy như vào chỗ không người đều là một thức phá đi gặp ủy ba hơi rơi xuống trên thần thông trăm lại không một kỹ nhiễm thiếu niên chi thân thoáng trước mắt hứa khinh chu đã vọt tới lưỡng giới tương giao chỗ như một mảnh màn nước bình thường giới bích đem thế giới một phân thành hai, nhưng lại kết nối với hai phe thiên địa. Thư ảnh kia giờ phút này ngay tại giới bích một chỗ khác. Hứa Kinh Chu đứng trước mặt của Hán Lục, xác thực nhỏ bé như sâu kiến, có thể hôm nay sâu kiến thế tất nguyên thiên. Hứa Kinh Chu thần mang thoáng qua hai con ngươi, bất diệt ở trong đan điển thức tỉnh, hóa thành vô số lít nha lít nhít sợi tơ mạch máu, trải rộng thiếu niên quanh thân. Thiếu niên ra thước, thần chi một kích phá cho ta âm ầm, lại là một tiếng vang thật lớn, ba thước một giới nằm ngang ở thiên cung, điểm rơi chỗ, một vết nứt lặng yên hiện hiện, càng ngày càng dài, càng ngày càng sâu. giữa thiên địa, phát ra điếc hai kẹn cách thanh âm. 12 danh sách, nhìn xem cái kia răng khắp nơi vết rách, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Tiên giới còn hoàn toàn dáng lâm nhân gian, giới Bích còn tại. Chính là hắn đều làm không được bản thể vượt qua đạo này giới tưởng, nói gì đánh nát. Dù La Hợp Thiên Cung 12 danh sách toàn lực, nghĩ đến sợ cũng ai cũng qua như vậy. Trước mắt thiếu niên áo trắng, đúng là một người một thước, lấy nục thân chi lực, phạm thượng, lấy phàm đối với tiên, đem giới Bích đánh ra nhiều như vậy vết nứt đơn giản nghe giận cả người làm sao có thể. Nhưng hết thệ cũng không như vậy kết thúc, ngay tại 12 danh sách ngây người trong nháy mắt đó, Hứa Khinh Chu trong tay hai độ phát lực Cùng với ít hầu chỗ, phát ra quát khẽ một tiếng nát. Thứ bên trên lực lên tiên quân. Mặt kia vốn là tràn đầy vết rách rưới bích, tựa như là một khối sớm đá phá toái pha lê, lại lần nữa nhận trọng kích. Bịch. Một tiếng. Nói nát liền nát. Trời sập. Vô biên vô tận giới bích, xuất hiện một cái tròn vẹn 10 giám rộng khe đến từ duoi bich tua nhu la mot khoi som đa cảnh một thế giới khác uy áp mạnh mẽ cùng pháp tắc gào thét xuống. Hướng vệ nhân gian. Không gian xuất hiện nhăn nhèo, trung điệp, tựa như là một tấm bằng phẳng giấy tuyên, bị vò thành đoàn, trở nên nhăn nhăn đúng đúng. Ho ho. Sắt phong chạy ngược xuống, dường như lôi cuốn lấy gấp trăm lần trọng lực. Hứa Kinh Chu thân ở đầu gió, có thể cảm giác được, thân thể tiếp tục biến chìm, toàn bộ thân hình tại trời cao một trận, sông lên phía trên đâm tốc độ đống nhiên dừng lại, thậm chí còn bị đập rất xuống mấy mét. Trong tiên cảnh đồng dạng vì vậy mà bị liên lụy, tới gần cái kia phương trận vách tường sơn hà gần như trước tiên sụp đổ băng liệt, thiên lý xuyên trạch hóa thành một vùng phế tích, giống như bị đạn hạt nhân tắm rồi bình thường. Khói đặc cuồn cuộn, sơn hà băng liệt, theo đạo khí lãng kia quét sạch, toàn bộ tiên cảnh đại lục đều lung lay ba lay động. Người tiên tộc một mặt ngẫu nhiên nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía xa xa trời cao, chỉ gặp tiên thành bên ngoài trên trời xuất hiện một cái đen như mực lô lớn cùng chung quanh trời xanh mây trắng lộ ra không hợp nhau trời sập nhiều một động toàn bộ tiên vực trong nháy mắt xôi trào từng cái người tiên tộc lẫn nhau hai mặt nhìn nhau nóng nhìn cái kia sụp đổ trời nghị luận ầm ĩ chuyện gì xảy ra xảy ra chuyện gì trời làm sao sập ai làm năm tiên thành tri đình có một tòa không trung cung điện treo cao chân trời phủ ở trên mây trắng đại điện kia cực cao thần quan quanh quẩn bốn phía đại điện còn treo lấy thập nhị tinh thần mỗi một khỏa đều tản ra ánh sáng màu và nóng đem toàn bộ tiên vực trời cao khuyết đại thành một mảnh kinh hoàng ngày đêm không ngừng mỗi lần từ dưới đất nó nhìn, liền có thể nhìn thấy một mảnh biển mây màu vàng. Ban ngày nó ánh sáng, tháng qua liệt nhật, ban đêm nó huy, che lấp tinh thần. Thần huy và nóng, nhật nguyệt không thôi, cố viết bất dạng. Biểu tượng quan minh, chính nghĩa, vô thượng chi địa, viết tiên cảnh, thanh viết tiên thành, mà cái này treo cao cung điện, chính là thiên cung. Thiên cung là tiên tộc vô thượng thánh địa, chính như ngươi thấy, nó vinh thế phù hộ chiếu sáng lấy toàn bộ tiên thành, tựa như là một cái hải đăng, mặc kệ bạch thiên hất dạng, nó ánh sáng từ đầu đến cuối về hướng mỗi một cái người tiên tộc, chỉ dẫn lấy tiên tộc, phàm người tiên tộc đều hướng tới. Đồng thời lấy leo lên thiên cung, là suốt đợi vinh quang. Thiên cung cùng mất đi tiên tổ một dạng, đều là tiên tộc tín ngưỡng. Phía trên thiên cung có địa tiên cảnh trưởng lão 106 người, có thiên tiên cảnh danh sách 12 người, 12 danh sách tỉnh xưng 12 đại người. 12 danh sách, thường cách một đoạn thời gian liền sẽ thức tỉnh một người, chấp trưởng thiên cung 100. năm làm một kỳ hạn. Ngày hôm nay cùng người chấp trưởng, chính là 12 danh sách chi mạng, 12 đại người tích mục. Một. một vị thiên tiên cảnh hậu kỳ tồn tại. Giờ phút này treo cao thiên cung phía trên, 12 danh sách tích một tử vương tọa bên trong đột nhiên đứng dậy, roi mắt nhìn hằm hằm, trong mắt thần sắc sáng tối giao thoa, cực kỳ phức tạp đóng chặt khóe miệng, càng la lặng yên chạy xuống một tia chất lỏng màu vàng, nhỏ không thể biết, giới bích bị chém vỡ mười dặm. Hắn một đạo thần hồn bị thương, hóa thành bọt nước, cao cao tại thượng, không ai bị nổi hắn. Thế mà thụ thương, cho dù đây là hắn không muốn tiếp nhận, cũng vô pháp tiếp nhận hiện thực. Hắn thật chặt nắm chặt nắm đấm, mặt mũi hiền lành bên trên, lệ khí mọc lan tràn, quanh thân tiên luẩn càng là táo bạo bất an quả thật nên chết. Chứ 1026. Đừng đi làm loạn thêm trước một nghìn đường đi làm lập thêm trời sập 10 dặm tích mục tức giận trước người hắn trên quảng trường màu vàng gần như trước tiên liền có hơn 100 đạo thân ảnh tuần tự chạy đến mỗi người đều tắm rửa lấy kim quang thân mang chiến giáp màu vàng nghiêm túc mà đứng trận địa sẵn sàng đón quân địch một linh một vị thần tướng nam nữ đều có già trẻ đồng hành mỗi một cái đều là địa tiên cảnh phía trên tu vi một người trong đó thần sắc nghiêm túc dò hỏi 12 đại người đến cùng xảy ra chuyện gì mười danh sách đem ngập trời nộ khí động lại ngực ánh mắt đong nhiên đảo qua đám người sau đó vừa nhìn về phía cái kia sụp đổ màn trời Thanh âm khàn giọng nói nhân gian xuất hiện một thiếu niên, phàm thượng, lấy phàm phàm tiên, đánh nát 10 giằm giới vực, giờ phút này chính hướng tiên cảnh đánh tới. Tất cả trưởng lão nghe nói, lập tức thần sắc kinh hãi, từng đôi thâm thúy đôi mắt thâm áp, từng đầu mau mực trưởng mi gấp vặn. 12 đại người đôi câu vài lời, nhưng lại làm cho bọn họ nội tâm băng bốc lên sóng lớn ngập trời. Một thiếu niên, đến từ nhân gian, đánh nát 10 giằm giới vực. Chuyện như vậy, bọn hắn chưa từng nghe thấy, chính là tại tiên tộc trong sử sách, sợ là cũng tìm không thấy bất luận cái gì tương tự vết tích. Thời gian qua đi 160. 0005, Hạo Nhiên tiếp hởi, tiên cảnh sắp ra mắt. Trong tiên cảnh Tất nhiên là không ai không biết, huống chi là bọn hắn những này đứng hàng tiên cung trưởng lão. Bọn hắn rất rõ ràng, sớm tại một tháng trước, tiên tộc nhóm tu sĩ đầu tiên, sớm đã dẫn đầu tiến về Nhân Gian. Dáng Lâm Nhân Gian, Thành Tiên cảnh ra mắt dọn sạch chứng ngại, dẫn đội chính là cùng bọn hắn một dạng thân là trưởng lão bốn vị đồng liêu, địa tiên cảnh tồn tại. Bây giờ, 12 đại người nói, giới bích kia là Nhân Gian một người đánh nát, sợ là đi trước trưởng lão cùng tiên tộc tu sĩ, đã táng thân ở mảnh này tiên hồ phía trên đây chính là bốn vị trưởng lão, hơn bạn tiên nhân ai chính là tiên cảnh hoàn toàn đem thế tiên tộc trực diện quy khư đất bên trong đàm quái vật kia tổn thất cũng không có khả năng thảm liệt như vậy đơn giản không thể tưởng tượng nghe rợn cả người tiên cảnh khi nào từng như vậy qua có thể mười hai đại người tức giận thiên cung lấy gian khong the tuong tuong nghe gian ca còn tại bên hai, đang ở trước mắt việc này nhưng cũng không phải do bọn hắn không tin không có thổn thức không có ngạc nhiên thiên cung không thể so với thiên thành bởi vì màn trời sụp đổ mà ẩm ý khắc trốn nơi đây chỉ có yên tĩnh y mắng bọn hắn sống vô tận tĩnh nguyện lại là cao quý thiên cung trường troi sup đo ma am y khap tron noi tất nhiên là vui hình không vô sắc vinh nhục không sợ hãi chỉ là hỏi đại nhân chúng ta nên làm cái gì Mười danh sách chậm rãi giơ tay lên, đưa ngón trỏ ra, nhìn hằm hằm phương xa, gàn từng chữ giết hắn, cho hắn biết, trời liền trời, chính là kiến càng lây cây, si tâm vọng tưởng, minh bạch. Tất cả trưởng lão có chút túi đầu, sau đó hóa thành từng đạo cực quang biến mất tại trong quảng trường, phi nhanh buông ba, viên phó ba ngày bên ngoài, bảy sắc cực quang gập thét, với thiên màn bên trong kéo ra từng đạo khí lãng, tiên thành phía dưới đám người ngửa đầu nhìn lại, trăm đạo cầu vòng, dường như đang dệt ra một đầu bảy sắc thải hồng tiểu, cùng cái kia đen ngòm trời tạo thành sự chênh lệch rõ ràng, tiên thành lần nữa bởi vậy sôi trào mau nhìn, là các trưởng lão đến cùng xảy ra chuyện gì? đúng là có thể làm cho thiên cung trưởng láo toàn viên xuất động trời mới biết muốn biết sao không cùng đi xem nhìn đi màn trời phía dưới tiên tộc chi chúng cũng có không ít đầu sắt người ôm may mắn cùng to mõ tâm chạy cái kia sụp đổ màn trời phía dưới mà đi cùng lúc đó tiên hồ phía trên hứa kinh chu thẩm cắm hàm răng nhanh chóng thích đứng đến từ tiên giới trong áp đặt chân xuống hóa thành một đạo cực nóng lưu tinh, chủ động dấn thân vào mảnh kia lô đen đặt đap chan xuong hoa tiên cảnh lấy một loại trước nay chưa có ngang ngược phương thức cương ép xâm lớn tiền gấp đủ loại tâm như đất bằng lên kinh lôi giống như hồ trạch vén sóng cả nàng nghĩ tới hai ngàn năm đi qua, tiên sinh kia, tất nhiên không phải là đã từng tiên sinh kia, nàng cũng nghĩ qua, hắn sẽ rất mạnh. Cho dù thấy, hắn chỉ là thập nhị cảnh. Thế nhưng là hắn dù sao cũng là từ phía tây trở về. Nhưng là nàng lại không nghĩ rằng, Hứa khinh Chu cường hãn như thế, một thước nát trời, cái kia đạo trong chốc lát, có thể đưa nàng nhẹ nhõm chấn áp 12 danh sách một trong một đạo phát thân, càng là bảo chém liền chém ngay. Hiện tại đúng là không sợ hư vô, không có từng kia chần chờ, liền đặt chân tiên cảnh, cái kia đã từng thuộc về nàng cố hương. Nàng tại trong rung động hoàn hồn, nhìn lên màn trời. Luôn máu trường mi nhẹ nhàng vặn một cái, một vòng thận trọng hiện hiện ở đấy mắt âm thầm cờ trách đồ đẩn, đi vào làm gì? Nàng đến từ tiên tộc. Nàng rất rõ ràng, mảnh kia giới bích sau là cái gì đây chính là hoàn chỉnh tiên cảnh, nơi đó treo lấy một tòa cao cao tại thượng thiên cung. Không nói đến. Này vừa đi, đối mặt chính là toàn bộ tiên tộc, cũng bất luận tiên tộc tiên cảnh người đấy trời như biển, liền vẹn vẹn tòa kia tiên cung bên trên, lien ven ven toa kia thien có 12 vị danh sách. Mỗi một cái đều là có một không hai cổ kim tồn tại đây chính là 12 cái. Hứa Khinh Chu phải đối mặt cũng không phải 12 đạo pháp thần, mà là thật sự 12 vị tiên tiên cảnh cường giả đã từng ngồi tiên tổ chinh chiến, sáng lập ra tiên cảnh tiên tộc tồn tại. Một mình hắn xông vào, Hứa Khinh Chu liền xem như tại mạnh, cũng không khác hẳn với môn chết. Tuy là máy hổ, cũng e ngại đàn sói. Cho dù, nàng trong ấn tượng Hứa Khinh Chu cũng không phải là như thế một cái xúc động người lỗ mãng, nhưng hắn đi, đây là sự thật. Giờ phút này, trong nội tâm nàng là phức tạp. Có Hứa Khinh Chu bởi vì chính mình thụ thương mà giận cảm thấy mừng thầm, Hứa Khinh Chu thất thố, nói do hắn quan tâm chính mình. Có thể càng nhiều hay là lo âu và sợ sệt nàng dáng chống đỡ lấy một hơi, đứng lên, nhìn chăm chú đáy hồ cái kia bị phong bế rơi vào trạng thái ngủ say lình rồng, âm thầm coi như thôi. nàng lặng lẽ nắm lên một thanh kiếm gãy, nhìn lên cái kia mười dặm hắc cám thiên, không nhìn cái kia chặn ngang xuống gió đang muốn đứng dậy. vô luận như thế nào, Hứa khinh Chu nếu đã tới, như vậy nàng liền không thể để một mình hắn đi đối mặt cái kia hết thảy, nàng phải bồi hắn cùng một chỗ. nếu trung phùng, chết cũng đáng chết cùng một chỗ. thế nhưng là, ngay tại nàng chuẩn bị khởi hành một sát na kia, một bàn tay lại lặng yên cầm nàng cầm kiếm bàn tay. lạnh bước. bàn tay của đối phương rất băng, tựa như là một khối như băng khí tức rất mạnh đối phương tới lặng yên không một tiếng động từ đầu đến cuối nàng đúng là không có một tơ một hào phát giác tiên não hải bên trong coi báo động đại tác mộ nhiên ngoái nhìn nhìn lại liền chỉ thấy một tấm tái nhợt mệt mỏi chú ý mắt chết chính khi mắt cười nhẹ nhàng nhìn xem chính mình phản ứng đầu tiên tiên là có chút sợ sệt là người hay quỷ là nam hay là nữ bất quá rất nhanh đối phương mở miệng tiếng nói tại trước mặt vang lên lúc hơi thở có chút nhiệt khí dường như nhẹ nhàng nào vào tiên trên khuôn mặt tô lương lương nói khẽ tiểu nha đầu ngươi cũng đừng đi thêm phiền rồi hắn chơi được tiên nhíu mày hoảng hốt đẩy mắt Tô lương lương chủ động giải thích nói ngươi đừng sợ ta gọi tô lương lương là hứa khinh chu bằng hữu tiên thu hồi trong mắt khói động sắc ý trong lúc lơ đãng vừa nhìn về phía hứa khinh chu biến mất vùng trời kia Tô lương lương buông lỏng ra tiên tay cũng ngóc lên cái đầu nhỏ nhìn lại hít mắt nói yên tâm đi hắn nhưng là mới từ quy khứ đất bên trong giết ra tới có thể vào quy khứ đất toàn thân trở ra đi một tòa tiến cảnh cũng có thể về được đến Thiên nao nao Tô lương lương xoay người nhìn qua nàng trên giới giò xét một phen có chút không khách khi nói ra lại nói tiếp ngươi cũng sắp rất phá tiến cảnh đi có thể làm gì không phải để hắn phân tâm sao Ngươi giống như ta cũng như thế, hiểu chút sự tình, đến lượt ngươi làm, ngươi đã làm, sau đó, liền giao cho hắn tốt lạc. Tiên âm thầm rủ xuống manh mối, đôi tận khỏe miệng đỏ tươi đúng vậy á nàng đi có thể làm gì đâu. Nhưng là, nàng vẫn là không yên lòng, cũng muốn chính mình muốn làm chút gì. Tô Lương Lương dường như nhìn thấu tâm tư của nàng, rũ ra một cái thanh lánh xa cái tay, mở ra bàn tay, vui cười nói đến, cho ngươi. chương 1027, tiên cùng Tô Lương Lương. chương 1027 tiên cùng Tô Lương Lương. Tiên nhìn phán qua Tô lương lương trong tay đan dược màu trắng cũng không có muốn đưa tay tiếp nhận ý tứ, ngược lại là càng thêm cảnh giác nhìn chằm chằm Tô Lương Lương. Không nói một lời, trong mắt nhiều xem kỹ, vẫn như cũ có địch ý, chỉ là loại địch ý đó, lại không phải nguồn gốc từ với mình sinh mệnh nhận uy hiếp. Tô Lương Lương mặc dù tại tiên cùng hứa khinh chu trước mặt, như cái hài tử, không tim không phổi, có chút ngu đần. Nhưng là nói cho cùng, nàng tóm lại là thần hành giả không phải, thế nhân tiểu tâm tư, nàng xem xét liền biết đặc biệt là tiên, nàng thế nhưng là trọng điểm giám sát nàng hơn 100. nam tiên cái tên này, càng là không chỉ một lần xuất hiện tại nàng trong sách vợ nhỏ đối với tiên. Tô Lương Lương không nói có thể nhìn đấu nhưng là tuyệt đối có thể xem hiểu giờ phút này tiên ánh mắt nàng liền có thể đọc hiểu mà lại tương tự ánh mắt cũng không chỉ xuất hiện tại qua tiên nhãn bên trong lâm sương nhi trí gió thương, thậm chí đồ không nhi trong mắt đều từng xuất hiện mà lại không chỉ một lần dù sao những cô nương này đều đối với hứa khinh chu có rất lớn ý tứ trước mắt tiên tự nhiên cũng không ngoại lệ phản bội chủng tộc không tiết liệu tiếc một người một kiếm ngăn tại nơi này chém giết hơn vạn tiên tộc phần này tình cảm nói là tinh khiết hữu nghị nàng đánh chết cũng không tin đương nhiên rồi loại ánh mắt này đúng là lần thứ nhất bởi vì chính mình xuất hiện nói thật nàng vẫn rất cao hứng Mặc dù nàng cùng Hứa Khinh Chu là tình khiết hữu nghị, có đôi khi hiểu lầm, cũng không nhất định đều là chuyện xấu. Tô Lương Lương đi bắt tiên tay, dưới tiên ý thức chống tránh, Tô Lương Lương không nhìn tiên chống tránh, gần như là ép lôi kéo bình thường, đem đan dược đặt tiên lòng bàn tay, không quên nhẹ nhàng vỗ vỗ. Nhìn qua một mặt không hiểu tiên, cười nhẹ nhàng nói yên tâm đi, ta nói, ta cùng Hứa Khinh Chu chỉ là bằng hữu, cũng không có ngươi nhiều ý nghĩa như vậy. Tiên gương mặt bỏ lên, trầm giọng quật cường phủ nhận nói, ta tâm tư gì, ta cùng hắn cũng là bằng hữu, chỉ là bằng hữu. Tô Lương Lương miệng, chỉ là bằng hữu, nguyện ý vì hắn đi chết, nguyện ý vì hắn không tiếc vứt bỏ hết thảy. Tiên Niết Hầu nhấp nô, nuốt vào một đống máu, hỏi ngược lại, nếu như hắn là Hứa Khinh Chu, vì sao không thể? Tô Lương Lương sững sốt một chút, trong mắt thần sắc lúc sáng lúc tối, tự ngữ mập mờ. Nàng muốn đi phần bác, thế nhưng La Dư Quang nhìn thấy ngọn thanh đăng kia thời điểm, nàng châm mắc đúng vậy a, hắn là Hứa Khinh Chu a, vì cái gì liền không thể đâu? Cho dù nàng không nguyện ý thừa nhận, thế nhưng là trên thực tế, nàng đã tại làm như vậy hại. Tô Lương Lương thở dài một hơi, nhìn về nơi xa đám mây, vừa nhìn về phía cây kia che trời tiên thụ. Nó tại trong sóng gió chập chờn, ý vị thâm trường nói ra đem đan dựa căn đi, đem mệnh giữ lại. Con đường của hắn còn rất dài rất dài, nếu như ngươi muốn giúp hắn, nhiều cơ hội chính là, cuộc sống sau này cũng còn rất dài, không kém lần này, trước tiên đem mệnh của ngươi bảo trụ đang nói, không phải vậy hết thảy không đều là nói xong. Thiên cung nói, nóng khong đeu la noi xuông. thien không noi nong nhin đan dược trong tay. Ba hơi tạ ơn. Tiên đạo một câu tạ ơn, ăn vào đan dược, theo lập tức quanh chân với thiên, vận chuyển chân nguyên, chưa chỉ bị hao tổn kinh lạc, cũng không chọn vẹn linh hải. Quanh thân linh khí nổi lên doanh doanh ánh sáng luẩn, cảnh giới rơi xuống tình thế ngừng, thương thế bắt đầu từ từ khôi phục. Tô Lương Lương hiểu ý cười một tiếng, Ngọc Thủ nhẹ nhàng vung lên, liền dẫn tiên xuất hiện ở xa xa đám mây, rồi đi cái kia sóng gió đan xen, khói lửa tràn ngập chi địa. Từ nơi này nhìn sang, ngay trước chiến trường đã ở dưới chân, sụp đổ trời đang ở trước mắt, bên hai ẩn nghe tiếng gió gào thét, dưới thân truyền đến nhàn nhạt tiếng phóng đãng. Tô Lương Lương tại tiên bên cạnh tòa hạ, treo trên bầu trời mà ngồi, một đôi chân tại trong mây trước sau lắc lư, nhìn xem cái kia đen ngọc trời, trong mắt thần mang lưu động. Nàng dường như có thể xuyên thấu qua cái kia đạo phá toái giới bích, có thể nhìn thấy trong tiên cảnh ngay tại trình diễn hết thảy. Tiên một bên khôi phục thương thế, một bên dùng ánh mắt còn lại lén lén đánh giá vị cô nương này. Nhìn không được hỏi, ngươi đến cùng là ai? Tô lương lương hứng hở nói vừa ta không phải nói ta gọi Tô lương lương a tiên nói ngươi biết ta hỏi không phải cái này Tô lương lương nghiêng đầu một cái lại khôi phục ngày xưa ngu ngu ngốc ngốc bộ dáng biết mà còn hỏi vậy ngươi hỏi là cái gì a tiên tử từ, từ nhắm hai mắt lông mày nhưng lại từ đầu đến cuối vặn cùng một chỗ chậm rãi nói ngươi không phải người tiên tộc ngươi cũng không thuộc về thế giới này nói bóng gió ngươi không nên xuất hiện tại hạo nhiên nhân gian Tô lương lương đem lọc lấy màu xanh đèn nói khẽ ân ngươi nói đúng ta đến từ chỗ rất xa ta cũng chỉ là hạo nhiên nhân gian một cái khách qua đường rất nhanh liền nên đi rồi tiên mở mắt ra Mang theo một tia kinh ngạc ngươi là thần hành giả, tô lương lương học hứa kinh chu thói quen dựng thẳng lên một cái ngón tay cái, tán thưởng nói, thông minh, biết được đáp án, tiên không còn bình tĩnh nữa, nguyên bản bình ổn vận hành thức hải, lần nữa sinh ra bá động ngươi làm sao lại? tiên dục nói lại dừng, có thể đấy mắt lại là tràn đầy chất vấn, tô lương lương là vui tươi hớn hở nói rất kỳ quái đúng không, thần hành giả, sao có thể hỏi đến chuyện nhân gian đâu? làm sao có thể cùng hứa khinh chu trở thành bằng hữu đâu? làm sao có thể cứu ngươi đâu? tiên ổn ở tâm thần, giữ im lặng, thế nhưng là rủ xuống đuôi lông mày, nhưng lại cấp ra thuộc về nàng đáp án. Tô Lương Lương đấy mắt ba phần bất đắc dĩ, bảy phần chưa sót, tự rêu nói đúng vậy à? Ta cũng muốn không thông, ta vì sao liền cùng Hứa Khinh Chu trở thành bằng hữu đâu? Nếu như không cùng hắn trở thành bằng hữu, cũng liền không có nhiều như vậy bực mình chuyện. Thiên Không nói, chỉ là chấm tư. Tô Lương Lương chuyện quay lại, mỉm cười nói bất quá, thoại thuyết thoại lai, like, nếu như không có thể cùng hắn trở thành bằng hữu, vậy ta nhất định sẽ thật đáng tiếc, sẽ mất đi rất nhiều rất sống thêm lấy niềm vui thú. Không có cách nào, ai bảo hắn như vậy có nhân cách mị lực đâu? Tiên Khoe miệng trong lúc lơ đãng dường lên, dạng như vậy giống như đang nói, ta thích nam nhân, đương nhiên là có mị lực rồi tô lương lương trong mắt hiện ra ánh sáng thần hải dịch dịch đạo không quan trọng rồi tóm lại hứa khinh chủ nói hắn cùng ta là bằng hữu mà lại hắn đã đáp ứng ta nhất định sẽ nhớ ký ta thần hành giả thế nhân biết đến được ít thế nhưng là tại tiên tộc trên một bản cổ tịch lại có ghi chép mặc dù chỉ là đôi câu vài lời cũng không hoàn toàn tiên làm bị linh long trọng chủ thủ hộ tiên hồ người trùng hợp có tư cách biết được thần hành giả đến từ trên 9 tầng trời tiên vực hạo nhiên mỗi lần kiếp lạc thời điểm mới thần hành giả sẽ đến đến nhân gian chờ đợi một lần kiếp khởi thời điểm rời đi bọn hắn tồn tại là vì giám sát vùng thiên địa này nhân gian năm đó nàng bị linh long chọn trúng lúc danh sách thứ năm đã từng cố ý dặn dò con nàng tiếp khởi trước đó không được chen chân mảnh kia nhân gian sự tình nếu là bị thần hành giả thấy được tiên tộc sẽ bị thượng giới thanh toán tại tiên lý giải bên trong tiếp khởi kiếp lạc là do tiên tộc tự mình chấp hành mà thần hành giả tựa như là người giám sát bảo đảm hết thệ tại quy củ cùng trật tự phía dưới tiến hành theo lý trước mắt cái này gọi tô lương lương nữ hải hẳn là đứng tại hứa khinh chu mặt đối lập coi như không xuất thủ chấn áp ít nhất cũng sẽ không ra tay giúp đỡ có thể trước mắt đi vào tình huống tựa hồ khác biệt nghĩ đến tiên nhãn mắt càng phát ra nội liễm Lần nữa nhìn về phía Tô Lương Lương ánh mắt trở nên nhu hòa rất nhiều. Không biết vì sao, nàng đột nhiên cảm thấy, trước mắt Tô Lương Lương cùng mình rất giống. Bọn hắn tựa hồ cũng đang làm chuyện giống vậy, cho dù nàng không có tự mình động thủ ngươi xuất thủ cứu ta, không có việc gì sao? Tiên hỏi chính mình lo âu và lo lắng. Tô Lương Lương kích thích thanh đăng, mây trôi nước chảy nói không có việc gì, dù sao cũng không kém lần này. Tiên còn muốn mở miệng, Tô Lương Lương lại chỉ vào mảnh kia lô đen nói xuýt. Mau nhìn, bên trong đánh nhau chương 1028, Đặt chân tiên cảnh. Chương 1028 đặt chân tiên cảnh. Tiên im lặng ngưng nghẹn đến miệng nói cuối cùng vẫn là xinh xinh nuốt trở vào ánh mắt từ tô lương lương trên thân dịch chuyển khỏi nhìn về phía mảnh kia mười dặm đen như mực trời đôi mắt sáng tối giao thoa tô lương lương hiểu ý cười một tiếng thân mật nói không nhìn thấy không có việc gì ta cho ngươi biết tiên thần sắc âm tình biến hóa cuối cùng cũng chỉ là phun ra hai chữ đến tạ ơn 6. tiên cảnh hứa kinh chu xé rách hư không mà đến xuyên thẳng qua giới bích một cước bước ra mảnh hư vô kia lơ lửng tiên giới trên không đình đấu một mảnh đen kịt ánh sáng không thể đấu khong the ben hai gió hô không ớt pháp tắc biến hóa tựa như thiên địa như đảo dưới chân ngàn dặm sơn hà sụp đổ Không thấy một sông một ngọn núi, chỉ có một cái hố trời, chôn xuống một phương thiên địa. Bốn phía, trên trăm đạo khí tức uy hiếp sơn hà, trên trăm đạo ánh mắt nhìn chăm chú bản thân, sắc ý tràn ngập. Hứa Khinh Chu mượn nhờ bản thần thân thể cùng một vòng thần niệm nhanh chóng ổn định tâm thần, ánh mắt lạnh như băng chầm chậm liếc nhìn chung quanh. Lọt vào trong tầm mắt trăm vị cường giả, thân mang chiến giáp màu vàng, đem chính mình đoàn đoàn bao vây, từng cái mắt lộ ra hung quang, ba phần sát khí, 7 phần dò người. Bọn chúng hốt hoảng, giống như rơi trong mây mù. Một vị đến từ nhân gian thiếu niên một cái chỉ là thập nhị cảnh tu sĩ, đúng là tại không có tiên cung chúc phúc điều kiện tiên quyết, đặt chân mảnh này tiên tộc vô thượng cố thổ. có như vậy trong nấy mắt, bọn hắn thậm chí hoài nghi là chính mình cảm giác sai, bởi vì màn trời sụp đổ, dẫn đến pháp tắc thiếu thốn, từ đó xuất hiện ảo giác. mảnh tiên cảnh này, tự nhiên không chỉ một hạo nhiên nhân gian người đặt chân nơi đây. từ trước mỗi lần kết thời tiên tộc sớm ra mắt, sẽ trước sống chết mặt bây, chậm đợi tây hải đám quái vật kia quét sạch toàn bộ hạo nhiên nhân gian. trong lúc đó, tiên tộc sẽ cho hạo nhiên nhân gian thánh giả một phần cơ duyên. một trận mở ra mặt khác thí luyện, cũng là hạo nhiên nhân gian sinh linh trừ bỏ chạy nhập bắc hải bên ngoài duy nhất sinh lộ người tiên tộc gọi thí luyện này là đăng tiên lộ thánh giả có thể nhập một người có thể sống có thể còn sống sót liền một bước lên trời đến thiên cung trúc phúc thu hoạch được gia nhập tiên tộc cơ hội đây thien cung chuc là tiên nhất bắt đầu muốn phong ấn tiên hầu nguyên nhân một trong nàng muốn đợi hứa khinh chu thành thánh như thế dù là hạo kiếp dáng lâm thời điểm hứa khinh chu cũng có thể có được tiến vào đăng tiên lộ thí luyện cơ hội tiên tin tưởng chỉ cần hứa khinh chu thu hoạch được tiến vào tư cách lấy thực lực của hắn nhất định có thể còn sống sót chỉ là không như mong muốn hứa khinh chu không có trở thành thanh nhân Trọng yếu nhất chính là, Hứa Khinh Chu tuyển một con đường khác. Trinh đạo, Phạt Tiên. Cho nên, Tại Tiên cảnh tiên tộc tới nói, Hứa Khinh Chu là ngoại lệ, là trăm ngàn vạn năm đến, cái thứ nhất lấy dạng này ngang ngược phương thức, đặt chân mảnh này thành thổ dị dị loại. Hắn có tội, không chỉ là bởi vì hắn muốn phạt tiên, mà là bởi vì hắn phá vỡ tiên tộc ngàn vạn năm tới quy củ, phá hủy quy tắc trò chơi. Cho nên, tại những trưởng lão này trong mắt, hắn phải chết. Cho dù bọn hắn cũng rất muốn biết rõ ràng, hắn là như thế nào làm được, thiên hạ bên ngoài lại đến tột cũng xảy ra chuyện gì. Có thể, hết thảy đều không trọng yếu. Thiếu niên ở trước mắt không nên tới, tới liền không thể tại trở về đây là quý củ, cũng là thiên cung, tiên tộc, thậm chí toàn bộ tiên cảnh mật núi. Bọn hắn không có trước tiên đậu thủ, mà là đem nó vây quanh, lặng lặng quan sát dò xét. Tại ở đây mỗi người mà nói, địa tiên cảnh đối với thập nhị cảnh độ kiếp, vô luận nói như thế nào, đều có tứ cảnh chênh lệch sự thật. Hứa Khinh Chu chính là tới, cũng là sâu kiến, tỷ phụ có thể đứng ở nơi này, nhiều nhất cũng không ở ngoài là cái hơi lớn cái điểm tỷ phụ cùng sâu kiến thôi. Khi nào gặp qua, đàn sư tử đối mặt một bảy kiến hôi, cần hợp nhau tấn công tiền lệ. Chỉ gặp một vị bộ dáng tuấn cao giọng niên trưởng lão trong tay lặng yên nắm lên một thanh bối bẩm nói ra chư vị liền để ván bối thử trước một chút hắn có đủ hay không tư cách chư vị trưởng lão không nói an ý lựa chọn ngầm thừa nhận thanh niên trưởng lão cũng không nói nhảm phất chân lắc một cái chỉ hướng thiếu niên lang yen nam len mot thanh bụi bam lùng hỏi phàm nhân lưu lại khong noi nham phat chan lắp của ngươi hứa kinh chu chỉ cảm thấy buồn cười âm lệ trong mắt phất qua một vòng miệt thị a chư tiên trưởng lão xem thiếu niên còn được cho một cái bất nhập lưu con ngồi có thể hứa khinh chu người xem trưởng lão như xem hạt bụi nhỏ nhỏ bé gần như không cách nào đập vào mắt cảm nhận được mình bị khinh thị thanh niên nộ khí nội liếm trầm giọng nói tốt một cái tâm cao khí ngạo thiếu niên hết ngồi đại giếng không biết trời cao đất rộng ngươi không nói vậy liền đánh tới ngươi nói thả ra một câu văn thoại phất trần quân lên dẫn tới một bộ cơn gió mạnh gió gào thét với thiên màn trống giống mà lên hóa thành vô số phong nhận hướng về phía trước quét sạch thanh thế quần quận khí thôn sơn hà mỗi một đạo phong nhận tựa hồ cũng có được có thể xé mở đạo vẩn vị năng quét sạch mà đi lúc nhanh như lôi đình thế như hồng hoàng thú triều bốn phía quan chiến trưởng lão bên trong không cuon cuon khi thon san ha moi mot đao phong nhan tua ho cung co đuoc co the xe mo đao van uy nang quet sach ma đi luc nhanh nhu loi đinh the lộ ra cởi trên nôi đau của người khác biểu lộ thậm chí cực kỳ bất mãn đậu đen rau muốn một câu rõ ràng đứa nhỏ này Đi lên liền động thần thông, đây là không chút nào cho tiểu tử này lưu đường xuống A. Nhưng đối mặt như vậy rõ rồi, Hứa Kinh Chu lại là không núc đích, bình tĩnh nhìn chăm chú đầy trời phong nhận gạo thét lúc đến, khô minh thanh âm thanh. Thời gian một cái nháy mắt, Hứa Kinh Chu liền đã bị triệt để thôn vệ trong đó, đen ngòm thiên hạ, sơn hà không yên. Một đám trưởng lão không khỏi vặn lên lông mày không tránh. Trong mắt ngắn ngủi kinh hãi sợ choáng váng. Hạ, tại trên chiến lược xem thường đối thủ, trên phương diện chiến thuật muốn coi trọng đối thủ. Bọn hắn là khinh thị thậm chí xem thường thiếu Ni Lang, thế nhưng là đây chẳng qua là bọn hắn bày ra thái độ, trong lòng đối với thiếu niên hay là rất thận trọng. Cho dù là xuất thủ thanh niên, băng không hắn liền không sẽ hỏi thiếu niên danh tự, càng sẽ không xuất thủ tức là phong hệ thần thông vạn lý phong yên. Dù sao nói cho cùng, thiếu niên này anh mở trời, không dùng được chính là loại thủ loại nào. Có thể, bọn hắn lại không nghĩ rằng thiếu niên thế mà không tránh, không tránh thì cũng thôi đi. Thậm chí ngay cả linh lực đều chưa từng tràn ra ngoài mảnh mai, mà là lựa chọn trọi cứng, liên cung cái dung đuoc chinh la loai thu đoan như hòn đá. Phải biết manh may ma la lua chon troi tiên cảnh trung kỳ một kích toàn lực, hay là thần thông thuật pháp chính là mười danh sách, sợ là cũng không dám dùng đủ thân trọi cứng. Hắn thật lợi hại như vậy sao? So với cái này bọn hắn càng muốn tin tưởng, không ai bị nổi thiếu niên bước vào tiên cảnh sau, bị bọn hắn khí thế cường đại sợ choáng váng, không thể động đậy. dạng này tựa hồ càng hợp tình lý. nhưng mấy tức đằng sau, khi phong nhận quét sạch mà qua, dần dần dừng ở màn trời phía dưới. khi bọn hắn ánh mắt lần nữa nhìn về phía thiếu niên kia thân ở chi địa lúc, lại là từng cái tại chỗ mắt trợn tròn. hai con ngươi nổi lên, tiết hầu chỗ càng là liên tiếp lúc đích. thiếu niên còn tại, vẫn như cũ một bộ áo trắng, vẫn như cũ đứng sừng sững thiên địa, vẫn như cũ bệ nghệ thường sinh vừa mới trận kia trường diện thế ngàn dặm cương phong, đúng là chỉ là đem hắn trên trận phát, nhẹ nhàng tạo nên, từ từ trôi nổi. thanh niên trưởng lão thần sắc hai nhiên, cái này làm sao có thể? hứa kinh chu trên khóe miệng nghiêng, tràn đầy treo tức, trong mắt hàn quang nhoáng một cái, lạnh lùng nói hiện tại, đến ta. nói đi. thân hình phát một cái, biến mất không thấy gì nữa, tại hiện thân lúc đã xuất hiện ở thanh niên trước mặt trưởng lão, một tay nô ra hư vô, nắm chặt đầu của người kia. năm ngón tay đột nhiên dùng sức, hứa Khinh chu uống ra một chư chết, bay một tiếng, thần lực cương ép nhập thể. người sau tiên lực tận bại, đầy người kinh lạc đứt thành từng khúc. Thất Hải Đan Điển tức thì bị sinh sinh xoắn nát. Thanh niên trưởng lão trong tay phất Trần Lặng Yên trở xuống, tứ chi tự nhiên rủ xuống, con mắt đột nhiên nổi lên, miệng mở lớn, khàn giọng phun ra hai chữ quái vật. Con người quái tán, một mệnh ồ hô. Quân tiên kinh hãi, hãi nhiên lên tiếng tê. Chương 1029: Giết xuyên bạch tiên. Chương 1029: Giết xuyên bạch tiên. Hứa Khinh Chu bung ra năm ngón tay, thanh niên trưởng lão tựa như một khối vô dụng tảng đá, rơi vào màn trời phía dưới. Khắp nơi im mắng, tính là thường. Quá nhanh. Trong mấy mắt, thậm chí cũng không kịp chớp mắt. Bọn hắn đang nhìn thời niên thiếu, nhìn thấy đã là một người hình hung thú. Mặc dù không nói một lời, lại nghe lợi răng nanh, phong mang tất lộ. Hứa Khinh Chu ngạo nghẽ sững sững, vừa bóp chết một vị điệu tiên cảnh tay nhuốm máu, chậm rãi chỉ hướng chúng tiên, khiêu khích nói các ngươi, cùng đi. Tất cả trưởng lão vận lông mày ngưng mắt, nhìn chằm chằm cùng tiến lên. "Giết!" Không cần lưu thủ, toàn lực đánh giết. Trong chốc lát, nhao nhao tế ra pháp khí, gọi ra pháp thân, từng tôn ngàn trượng pháp thân che trời mà lên, lít nha lít nhít. Bọn hắn đứng sừng sững giữa thiên địa, đem Hứa Khinh bao quanh vây khốn, như là một đám người, nhìn chăm chú một cái nhỏ bé sâu kiến cơ hồ cùng một thời gian, hướng hứa kinh chu phát động tiến công, lại tận lên sát chiêu, muốn trong nháy mắt đem thiếu niên xé nát chấn áp, Chu sát, kinh khủng tiên nguyên tràn ngập nơi đây, dài vạn giang không, nổi lên vận sóng, đầy thiên thần thông gào thét mà đến, gào sát hết thảy, những nơi đi qua đại đạo sụp đổ, trời cao sụp đổ, hứa kinh chu động đón gào thét diệt thế thần thông triều, thẳng tiến không lùi, tinh nhật chợt tối, đại chiến bùng phát, nhân gian sơn hà, đến tận đây không yên a, đáng chết cứu ta, thiếu niên một quyền đánh nát một lão đầu, quay người một ước, nghiền nát một đạo pháp thân, thần niệm khẽ động, một vị hạc phát động nhan lão ẩu lợi dụng bạo thể mà chết một trận quần đầu một trận hỗn chiến lại là một người bao vây bách tiên đây càng giống như là một trận ngược sát chủ đề đồ tiên hợp trận trước tiên lui ngăn chặn hắn bố tiên tộc đại trận đều đừng loạn. tiếng gọi âm mỹ tiếng gầm gừ tiếng do hú kiếm minh lôi ngâm sen lẫn trong cùng một chỗ ồn ào một mảnh quanh quần màn trời vừa đánh lúc trước còn vênh váo hung hăng nam chắc thắng lợi trong tay một đám trời trường lão trong nháy mắt liền bị đánh cho hồ đồ trận đi bị tách ra đầu đuôi không có khả năng nhìn nhau nhìn bên cạnh đồng liêu một cái tiếp một cái vỡ lạc tâm loạn như ma một cỗ trước nay chưa có cảm giác bất lực càng là khoái động tại lồng ngực chỗ sâu để bọn hắn không biết làm sao loạn cả một đoàn quá mạnh thiếu niên thân thể này không nhìn bọn hắn thần thông ở trong chiến trường mạnh mẽ đâm tới tựa như một trùng sáng trước mắt đông nam thay đổi nam bác dị hình ngăn không được cũng thấy không rõ muốn tránh cũng không được giờ này khác này thiếu niên nhập trong đó giống như một con sói chạy vào bể dê muốn làm sao giết liền giết thế nào thậm chí bọn hắn còn không bằng dê bọn hắn ngay cả chạy cơ hội đều không có thiếu niên là dao tớt các ngươi là thịt cá giờ khác này Bọn hắn mới ý thức tới, thiếu niên ở trước mắt đến cùng nhiều đáng sợ, loại kia bị chi phối cảm giác, cho dù là thân là trưởng lão bọn hắn, đều không sinh ra nửa điểm ý niệm phản kháng đến. Có thể, hoặc là chờ chết, hoặc là chiến tử. Bọn hắn không có lựa chọn nào khác. Hứa Kinh Chu giết điên rồi, không nhìn bên thai hết thảy, thần niệm bao phủ vạn dặm, chém giết hết thảy có sinh chi địch. Hắn biết rõ, nhân tử với kẻ địch, chính là tàn nhẫn với chính mình. Là cho hạ giận cũng tốt, là vì tiên báo thủ cũng được, đúng sai, hắn đã mất tâm phân biệt. Tây Hải một trận kiếp ba 30 và người mười phần cựu tử, bao nhiêu người vinh viễn lưu tại mảnh kia bờ biển tây, hải cốt không còn. Tiên trọng thương, cảnh giới rơi xuống. Tô lương lương càng là tính mệnh thở hơi cuối cùng. Lúc này, tiên cảnh muốn ra mắt, hắn quyết không cho phép bờ biển tây một màn kia lại lần nữa trình diễn trước mắt những cường giả này. Mặc dù tại trong tay mình đi bất quá bà chiêu tất vẫn, nhưng bọn hắn bên trong tùy tiện một cái, chỉ cần đặt chân mảnh kia nhân gian, chính là diệt thế thái thương. Bây giờ, dựa cung ác ngọng thương thế thở hơi cuối cùng, trong khoảng thời gian ngắn đều không thể lại lần nữa gia nhập chiến trường. Toàn bộ nhân gian có thể cùng cái này tiên tộc chống lại chỉ có chính mình một người mà thôi hắn muốn làm không chỉ là thắng mà là đem tất cả phong hiểm bóp chết trong trứng nước cho dù cách xa nhau và dặm có thể hứa khinh chu có thể nhìn thấy tòa thành kia cũng có thể nhìn thấy cái kia treo cao thiên cung hắn hiểu hơn vừa mới bị chính mình đánh tan tôn kia pháp thân bản tôn chưa hiện thân hứa khinh chu không dám hứa chắc trong tiên cảnh có tồn tại hay không một vị như là vĩnh hằng thần hiệu bình thường đại khủng bố hắn lại không dám cam đoan chính mình sẽ hay không lại lần nữa như tây hải bình thường ham sâu vững bùn cho nên hắn có thể làm chính là giết thiên hạ tiên nhân nghe tin đã sợ mất mật giết người tiên tộc không dám ngầm đầu giết bọn hắn thần phục dưới chân chỉ ít hiện tại còn không thể ngừng còn thiếu rất nhiều giải ưu cứu người là vì tích đức làm việc thiện vung đao giết người là vì thiên hạ êm đềm Hứa khinh chu từ vừa mới bắt đầu liền rõ ràng chính mình bước lên con đường này liền không thể quay đầu giống nhau lúc trước phạm châu hắn muốn phá vỡ thế giới quy tắc chỉ có thể dùng máu đến tầy thử vong không thể tránh né hai tay của hắn nhất định dính đầy máu tươi linh hồn của hắn muốn vĩnh thế chìm nổi cho dù cái này không phải ước nguyện của hắn nhưng là Tốt hơn người mình quan tâm chết đi, tốt hơn tòa kia nhân gian, đồ thán sinh linh, nhớ kỹ vị kia chân linh hỏi mình, ngươi làm như vậy liền thật đúng không? Đáp án, Hứa Kinh Chu không biết, nhưng là hắn nói qua, phật đạo chi thiên, tận nó có khả năng, không lưu dư lực đây là thái độ của hắn. Hắn còn tại tung hành, còn tại sát lục, trong tay hoành thức đánh xuyên thương khung, cử thế vô địch, bệ nghệ thiên địa. Sơn Hà đại trận, gào thét mãn nát, đẩy thiên thần thông, nhìn như không thấy, hắn như hùng ứng vũ cánh, nơi đây trời cao, một người chúa thể, hắn nguyên bản bằng vào thêm điểm lục thân, liền có thể một người đỉnh lấy sáu vị thiên tiên cảnh quái vật đang chiến đấu thực lực vốn là rất mạnh chỉ là điệu tiên từ không để trong mắt bây giờ được bất diệt lấy tận tiên thảo năm điểm khí vận đúc xuống một bộ bán thần thân thể hiện nay chính mình thần tiên phía dưới đã là vô địch chính là thần tiên tới cũng có thể một đổi một hỗn loạn ồn ào thần huyết nhiễm tận hư không phía dưới đông hải tiên hồ mây xanh tô lương lương thần thái sang láng đôi mắt tỏa sáng nắm chặt thanh đăng ngóng nhìn hư vô thỉnh thoảng kinh hô tựa như là trò chơi giải thích bình thường đưa nàng thấy hết thảy cáo chi ngay tại chữa thương tiên động thủ đối phương phát động thần thống hứa khinh chu không tránh lông tóc không thương hán động dây xinh đẹp bắt đầu một trăm địa tiên của đầu hứa kinh chu phi thật không biết xấu hổ ha ha ha chết lại chết mẹ của ta ơi hứa kinh chu một người bao vây 99 người một quyền nát phát thân khí lực thật là lớn chạy bọn hắn chạy ha ha ha bọn hắn đang chạy hứa kinh chu đang đuổi trật chập, giết điên rồi hứa kinh chu giết điên rồi giết xuyên tô lương lương nói mặt mày hớn hở thỉnh thoảng vô đuổi nhìn say sương ngon lành thiên nghe như lọt vào trong sương ngủ thỉnh thoảng nhìn về phía mảnh hư vô kia trong lỗ trống không có gì cả nàng cái gì đều không nhìn thấy có thể bên trong đặc sắc nàng nhưng cũng có thể từ tô lương lương trong lời nói cảm giác đạt được ngay từ đầu lo lắng về sau chân kinh cho tới bây giờ chỉ còn hoảng hốt mà mịt thiên cung 105 vị trưởng lão chính mình chém 4 vị còn dư 101. không đến một nén hương liền bị hứa khinh chu dết xuyên cái này tiên thấp giọng nghỉ non tự đủ hắn đến cùng đã trải qua thứ gì mới có thể cường đại như thế tiên muốn không có vô duyên vô cớ thành công cũng tỷ như nàng cùng linh long hợp hai là một nàng là thu được lực lượng có thể quá trình kia là thống khổ trả ra đại giới là to lớn nàng muốn hứa khinh chu ứng cũng như vậy Trong lòng La Thiếu niên mạnh lên cao hứng đồng thời, cũng có một vết vẻ đau xót trong lúc Lơ đãng xẹt qua chồng con ngươi đi đến một bước này, con đường của hắn khẳng định không dễ dàng đâu. Chương 1030 Tàn phá bừa bãi Thiếu niên tiên sinh. Chương 1030 Tàn phá bừa bãi Thiếu niên tiên sinh. Tiên cảnh. Thiên cung. 12 danh sách tích một cách xa xa thương cùng, nhìn chăm chú lên hết thảy, đôi mắt âm trầm như mực, bàn tay đột nhiên vỗ. Màu vàng vương tọa phát ra một tiếng tiếng vang trầm nặng. Hắn quanh quần kim quang, thả người sát tướng mà đi. Vạn dặm thiên cung, một hơi liền đến từ trong hư không xé mở một vết nứt, ngập trời cự thủ chụp vào hứa kinh chu thẳng nhãi danh người dám. bốn phía pháp tắc ba động, dường như đem thiếu niên giam cầm, hứa kinh chu thân hình bị ngăn trở, có chút dừng lại, tiếp thụ lấy hệ thống nhắc nhở, giật mình ngẩng đầu, liền chỉ thấy tôn kia kinh khủng thân ảnh, từ đỉnh đầu của mình trong hư không nô ra nửa người đến. người này toàn thân tắm rửa tại màu vàng ánh sáng ẩn bên trong, chỉ dựa vào mắt thường, thấy không do nó bộ dáng, nhưng là nghe thanh âm xác nhận một tuổi già nam tử, có chút trầm thấp khẳng hẳn, mà khí tức này, hứa Khinh chu cũng rất quen thuộc, chính là tiên hồ phía trên, vượt ngang lượng giới muốn chấn áp tiên vị cường giả kia lập tức trong lòng tức giận các loại chính là người đột nhiên chấn động bất diệt lặng yên sinh trường tiên thảo sức mạnh chân linh ngoại phóng triệt tiêu pháp tắc giang cầm hứa khinh chu chủ động sát tướng đi lên Hoành thước pha không lại nghe kiếm minh liền gặp một đạo thanh mông nông kiếm khí phút chốc khuấy động cả hai đụng nhau địa băng tiên liệt sát phong gào thét may mắn còn sống suốt một đám trường sót không kịp thoáng bị tác động đến lợi dụng thủ thường vội vàng tranh né quay đầu đang nhìn đi lúc đúng là nhìn thấy nhà mình danh sách tiên tộc trên thiên cùng cổ lão thập nhị trường lão nga bay ra ngoài hộ thể kim quang bị đánh nát lộ ra chân dùng Một cánh tay không thấy, chất lỏng màu vàng nóng nhỏ xuống thương cung. 12 danh sách phát động tập kích, lại là bị thương, chất vật đến cực điểm. Mà khói bụi kia trùng thiên thời khắc, vị thiếu niên kia lại là lông tóc không tổn hao gì, chủ động xông ra mảnh kia bước lên trong bụi mù, cầm trong tay hỏa xích, hướng 12 danh sách đánh tới. Kích xạ như lưu tinh, rơi xuống đất có thể diện tinh thần không tốt, nhanh bảo hộ 12 đại người. Ngăn lại hắn, cho dù không muốn tiếp nhận, cũng không muốn tin tưởng, nhưng bây giờ tình huống, 12 danh sách thật có thể sẽ bị thiếu niên ở trước mắt chém giết. 12 danh sách như vong ánh sao tắt, tinh thần rơi. Toàn bộ tiền cảnh Chắc chắn lâm vào hỗn loạn tương mừng. Mấy tên trưởng lão dẫn đầu kịp phản ứng, tại Hứa Khinh Chu trên con đường phải đi qua, Liêu Minh chặn đường đúng là lúc này dẫn nộ địa tiên cảnh chân nguyên lão tử Liêu mạng với ngươi, cùng một chô xuống địa ngục đi. A! Kim quang tử trong ngực khói động, từng đạo huyết quang phóng lên tận trời. Trong chớp mắt, vỡ ra ầm ầm. Ầm ầm Thế giới có khoảnh khắc như thế, bị lay động thành một mảnh ngân bạch, sóng nhiệt quét sạch, cùng với đinh thai nhức có quanh minh. Một cái mây hình nấm phóng lên tận trời, bao trùm sơn hà thiên cung, tròn vẹn ngàn dặm. Hứa Khinh Chu ngay tại truy kích, né tránh không kịp, chớ bị cô năng lượng này tồn vệ trong đó. Mười hai danh sách thật chặt quanh tay cánh tay, âm thầm cắn răng, giận mắng một tiếng đáng giận ép một vị địa tiên cảnh trưởng lão, không tiếp tự bạo, cái này tại tiên tộc trong sử sách, chưa từng nghe thấy. Khoan hai tới chậm trong tiên thành huyền tiên, phàm tiên cứng giả, nhìn xem đột nhiên bạo tạc, bị chấn mảng nhị ông ông tác hưởng, tức thì bị đối diện đánh tới dư vi đập xuống màn trời phía dưới, từng cái thần sắc kinh hoàng, hoàng hốt không thôi đến cùng xảy ra chuyện gì tự bạo, trưởng lão tự bạo, tại sao có thể như vậy? Bọn hắn không thể nào tiếp thu được chính mình thấy sự thật, một vị trưởng lão bị buộc tự bạo, mười đại người, tay cụt cầu sinh địch nhân nên cường đại cỡ nào, bọn hắn không dám tưởng tượng lúc này tại phía xa chiến trường bên ngoài thiên cung phía dưới tòa kia to lớn trong tiên thành vô số người hoặc đứng lên đầu thành hoặc đứng giữa trời nóng nhìn phương xa nhìn xem cái tia đen ngòm thiên hạ cái kia đạo hành không xuất thế mây hình ấm từng cái xứng sở phát thần trong mắt thần sắc sáng tối giao thoa không ai biết xảy ra chuyện gì thế nhưng là người tiên tộc lại đều ngửi được chiến tranh khí tức ngửi được tử vong đang áp sát bọn hắn biết nơi đó nhất định bạo phát một trận đại chiến trận chiến này đủ để nguy hiểm cho toàn bộ tiên thành tồn vong trong chiến trường khí lãng gào thép và dặm tận diệt đầy trời phù vân một mực quét sạch đến thành quách phía trên Tiên thành hộ thành đại trận, bị động kích hoạt. Một màn ánh sáng bao phủ, cùng thiên cung hô ứng lẫn nhau, hóa thành một cái cự đại bình chướng đem chọn thành trì bao lại. Tàn phong đập đẹp. rung động đùng đùng. Nghẹn nào Tê Minh, Tiên thành đương nhiệm thành chủ, cũng là tiên tộc tộc trưởng hàng đứng tại tiên tộc thần điện bên trong, nhìn xem trước mặt, 105 chén đèn chứng minh, trong thời gian ngắn tuần tự dập tắt 67 chén ống tay hào dưới hai tay khống chế không nổi run dày. tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Đến cùng là ai? Ngoài cửa vội vàng chạy vào một hiên ngang anh tư nữ tướng quân, bẩm báo nói thành chủ, mười đại người, thủ thương hằng nuốt một miếng nước bọt tiếng nói khàn giọng nói gõ vang chiến trung trên cùng vang chín lần tiên tộc thiên quân toàn quân xuất động bày trận ninh địch không tiếc hết thảy đem nó ngăn cản tại tiên thành bên ngoài nữ tướng quân kia nghe nói thần sắc kinh hãi nhịn không được nói ra tộc trưởng cổ chiến trung vang chín lần sơn hà sợ nát có phải hay không lại hằng đưa tay đánh gây đối phương trầm giọng nói không quản được nhiều như vậy nhất định phải ngăn lại ta đi tổ địa tỉnh lại mười một vị đại nhân nữ tướng quân không nói nữa ôm quyền đáp ứng tuân mệnh đợi người kia sau khi đi hằng nhìn lại sau lưng Vừa nhìn về phía tổ đĩa, thất thần là phách, tự lẩm bẩm chẳng lẽ ngày xưa tiên tổ tiên đoán thật ứng nghiệm, ta tiên tộc nhất định bị kiếp này sao? Năm đó tiên tộc đi về cõi tiên vãng sinh, từng thôi diễn tiên cơ, thành tiên tộc lên một tràng, lưu lại 12 chữ chân ngôn cuối cùng sẽ có một ngày, tiep khởi không rơi, cả tộc diệt hết. Việc này, người biết không nhiều, trừ Thiên cung 12 danh sách, cũng chỉ có lịch đại tộc trưởng biết được. Những năm gần đây, tiên tộc cẩn thận từng ly từng tí, cho dù tiên tộc có được 12 ngày tiên danh sách, trăm vị điệu tiên trưởng lão, có được một chi mấy triệu thiên quân. Gần nửa về tiên, một nửa tram vi tiên hậu kỳ. Có thể mỗi lần kiếp khởi lại đều hoảng loạn, không dám chút nào chủ quan. Tiếp khởi thời điểm, tiên cảnh ra mắt, mấy triệu tiên quân quét ngang hạo nhiên, lấy tận hạo nhiên một kỷ nguyên, khí vận đồng thời khu trục Tây Hải quỷ quái. Thận tâm tận lực, vốn cho là tiếp khởi không rơi chỉ là Tây Hải không yên, cho đến hôm nay, hàng tụi hổ mới hiểu được, trận này thuộc về tiên tộc cướp, từ trước tới giờ không là Tây Hải, mà là đến từ nhân gian. Cho nên, làm tộc trưởng, hắn thật luôn cuống. Hắn lặng yên rời đi, thẳng đến Tổ Sơn, đi vào 12 động tiên trước đó, dẫn huyết tế đất, chấp tay bài kiến tiên tộc con cháu bất hiếu hạng, cả gan Xin mời các lão tổ tông cùng nhau tỉnh lại, cứu ta tiếp tộc. Tổ Sơn đằng sau, phía trên tòa tiên thành, một trận trung minh lung dung vang lên, với chân trời phía dưới quanh quần đông. Đông, Đông ba, chiên chuông góp vàng, tiên tộc ngàn vạn sinh linh, bất luận phụ nữ trẻ em, nhi đồng, không hẹn mà cùng ngừng trong tay hết thảy, nhao nhao ngừng chân nguyên địa, nhìn lên trong thành cao lâu, yên lặng nghe chiên chuông tiếng vọng. Liên tiếp chi tiếng, từng tiếng khoáy động. Như thế nào chiên chuông, đại chiến chi trung, cách mỗi hơn 10 vạn và năm, vang một lần, chiên chuông hưởng, tiên tộc ra đây là tiên tộc bên trong cho dù là 3 tuổi còn đang bú sữa hải đồng đều biết sự tình thế nhưng là chiến trung hưởng điều kiện tiên quyết là tiên cảnh hoàn toàn ra mắt hạo nhiên nhân gian mảnh kia trên đông hải hiện nhiên không nên là hiện tại tiên cảnh còn còn chưa ra mắt chiến trung sớm gõ vàng đây là từ xưa đến nay lần thứ nhất huống chi còn là trong truyền thuyết vang chín lần Húng chi con la trong là chưa bao giờ có bọn hắn mở mịt, bọn hắn hoảng hốt bọn hắn kinh hãi bọn hắn tiếp nhận nóng nhìn phương xa bọn hắn rõ ràng ba vang làm công sáu vang làm phỏng mà vang chín lần bốn sơn hà sợ nát không còn là công thủ mà là không chết không thôi. Từ chiến, Thôn vong chi chiến. Chương 1031, Bang Cùng Hỏa Va Trạm. Chương 1031 Bang Cùng Hỏa Va chạm. Cổ trung vang chín lần, quanh quần tiến cảnh, ngàn vạn tiên tộc, lòng người bằng hoàng. Phía trên tòa tiên thành, tinh kỳ che lấp mặt trời, tận lên trường hồng, mấy triệu tiên binh vũ trưởng không bại trận, lao tới phương xa thành chủ lệnh, chinh phạt, thể sống chết thủ vệ tiên thành. Chiến. To do tướng lệnh quanh quần tứ phương, trầm thấp tiếng giống vang vọng chân trời, mấy triệu quân trận cái sau nối tiếp cái trước, như vượn che trời mây đen, ngược gió tiến lên. Cho dù bọn hắn biết, này vừa đi giữ nhiều lành ít, vừa vặn là quân nhân, cho dù là lấy cảnh giới vị cùng tiên nhân, vẫn như cũ không thể sửa đổi, phục tùng mệnh lệnh tiên tính. Sĩ người thăm âu bảo gia vệ quốc, binh giả chấp kích, khai cương thác thổ, không ở ngoài không màng sống chết, đã sớm đem tính mệnh không đếm xỉa đến. Dù sao đây chính là treo cao thiên cùng cũng đỡ không nổi tồn tại, bọn hắn chính là mấy triệu chi chúng đi, lại có thể thế nào? Có thể chiến chung vang chín lần, bọn hắn không có lựa chọn nào khác. Là tử chiến người đứng vững cao thành phía trên, một phương xoái đài, huyền tiên cảnh đỉnh phong tướng quân, khóa kiếm mà đứng, một thân ngân giáp dưới ánh mặt trời hiện ra lệnh thấu xương quang hồng anh theo gió tung bay cùng với áo bảo bay phất phới nàng bệ nghễ khắp nơi tọa trấn cao thành thống soái tam quân gia lệ bên cạnh nàng cũng có một đám tướng quân giáp bạc bọn họ trận địa sẵn sàng đón quân địch tiên cảnh tiên tộc chiến sĩ dường như vương triều thế tục cải lấy chiến giáp tiên tộc có ba loại chiến giáp thiên kim giáp thiên ngân giáp tiên huyền giáp kim giáp chính là trên bầu trời trường lão hoặc là đương đại tộc trưởng mới có tư cách mặc ngân giáp là tiên tộc bên trong tướng quân chỉ giáp kém nhất cũng phải là thiên phu trưởng về phần tiên huyền giáp tất nhiên là sĩ tốt mặc cao giáp Tiên tộc đại quân, danh xưng Thiên quân tại mảnh kia hạo nhiên nhân gian, bọn hắn tự xưng là mình là trời binh thiên tướng. Tổng cộng có thập nhất trấn, một trấn mang giác 100. Không không không tiên, hợp binh tổng cộng mấy triệu dư. Mỗi một trấn, sắp đặt tướng quân một người. Thập nhất trấn đều có phiên hiệu, lấy từ thiên địa vạn vật 11 thuộc tính là kỳ danh hảo. Tất nhiên là ngũ hành kim một thủy hỏa thổ tứ tượng phong vũ lôi điện hai thuộc ánh sáng cùng tối. 11 thuộc, 11 sát chiến kỳ. Giờ phút này nghe lệnh mà động, lao tới ngoài thành, tại tiên thành trước đó bày trận, chuẩn bị nên địch bày trận. Điều động, động. Tiên thành bên trong Bình thường người Tiên tộc, thấy như thế chiến trận, sớm đã sao động bất an, ổ nào không nớt Tiên cung trưởng lão ra hết, chiến trường vang chín lần, thập nhất trấn Tiên quân khuynh sả mã động, địch nhân đến cùng là ai, thật là Tây Hải quỷ quái đánh tới sao? Làm sao có thể, từ trước bình cước, tối đa cũng chỉ vận dụng ngũ trấn Tiên quân là đủ rồi, làm sao đến ổn ảo thập nhất trấn ra het chien trung Chẳng lẽ là khuynh xảo ma thương, muốn diệt ta Tiên tộc sao? Chớ nói nhảm, loạn tộc nhân ta tầm, có 12 vị lão tổ tồn tại, Tiên thành liền quả quyết không có việc gì. Tiên thành bên ngoài, che trời mây hình nấm dần dần tiêu tán, trong màn trời, vẫn còn sót lại dư uy, màn trời nổi lên nếp nhăn mảnh phế tích kia phía trên mới bùn che kín mới bùn khi cơn gió mạnh vượt qua chỉ rơi lên một ngày bụi mịn chống trơn một đám trưởng lão treo ở trời cao nhìn chăm chú trên phía tích trong mắt giật mình đau khổ tìm kiếm cho dù đập vào mắt không có vật gì thế nhưng là bọn hắn không chút nào không dám thư giãn bởi vì bọn hắn không tin một vị địa tiên cảnh tự bảo thật có thể đem thiếu niên kia chém giết đây chính là một con gio manh phất qua trừ roi len mot ngay bui min chong tron mot đam truong lao treo o troi cao nhin cham chu tren phia tich trong mat giat minh đau kho tim kiem cho du đap vao mat khong co vat vật ta A12 danh sách tay cụ trọng tù tấm kia trên gương mặt lãng treo đầy ra rời hắn là trung niên bộ dáng một đầu tóc đen tùy ý quát vẩy kỳ quản tụ tấn nhược quạ tinh mâu sâu thẳm phong trần mệt mỏi cực kỳ chất vật mất hết mặt mũi. Nhưng là bây giờ, hắn cũng không lo được những này. Hắn sống vô số kỷ nguyên, hắn thấy qua vô số lần hạo nhiên kiếp khởi kiếp lạc, thấy qua vô số đông đảo chúng sinh, tịch diệt luân hồi. Lần thứ nhất, có một cái sinh linh, đứng ở trước mặt hắn, để hắn cảm thấy sợ sệt, sợ hãi, thậm chí, người được khí tức tử vong. Từ thân cách hắn là gần như vậy, tựa như đứng ở sau lưng hắn bình thường. Hắn nhìn trồng trọc vào trên mặt đất kia bùng lỏng bụi đất, tiết hầu lan lan, thấp giọng thì thào, cuối cùng là quái vật gì? Trên phế tích, một bàn tay vươn cháy đen bùn đất, tiếp lấy hứa khinh chu phá đất mà lên, từ từ bò lên thân nguyên bản áo trắng giờ phút này biến thành rách nát, nhiễm tận bụi đất. đầu kia buộc tóc biệt châm tóc dài, đồng dạng vẩy xuống đầu vai ống quần không có hơn phân nửa. còn lộ ra nửa cái cánh tay. bất quá, cứ việc nhìn qua, hắn đã cực kỳ trật vật. thế nhưng là cái kia trần trụi trên da thịt, trừ có chút bùn đất cùng bụi than, lại là không có một tơ một hào vết thương. cho dù là địa tiên tự bạo, đối với hắn cũng chưa tạo thành tính thực chất tổn thương. không ở ngoài chỉ là đem hắn quần áo đập vỡ vụn mà thôi. hứa kinh chu giơ tay lên, vỗ vô, vô đầu, bụi đất rơi hết, lộ ra tuyết trắng làn da, phía trên kia từng đầu màu xanh lá kinh lạc như ẩn như hiện. hắn trầm rãi ngẩng đầu. Một đôi hiện ra huyết vụ hai con ngươi xuyên thấu qua xóc xếp sợi tóc thấm nhuần màn trời, khóe miệng nhếch lên. Hứa Khinh Chu lộ ra hai hàm răng trắng, trên nửa gương mặt kia ý cười, để cho người ta ngạt thở, âm lệ không gì sánh được. Hắn ngữ khí ung tùm nói tiên tục, "Chỉ thương thôi." Nhẹ nhàng bốn chữ, lại là giống như xuân nhật chắn lôi, tại tất cả trưởng lão cùng 12 đại trong bộ náo người nổ tung. Ong ong mênh minh, cuồn vọng, tiền nào. Không. Hắn vốn là vô địch. Hứa Khinh Chu không chần chờ chút nào, chân phải đột nhiên đạp mạnh, mười dặm sơn hà trong khoảnh khắc hạ xuống mấy trượng. Một cái ruộng cạn nổ hành, phá vỡ không gian đánh tới điên nhiên như một tôn chiến thần, thế không thể lỡ. Mười hai đại người hai mắt ngưng tụ, quanh thân tiên nguyên một phát, vạn trượng hư ảnh lăng không hiển hóa, thế gia tiên tổ thập nhị tiên binh một trong phi vũ huyền xương rủ, xương rủ khuấy động, đồng dạng che trời mà lên, trên trời cao nổi lên phong vân, thiên lý giang sơn, hàn phong đột nhiên nổi lên. Tiếp lấy, mười hai danh sách chút xuống một thân tiên lực vào hết trong rủ, thân rủ xoay tròn, minh ngông minh ngông, nổi lên gợn sóng, sau đó gợn sóng tia chỗ, vô số băng truy ngưng tụ phá không mà đến, bọn chúng sẽ mở màn trời, lôi cuốn cực hàn chi khí lộ ra chân dung, trong chốc lát biến lấy không giới hạn hứa khinh chu ngửa đầu đập vào mắt tức là một mảnh treo ngược băng sơn bầy lang liệt băng tuyết hướng chính mình rơi xuống tinh nhật chợ tối hàn phong chảy ngược giữa thiên địa băng hoa đều hiện phía trên đại địa trước mắt xương tuyết thiếu niên bước ta đến tận đây ngươi không hưởng công đợi này hiện tại chịu chết đi cấm thuật băng mai táng mười hai đại người hành không đúng là dẫn xuất mi tâm tinh huyết chăn nuôi tiên minh một huong cong đoi nay hien tai chiu chet đi cam thuat bang mai tang muoi hai đai nguoi hanh khong đung la dan xuat mi tam tinh huyet chan nuoi tien binh, mot sat na đẩy trời trên băng sơn dường như lại rơi xuống một mảnh lại một mảnh băng sơn tầng tầng lớp lớp một núi đẻ ép một núi thế lên ngàn dặm thân ở dưới đó trên cũng không thể tránh hứa khinh chu túc mục đạo Không quan hệ đúng sai, bất luận lập trường, ngươi đã lấy mệnh tương bác, ta liền kính ngươi là cái nhân vật. Nhưng là, ngươi hay là phải chết. Hứa Kinh Chu bấm niệm pháp quyết niệm chú nơi ngủ say dưới liệt diễm, phẫn nộ đi, gào thét đi, thay ta đốt sạch đây hết thảy. Đốt, đốt chưa rơi. Phía trên đại địa, Sơn Hà chấn động, tầng kia băng xương lại một lần chớp mắt hòa tan, nhiệt khí cuồn cuộn lên không, xương trắng kéo dài, tiếp lấy, từng đạo địa hỏa phá sát mà ra, Tuấn hướng trời cao đại địa phẫn nộ, bình tĩnh phế tích hóa thành một mảnh núi lửa hoạt động, sông lên trời, lít nha lít nhĩ, gào thét trận trận đốt sạch gió tuyết đầy trời chân trời là treo ngược băng sơn một mảnh đen kịp đại địa là gầm thét nham tương xích diễm diễm một đám một cái muốn chấn áp đất này trôn xuống nhân gian một cái muốn đốt xuyên hôm nay thiêu cháy tất cả cả hai va chạm khoáy động ra chính là vô số thủy khí hóa thành sóng nhiệt bao phủ nhân gian mây mù mịt mờ bên trong tiếng rít âm thanh bên trong một vị thiếu niên tại băng cùng hỏa tẩy lễ bên trong xuyên thẳng qua mà đến Thiết vàng giống như thiết quyền ném ra lên lực tuyệt đối cân quát một tiếng phá chương một nghìn tránh ta người sinh kẻ cản ta chết chương một nghìn tránh ta người sinh kệ cản ta chết. Quyền rơi, dù kinh, gọn sóng trận trận. 12 danh sách một trong vận dụng tiên tổ lưu lại tiên binh, Liêu mình đánh cược một lần, nó thực lực chân thật, đến gần vô hạn tiểu thần tiên, cũng không có như hứa khinh chu trong dự đoán bình thường. Một quyền liền liền rách đối phương vạn trưởng pháp thần, cùng một tôn tiên binh đúng là không nhúc nhích tí nào. 12 danh sách bình tĩnh lông mày, trên khuôn mặt lộ ra một tia điên cuồng tiểu tử. Ngươi thật coi chính mình là thần, không gì làm không được. Thiếu niên không nói, tụ lực chỉ là nhất mỗi ra quyền một quyền không được, vậy liền 10 quyền, trăm quyền. Thiếp vàng giống như nắm đấm lại lần nữa rơi xuống. Thân dù tại chấn không đủ còn thiếu rất nhiều. Ha ha ha. 12 danh sách ngửa mặt lên trời cười to, che trời pháp thân một tay cầm dù, đưa ra một bàn tay đến, hướng phía Hứa Khinh Chu lập tới. Hứa Khinh Chu không tránh không né, lại là một quyền đập xuống. Lần này lực đạo càng lớn, tình thế mạnh hơn. Toàn bộ thân dù chìm xuống phía dưới mấy phần. 12 danh sách cầm dù cánh tay hơi cong, vẻ mặt nghiêm túc, vung vẩy đến một nửa quyền, đỉnh trệ nửa hơi. Hứa Khinh Chu năm đấm liên tiếp rơi xuống. Bịch, bịch, càng lúc càng nhanh. 12 danh sách tự biết một tay không cách nào trèo chống, thu hồi quyền phòng, hai tay cầm chỉ đáng giận hứa Kinh chu nhìn như không thấy nắm đấm như gió lốc như mưa rào rơi xuống lít nha lít nhít chỉ gặp bóng trồng a Bành bành bành bành từng tiếng oanh minh dường như pháo nó vang dao đốt cùng một chỗ bên hai không dứt một đám trường lão bị chấn tê cả da đầu tâm thần bị hao tổn mỗi một lần nắm đấm đập xuống đều sẽ khuấy động lên một vòng khí lãng hướng bốn phía quét sạch tựa như là mặt nước gọn sóng kéo dài không dứt khí lãng lôi cuốn gió thổi xoắn nát băng sơn chặt nước địa hỏa liên đới cái kia đầy trời nhiệt khí đều bị đáng sạch sẽ oanh minh không ngớt rời quyền không chỉ phi vũ huyền thiên dù đau khổ trèo trống có thể thiếu niên dường như có dùng không hết khí lực bình thường quyền phong không ngừng không nghỉ Giang rắc một tiếng vang thật lớn 36 nan dù một trong đứt gãy 12 đại người sắc mặt kinh hãi làm sao lại hứa khinh chu trọng quyền ra lại quát cản ngươi lấy cái gì cản gãy mất một cây nan dù tiên minh tựa như là đau khổ trèo trống lao công khẩu khí kia không có cũng liền triệt để sụp đổ trung quy là vô lực trèo trống tại do tắp mưa rào bình thường quyền phong bên dưới một cây tiếp lấy một cây đứt gãy cuối cùng dùng ngưng tụ phát thân trong nháy mắt vỡ vụn từng khúc tàn lụi như phủ dung sớm nợ tối tàn sắt na phương hoa Phá rủ, tại phá pháp thân. Thiếu niên thế như trẻ tre, người sau không chịu nội trọng kích, trong khoảnh khắc pháp thân phá toái, nhục thân chống đỡ hết nội bị nện rơi màn trời phía dưới. Hứa Kinh Chu chân đạp hư không, trực tiếp phóng đi. Điên cuồng đuổi theo không bỏ đối với rơi xuống 12 danh sách, chính là một trận đuổi đánh tới cùng. 12 danh sách không địch lại, lại mất đi pháp thân cùng tiên minh, nguyên thần tổn hao nhiều, lựa chọn né tránh. Nhưng chiến đến tận đây ở giữa, Hứa Kinh Chu há lại sẽ đến đây dừng tay, cho hắn cơ hội đem hắn lại lần nữa đánh rơi. Bất hết hỏa lực, đánh tung ầm ầm, ầm ầm. Sông băng tan rã, xương ngủ tan hết, gào thét địa hỏa bình tĩnh lại chiến trường từ thiên cung chuyển rời đến đại địa sơn hà sỡ nát khe danh tung hành tiên cảnh đại địa chia năm xe bảy nếu là đặt mình vào đám mê nhìn lại toàn bộ tiên cảnh tựa như một mảnh phá toái gương đồng tại lần lượt công kích đến lắc lư bất an liên lụy toàn bộ tiên thành trong thành tiên tộc cả thế gian không yên cao thành phía trên tướng quân đứng sướng sướng thần sắc trầm thấp như thế nào hám địa thúc trời cái kia sập trời chính là thúc trời mà bây giờ chính là hám địa như thế tranh đấu chỉ là xa xa nhìn lên một cái cũng làm người ta lạnh cả sống lưng đáng tiếc bọn hắn tu vi còn thấp thấy không rõ là ai đang đánh ai chỉ biết là khói đặc quần quần phóng lên tận trời, cắt bay đi bụi, đập vào mắt đều là loạn thạch kinh không. hồi lâu, hồi lâu, anh minh dần dần dừng, tiến tĩnh như cũ. phế tích phía dưới, hứa kinh trung nạo nghẽ sướng sướng, dưới chân của hắn, 12 danh sách toàn thân đẫm máu, hoàn toàn thay đổi, sớm đã không có ngày xưa phong thái. hắn hơi thở mong manh, hấp hối, ngực sụp đổ, bộ mặt vật mèo, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ chết đi bình thường. may mắn còn sống sót các trưởng lão, kim giác ảm đạm, thấy vậy một màn, như mất hồn bình thường, chết lặng, trống, rỗng. mười danh sách đã từng làm bạn tiên tổ trinh phạt chiến sĩ hôm nay ở trước mắt trước mặt thiếu niên đúng là không chịu nổi một ích bị đánh đến tận đây toàn bộ hành trình không hề có lực hoàn thủ bọn hắn còn sót lại hy vọng khoảnh khắc phá diệt hứa khinh chu ngẩng đầu lạnh lùng nhìn phía trên màn trời một đám thiên cung trường lão không nói một lời hơi nhún chân đậm mạnh mười hai danh sách cuối cùng một hơi triệt để không có tích một chết một khắc này phía trên tòa thiên thành một mảnh kim hoàng bên trong mọi người thấy được treo cao thiên cung chung quanh cái kia tới lui thập nhị tinh thần bên trong một viên xuất hiện một vết nứt hào quang màu vàng tùy theo ảm đạm trong chốc lát dập tấp ảnh một tiếng chết để vỡ vụn, tán mát vô số đá vụn rơi xuống, tiên thành rơi ra một trận loạn thành mưa. Giờ khắc này, mặc kệ là binh, hay là dân, đều ngơ ngác nhìn qua ngày đó, sững sờ phát thần làm sao có thể 12 đại người, chết. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng trời muốn diệt ta tiên tộc, trời muốn diệt ta tiên tộc a. Không phải như thế, tích một đại nhân là thiên tiên, hắn không có khả năng chết, sai lầm, nhất định là nơi nào sai lầm. Thượng trưng cho 12 danh sách tích một tinh thần vẫn lạc. Tiên tộc trời, tại thời khắc này, sập hỗn loạn, kinh hoàng, cấp tốc tràn ngập. Có người cứ thế tại nguyên châu ngần người có người quỳ xuống đất thúc thiết có người khẩn cầu tiên tổ có người trốn sang ngoại thành tận thế ba phủ tại tòa này sừng sững không biết bao nhiều kỷ nguyên trên tòa tiên thành không một bên khác hứa Kinh chu trầm chậm, chậm thăng lên trời cao mặc dù sợi tóc lộn xộn mặc dù quần áo pha thoái mặc dù một thân phong trần có thể tiên sinh tự thái từ đầu đến cuối vẫn như cũ hắn mặt hướng tiên thành phương hướng tinh mâu sâu thẳm khuôn mặt bình tĩnh chậm rãi nói ra nhớ kỹ ta gọi hứa khinh chu từ giờ trở đi về sau vạn vạn năm hạo nhiên thiên hạ khi phụng ta làm chủ ngừng nói thiếu niên tiếng nói tiếp tục mang theo vài phần lang liệt hôm nay ta muốn sốc vùng trời này tránh ta người sinh ngăn ta người chết nó âm thanh du dương tận lực chút xuống thần niệm, giống như hầm trùng xa xa tung bay chuyển quanh quẩn tại toàn bộ tiên cảnh trên không gần như người người có thể nghe mọi người hoảng hốt mờ mịt như rơi mây mù nhìn qua phương xa nhỏ giọng nỉ non chính là trong quân trận cũng là một mảnh rối loạn 12 danh sách tích một chết là hứa khinh chú giết hắn muốn sốc hôm nay thủy thiên cùng có thể là tiên cảnh làm cái này hạo nhiên thiên hạ chủ tể hắn nói cho bọn hắn muốn sống cũng đừng cản hắn âm thanh mặc dù rơi dư âm vẫn như cũ quấn thai văng lên bọn hắn kinh hoàng không biết làm sao hứa Kinh chu nói xong hướng về phía trước từ từ đi đến đi bộ nhà nhã giết người từ trước đến nay không phải ước nguyện của hắn nếu như trấn nhiếp hữu dụng hứa khinh chu không muốn vọng tăng sắt lục hiện tại hắn đem lựa chọn cho bọn hắn là hủy khúc cầu toàn sống hay là sát nhân thành nhân chết hắn đều là nguyện giúp người hoàn thành ước vọng một trường lao căn chặt hàm răng nắm chắc quả đấm đúng là tràn ra máu tươi hắn nhìn hàm hàm hứa khinh chu lời nói gần như từ trong hàm răng gạt ra thả làm vỡ không làm nói lành thân là trường lão thế sống chết bảo vệ thiên cung hứa khinh chu thở dài một tiếng Ngựa khí ung tủng như ngươi mong muốn chương 1033. nghìn xuyên mấy triệu tiên quân tiên tự thuật chương một nghìn xuyên mấy triệu tiên quân tiên tự thuật thiếu niên biến mất không thấy gì nữa trời cao lên nhăn nheo thiếu niên hiện thân người trước năm ngón tay nát thiên linh vị trưởng lão kia thậm chí còn không có kịp phản ứng liền liền phải thường mong muốn là tộc hy sinh thân mình còn lại chúng kim giáp trưởng lão thình lình bộ phát ngăn lại hắn liều mạng chiến đồng thời vận dụng áp chủ bài sắt chiêu không tiếc chết thẳng hướng hứa khinh tru trong đó càng có không phải số ít người bốc cháy lên thuộc về mình sinh mệnh bản nguyên nhìn xem thấy chết không sờn hướng về chính mình đánh tới trung tiên hứa khinh chu đôi mắt đạm mạc mà không biểu tình lẩm bẩm nói vậy liền đem các ngươi đều giết đều giết hứa khinh chu minh bạch thỏa hiệp y nguyên vô dụng hán động loạn chiến lần nữa bốc phát săn giết thời khắc chỉ là lần này tại không lo lắng giang sơn như vẽ nhiễm tận tiên huyết kinh cùng linh năng tại không chút kiên kỵ va chạm mảnh tia trời cao loạn tung tùng thèo buồn bã gió không thôi hứa khinh chu hóa thân một tôn sát thần triệt đề điên cuồng tiên thành xoáy đài phía trên từng tiếng chiến báo liên tiếp vang lên liên tiếp không ngừng báo các trưởng lao đang cùng hứa khinh chu giao chiến báo Thiên Cung trưởng lão toàn bộ bỏ mình, Hứa Kinh Chu đã giết tới trước trận. Báo, Thiên Quân chữ vàng doanh đang cùng Hứa Kinh Chu giao phong. Báo, chữ vàng doanh bại, Hứa Kinh Chu đã đột phá đạo thứ hai phòng tuyến. Báo, một tự doanh tổn thất hơn phân nửa, không ngăn được, Hứa Kinh Chu giết tới 3 trận. Báo, chữ thủy doanh một trăm, không không không tu sĩ bố Chu Tiên khong khong trận, chấn áp Hứa Kinh Chu. Báo, Trấn áp, người vong, máu chảy ngàn giảm bốn. Báo, Hứa Kinh Chu liên tiếp phá 8 trận đại quân, khoảng cách tiến thành đã không đủ ngàn giảm. Hứa Khinh Chu tiến quân thần tốc, thế như trẻ tre chém hết tiên tộc một đám trưởng lao sau thẳng bước tiên quân tạo thành phòng tuyến đón đầu liền cùng tiên tộc đại quân giao phong Lẻ loi một mình mặt hướng vạn vạn người mà chiến liên tiếp pha tam trấn giết địch mấy chục vạn một người một thước đánh đâu thắng đó đẩy trời tiên tộc đại quân với hắn trước mắt giống như không có gì bình thường không đến nửa ngày liền giết tới tiên thành ngoại không đủ ngàn dặm chi địa, giờ phút này hứa khinh chu giống như một đầu cự long vào biển bắt đầu hưng phong làm mưa mặc cho trước mắt gió gấp sóng dích đạo không đủ nó bước những nơi đi qua người ngã ngựa đổ dễ như chở bàn tay chi này đánh đâu thắng đó tiên tộc đại quân như một khối đậu hũ giống như không chịu nổi một kích khủng hoảng mà tiếp tục lan tràn giết tiếng la tiếng kêu thảm thiết hôn thành một mảnh quần quận tiếng vọng tại màn trời phía trên thi thể tàn lụi như mưa tướng quân ngăn không được làm sao bây giờ tòa chấn tiên thành thiên quân chủ tướng thần sắc lo lắng mắt như tanh máu mất tiếng nói ngăn không được cũng muốn cản chết cũng phải cho ta ngăn chặn hứa khinh chu còn tại tiến lên trên thân sớm đã thấm đầy tiên nhân chi huyết tiên thành đang ở trước mắt treo cao thiên cùng vẫn như cũ treo ở, ở trên bầu trời phía trên kia màu vàng ánh sáng đã có thể soi sáng trên người hắn từ giữa trưa mặt trời trói trang trên không Giết tới hoàng hôn hứa khinh chu lúc đến con đường kia tràn đầy máu tươi hắn sớm đã chết lặng càng không nhớ do mình rốt cuộc giết bao nhiêu hứa khinh chu chỉ biết là muốn thắng còn phải giết, giết xuyên cản đường hết thẻ địch nhân đem cái kia treo cao thiên cùng tự mình nghiền nát chỉ là làm sao những ngày tiên tộc tu sĩ đúng là lựa chọn liều chết chống cự hắn cũng không đến không chiến thiên địa như nào sơn hà vỡ vụn tiên chân cảnh lâu không yên tiên cảnh bên ngoài mảnh kia tiên hồ bên trên tiên thương thế dần dần ngừng nay tại từ đia nhu đao son ha vo vun tien chan khôi phục bên hai tô lương lương tiếng nói vẫn tiếng vọng nàng nói Hứa Kinh Chu đánh chết 12 danh sách đại nhân. Nàng nói, Hứa Kinh Chu giết chết toàn bộ thiên cung tất cả giải. Nàng còn nói, Hứa Kinh Chu một người một kiếm, giết xuyên mấy triệu tiên tộc đại quân. Giờ phút này đã đặt chân thiên thành, tòa kia thiên cung phía dưới bắt đầu đánh kích tiên tổ lưu lại đại trận. Thiên không nhìn thấy, cái kia sụp đổ màn trời, hay là một mảnh đen kịt, có thể trong đầu thỉnh thoảng lóe lên suy nghĩ cùng hình ảnh, lại làm cho nàng thật lâu không có khả năng bình tĩnh. Nàng trong ấn tượng, không ai bị nổi tiên chi nhất tộc, hôm nay đa đat chan tiên thanh là bị một kẻ nhân loại thiếu niên lẽ len suy nghi cung sập. Cho dù là nghe được, nàng vẫn như cũ không nguyện ý tin tưởng đây hết thể là thật mạnh quá mạnh tô lương lương tiếng nói cũng mất ngay từ đầu gióng dạc không có hưng phấn càng không mặt mày hớn hở còn lại chỉ là bình bình đạm đạm thật giống như không phải đang giải thích một trận kinh thế hai tục đại chiến mà là tại đọc cuốn sách chuyện bên trong nào đó đoạn tình tiết bình thường kích tình rút đi sau còn lại chỉ có tẻ nhạt vô vị chỉ là cô nương từ đầu đến cuối chim lấy khoe miệng treo nhàn nhạt cười chỉ là bởi vì trong mắt chứa thiếu niên kê lang tiêu sái phong lưu phóng đãng không bị trói buộc trung quan nhất nộ vì hồng nhan vạn lý sơn hà gió tanh đường một mảnh mênh Rất đẹp trai đương nhiên cũng rất lợi hại, không giống với Hứa Khinh Chu. So đặt mình vào bờ biển Tây Lục, còn muốn đẹp trai. Lúc đó phòng, thiếu niên trong lòng không chắc, muốn thắng, lại không biết phải chăng có thể thắng. Lúc này công, thiếu niên hăng hái, hay là muốn thắng, chỉ là lúc này, lại là nắm chắc thắng lợi trong tay, thẳng tiến không lùi khả lắm, rốt cục đánh tới tiền thành, muốn bắt đầu phá trận. Tô Lương Lương hiếp mắt nói, Tiên Tình Văn, khóa chặt lông mày, không biết hỉ nộ, lại lo lắng nhiều sầu Nàng rõ ràng, chờ đợi Hứa Khinh Chu trận chiến cuối cùng, liền muốn tới, tuyệt không phải phá trận, mà là trận mượn phá, còn lại mười một vị lão tổ cũng nên tỉnh. Thô lương lương liếc qua tiền, gặp nó như mày, trêu kẹo nói, làm sao? Nghe nói cố hương bị công hãm, thương tâm. Tiên lắc đầu không nói, một hồi thật lâu sau, nhưng lại nhẹ nhàng nói ra không phải tâm ta hư hắc, không biết đội ơn, không niệm tình xưa, ta xuất sinh năm đó, đúng lúc gặp kiếp khởi, phụ thân viết trinh, mẫu thân bởi vì sinh ta khó sinh mà chết. Kiếp lạc thời điểm, ta không đủ trăm tuổi, không đợi đến chính mình chưa từng gặp mặt phụ thân, lại là chờ được linh rồng trọng chủ. Tiếp khởi kiếp lạc, luân hồi mới. Tiên tộc trở về tiên cảnh, đem một mình ta lưu tại nhân gian, cùng linh rồng làm bạn ta nhớ được, một năm kia hạo nhiên thiên hạ rất an tĩnh, tiên hồ càng an tĩnh, trừ đồng dạng bị lưu tại nhân gian tô ra ra cùng lý thuốc, toàn bộ thế giới, không có một ai, ta cứ như vậy cô độc nhìn xem, nhìn xem hồi xuân đại địa, trên đất chết mọc ra xanh mới, nhìn xem phàm châu môn hộ mở rộng, vạn linh vào ở hoang vu, nhìn xem đại đạo tranh phong, từng cái tông môn của khởi, vương triều khôi phục từ tĩnh mịch, đến mới sinh, lại từ cường thịnh đến cô đơn tính, cả lần này là lần thứ ba, tiên tiếng nói ung dung, mang theo vẻ cô đơn cùng yêu thương, trong mắt là bất lực cùng bi thương dòng rã bốn vạn năm ta chứng kiến hạo nhiên ba thế luân hồi, hạo nhiên đời thứ nhất thời điểm, ta vụng trộm đi qua nhân gian cung kết giao rất nhiều rất nhiều bằng hữu, thế nhưng là về sau, bọn hắn đều đã chết. Bao phủ tại lần đầu tiên kiếp khởi bên trong, ta tận mắt nhìn thấy, lại là bất lực hạo nhiên đời thứ hai thời điểm. Ta không có ở đi qua nhân gian, thậm chí ta đều không muốn đi xem mảnh kia nhân gian, ta ngây thơ coi là chỉ cần không có quen biết, vậy liền không có biệt ly, chỉ cần không có từng chiếm được, vậy ta liền vĩnh viễn sẽ không mất đi lý thúc nói qua, nhắm mắt làm ngơ. A, tiên đột nhiên bất đắc dĩ cười cười ta làm được, một lần kia kiếp khởi kiếp lạc, ta nhìn như không thấy, lạnh nhạt quan trì, giống như tô gia gia cùng lý thúc một dạng không muốn vô niệm. Ấn một lần kia sau, bọn hắn nói với ta, ta càng lúc càng giống tiên. Thế nhưng là ta biết, ta chỉ là sống lâu một chút thôi. Nhìn sự tỉnh, càng thông thấu. Thanh tỉnh, rất trọng yếu. chương 1034 vứt bỏ ta qua lại cùng quân ngưỡng xuân. chương 1034 vứt bỏ ta qua lại cùng quân ngưỡng xuân. Trong tiên cảnh sát lục còn tại tiếp tục, kim quang bao phủ trong thế giới, nhiều hơn một loại nhan sắc, tiên diễm bất đắc, tựa như giữa hè bên trong nở rộ hoa hồng. Mỹ lệ lại ngã thở. Hứa Kinh Chu còn tại giết, bắt đầu hành kích trận tường. Người tiên tộc còn tại phản kháng, tàn binh bại tướng, liều chết mà chiến dùng tính mệnh đang chỉ hoãn lấy thời gian tiên thành chung lòng người bàng hoàng mọi nhà đóng cửa phụ nữ trẻ em khóc dòng hài nhi khóc nỉ non tổ sơn bên trong tộc trưởng tiêm thành chủ hằng còn tại lấy máu làm dẫn tỉnh lại mười một vị lao tổ trong miệng thỉnh thoảng mặc niệm mau một chút tại mau một chút mà tiên cảnh bên ngoài một vách tường chi cách mặt khác một mảnh thế giới ánh tà kim thanh chu hang đỏ quạt như máu trên nghiem mau mot mây tiên còn tại kể chuyện xưa của mình nàng giảng nàng nghe cho dù tô lương lương cũng không rõ ràng tiên vì sao muốn cùng mình nói những này là tố khổ hay là giải thích lại hoặc là cái khác tóm lại Cố sự rất vô vị, nhưng là nàng vui lòng nghe, cho nên từ đầu đến cuối chưa từng lên tiếng đánh gãy. Tiên nói, Hạo Nhiên đời thứ ba, cũng chính là một thế này, ta giống nhau thường ngày, cũng không đi mạnh, kia nhân gian, ta an phận thủ thường, việc không liên quan đến mình, chỉ làm chính mình chuyện nên làm thế nhưng là. Tiên muốn mày, lâm vào trong hồi ức tiếp tục một thế này, Hạo Nhiên tóm lại là không giống với, mới 20 năm, liền có sinh linh đến nơi này, thời gian qua đi mười mấy và năm, ta lần nữa gặp được Phạm Linh. Ta đem bọn hắn hù chạy. Bất quá nhưng thủy chung nhớ kỹ, đến năm thời điểm, Hảo nhiên cấp hay là không có lên ngươi biết theo lý kiếp khởi kiếp lạc một tuần hoàn không ở ngoài một trăm đến một trăm năm đây không phải nhất định sự tình có thể trên thực tế vẫn luôn là như vậy ta rất hiếu kỳ đến cùng xảy ra chuyện gì cho nên ta đi một chuyến nhân gian ta thấy được tòa kia kiếm thành thấy được một phen khác phong cảnh là sáu người kia dùng một loại rất mới lạ phương thức đang ngăn trở kiếp khởi. lấy sát lục chi đạo thục thương sinh một mạng ta không hiểu làm sao đánh giá bởi vì ta biết bọn hắn cuối cùng rồi sẽ thất bại bất quá theo lý bọn hắn hẳn là thành công đi theo một Không năm tới gần, ta càng thêm xác định, bọn hắn là thành công. Cho dù phương thức tồn tại tranh luận về sau ta gặp một cái sói con, không biết xuất phát từ loại nguyên nhân nào, ta cho hắn tiên thụ một lá nhát tới cũng xảo. Lý thúc một năm kia cũng cho một cô nương tiên trúc một tiết, hai phần cơ duyên, sáng tạo ra hai tòa thiên hạ, ra đời hai vị tuyệt thế yêu nghiệt. đương nhiên, đây chẳng qua là đối với hạo nhiên tới nói là yêu nghiệt. Tại tiên tộc, trăm tuổi hải tử tất có thể thành thánh, nghìn tuổi thiếu niên hẳn là tiên nhân không biết có phải hay không là số mệnh cho phép. Cái này một sói một cô nương vốn là số mệnh chi định, lại là cùng chung chí hướng, cùng đi tới giữa bọn hắn còn ra đời một loại tư duy đại đạo không tranh, bọn hắn bắt đầu phá, phá mất 6 người kia bố cùng hết thảy. tại tòa kia kiếm thành trước diễn ra vừa ra ngàn năm vợ kịch lớn, Người thơ bọn hắn coi là dạng này là tại cứu vùng thiên hạ này, cho nên bọn hắn đem thật tại cứu người trong thiên hạ trở thành suốt đời chi địch cùng sinh một mảnh thiên hạ, đều muốn thương sinh không khổ, rõ ràng xem như trí đồng đạo hợp mới đối, hết lần này tới lần khác bọn hắn nhưng lại đứng ở lẫn nhau mặt đối lập. ngươi nói có kỳ quái hay không? khi đó ta liền suy nghĩ cái gì là đối với, cái gì là sai. tiên mặc mặc rủ xuống đôi mắt nhẹ nhàng lắc đầu nói ta nghĩ mãi mà không rõ bất quá người sau lại là bạn. sau đó mấy trăm năm ta từ đầu đến cuối sống ở khốn nhieu bên trong ta thường xuyên suy nghĩ sinh mệnh ý nghĩa còn sống ý nghĩa thế giới đến cùng nên rằng gì đúng với sai lại nên như thế nào phân chia ta cũng hỏi mình tiên tộc là chính là tạ ta, ta lại là chính là tạ cái gọi là lời thể tiên tổ ý chỉ đến cùng vì cái gì lại là cái gì ta đau khổ truy tìm nhưng không có tìm tới đáp án thang đến một năm kia ta gửi được mất đi hai người lưu lại hải tử còn tại nhân thế thấy được có người rủ xuống sông câu lên linh ngư ta nhịn không được ta đi nhân gian gặp được đứa bé kia nhưng ta ánh mắt lại bị một cái rất không giống với thiếu niên hấp dẫn. đề cập thiếu niên, tiên mi vũ dần dần thoải mái, ảm đạm trong đôi mắt cũng khó được nổi lên một trùng sáng. nàng giảng nàng quá khứ, thuộc về nàng nhân quả tuần hoàn. tô lương lương hít mắt, xen vào nói ta biết, thiếu niên kia chính là hứa khinh chu thôi. ta lúc đó nhìn ngươi theo hắn dòng dã một trăm năm. tiên đạm nhiên cười cười, thản nhiên thừa nhận đúng vậy à? ta theo hắn một trăm năm, dòng dã một trăm năm, ta lại nhìn không thấu một thiếu niên. tô lương lương nói một năm tính là gì? ta xem hắn một năm, không giống với không nhìn thấu, hắn à, nhìn như thường thường không có gì lạ lại là sâu như một vùng biển mênh mông, xa như một mảnh tinh thần. Hai người ánh mắt ngắn ngủi giao hội, giữa lẫn nhau dường như đã đặt thành ăn ý nào đó, đều không do hiểu ý cười một tiếng. Tiên nói đúng vậy à? Không nhìn thấu hắn, thế nhưng là hắn lại giúp ta nhìn thấu thế giới này, nhìn thấu chính mình. Cùng hắn đồng hành mấy trăm năm, ta chậm rãi giải khai một mực khốn nhiễu tâm kết của ta, tìm được những vấn đề kia đáp án. Hắn nói, ta cùng ta còn nhau, tha làm ta. Thế giới kỳ thật rất đơn giản, làm chuyện mình muốn làm, làm sao cao hứng làm sao tới cho nên. Tô lương lương cơ một đôi mảnh khảnh chân dài, doanh doanh cười một tiếng, ngắt lời nói cho nên ngươi yêu hắn không tiếc cho hắn liều mình tiên khuôn mặt hơi đỏ lên đôi mắt trông tránh không có thừa nhận cũng tương tự không có phủ nhận tô lương lương sách thiệt cười nói ngươi đừng nói rất lãng khắp tiên nói khẽ vứt bỏ ta ngày xưa cùng quân ngưỡng xuân tô lương lương nghiêng đầu qua giống như là không có nghe hiểu tiên lại không thèm để ý tiếp tục nói ta giảng những này, chỉ là muốn nói ta tiên sống bốn trăm tiên tộc chỉ là trăm năm hạo nhiên ba thế bốn trăm vô tình vô lý ta đối với hạo nhiên tình cảm mạnh hơn tiên cảnh mà ta cùng hắn trung đụng ngàn năm thời gian lại tháng qua ta tại hạo nhiên mấy chục vạn năm trước một câu tự nhiên là chuyện đương nhiên sau một câu nghe có chút không có đạo lý thế nhưng là có một số việc vốn là không có đạo lý có ít người chính là như vậy hắn chỉ là đứng ở nơi đó rõ ràng cái gì cũng không làm chỉ là nhìn thoáng qua liền sẽ có người rối loạn cho nên ta chỉ muốn hắn sống mặc kệ hắn làm cái gì ta đều duy trì hắn không có đạo lý loại kia húng chi ta biết hắn không chỉ vì bản thân mình tiên nhìn qua trời chiều chầm chậm lại nói thế gian ở đâu ra đúng sai thiệt ác chính tả cuối cùng bất quá là lập trường khác biệt thôi mà lập trường của hắn chính là lập trưởng của ta, vứt bỏ ta qua lại, cùng quân Ngư Xuân. Lần này, Tô Lương Lương nghe hiểu, ngầm hiểu, theo bản năng gật đầu. Như thế nghe tới, kỳ thật nàng và mình rất giống. Tô Lương Lương đồng dạng hy vọng Hứa Khinh Chu thắng, đương nhiên, càng hy vọng Hứa Khinh Chu có thể sống, dù là dạng này sẽ đem chính mình tự tay đẩy hướng vực sâu. Lạ thường tương tự, Tô Lương Lương muốn, đây chính là Hứa Khinh Chu bị lực, nhân cách bị lực. Tiến lại nhìn phía Mạnh Hư vô kia, nói ra chính mình lo lắng Thiên Cung có 12 danh sách, vừa mới vị kia xếp hạng 12, tại trên mặt của hắn, còn có 11 người, bọn hắn đều so với hắn còn cường đại hơn nếu như bọn hắn tỉnh, tô lương lương hiểu rõ, tự tin nói yên tâm đi, hắn có thể. tiên nhìn một chút tô lương lương, thấp giọng nói chỉ mong đi. tô lương lương hí mắt, cười nhẹ nhàng nói không phải chỉ mong, là nhất định. tin ta, ta thế nhưng là không gì không biết thần hành giả. chương 1035 thức tỉnh 11 danh sách. chương 1035 thức tỉnh 11 danh sách ngăn lại hắn. đáng chết. hứa khinh chu dừng tay. tiên cảnh tiên thành, cả tộc giai binh, hộ thành đại trận, lung lay sắp đổ, một vị huyết ý thiếu niên treo cao cửu tiên, quanh thân pháp khí gào thét, đem nó bao quanh bảo vệ. hắn tự phá trận lấy lực phạt chi đất trời bồn phía đổ nát thế lương sơn hà nhuốm máu thắng đủ treo cao tinh hà lấy hiện 11 mươi một ngôi sao ánh sáng đem thế giới chiếu sáng tòa này màu vàng bất dạ thành không đã từng trải qua đêm tối nhưng lúc này giờ phút này vị tia đến từ nhân gian thiếu niên lại là đem bọn hắn kéo vào vực sâu hát cám lần thứ nhất bao phủ tại tòa thành này trên không sau lưng đầu kia lúc đến đường đại địa cảnh hoàng tàn khắp nơi thoi ngang khắp đồng tiên tộc còn sót lại tiên nhân không ngừng trở về trong thành cường đại tiên nhân thỉnh thoảng bay lên không đối mặt trận này hạo tiếp bọn hắn đồng dạng lựa chọn từ chiến so với tây hải quỷ quái bọn hắn e ngại, bọn hắn sợ sệt, bọn hắn sợ hai tử vong. nhưng bọn hắn lại càng phẫn nộ, điên cuồng hơn. binh pháp nói, binh giả mười chết nhất giả, bốn bã 10 chết ba cái, kiệt mười chết ngũ giả, bại. nhưng đối với tiên tộc chi này tiên quân mà nói, tựa hồ cũng không áp dụng. bọn hắn tử thương đã qua năm thành, thập nhất chấn đại quân đã sớm bị đánh tan, tách ra. nhưng như cũ tại chiến, bọn hắn phát điên bình thường, tại chủ soái chỉ huy bên dưới mắt đỏ gầm lên thẳng hướng hứa khinh chu, nhưng lại bị cái kia tới lui thần minh vô tình thu hoạch rơi tính mệnh, hạ xuống một ngày tiên huyết, tiên cảnh dường như biến thành địa ngục chứng kiến vô số lần hạo nhiên kiếp khởi kiếp lạc chưa từng muốn giờ này ngày này phong thủy thay phiên kiếp nạn rơi vào tiên cảnh trên thổ điệm hứa khinh chu không lo được quá nhiều một bên dựa vào thần niệm khu động thần binh chém giết trùng sắt tới tiên tộc cừng giả một bên lấy bán thần thân thể khu lực phá hủy trước mắt phòng ngự lại trợn hắn biết rõ thiên cung không ngã tiên tộc không hàng hoặc là một mực giết tiếp giết tới tiên tộc không một người còn sống hoặc là liền đạp nát vậy cái này toàn thiên cung khong nga tien toc khong hang hoac la mot muc giet tiep giet toi tien toc khong mot nguoi con song hoac la lien đap nat vay cai nay tòa thien cung đanh tan tín ngưỡng của bọn họ hứa khinh chu lựa chọn người sau càng nhanh cũng càng hợp lý mà lại thập nhị tinh thần rơi xuống thứ nhất có 11 người chưa ra đây chính là những này người tiên tộc, dù là chém giết thương vong đến tận đây, vẫn như cũng không chịu thỏa hiệp nguyên nhân chủ yếu. Núi chứa nghèo, nước chứa hết. Bọn hắn vẫn cảm thấy mình có thể thắng, còn dư một chút hy vọng sống. Tiên thành đằng sau. Tổ Sơn phía trên, chỉ một thoáng, kích xạ lên 11 đạo cực nóng của sáng, cao tiếp trời cao, quẽ tinh hà không yên. Thấp nhất tiên trùng rốt cục truyền đến động tĩnh. Tiên trùng ra mắt. 11 vị an nghỉ tiên tộc danh sách, tuần tự thức tỉnh. Khi cực nóng của sáng phóng lên tận trời một khắc này, Hứa Chu bên thai trong nháy mắt vang lên một trận thanh âm sôi trào những cái kia nhuốm máu tiên tộc giáp si trong mắt trở nên cuồng nhiệt, điên cuồng hô to tới, lão tổ tông tỉnh ha ha ha, quá tốt rồi, các đại nhân thức tỉnh, chúng ta giữ vững. hứa kinh chu, ngươi xong ngươi chắc chắn trả giá đắt. bọn hắn ngửa mặt lên trời cùng tiếu, lớn tiếng khen hay, dường như vân khai vụ tán gặp trời nắng, dường như cán cân thắng lợi, lại lần nữa hướng bọn hắn nghiêng, lại hoặc là nói, bọn hắn sở dĩ liều mạng ngăn cản chính mình phá trận, các loại chính là giờ khắc này. hứa Khinh chu đồng dạng có chút đình trệ, ngưng mắt nhìn về phía cái kia mười đạo cầu sáng nơi ở, mặc dù đã xuất hiện, không thấy bóng dáng. Nhưng là thần niệm cảm giác bén nhạy, lại nói cho hắn, nơi đó đang có 11 đạo khí tức kinh khủng đang thức tỉnh. Mỗi một vị đều so với chính mình trước đó đánh chết 12 danh sách còn cường đại hơn. Trong đó càng là có một người, phát ra một góc của băng sơn, sánh vai dược cùng ác ngộng. Thiếu niên nuốt một miếng nước bọn, nói nhỏ rốt cuộc đã đến, người tiên tộc đang đợi. Hứa Khinh Chu không phải là không đang đợi, nên tới kiểu gì cũng sẽ đến, chỉ cần đánh tan bọn hắn, tiên tộc chắc chắn cả tộc mà buồn. Tiên tộc tộc trưởng Hằng, một mặt tái nhợt, tinh huyết gần như khô cạn, quỳ gối tổ sân trước, dường như một cái gần đất xa trời lão đầu. Trọc trắng phơ mê mang, cao giọng quỷ lạnh, tiếng nói khàn giọng trầm thấp hẳn, cung đình lão tổ tông giận núi, chém hết hạo niên yêu nghiệt. Trước mặt hắn, 11 tòa tiên trùng bên trong, kim quang lóe mắt, tiếp lấy từng đạo khí tức tắp tắp sau đó, quang trụ màu vàng sau, một cái tiếp một cái thân ảnh đặt chân nhân gian. Bọn hắn vừa xuất hiện, trời cao chi địa nổi lên gợn sóng, dường như sóng nước từng vòng từng vòng dập dờn, ngàn dặm chi địa, không gian ba động, ẩn nghe đạo vận minh. Bọn hắn tắm rửa tại mầu vàng hào quang bên trong, xem không thấy nó cho, cũng không phân rõ nam nữ. Thiên cung, hàm thập nhị tinh thần, treo cao trời cao, đối ứng 12 danh sách Tương truyền, 12 danh sách đều là năm đó tiên tổ tọa hạ đệ tử. Tiên tổ mất đi, thập nhị đệ tử nhập chủ thiên cung, thống lĩnh tiên tộc, thay phiên chấp trưởng tiến cảnh, 100.000051 vòng đổi. Những người còn lại liền sẽ tại tổ ngọn núi thập nhị tiên trong mộ ăn nghỉ. Thứ tiên tổ sau khi rời đi, bọn hắn liền chưa từng cộng đồng hiện thế tiên cảnh người trước, chỉ có tiên tộc đương đại tộc trưởng lấy cấm chú huyết tế mới có thể tỉnh lại. 12 danh sách đối ứng thập nhị tinh thần. Tất nhiên là, danh sách một tinh kỷ, danh sách 2, huyền hiêu xỉ danh sách 3, dù gì, danh sách 4, hàng lâu Danh sách 5, Đại Lương, danh sách 6, Thực Trì, danh sách 7, Chim Cút Thủ, danh sách 8, Chim Cút Lửa, danh sách 9, Chim Cút Đôi, danh sách 10, Thọ Tinh, danh sách 11, Đại Hỏa, danh sách 12, Tích Mục. Năm đó, tiên tổ vì đó ban tên cho, đối ứng thiên đấu 12 chòm sao, vì vậy gọi tên. 12 một luân hồi, cũng là ngụ ý hạo nhiên tiến hạ, tiếp khởi kiếp lạc, có đầu có đôi. Lúc này, trong 12 người, trừ đã mất đi Tích Mục, còn lại 11 người đều đủ. Bọn hắn bước ra tiên chủng, 11 đạo cổ sáng tiêu tan theo, chui vào thương khung. Bốn hắn treo trên bầu trời đứng ở tổ trên đỉnh, cũng như 11 ngôi sao, tương dạ không điểm càng sáng hơn. Ngày đó cũng bên trên, còn lại thập nhất tinh thần, trên đó quang mang tựa hồ cũng biến thành càng chói mắt một chút. Cùng hô ứng lẫn nhau. Tiên thành nội bên ngoài, phàm người tiên tộc, vô luận binh dân, mặc kệ lão hấu, đều là yên lặng tối đầu, quỳ một chân trên đất. Tiếp lấy không hẹn mà cùng hô to lão tổ tên Cung Ninh lão tổ tông. Cung nen lão tổ tông. Nó âm thanh on nào, nhưng lại trinh tệ, dân dân tại tiên cảnh dưới bầu trời đêm, cuồn cuộn quanh quần. 11 vị lão tổ từ dài rằng giặc trong ngủ mê tỉnh lại, mở mắt thứ nhất trong nhe mắt, liền liền nhướng mày. Bọn hắn cùng Thiên Cung tương liên, cảnh giới đều là thiên tiên tiên chi cảnh, trong đó danh sách thứ nhất tính kỷ, càng là đến gần vô hạn tiểu thần tiên cảnh được vinh dự tiên tộc hiện thế người thứ nhất, càng là có hy vọng tại tương lai không lâu, bước tiên tổ theo gót, trở thành cái thứ hai đặt chân thần tiên cảnh, lập tổ người. Thần niệm trước mắt liền đã bao phủ toàn bộ tiên cảnh. Bọn hắn nhìn về phía thiên cung, tuong lien canh gioi đeu la thien tien chi canh trong đo danh sach nhìn về phía ngoài thành, nhìn xem đầu kia hứa khinh chu lúc đến đường, gặp tinh thần truy lạc, đổ máu biển thi sơn. Biết được 12 danh sách vẫn lạc, biết được trên thiên cung 105 chén đèn trưởng mình diệt tận, càng thấy được mấy triệu tiên quân, bị sông thất linh bắt lạc. Vừa tỉnh Lại liên đã không có khả năng bình tĩnh. Cuối cùng, bọn hắn lại đem ánh mắt không hẹn mà cùng hướng về cái tia treo trên bầu trời thiếu niên chi thân. Trên nét mặt nhìn không ra hỉ nộ đến, thế nhưng là đáy mắt nhưng lại không hẹn mà cùng phát qua từng kia hãi nhiên. Hết thảy đều là bởi vậy người mà lên. Cho dù là bọn họ không thể nào tiếp thu được, thần thánh vô thượng tiên tộc, thế mà bị một kẻ nhân loại bình thường thiếu niên bước đến nỗi hoàn cảnh này. Tinh thần vẫn một, sơn hà phà toái, giống như tận thế thai hương. Trên người bọn họ tản mát ra khí tức kinh khủng, tiên nguyên ba động bạo tẩu, dường như muốn xé nát hết thảy có thể cái này giận bên trong cũng không có bờn vẹn vẹn chỉ là giận mà thôi giận thiếu niên hủy nó tiên cảnh cũng giận tộc ta không tranh về phần sơn hà pha thoái tử thương vô số cho dù là bọn hắn tiểu sứ đệ mõ vẩy vào mảnh đất này bọn hắn cũng không có nửa điểm bị thương chính giữa danh sách nhất tinh kỷ càng là ngựa khi ung tùm âm thanh lạnh lùng nói một đám phế vật tấm đệm ta tiên tộc uy danh chương 1036 danh sách một tinh kỷ chương 1036 danh sách một tinh kỷ nó âm thanh giống như thần trung mộ cổ ung dung tiếng vọng lãnh được hàn lưu quét sạch lạnh dung khiến người cảm thấy lạnh léo, tiên tộc một đám tâm thần sợ rung động âm thầm cắn răng xấu hổ cúi đầu trong thành bên ngoài ngàn và người câm như hến không dám lên tiếng hàng ba bái tổ tông bất hiếu tử tôn hằng biết tội nguyện ý lãnh phạt còn xin tổ tông cứu ta tiên tộc thập nhất danh sách lạnh nhạt như thường hàng quang phần phật cũng không lên tiếng danh sách một tinh kỷ một bước phóng ra dài ngàn dặm không như bước đất bằng một bước trăm dặm sáu bảy bước ở giữa liền liền đi tới trận vách tường trước đó cách hứa khinh chu không đủ một dặm khoáng cách cách vừa rồi dừng lại trên thân màu vàng nhạt hào quang cởi tận lộ ra chân dung đó là một cái giữ lại màu làm nhạt tóc dài nam tử thân mang một kiện trưởng sang màu vàng nóng tướng mạo âm lưu đầu mọc sừng rồng một đôi lỗ thai dường như tinh linh bộ tộc bình thường hết sức dài nhọn hắn lấy diện mục thật của mình đối mặt hứa khinh chu là uy hiếp hay là tôn trọng tất nhiên là không được biết trong mắt nhiều xem kỹ khí tức nhiều bức người còn thừa mười người theo sát phía sau từng cái xuất hiện tại hứa khinh chu trước người xếp thành một hàng đứng hàng danh sách nhất tinh kỷ tả hữu năm nam năm nữ giới tính khác biệt ngoại quan khác biệt tuổi tác không đồng nhất hứa khinh chu tất nhiên là cũng chia không rõ ai là ai đến chỉ biết là trong bọn họ cảnh giới người thấp nhất thiên tiên cảnh hậu kỳ kẻ cao nhất ngụy thần tiên cảnh lấy danh sách nhất tinh kỹ cầm đầu tinh tế tưởng tận xem xét hứa kinh chu giang co với nhau không người đạo thủ càng không người lên tiếng thế giới nhìn như gió em sóng lặng nhưng tại người tiên tộc không thấy được địa phương một trận thiên nhân giao chiến lại tại trình diễn thuộc về trước mắt danh sách 11 đạo thần niệm đang lấy nhìn bằng mắt thường không đến địa phương hướng hứa kinh chu thức hải phát động tiến công trong này mỗi một đạo lực lượng đều cực kỳ khủng bố nếu là đổi lại thường nhân sợ là sớm đã hồn phi phế tán chính là nhục thể cũng đủ để bạo thể mà chết bọn hắn điên cuồng trùng kích hứa khinh chu thần niệm điển hóa thành lưỡi đao sắc bén không chút kiên kỵ va chạm là sắc chiêu là uy hiếp hay là thăm dò hứa khinh chu Mướn, hẳn là đều có bọn hắn tại kiểm nghiệm kiểm nghiệm chính mình có đáng giá hay không xuất thủ cũng đang dò xét dò xét thực lực chân thật của mình có thể bọn hắn trung quy là xem thường hứa khinh chu đã từng trong ngậm vận năm thiếu niên thư sinh thần niệm đã nhập thần cảnh đang phong tạo cực mặc dù mộng tình hết thể pha thoái có thể duy trì có lưu lại cái này mênh mông thần niệm có thể dòm thiên địa. giờ phút này mười một đạo thần nghiệm chui vào hứa khinh chu trong đầu tựa như là cá nhập biển cả không biết sâu cạn không biết rộng lớn, làm không lên nửa điểm lực đến, trong mắt bọn họ lạnh nhạt và bình hạn, dần dần bị kinh hãi cùng thận trọng thủ tiêu. Có được như vậy thần những người, lại thế nào khả năng chỉ là mặt ngoài nhìn thấy, chỉ là khu khu thập nhị cảnh độ kia đâu. ở trong đó tất có không muốn người biết bí mật, chỉ là đến cùng ra sao, bọn hắn phát hiện chính mình đúng là cũng nhìn không ra đến, bọn hắn vẫn không có ngôn ngữ, thế nhưng là cùng nhìn nhau thời điểm thần mang lưu động, lại lấy tâm ý tương thông, sư tôn trong miệng trận kia thuộc về tiên tộc cướp, rất có thể cùng kẻ này có quan hệ, vì vậy cảnh giác, không dám khinh thường trong đó một tướng mạo động lòng người nữ tử mở miệng thanh âm thanh lệ tựa như hoàng ly thiếu niên từ lâu mà đến hứa khinh chu nhìn thẳng chúng danh sách bộ mặt cảm xúc không có chút ba động nào thế nhưng là nội tâm nhưng cũng không gì sánh được cảnh giác trước mắt chi chúng nên chính là cái này một hạo nhiên trong cục thiên đạo sau cùng quân cờ nhà nhật đáp hạo nhiên thiên hạ một tướng mạo chắc nịch hán tử hỏi lại tới đây vì sao hứa khinh chu bình tĩnh phun ra hai chữ trẻ ngươi chúng danh sách không nói chỉ có cái kia một mặt bên trên vết sẹo giữ tợn người trẻ tuổi khen ngợi một câu can đảm lắm hậu sinh khả quý hứa khinh chu trầm mặc không nói trong đó một thật thả thanh niên hỏi gọi danh tự gì hứa kinh chu hảo phóng tự giới thiệu mình ta gọi hứa kinh chu hứa nhân gian một chiếc thuyền con chở người trong thiên hạ độ đám người khổ nhân gian sầu một năm bước lao hổ cười ha ha mặt mũi hiền lành nói tên rất hay thiếu niên tiên sinh thư giãn đuôi lông mày trong tay thức thản nhiên rủ xuống nói như các ngươi thấy người đều là ta giết hưng sư vấn tội rất không cần phải hôm nay ta đến chỉ phân sinh tử tranh thắng bại bất luận đúng sai không phân biệt thiện ác cho nên nhàn thoại đều có thể nói ít có thể là không nói miễn cho lãng phí miệng lưỡi mười danh sách lại lần nữa không nói chỉ là một vị nhìn chằm chằm thiếu niên nhìn chính giữa tinh kỷ lại là đột nhiên cười cười ha ha, mang theo một chút ý chào phúng. chỉ gặp hắn hướng trời cao thản nhiên ngồi xuống, sau lưng liền bỗng buộc vòng quanh một tòa huy hoàng đại khí vương toản. hiện ra quang văn màu vàng. tinh kỷ ngồi ở nơi nào, lười biếng tùy, ý, tựa như thần vương xuống phẳng trần, miệt thị chúng sinh, âm lễ nói tốt một cái chỉ phân sinh tử, không phân biệt thiện ác, chỉ tranh thắng bại, bất luận đúng sai, nói rất hay. hứa kinh chu dần mình, nhìn chằm chằm tinh kỷ, trong mắt mang theo một tia yếu kỷ, không rõ hắn đến tột cùng ý gì. tinh kỷ ngón tay nhẹ nhàng gõ đánh lấy ánh sáng ghế dựa nắm tay, chậm nói ra thế gian hết thảy phân tranh không ai qua được đả sinh đạ tử thắng làm vua thua làm giặc bản này không có gì đáng nói nô sư đệ cũng tốt hay là tộc ta tiểu bối cũng được lấy mạnh đối với yếu lấy chúng đi quả thua đó là bọn họ tài nghệ không bằng người tự nhiên không có quan hệ gì với ngươi chúng ta ngày xưa đến tiên tổ dạy bảo tư cũng sẽ không cùng ngươi so đo những chuyện này ngừng nói tinh kỷ ngữ khi không hiểu lăng liệt mấy phần bất quá ngươi nếu đã tới chúng ta nếu tỉnh như vậy liền không phải do ngươi làm lần nữa năm đó sư tôn đi lúc từng nói qua cuối cùng sẽ có một ngày tiếp khởi không rơi cả tộc giết hết tộc ta trong số mệnh nhất định khi bị một kiếp chúng ta ngủ say nhiều năm tiên tộc chủ đạo hạo nhiên kiếp khởi kiếp lạc sớm đã không biết mấy ngàn mấy vạn lần có thể từ đầu đến cuối đời không được sư tôn trong miệng cái tiêu thuộc về tộc tác cướp bất quá hôm nay ta gặp ngươi ta biết chúng ta đến kiếp này ưng chính là ngươi đang khi nói chuyện danh sách nhất tinh kỷ đưa tay cách không chỉ hướng hứa Kinh chu ý tứ không cần nói cũng biết hứa khinh chu nghe nói gậy nhẹ đôi lông mày nhất miệng cười nói nói như thế ta vẫn rất vinh hạnh tinh kỷ thẳng thắn nói không sai ngươi xác thực vinh hạnh vinh hạnh đã đến sau đó thì sao hứa khinh chú hỏi tinh kỷ chỉ hướng hứa khinh chu bàn tay rơi xuống Cười nói đã phân sinh tử, cũng tranh thắng bại, vậy cũng chỉ có thể đánh. Dạng này, xuất phát từ tôn trọng, xuất phát từ công bằng, ta không khinh chú đợi một hồi thật lâu Thấy đối phương không có tiếp tục ý tứ, liền cười lạnh nói làm sao Nếu là ta thắng, tiên tộc đầu hàng Tinh kỷ lắc đầu cười khẽ, giống như là đang trần thủ, ngươi trước cùng Ngô sư đệ các sư muội tranh tài một trận, nếu là ngươi thắng. Nói đến một nửa, đột nhiên không có hậu văn, chỉ còn giữa lông mày dày đặc khí lạnh. Hứa Khinh Chu đợi một hồi thật lâu, thấy đối phương không có tiếp tục ý tứ, liền cười lạnh nói làm sao, nếu là ta thắng, tiên tộc đầu hàng. Tinh kỳ lắc đầu cười khẽ, giống như là đang trần thuật một sự thật bình thường nói ra nếu là ngươi có thể thắng ta các sư đệ sư muội, ta tại ngươi sau khi chết, nguyện thay ngươi lập bia một tòa, cung tại tộc ta tổ ngọn núi tộc ta hậu nhân đợi đợi tế bài không ngừng hương hỏa toàn bộ làm như là người ban thưởng hứa khinh chu xem như nghe rõ chỉ là người trước mắt không khỏi tự tin quá mức châm chọc nói ngươi cứ như vậy xác định ngươi có thể đánh thắng ta tinh kỷ mỉm cười nói tiên tộc có lẽ sẽ diện nhưng là ta tuyệt sẽ không thua ngươi hứa khinh chu cũng không nóng giận chỉ là liếm liếm nuôn máu khỏe môi nói có chút ý tứ tinh kỷ hít mắt hỏi 10 cái đánh ngươi một cái không tính khi dễ ngươi đi hứa khinh chu hoạt động cái cổ tả hữu lẽo phát ra hai tiếng thanh thúy ken két thanh âm khiêu khích nói phiến sao không như ngươi cũng cùng đi ta cùng nhau thu thập há không bất việc. Chương 1037: Một người chiến thập tổ. Chương 1037: Một người chiến thập tổ. Tinh Quỷ chỉ là cười cười, cũng không nôn nữa, mặt mày rủ xuống, thần niệm ra hiệu. Mười vị danh sách ngầm hiệu, Ma Quyền Sát Trưởng, hướng phía trước đưa bước, theo thứ tự tự báo danh hảo Tiên tổ tọa hạng, xếp hạng 11, Đại Hỏa. Tiên tổ tọa hạng, xếp hạng thứ 10, Thọ Tinh. Tiên tổ tọa hạng, xếp hạng thứ 9, Chim Cúc Đôi Tiên tổ tọa hạ xếp hạng thứ 8, Chim Cúc Lửa. Tiên tổ tọa hạ, xếp hạng thứ bảy Chim Cúc Thủ. Tiên tổ tọa hạ, xếp hạng thứ sáu thực Trầm. Tiên tổ tọa hạ xếp hạng thứ năm, đại lương, tiên tổ toạ hạng, xếp hạng thứ tư, hàng lâu, tiên tổ toạ hạng, xếp hạng thứ hai, dù gì tiên tổ nhị đệ tử, huyền hiệu si hảo, mười đạo vạn trưởng tiên tiên pháp thân đồng thời phong thích, che khuất bầu trời, đem dưới thân cả tòa tiên thành bao phủ trong đó, tiên thuật oanh minh, mười tự đồng thanh nói xin chỉ giáo, nó tiếng như núi kêu biển gầm, lao nhanh nhập thế, đinh hài nhức óc, hứa kinh chu nóng nhìn mười tôn pháp thân, đôi lông mày nhẹ ép, hoành thân thức bên cạnh, đạo một chữ đến, Đã tội, chém ngươi, bọn hắn đang khi nói chuyện, liền hướng hứa khinh chu công phạt mà đến, tiên thuật che trời mà rơi đem hứa khinh chu trong nháy mắt thốn vệ thiếu niên tiên sinh đẫm máu phấn khởi mà chiến một trận khoáng thế đại chiến lại lần nữa khai hỏa phạm linh chiến thập tổ cả thế gian hãi nhiên dài vạn dàng không trong nháy mắt hoa pham linh chien tập to một giai van dang khong nơi thị phi khoảnh khắc liệt ngục thiếu niên quát lên một tiếng lớn tiên tổ đệ tử bất quá cũng như vậy quân vọng dám tấm đệm sư tôn danh hảo thỉnh tiên binh trấn áp mười đạo thân ảnh buôn ba không trung bao trùm tinh hà thiếu niên tiên sinh một người tung hành hám sâu trùng đây lại không giảm vô địch chi tư mười vị danh sách tuy là chiếm cư tiên thời địa lợi nhân hòa vẫn như cũng không dám có nửa phần khinh khai chiến trước tiên liền liền tế ra ngày xưa tiên tổ lưu lại 12 hai kiện tiên binh trong đó 10 cải đến phong thích mạnh nhất thần thông muốn đem cái này bất khuất thiếu niên rào sát tại mảnh tinh hại này phía dưới cảm thụ đến từ lửa phân nộ đi phần tiên, chín bực về lôi tốc hàng gió đến kiếm này đã ma nộ hải cùng đảo thần thông táng giới phong vũ lôi điện gạo thét thủy hỏa công trình bằng gỗ tàn phá bờ bãi dài vạn giảm không gió nổi mây phun sóng hiện lửa trêu chọc lôi điện cùng với phi xương băng tuyết xen lẫn cùng một chỗ tràn ngập mây xanh phía trên màn trời xuất hiện từng đạo vết rách thương khung bị xé mở từng đạo hư vô dưới chiến trường tiên thành nội bên ngoài người tiên tộc mở mịt nhìn trời tâm thần rung động sớm đã một nổ thất thần chiến đấu như vậy sớm đã không thuộc về bọn hắn dư ba kia khí lãng thậm chí chỉ cần đụng phải bọn hắn bọn hắn liền sẽ trọng thương tránh không kịp treo cao trên thiên cung 11 ngôi sao ánh sáng bị chiến trường lang yên bao trùm che lấp trở nên ảm đạo. mà mặc cho thiên khung băng liệt sơn hà không còn oanh minh như thay danh sách nhất tinh kỳ nhưng như cũ ổn thỏa trên vương toản không nói một lời lười biếng dựa vào ghế một tay chống đỡ cái cằm thậm chí hắn biểu hiện ra trong thần thái còn mang theo nửa điểm đùa bỡn chi ý liền tựa như cho dù là toàn bộ tiên tộc đều hủy diệt hắn cũng sẽ không đêm xỉa đến bất vi sở động bình thường ngay từ đầu chiến đấu đánh đặc biệt kịch liệt đồng thời đối mặt 10 vị danh sách hứa khinh chu không dám có chút chủ quan không giữ lại chút nào bộc phát phát điên bình thường tiến công nhưng là trong lúc nhất thời song Vương hay là lâm vào rằng có thái độ mặc dù hứa khinh chu từng một người đối chiến lục đạo vương mà không rơi vào thế hạ phòng bây giờ đến bất diện càng là thôn phệ hấp thu vĩnh hằng thần hiệu tích lũy vô số kỷ nguyên sinh mệnh nguyên chất Lục thân lấy gần như bán thần thân thể, bao trùm đế giả phía trên, tự nhiên không phải những ngày này tiên cảnh danh sách có thể so sánh. Có thể, mười vị danh sách dù sao không phải lục đạo vương, cái kia lục đạo vương chính là sáu cái tên điên, là vĩnh hằng thần hiệu ý chí gánh chịu thể. Mà tiên tộc 12 danh sách không giống mới, bọn hắn từ trình độ nào đó nói, đã nắm giữ một bộ phận tiên cảnh thế giới lực lượng bản nguyên, chủ yếu nhất là bọn hắn sư thừa tiên tổ tồn tại ở một cái cách này rất xa xôi thời đại, cho dù bọn hắn cảnh giới dừng lại ở trên trời tiên cảnh, nhưng là không thể phủ nhận nội tình của bọn hắn, nhưng còn xa không phải lục đạo vương có thể so sánh tiên tộc chấp trưởng tiên cảnh sớm đã không biết đã trải qua bao nhiêu kỷ nguyên bọn gia hỏa này đều là sống vô số tuế nguyệt quái vật mà lại trong tay bọn họ tiên binh rất không giống với cùng loại với hạo nhiên thiên hạ 8 đại linh binh mặc dù phẩm giai không nhất định mạnh hơn hứa khinh chu trong tay thượng cổ thần binh hoàng cổ thần binh có thể hết lần này tới lần khác tại mảnh tiên cảnh này trong tiểu thế giới lại có hiệu quả hứa khinh chu có thể cảm nhận được phía trên kia khuấy động năng lượng vượt xa chính mình pháp khí mười vị danh sách một người một kiện tiên binh đồng thời đi lên liền thôi động bản mệnh thần thống cùng mình liều mạng cho dù là mạnh như hứa khinh chu có thể trong thời gian ngắn chém giết 12 danh sách tích một chính mình, trong lúc nhất thời cũng khó có thể chống đỡ, bị đè lên đánh. Cũng may bất diệt gia chỉ, nửa cỗ thần khu đến tận đây bình yên vô sự. Trái lại đối diện 10 người, sát chiêu ra hết, mặc dù nhìn như chiếm thượng phong, thế nhưng là trong lòng cảm giác bất lực cùng cảm giác bị thất bại, kỳ thật từ đợt thứ nhất đánh sát thời điểm, liền đã trong lòng áp độ không vì cái gì khác. Chỉ là bởi vì, cho dù là bọn hắn mạnh nhất thần thông đánh vào thiếu niên trên thân, đối phương thế mà nửa điểm sự tỉnh không có. Cho dù là thực sự đem đối phương xé mở một đường vết rách, có thể thiếu niên kia vết thương trên người lại trong lúc tháng qua qua liền có thể hoàn hảo như lúc ban đầu Tựa như là cái gì cũng không có xảy ra giống như do người năng lực tài sinh gần như bất tử bất diệt hắn đồng bột lực lượng sinh mệnh tựa như sinh ra liền lấy không hết dùng mãi không cạn căn bản không có cách nào đánh bọn hắn rất rõ ràng muốn giết chết hắn trừ phi bọn hắn có thể trong nháy mắt đem hứa khinh chu anh sắt thành tàn bã nhục thân nửa điểm không ưu liên đới đem thần hồn triệt để mẫn diệt trên thực tế bọn hắn sắc thực nếm thử tại làm như vậy lẫn nhau phối hợp an ý thời gian dần trôi qua bọn hắn lại phát hiện cái này căn bản liền không làm được nhân loại này thiếu niên có có thể xa không chỉ là một bộ ngay cả bọn hắn đều thúc thủ vô sách chủ thân hắn còn có được một đạo khổng lồ thân nghiệm, tinh thần lực xa xa mạnh hơn bọn hắn đồng thời trên thân pháp bảo nhiều vô số kể mỗi một kiện bên trên đều có để bọn hắn e ngại khủng bố ba động có thể nói chứ trên cảnh giới tuyệt đối áp chế thiếu niên bất kỳ hạng nào nhân tố đều vượt xa bọn hắn quả nhiên là một con quái vật trời sinh quái vật bọn hắn có một loại ảo giác cũng kiên định một sự thật đó chính là nhân loại trước mắt thiếu niên vốn cũng không nên xuất hiện tại hạo nhiên vùng thiên hạ này bên trong hắn cũng không nên thuộc về vị diện này sinh linh nhưng hắn tới bọn hắn lại cũng chỉ có thể liều mạng. Từ đêm đầu tiên chiến đến đêm dài, thắng bại vẫn chưa phân, chiến trường lại là từ tiên thành ngoại trên không, bị chuyển rời đến cao cao thương khung. Ngựa đầu nhìn lại, cho dù là tiên nhân, cũng không gặp một thân ảnh vị trí. Có thể nhìn thấy, chỉ có từng đạo thỉnh thoảng bộ phát năng lượng, ở trong trời đêm nhoáng một cái mà qua, ngẫu nhiên cũng sẽ truyền đến một tiếng sấm nổ giống như oanh minh. Do gần cùng xa, người tiên tộc từ từ chuyển rời đến trong thành, tiên tộc tộc trưởng hàng cũng tới đến đầu tượng, tại các tướng sĩ nâng đỡ nhìn lên trời cao. An tĩnh lan tràn tại tòa thành này, dường như sợ cao giọng ngữ sẽ kinh ngạc ở trên bầu trời người. Một cái phàm linh đại chiến thập tổ, một đêm bất phân thắng bại. Bọn hắn tựa hồ đang giờ khắc này mới ý thức tới, thuộc về nhân loại này thiếu niên cường đại đến cùng là cỡ nào kinh thế hai tục. Bọn hắn tại khẩn cầu, cầu nguyện phù hộ các tổ tông có thể đại thắng mà về nhất định phải thằng a. Chương 1038 Tiên tổ. Chương 1038 Tiên tổ. Mặt trời mới mọc hiện ở phía đông, thắp sáng màn đêm, nghe nói một tiếng chấn động hoàn vũ kêu rên, treo cao thiên cung bên trên một ngôi sao lần nữa dập tắt. Danh sách thất vấn lạc, tiếp lấy không đến một nén nhang. Danh sách cựu gì vẫn, tinh thần lại rơi một viên khi thời gian đi vào giữa trưa thời điểm tòa kia thiên cung trung quanh chỉ còn lại có bốn ngôi sao bắt tinh truy thế lòng người bàng hoàng tuyệt vọng bất lực mờ mịt người tiên tộc trong mắt tràn ngập chính là không biết làm sao chiến trường kia cực xa cực cao tất nhiên là nhìn không thấy cũng thấy không rõ chỉ nghe động tĩnh rất lớn thanh âm cực vang thắng bại là ai không người có thể gặp thế nhưng là cái kia từng khỏa rất xuống tinh thần cũng đã cho bọn hắn đáp án ai thắng ai thua liếc qua tới ngay ngày xưa thiên cung đã lung lay sắp đổ còn lại bốn ngôi sao sớm đã không cách nào đem chọn tòa thành trí thắp sáng Hàng ngồi liệt trên mặt đất, sinh không thể luyến chẳng lẽ, tiên tộc thật muốn hủy ở trong tay ta sao? Một đám giáp sĩ bị thương, chất vật không chịu nổi, đều là cúi đầu, không dám ở nhìn tòa kia thiên cung. 12 danh sách 105 trưởng lão, Bạch Vạn Tiên Quân. Một ngày một đêm mà thôi, danh sách vẫn là tám người, trưởng lão không một may mắn thoát khỏi, Bạch Vạn Tiên Quân, tính cả người bị thương còn lại không đủ tử trận, mà đối phương, vẹn vẹn chỉ là một người, lại đem tiên tộc bước đến tình cảnh như thế. Trận chiến này vô luận tu chan bại, bọn hắn sớm đã không mặt mũi nào tại đối mặt tiên tổ. Tiếp lạc tiên cảnh, cả tộc không yên chỉ có tinh kỷ còn ngồi ở chỗ đó. Hắn từ từ nhắm hai mắt, giống như tại quận thần, tấm kia trên gương mặt tu lãng, bình tĩnh như hồ sâu thăm thẳm chi thủy. Mỗi lần chỉ có khi một ngôi sao rơi xuống tại điểm, mới có thể tại phía trên kia tạo nên một chút gợn roi xuong thoi điem Thập tổ chiến phàm linh, một đêm chết bảy cái, còn lại ba người, đặt mình vào nơi đây mỗi người đều rất rõ ràng, bọn hắn vẫn lạc chỉ là vấn đề thời gian mà thôi năm. Không. Tam tinh tận vẫn, treo cao màn trời phong vân tan hết, duy trì có chỉ còn một ngôi sao, cô độc lập lòe. Tòa kia vàng son lộng lẫy thiên cung, Hôm nay đã là được tận bùi bạm, tại trong gió lung lay sắp đổ, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ bình gương. Thập nhị tinh thần rơi xuống 11, hộ thành đại trận tựa như là đã mất đi nguồn suối lực lượng, ầm vang vỡ vụt. Tòa thành này tại không nơi hiểm yếu bình thường. Trên bầu trời, thiếu niên kia trực tiếp rơi xuống, đứng ở tiên thành trước đó, thần huyết nhuộm đỏ áo trắng, tóc dài tản mát, theo gió tung bay. Trong tay, cái kia đoạn phù tang một chế tạo thước, xinh xinh gãy mất một nửa, chỉ còn lại một nửa, chính tích tích đáp đáp nhỏ xuống lấy tiên nhân máu. Thiếu niên đôi mắt trầm thấp, nuốt máu khuôn mặt mang theo một tia rã rời hai đầu lông mày vệt kia thương xót thiên hạ tốt sớm đã không thấy, thay vào đó là lạnh nhạt. đối với cả tòa tiên cảnh hờ hững. hứa kinh chu nói, chỉ còn ngươi. tinh kỳ chậm rãi mở ra, cái kia thâm thủy trong con mắt, thần mang lắc lư, hắn nhìn thoáng qua thiếu niên, lại liếc mắt nhìn tiền cung đuôi lông mày buông xuống, đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ lấy cái ghế, chậm rãi hỏi ngươi so ta trong tưởng tượng mạnh hơn rất nhiều, có thể hay không nói cho ta, ngươi đến cùng đến từ chỗ nào? hứa kinh chu trầm mặc không nói. tinh kỳ ôm lấy khỏe môi khẽ cười một tiếng, a không trọng yếu, tóm lại đều là muốn chết, người chết đến tắt, luân hồi chuyển thế, hết thảy đều sẽ là mới tinh bắt đầu. Hứa Kinh Chu sắc mặt như thường, thản nhiên nói: Ngươi có thể không chết, bọn hắn cũng có thể sống. Ta nói qua, tránh ta người, sinh, ngăn ta người, chết, vẫn như cũ chắc chắn. Nghe nói, Tinh Kỵ điên cuồng cười to, ha ha ha, ha ha ha ha, ha ha ha ha Thiếu niên khẽ nhíu lông mày, Tinh Kỵ phình bụng cười to, vui cười nói Hứa Kinh Chu, ngươi cảm thấy ta sợ chết sao? Ngươi cảm thấy, ngươi có thể thắng. Hứa Kinh Chu đáp lại nói: Ngươi có sợ chết không? Không liên quan gì đến ta, ngược lại là ta nên hỏi ngươi, mười người còn không đủ ta chém, ngươi dựa vào cái gì cảm thấy chính mình sẽ là cái kia ngoại lệ đâu? kỳ thật ta cũng rất buồn bực, ngươi từ đâu tới tự tin tinh kỷ nhúng mai, thản nhiên thừa nhận nói ta xác thực không thắng được ngươi thế nhưng là tiên tổ có thể tiên tổ thiếu niên nhỏ giọng thầm thì tinh kỷ trong mắt hiện ra cùng nhiệt ngữ khí sùng bái đúng vậy tiên tổ ta chi sư tôn hạo nhiên thiên hạ đã từng vĩ đại nhất nam nhân tiên tổ hứa khinh chu không biết càng chưa từng thấy qua lại là nghe qua cực kỳ lâu trước kia nghe nói tiên trong lúc vô tình đề cập qua thời điểm đó hắn cũng không thèm để ý bước vào tiên cảnh cũng từ người tiên tộc trong miệng nghe qua không chỉ một lần hắn là tiên tộc người sáng lập một cái đạt được tiên thụ chân linh công nhận năm nhân thiên cung người xây dựng cũng là 12 danh sách sư tôn một cái vĩ đại năm nhân cuộc đời của hắn tràn đầy sắp thái truyền kỳ xác nhận một cái chính công anh hùng thế nhưng là tiên tổ không phải đã chết rồi sao hứa kinh chu nói tinh kỹ mí môi lớn tiếng nói nó thân mặc dù vẫn hồn của hắn bất diệt vinh thế trường tồn tiên tổ ở khắp mọi nơi hứa kinh chu chăm chọc nói buồn cười tinh kỹ cũng không thèm để ý thản nhiên đứng dậy sau lưng màu vàng vương tọa hóa thành lưu hình chi quang đến ở thiên địa quy về thiên địa vô tung vô ảnh Tinh kỷ chắp tay dạo bước, nhìn chăm chú thiếu niên lang. Em hai nói ra ngày xưa tiên tổ, suy nghĩ viền vong. Qua đời thời khác, lưu lại 12 hai chữ chân ngôn, cuối cùng sẽ có một ngày, hạo nhiên kết khởi, cả tộc diệt hết. Hứa Kinh Chu như có điều suy nghĩ gật đầu, tán đồng nói hắn nói không sai, ta sắp thực tới. Tinh kỷ cười lạnh nói, đã biết có này một ngày, ngươi cảm thấy, tiên tổ coi là thật cũng không có lưu hạ phá giải chi pháp sao? Hứa Kinh Chu hơi híp mắt lại, lặng yên thu hồi một nửa máu thước, có chút hang hái. Tinh kỷ tiếp tục nói, tiên tổ biết cái này, giữ lại cho mình phá kiếp pháp. Hứa Khinh Chu, ta biết ngươi muốn làm gì. Tây Trinh Phật đạo đông bên trên khuyên thiên, ngươi muốn hạo nhiên vô kiếp, ngươi muốn đông đảo chúng sinh đều có thể sống, ngươi muốn hứa hạo nhiên thiên hạ một thế em đềm, ta nói có đúng hay không? Hứa Kinh Chu vui, thản nhiên thừa nhận ngươi đã biết hiểu, không cần hỏi lại. Tinh kỳ đôi mắt tâm lệ, ngữ khí ung tùm, tràn đầy đuổi cận ngươi muốn phạt ta tiên tộc, tự nhận là tộc ta làm ác, mà ngươi lại không biết, nếu không có ta tiên tộc, đời đời trấn áp hạo nhiên, cướp đâu chỉ bắt nguồn từ hạo nhiên, chỉ sợ vĩnh hằng cũng bị hủy diệt, thậm chí toàn bộ hoàn vũ cũng phải bị tác động đến, ngươi không biết tộc ta, nói bừa phát chi, ta không trách ngươi, chỉ là ngươi tầm mắt quá trẩn, nhìn quá đắn. Hứa Khinh Chu chỉ cảm thấy buồn cười không chút khách khí châm chọc nói nói đường hoàng chính nghĩa lâm nhiên nhưng vô tận thuế nguyện đến nay tiên tộc chủ đạo kiếp khởi kiếp lạc lấy tận hạo nhiên vạn vạn năm khí vận, cái này tóm lại là sự thật đừng luôn muốn hướng trên mặt mình thức vàng tiên tộc nói cho cùng bất quá chỉ là trong tay người khác một con cờ thôi còn vọng tưởng chính mình là kỳ thủ không thành ta nói ta hôm nay đến bất luận đúng sai không phân biệt thiệt ác chỉ tranh thắng thua chỉ luận phân sinh tử ngươi nói những này đối với ta không có chút ý nghĩa nào tinh kỷ phủ nhận biện luận nói không không ngươi có thể không nghe nhưng là ta không thể không giảng ngươi là sai tiên tổ mới là đúng Ngươi tự xưng là chính mình là chiếu thế đèn sáng, muốn vì thương sinh nhu cầu một con đường sống, nhưng lại không biết, mình rốt cuộc cỡ nào ngu muội vô tri. Người sinh tại Hạo Nhiên, không biết Hạo Nhiên bên ngoài thiên địa rộng lớn, ngươi không biết tiên tổ, không hiểu tiên tổ lòng dạ chi rộng rãi, như vũ trụ tinh hà. Nếu có một ngày, luân hồi một thế, ngươi đi vị diện khác, ta tin tưởng, ngươi chắc chắn như một hạt phù du gặp thanh thiên tiên, biết đến ta sư tôn cỡ nào vĩ nạn cùng thần thánh, mà ngươi là cỡ nào nhỏ bé cùng nhỏ hẹp chương 1039. Điên rồi tinh kỷ. Chương 1039 điên rồi tinh kỷ. Hứa Khinh Chu như mày, không có vấn đề nói, ngươi nhất định phải tranh, liền coi như ngươi đối với tinh kỳ gặp thiếu niên thái độ như vậy ngạo mạn, tự rêu cười một tiếng ha ha. mặc dù hắn cũng biết nói lại nhiều lời nói vốn cũng không có bất cứ ý nghĩa gì, biện luận càng là lộ ra buồn cười đến cực điểm. có thể việc quan hệ sư tôn hắn vẫn là không nhịn được nói, hắn tin tưởng vững chắc sư tôn là đúng, tiên tộc vẫn đang làm một kiện đúng sự tình, vì thế hắn thích như mật ngọn, kiên định không thay đổi. sống đến hắn cái này tuổi tác, đến hắn vị trí này, đương nhiên sẽ không để ý thế tục ánh mắt, thường nhân cái nhìn, nhưng là thiếu niên ở trước mắt tóm lại là không giống với thiếu niên mạnh hơn chính mình đây là sự thật không thể chối cãi một đối một đánh một trầu hắn cũng không phải thiếu niên đối thủ dù là từ vừa mới bắt đầu bọn hắn liền thức tỉnh nâng mười hai danh sách chi lực kết cục cũng sẽ không có bất kỳ biến hóa nào đứng đấy vẫn như cũng sẽ là thiếu niên ở trước mắt biết duy nhất bị cải biến chỉ là chiến tranh thời gian kéo dài dài ngắn thôi bởi vì công nhận thiếu niên cho nên hắn muốn thuyết phục thiếu niên hoặc là nói hắn muốn cho thiếu niên biết sư tôn của mình vĩ đại dường nào chỉ thế thôi hoang đường cũng không một cười vẽ vời cho thêm chuyện ra cũng không một cười Hắn biết thiếu niên giống như quái vật, ứng tiếp mà sinh, có được hạo nhiên không nên tồn tại lực lượng. Hứa Kinh Chu vốn nên có thể thắng đáng tiếc. Tiên tổ đã sớm liệu đến một ngày này, Hứa Kinh Chu đã chú định vẫn là phải thua. Mà Tinh Kỵ nhất định phải thắng, dù là mất đi hết thảy. Tinh Kỵ lẩm bẩm lầu bầu cảm khái nói tiểu hái bồi dưỡng đạo đức cá nhân, đại ái kiêm đệ, trời phù dày đất trợ, tự nhiên lý lẽ, ngươi không hiểu, ta nhiều lời vô ích, cũng được, vậy liền không tranh giành, đánh cũng được. Hứa Khinh Chu méo méo lông mày, hắn là người đọc sách, văn tự bên trong đạo lý, hắn tự nhiên biết, có thể cuối cùng như là vĩnh hằng thần hiệu một dạng, đã bất đồng bất tương vi lưu đến cấp độ này cái này tội tác đứng tại khác biệt mặt đối lập muốn thuyết phục đối phương bản thân cái này chính là người si nói ngộng tiên tộc có tiên tộc để ý cam tâm quân cờ không màng sống chết hắn hứa Kinh chu tự nhiên cũng có chính mình đạo để ý muốn chắc cờ luận cái sinh tử giữa hai bên duy nhất có thể nói đạo lý liền chính là năm đấm đây là vạn cổ không đổi chân lý thích hợp với giải quyết bất luận cái gì phân tranh cùng tranh luận chỉ là xuất phát từ cảm tính hắn hay là ấm ở trêu chọc một câu ngươi không phải phụ ngươi sứ tôn giống như thần minh sao chính hắn nói mười chân ôn cuối cùng sẽ có một ngày tiếp khởi không rơi cả tộc giết hết ngươi coi thật không sợ Ta giết sạch tiên tộc, một tên cũng không để lại. Như thế, ngươi sư tôn tự tay sáng lập cơ nghiệp, chẳng phải là bị hủy bởi ngươi một người chi thủ? Ngươi xác định không cần đang ngẫm nghĩ. Tinh kỳ trong mắt hiện hiện một vòng trêu tức, cười nói, cuối cùng sẽ có một ngày, kiếp khởi không, rơi, cả tộc diệt hết. Ha ha ha, ba cái chỉ cần phá thứ nhất liền coi như ta thắng. A, vậy ngươi dự định phá cái nào bốn chữ? Tinh kỳ túc mực đạo, tộc ta sinh ra chính là vì gắn bó hạo nhiên kiếp khởi kiếp lạc, hộ thiên đạo, đi thiên mệnh. Đây là tiên tộc sứ mệnh, vô luận như thế nào, mặc kệ phát sinh cái gì, dù là cả tộc giết hết, cũng phải để kiếp khởi kiếp lạc, để vĩnh hằng niêm đệm vạn sự vẫn như cũ hứa khinh chu có chút mắt túi xuống trong chấp nhóm này hắn thấy được thuộc về tình kỷ quyết tuyệt đây là một loại thà làm ngọc vỡ không làm nói lành điên cuồng hắn hỏi ngươi dự định như thế nào tháng ta tinh kỷ đáp không phải ta muốn tháng ngươi mà là tiên tộc muốn tháng ngươi ta tiên tộc không thể thua nghe không rõ tinh kỷ thoát miệng gàn giọng nói đồng quy vu tận hứa khinh chu lạnh lùng nói làm sao cái đồng quy vu tận pháp tinh kỷ giang hai tay ra giống như ôm thiên địa lớn tiếng cười nói gây thiên hạ mập một người ngừng nói tinh kỷ trong mắt màu đỏ tươi tư tán âm lệ không gì sánh được nhìn chăm chú thiếu niên mỗi chữ mỗi câu quát mai táng toàn tộc tạo một thần ha ha ha hứa khinh chu mục trung trận tối trận minh một cái suy đoán lớn mật lóe qua bộ não vung xuống đuôi lông mày đều là hàn quang chất vấn ngươi lên rồi tinh kỷ đắc không ta rất thanh tình hứa khinh chu âm thầm cắn răng nói ngươi hỏi qua bọn hắn nguyện ý không tinh kỷ khinh bị ra mặt chuyện đương nhiên nói đây là bọn hắn số mệnh sinh tại tiên tộc chôn ở thiên cảnh cả đời mong muốn hộ đạo thiên địa đây là vinh quang của bọn hắn bọn hắn hẳn là may mắn Hứa Kinh Chu lông mày hiện chữ xuyên văn, trận địa sẵn sàng đón quân địch, chăm chọc nói a buồn cười, sinh tại tiên tộc, coi là thật bất hạnh. Tinh kỹ không còn nói nhảm, quanh thân sát phong nổi lên bốn phía, mái tóc dài màu xanh lam theo gió tăng lên, treo ở đỉnh đầu Hứa Kinh Chu. Hôm nay cùng một chỗ xuống địa ngục đi, ha ha ha. Thét dài hoành không, quanh quần cửu thiên, toàn bộ tiên cảnh, âm phong đại tác, người tiên tộc, nó tâm hoảng sợ, nhìn lên chân trời, sắc mặt bất an, chỉ gặp danh sách một tinh kỹ âm thanh rơi, lợi dụng kích xạ mà lên, hóa thành một đạo cực quang, lơ lửng trên tinh thần, pháp thân như thế, bàn tay lớn vồ một cái, một viên cuối cùng tinh thần liền bị hắn nắm trong tay tiếp lấy đúng là ngay trước vạn vạn người mặt, đem nó cả viên nuốt vào trong bụng. thập nhị tinh mất hết, cả tòa tiên thành tại không một chút kim quang tô điểm, treo cao tòa kia thiên cung, cũng vào thời khắc ấy mất đi hết thể nhân sắc. ngay tại người tiên tộc còn chưa từng biết rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì thời điểm, trong pháp thân lương, cái kia tinh kỳ thân ảnh nho nhỏ, nhỏ bộc phát ra từng đợt ánh sáng màu và nóng, thần quang diệu thế. giờ khắc này hắn dường như thật hóa thân thành cuối cùng một ngôi sao ha. một tiếng quát chói tai như chống trận quấy động, cổ lão chú ngữ bắt đầu lung dung tiếng vọng thiên địa, dường như vượt qua vô ngần tiên ngoại mà đến lấy thân là trở thương sinh làm thế thiên địa đồng bì nhật nguyệt trung khóc thức tình đi an nghỉ thanh long chợ ngô nuốt tận tiên cảnh hóa thân thần minh Buồn ba gió càng dữ dội hơn thiên địa liên đạo sơn hà khấp huyết tinh thần nhật nguyệt cùng hiện trời cao nghe nói một tiếng long ngâm ngao đã lâu kéo dài khoái động thương cung, nghe ngóng tiên tộc phạm linh đều ôm đầu thống khổ dữ tợn hoặc quỳ xuống đất hoặc quay của a đầy rốt cuộc thế nào đâu đau thong kho du tan hoac quy xuong đat muốn nổ tung muốn nổ tung cứu ta cứu ta không cần không cần a ta rất sợ hãi nam hứa khinh chu biết hầu nhẹ lặn ngước đầu nhìn lên chỉ gặp tòa kia sớm đã khởi tận mầu sắc thiên cung bên trên, một đầu màu vàng cự long đằng không mà lên, thẳng lên mấy xanh. Xuyên Vân độn ngày sau, lại trực tiếp mà rơi, cuối cùng treo cao tại Tình Kỷ sau lưng, cùng pháp tướng trùng hợp. Nhìn chăm chú con rồng này, tâm thần rung động. Con rồng này to lớn vô cùng, phương nhất hiện thế, lợi dụng Thiên Vân Phục Vũ, kinh lôi tản phá bờ bãi. Toàn thân lẫn phiến màu vàng, lít nhá lít nhít, râu rồng tới lui, vây rồng chập chờn, đầu rồng ngẩng cao, răng rồng sắp bén, long mâu thần huy hiện thị rõ. Nhẹ nhàng phun ra long tức, liền có thể nhiễu loạn tiên cảnh pháp tắc. Hứa Khinh Chu nhỏ giọng nhỉ non ngũ trào Kim Long. Hắn biết rõ Con rồng này cùng vĩnh hằng thần hiệu, thậm chí trúc linh một dạng, đều là tiên tiên chân linh. Trước mắt cái này, xác nhận tiên thụ thai ngén sở sinh. Chỉ là trước đó ứng đang ngủ say, Hứa Khinh Chu chưa từng phát giác mà thôi. Kim Long treo trên bầu trời, nhìn hăm hăm thiếu niên, gào thét một tiếng, mênh ngông trời cao, tận hiện vận sóng, đất trời bốn phía, tiếng nổ tung âm thanh ngao ba ba. Chương 1040: Thôn vệ tiên cảnh. Chương 1040: Thôn vệ tiên cảnh. Long uy khuấy động, đinh hai nhức óc, cả tòa tiên cảnh, Vạn Linh túi đầu quỳ trong mắt là e ngại, cũng là cùng nhiệt là thánh long, thật là thánh long. Màu kim long độc trường hàng hai đầu gối quỳ xuống đất, thần sắc chất phác, ánh mắt si mê, thấp giọng nhỉ non là thật, đều là thật, truyền thuyết đều là thật, tiên tổ chiến thú thánh long vẫn luôn tại. Tiên thụ có linh, linh ngư cực chúng, cũng thai nén hai con rồng, một ngân một kim, ngân người là linh rồng, sinh tại tiên hồ, lớn ở tiên hồ, thường bạn tiên thụ bản thể bên mở, không thể nhập trong tiên cảnh. Việc này, tiên tộc biết rõ, cho nên phụng làm trong tộc thần thú. Tại tiên thành chi địa, thấy nhiều ngân khắc hình rồng giống, mà tại một đoạn trong truyền thuyết xa xưa, tăng nôn, trong tiên cảnh, đồng dạng tồn tại một con rồng, con rồng này là màu vàng, lấy tên thánh long. Thánh Long cùng Linh Long tướng phản, nghe đồn Thánh Long không thể bước ra tiền cảnh địa giới, đợi đời chấn thủ tiên thủ bí cảnh. Một bên ngoài một bên trong, một vang một bạc hỗ ứng lẫn nhau. Có thể, Linh Long an tại, Thánh Long lại là chưa bao giờ có người từng thấy, thậm chí theo tháng năm dài đẳng đẳng biến thiên, thương hải tăng điển, thuộc về Thánh Long cố sự, nghe qua người cũng là số rất ít. Hôm nay tinh kỳ thôn phệ tinh thần, tỉnh lại Thánh Long, hiện hóa người trước, người tiên tộc đều hãi nhiên. Như rơi mây mù, hốt hoảng, túi đầu quy lại chiếm ngưỡng long uy, chỉ có hứa khinh chu một người đứng ở trời cao không lúc đích nhìn thẳng cái gọi là ngũ trảo kim long, không, kiêu ngạo không tự thi. Các loại, hắn vẫn luôn đang đợi, các loại tinh kỷ mở lớn, chờ hắn lộ ra sau cùng át chủ bài. Hiện tại, Hứa Khinh Chu rõ ràng, chính mình chờ đến Hứa Khinh Chu, run rẩy đi. Thiếu niên tiên sinh đôi mắt tôi ép, a một câu, giả thần giả quỷ, một con rồng mà thôi, đầu cũng được. Dứt lời, trong tay nhoáng một cái, tay áo dài phía dưới, một thanh hàn nhận lặng yên hiện hiện, Hứa Khinh Chu bước ra một bước, thẳng đến ba ngày, trường kiếm hoành thân, chém về phía Cự Long. Khối động tiên kiếp ý, cuồn cuộn mà lên, hóa thành một mảnh sóng lớn, là đút thứ cùng. Tinh kỷ cười lạnh một tiếng không thèm để ý chút nào, không tránh không né. Chỉ gặp Thánh Long quanh thân, vảy rồng màu vàng tản ra, trong chớp mắt hóa thành một cái hộ thuẫn, ngưng tụ ra một đạo bình trướng. Cách trở hết thảy. Thiếu niên kiếm khí rơi vào trên đó, đúng là khuấy động không dậy nổi nữa điểm gợn sóng vô dụng, đã chậm, hết thệ đã chế rồi, cùng một chỗ vãng sinh đi. Tinh kỳ cùng tiếu, cấm chú phát động. Thánh Long ngóc lên đầu rồng to lớn, hé miệng. Tấm kia miệng lớn trong giây lát hóa thành một ngụm vực sâu, điên cuồng thôn phệ lấy toàn bộ tiên cảnh bản nguyên. Vô số năng lượng, phát điên bình thường hướng phía long khẩu tràn vào. Thánh Long lấy thân là trở sẽ đạt được năng lượng, lại một mạch lại chuyển vận cho tinh kỷ. giờ khắc này, thánh long cùng tinh kỷ dường như lấy nhân long hợp nhất, mà bọn hắn muốn làm chính là nuốt tận toàn bộ trong tiên cảnh hết thảy. thiên như ý nghĩa, như hắn lời nói, gầy thiên hạ mà mập một người, mai táng bộ tộc mà tạo một thần. tứ giả thiên địa, nhật nguyệt vô quang, tiên cảnh dần dần biến thành màu xám, mắt trần có thể thấy, thanh sơn lá rụng, vạn bien thanh mau xam mat tran co the thay thanh son la rung van dằm hoa tàn, cỏ khô không nước, đại địa khô cạn nước ra. do gần cùng xa, dường như sóng nước gợn sóng, tiếp tục hướng ra phía ngoài khuếch tán, tốc độ cực nhanh, trong nấy mắt, Hứa khinh chu nhìn tới đi tới bên trong tốt đẹp non sông tiên cảnh tướng vân trong khoảnh khắc hóa thành hoàn toàn hoang lương vùng quê sinh mệnh tàn lụi không thấy liễu lục hoa hồng không chỉ như vậy những cái kia trên mặt đất vẩy xuống máu tươi cũng hóa thành thiên ti vạn lũ lít nha lít nhít huyết tuyến tuân hướng thánh long miệng từng bộ thi thể đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khô cắt cho dù là chết vẫn như cũng bị hút khô khí huyết mộng toàn bộ thế giới đều mộng người tiên tộc mộng nhiên nhìn xem đây hết thảy đúng là không phân rõ đây là mộng hay là hiện thực càng không phân do tộc ta là chính là tà đầu tiên là thực vật sau là sơn hạ lại sau đó là chết đi sinh linh cuối cùng Con sống các tiên nhân, lực lượng bắt đầu sói mòn, sinh mệnh đang nhanh chóng tan biến. Bọn hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được già yếu, trong trước mắt, từng cái sớm đã tóc trắng xóa, mặt mũi tràn đầy nhăn nhẻo. Thậm chí, không đợi bọn hắn kịp phản ứng, thuộc về tiên nhân lực lượng đã từ bọn hắn trong bộ thân thể này bị tách ra ra ngoài, biến mất vô tung vô ảnh. Bọn hắn cảm thụ được tự thân biến hóa, nhìn xem đồng bạn, người nhà, bằng hữu trước mặt mình dần dần già mua đúng là không biết nói cái gì cho phải. Không nhịn được đọ mắt, rơi xuống nước mắt ngươi giả. Mẫu thân, ta có phải hay không phải chết? Phụ thân, ngươi làm sao biến thành dạng này? con ta tộc trưởng, bọn hắn thanh âm trầm thấp, tràn đầy không thể tin, tiếng nói run rẩy nè nào. hết thẻ hết thảy, lặng yên trình diễn, từ bắt đầu hoa tàn, đến bây giờ hoa tàn ít bướm, tính toán đâu ra đấy, không đủ mười hơi. nhưng chính là mười hơi này, lại khó khăn người ngã ngửa đổ, ga chó không yên, càng là tại bọn hắn cái này từng khuôn mặt bên trên, lưu lại vô số kỷ nguyên sau Thương Hải tăng điển đúng vậy. bọn hắn biết chính mình phải chết, không chỉ chính mình, mà là hết thảy mọi người. về phần nguyên nhân, bọn hắn dù là không muốn tin tưởng, nhưng cũng không thể không tin. bọn hắn nhìn xem lẫn nhau, trong mắt là bất đắc dĩ, tại ngửa đầu nhìn xem đầu kia ngay tại thôn phệ hết thể thanh long vừa nhìn về phía vị kia danh sách thứ nhất trong mắt là trước nay chưa có phức tạp bọn hắn không biết chính mình nên nói cái gì lại không nên nói cái gì bọn hắn chỉ biết là bọn hắn một mực nơi dựa dẫm lao tổ hiện tại ngay tại tự tay chôn xuống toàn bộ tiên tộc lãnh tụ của bọn họ đem đồ đao vung hướng về phía tùy tùng của hắn người sùng bái loại cảm giác này khó mà diễn tả bằng lời bất kỳ văn tự ở tại trước mặt đều là như vậy đến tái nhợt vô lực bọn hắn bất đắc dĩ lắc đầu thấp giọng cười khổ trong mắt đều là tự dễ bọn hắn sinh không thể luyến ngồi liệt trên mặt đất giờ khác này bọn hắn không còn sợ hãi càng không còn kinh hoàng mà là lẳng lặng chờ đợi chờ đợi từ thần giáng lâm an tĩnh tiến tính giống như chết trong bọn họ đại đa số tiên nhân cũng không sợ chết bọn hắn rất nguyện ý vì tiền tổ đại nghiệp vì tiên tộc sứ mệnh vì mình tín ngưỡng bỏ qua sinh mệnh đồng thời rất lớn một bộ phận thời gian bọn hắn còn đem này coi là vô thượng vinh quang bọn hắn nguyện ý khẳng khái chịu chết chỉ là bọn hắn không nghĩ tới cuối cùng của cuối cùng sẽ là lấy phương thức như vậy chết đi đồng dạng là, là tộc hy sinh thân mình thành tiên tộc mà chết nhưng không biết vì sao nhưng lại không có nửa điểm anh liệt chỉ còn bất lực cùng bị thương bọn hắn không muốn đi trách cứ tinh kỷ bởi vì bọn hắn nguyện ý vừa chết để kiếp khởi kết lạc hoàn thành tiên tộc nghề nghiệp bọn hắn cũng không muốn đi đội ơn tinh kỷ bởi vì đối phương căn bản không cùng bọn hắn thương lượng cái gọi là danh sách thứ nhất tiên tộc người mạnh nhất coi bọn họ là cái gì có quan tâm qua bọn hắn sao rõ ràng có thể nói thẳng bọn hắn cũng nhất định sẽ đáp ứng thế nhưng là tinh kỷ không có hắn từ đầu đến cuối chưa bao giờ nghĩ tới muốn thông báo cho bọn hắn cho tới nay tại danh sách trong mắt bọn hắn từ đầu đến cuối cũng chỉ là sâu kiến bị ngươi khinh thị không ai sẽ cao hứng đứng lên bị tính ngưỡng của chính mình khinh thị coi là sâu kiến đợi này thống khổ cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi bi thương tại tâm chết giờ phút này người tiên tộc đã là như thế hàng đắng chát cười một tiếng a cuối cùng sẽ có một ngày cả tộc diệt hết tiên tổ a ngài nói quả nhiên không sai không có cũng bị mất một bên nữ tướng quân trưởng thư một hơi mái tóc dài màu xanh tại nàng hô xong một hơi thời gian bên trong trắng bệnh nàng ôm lấy khoe môi sắc mặt thấm trắng cũng cười nói lời này hết thể ban ân bắt nguồn từ tiên tộc hiện tại xem như trả lại coi như thanh toán xong tiếp sau ta liền không sinh tại tiên tộc cũng không đem tiên nhân rồi Trước 1041, Vạn Trượng Kim Thân Thần Tiên Cảnh, trước 1041 Vạn Trượng Kim Thân Thần Tiên Cảnh, Hứa Kinh Chu thân ở trong đó, tận mắt chứng kiến lấy Thánh Long thôn Vệ hết thảy, mắt thấy những cái kia từng cùng mình chém giết tiên tộc giáp sĩ, sinh mệnh trôi qua, dung nhan giàn ua, thang đến cuối cùng, hóa thành từng tòa bị long đong đất đá pho tượng, nội tâm ngu vị tập trận, hắn cũng triệt để hiểu rõ ra, đối phương vừa mới nói những lời kia ý tứ, chỉ là Minh Bạch cùng nhìn thấy, tóm lại là hai chuyện khác nhau tình, nói ra miệng, cùng làm được lại là hai chuyện khác nhau, nhìn không được chất vấn, tinh kỳ, ngươi điên rồi, những này đều là của ngươi tộc nhân tinh kỷ nục thân tiếp thu khổng lồ thần nguyên tiếp tục bành trướng cố kia phát thân càng là tại một chút xíu từ hư hóa thực hắn nói là ngươi nói chỉ tranh thắng bại chỉ luận sinh tử chỉ cần có thể thắng có gì không thể đây vốn là tộc ta số mệnh có được tiên cảnh hoàn lại tiên cảnh thành tiên tổ bá nghiệp mà chết chết có ý nghĩa ha ha ha cố chấp điên cuồng thậm chí có chút thần kinh mặc kệ là quy khứ đất hay là tiên cảnh hứa khinh chu không biết vì sao chính mình gặp phải địch nhân đều là dạng này một đám nhân rồi có thể nghĩ kỹ lại chính mình chỉ là nhân gian một phạm tục lại nói bựa phạt thiên diệt đạo Sao lại không phải tiên điên? Một người điên, gặp được một đám tiên điên. Một trận nhất định không có bất kỳ cái gì đạo lý có thể giảng chiến đấu, tranh chỉ có thể là năm đấm lớn nhỏ. Hứa Khinh Chu âm thầm cắn răng, nắm chặt mũi kiếm. Hắn biết rõ, không có khả năng lại tiếp tục, hắn sử xuất toàn lực, quan chú thần niệm tại trên mũi kiếm, một kiếm tiếp một kiếm chém xuống ý đồ xé mở miếng Tiên rồng kia vòng bảo hộ. Tiên cảnh tại khô kiệt. Hoa nguyên hoàng sa lan tràn ngàn dặm, vạn dặm, 10 vạn dặm, trăm triệu dặm. Sông cạn đất nước. Thiên hôn. Lâm khô Tiên tộc ngàn vạn sinh linh, hóa thành mãn thành tượng đá hứa khinh chu mỗi một lần kiếm phong rơi xuống chém xuống khuấy động lên gió quét sạch sơn hà rót không xuống cuốn lên mênh mông hoàng sa tượng đá bị long đong che đậy tại bao cát dường như bị tinh kỷ giết chết lại bị hứa khinh chu tự tay trôn xuống bình thường tinh kỷ cỗ kia vạn trượng phát thân dần dần ngưng thực lấy tận thiên hạ nước xuống nhục thân một bộ hùng hậu khí tức dần dần tràn ngập ra phô thiên cái địa giang sơn thất xác hứa khinh chu còn tại phá trận lực đạo càng lúc càng lớn nhưng lúc này vạy rồng biến thành bình chướng kết nối thánh long cùng tinh kỷ phòng ngự cường độ tháng qua trước đó tiên thành hộ thành đại trận hứa khinh chu lại há có thể nói toạc liên phá vạn trượng trong nhục thân một thanh âm quần quận quanh quần kiến càng lây cây không đau không nữa cuối cùng là vô dụng tiên cảnh triệt để khô kiệt thánh long đình chỉ thôn vệ treo cao thiên cung cũng đã mất đi lực lượng cuối cùng ẩm vang từ treo cao thương không rơi xuống thẳng đến tiên thành gào thét phong quán nhĩ rên gì hứa Kinh chu ngước đầu nhìn lên không cam lòng thu quyền về sau một bước bước vào hư không tại hiện thân lúc lấy tại ngoài trăm giảm cùng thân thể này cách không nhìn nhau lại nhìn tiên cung rơi phạm nói thì chậm khi đó thì nhanh ngay tại thiên cung sắp rơi xuống đất trong nháy mắt đó thánh long ngao du chân trời rít lên một tiếng đúng là hóa thành một đạo ánh sáng màu và nóng trực tiếp chui vào cô kia tinh kỳ vạn trượng lục thân ở trong khi nó triệt để dung hợp trong đó lúc một đạo không thuộc về thế giới này khí tức đột nhiên khoái động ra hướng bốn phía đăng đi quét sạch ngàn vạn giảm những nơi đi qua vạn vật hóa thành một mịn thiên khung tại không nửa đóa phù vân phanh phanh phanh phanh phanh, phanh. tượng như tiếng tím đập, kích thích gợn sóng trận trận lục thân từ trong ra ngoài bắn ra ánh sáng ngầu và nóng hóa thành từng đạo vần rơi du tẩu toàn thân thời gian trong nháy mắt vạn trượng lục thân đúc thành kim thân quang mang vạn trượng hắn mở mắt ra thần huy diệu thế trong nháy mắt đó Tinh kỳ lấy tận tiên cảnh hết thảy bản nguyên, cưỡng ép phá cảnh, đúc vạn trượng kim thân, không nhìn hạo nhiên thiên hạ lực lượng pháp tác, đi vào thần tiên cảnh. Giờ khắc này, hắn thành tiên tộc vị thứ hai chân chính lão tổ, không còn là 12 danh sách đứng đầu, cho là tiên tộc sử thượng, vị thứ hai tiên tổ. Chỉ gặp vạn trượng kim thân, nâng tay phải lên, dễ như trở bàn tay, liền đem cái kia như dày núi giống như nguy nga thiên cung nâng ở trong lòng bàn tay, sinh sinh ngừng hạ xuống chi thế, lực đạo to lớn, quả nhiên là nghe giận cả người. Hứa Kinh Chu nhìn xem đây hết thảy, dư quang liếc nhìn hệ thống đổi mới nhắc nhở, đôi mắt ép đặc biệt chìm tính danh tinh kỳ chủng tộc tiên tộc trước mắt cảnh giới thần tiên cảnh nhắc nhở cực kỳ nguy hiểm là trước mắt hạo nhiên thiên hạ tồn tại cường đại nhất vận dụng cấm thuật trôn xuống một tòa tiến cảnh cưỡng ép đánh vỡ thiên địa chất hạo tinh kỷ cho dù là tiên tiên chân linh cũng không đủ cùng so sánh dựa cung ác mộng thậm chí hệ thống đều từng nói qua hạo nhiên thiên hạ vị trí tiểu vị diện bởi vì thụ lực lượng pháp tắc gia trì chính là ngày xưa thượng cổ thần minh tới cảnh giới cũng sẽ bị cưỡng ép áp chế ở tiểu thần tiên cảnh phía dưới không một hàng bên ngoài thế nhưng là hiện nay trước mắt tinh kỷ lại là phá vỡ đạo này cân bằng hắn đột phá cảnh giới bao trùm thiên tiên cảnh phía trên, đặt chân thần tiên cảnh, cái này theo lý là căn bản liền không khả năng phát sinh sự tình, cho dù nghe đồn nói, ngày xưa tiên tổ cũng đạt tới qua thần tiên cảnh, có thể đây chẳng qua là nghe đồn. lấy cả tộc chi lực, một giới chi nguyên, cưỡng ép như vậy, trả ra đại giới, tin tưởng nhất định cũng là to lớn. bất quá đây cũng là cùng hứa khinh chu không ánh sáng, hậu quả như thế nào, đều là nói sau. mà lại đối phương từ vừa mới bắt đầu, cũng liền không nghĩ tới muốn sống, nghĩ chính là cùng mình đồng quy vô tận. thiên tiên cực cảnh cùng tiểu thần tiên cảnh, mặc dù chỉ là cách một bước, thế nhưng là cảnh này chi kém thực lực lại là khác nhau một trời một vực giống như là trời có không thể vượt qua hầm câu đồng thời nơi này là hạ giới thần tiên cảnh lực lượng trên bản chất đã áp đảo thiên địa pháp tắc phía trên cho nên thời khắc này tinh kỷ đã thoát ly đại đạo ngũ hành bên ngoài nó chiến lược tuyệt đối không thể giống nhau mà nói cái này đã chú định sẽ là một trận trận đánh ác liệt chỉ gặp tinh kỷ pháp thân đem tiên cung ôn nhu la troi co khong the vuot qua hong cau đong thoi noi nay la ha gioi than tien canh luc luong tren ban chat đa ap đao thien đia trên đất sau đó ngước mắt nhìn về phía nhỏ bé như sâu kiến thiếu niên bình thường vạn trượng kim thân miệng nói tiếng người nói ta đáp ứng ngươi sau khi ngươi chết ta sẽ đem ngươi mai táng tại tổ trên đình Ta tiên tộc hậu nhân, chắc chắn đời đời kiếp kiếp cung phục người, người đều có thể an tâm đi thôi. Hứa khinh Chu chỉ cảm thấy buồn cười, Dư Quang Liếc nhìn dưới thân tòa tử thành kia, chăm chọc nói A Tề Bái, cả tộc giết hết, ngươi là một người sống đều không có lưu, ngươi tiên tộc đều tiệt chủng, ở đâu ra nhân Tề Bái? Tinh Kỷ lại là xem thường, chuyện đương nhiên nói ra sau khi ngươi chết, hạo nhân kiếp khởi kiếp lạc, tuần hoàn qua lại, thiên địa do có thể gió xuân thổi lại mọc, cây khô gặp tân xuân, tiên tộc vì sao không có khả năng tại trên phế tích trùng kiến đâu? Ngưng nói, Tinh Kỷ vạn trưởng pháp thân triển khai hai tay, tả hữu chi rộng rãi, cũng khá vạn trưởng, hắn cười vang nói như ngươi thấy ta đem kế thừa sư tôn ý chí trở thành mới tiên tổ thành lập tiên tiên tổ nhận ta ý chí hộ hạo nhiên muôn đời không suy hộ vũ trụ đời này bất diệt trời phủ dày đất trở ta chi đại đạo ha ha ha hứa kinh chu khẽ miệng co quắt động trầm giọng nói vậy liền nhìn ngươi có bản lĩnh này hay không đến chiến cho dù đối mặt thần tiên cảnh hứa kinh chu cũng không e ngại khu động bất diệt sát tướng đi lên tinh kỳ thấy vậy trong mắt đúng là mệt thị huy quyền mà đến trong miệng nĩa mai làm nói lấy chứng kích thạch không biết tự lượng sức mình thiếu niên không cam lòng yếu thế trao phung kéo căng liền ngươi cũng xứng cho ra chết Trước 1042, thần tiên không địch lại, lớn liền đại đế. Trước 1042, thần tiên không địch lại, lớn liền đại đế. Hai người kịch chiến, màu xám trời, khô héo, cả hai ở giữa, hai bóng người trên dưới tung hành. Thiếu oanh minh cũng đã không người có thể nghe. Tinh kỵ cùng Hứa khinh Chu chi tranh, trận chiến cuối cùng chỉ có một cái người xem, hay là tại cái kia tiên cảnh bên ngoài trên đám mây. Trọng Quyên núi hoanh, thần thông hiển thế, đại điệu minh ngông, màn thiên băng liệt. Hứa khinh Chu một lần lại một lần công sát đi lên, cùng chính diện cứng rắn, nhất thời đánh thiên hôn địa ám. Tinh kỵ cô kia kim thần không thể phá vỡ. Lông tóc không tổn hao gì. Hắn bệ nghệ thiên địa, chúa tể nơi đây thiếu niên, ngươi liền chút bản lãnh này sao? Cho ta gãi ngứa ngứa đều không đủ, ha ha ha. Tinh kỹ một kiếm, đem Hứa Khinh Chu nhục thân chém làm mấy đoạn. Bất diệt tiên thảo lại tại trong chốc lát, đem nó nhục thân tái tạo, lại lần nữa sắt tướng đi lên thần tiên cảnh, bất quá cũng như vậy. Một cái kim thân vô địch, không thể phá vỡ. Một cái nhục thân không vong, bất tử bất diệt. Một cái chôn xuống cả tòa tiên cảnh, tấn thăng thần tiên chi cảnh. Một cái nuốt tận nửa tòa quy khư đất, đúc thành bán thần thân thể. Cả hai ở giữa, thế lực ngang nhau nhìn như là thiếu niên cùng tinh kỳ chi tranh kỳ thực là quy khư đất tiên thảo sinh mệnh bản nguyên cùng tiên cảnh tiên thụ thế giới bản nguyên ở giữa đọ sức lần lượt giao phong liệu mạng tranh đấu ở giữa toàn bộ tiên cảnh thế giới lung lay sắp đổ dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ bị hai người cái kia va chạm năng lượng xé nát bình thường tiền hồ phía trên gió nổi mây phun tòa kia treo trên bầu trời kết giới thỉnh thoảng khuấy động lên từng cơn sóng gợn tô lương lương nắm chặt thanh căng hứa cựu không có thanh âm sớm đã đình chỉ thuộc về nàng giảng giải trong mắt chỉ còn lo âu và lo lắng tiên mặc dù không gặp được hư vô đằng sau tranh chấp nhưng là nàng có thể nhìn thấy to lương lương thần sắc biến hóa cũng tương tự có thể cảm nhận được tiên cảnh ba động treo ngược tại tiên hồ bên trên vùng thế giới kia thành một mảnh màu xám tỏa lạc tại tiên hồ phía trên cây kia tre trời tiên thụ màu đỏ ô vàng tiên quả quang trạch cảm đạm. một cỗ dự cảm mãnh liệt tràn ngập tại trong lòng ngực. cũng là hoảng loạn có thể các nàng cuối cùng cái gì đều không làm được chỉ có thể chờ đợi cũng chỉ có thể cầu nguyện lẫn nhau không nói giữ im lặng chiến đấu tiếp tục giao phong hứa khinh chu từ đầu đến cuối chưa từng vận dụng lá bài tẩy của mình chỉ là tại lần lượt phá toái cùng tái tạo bên trong đem cả hai ở giữa cháy bỏng chi thế dần dần thay đổi kiên nhẫn Cốt sắt có thể thành trầm, tích thủy có thể mà thạch. Tại hứa Khinh chu kiên trì bền bỉ hành kích bên dưới, kim thân phía trên xuất hiện vết rách, bộ phận kim giáp chóc ra vẫn là thương khung. Tinh chính mình trong mắt thần sắc càng ngưng trọng, thiếu niên ở trước mắt chính mình căn bản giết không chết, vô luận đem hắn đánh nát bao nhiêu lần, hắn luôn luôn có thể nhanh chóng ghép lại. Cái kia mạnh mẽ như biến sinh mệnh tri nguyên, để hắn cảm thấy thật sâu bất đắc dĩ. Càng đánh càng mạnh, đơn giản chính là một con quái vật dị loại. Mà trái lại chính mình trong lúc kịch chiến năng lượng dần dần sói mòn, cán cân thắng lợi hướng đối phương nghiêng, chính mình trong bất tri bất giác cũng đã rơi vào hạ phong. Cứ thế mãi tựa hồ bại cục đã định, Hứa Khinh chu một quyền ném ra, liệt diễm ngập trời thôn vệ vạn trượng kim thân, người sau thân hình ngưng tụ, đúng là sinh sinh lui về phía sau nửa bước. thiếu niên diện mục dữ tợn, nắm lấy cơ hội, kích xạ mà lên, trong tay la bàn hiển hóa, một tòa phong trận ẩm vang đập xuống, ngự lôi tại thân, kinh lôi ngàn vạn, ẩm ẩm chân trời phá cho ta. cùng với một tiếng gầm thét, lôi đỉnh gào thét, thiếu niên cầm kiếm, mượn đây trời thế xét đánh lôi đỉnh thẳng hướng màn trời phía dưới từng, trời cao vắt ngang, tan ảnh không dấu vết, lôi điện quái động. nghe nói một tiếng hét thảm a, kinh thiên động địa, vạn trượng kim thân một tay, đúng là bị sinh sinh giật xuống. Tình Kỷ bưng bít lấy tay cụt, thân hình bất ổn, về sau liền lùi mấy bước, Hứa Khinh Chu lạnh mắt tối ép, cầm kiếm lại chém. Dường như rời giật điện, tốc độ cực nhanh sợ hai đi, liên tiếp mấy ngàn kiếm, kiếm kiếm gãy hư không. Màu xám chăn trời xé mở vô số lỗ lớn, một bộ kim thân, chia năm xẻ bảy giống như chọc giai đoạn một tay. Tàn một chân, kim giáp cắt rơi hơn phân nữa, phần bụng bị đánh xuyên ra một cái độc lớn. Chợt nhìn, tàn phá không chịu nổi, bị kiếm quang thôn phệ trong đó. Thiếu niên đứng lơ lửng trên không, một tay cầm kiếm, đôi mắt xanh lạnh. Tình Kỷ vạn trượng pháp thân, trung là chống đỡ hết nổi, từ phía trên màn trời trực tiếp đập xuống tựa như là bị chém đứt tuyến con rối dây đã mất đi trèo trống công bằng đánh tới hướng tiến thành dường như một viên đổ rơi lưu tình kéo cung phong giấy lên lượn diễm càng xuống càng nhanh âm ầm một tiếng ngày xưa treo cao cả tòa thiên cung trong nháy mắt chia năm xẻ bảy tiên thành một góc khói đặc cuộn cuộn buồn bã gió nhẹ nào toàn bộ tiên cảnh tựa như run lên ba run bao cát phóng lên tận trời thôn vệ hết thảy tinh kỳ ngã xuống thiếu niên hứa khinh chu lấy độ kiếp chi cảnh chém xuống thần tiên kim thân tô lương lương nhịn không được đứng dậy trong tay thanh đang hướng trên dưới ý thức một ném hoảng sợ nói làm thật xinh đẹp Thanh đang có linh, ổn định thân hình, vào một cái núp xa xa, im mắng chỗ, hung hung hổ hổ, chính mình trêu ai gẹo ai, xinh đẹp ngươi quẳng ta làm gì? Tiên ức hầu lan lan, mơ mịt mông đầu, lo lắng hỏi thăm thắng sau. To lương lương một tay chống nạnh, nhai lấy một ngụm tiểu bạch nhà, vui cười nói thắng không có thắng không biết, nhưng là nhà ngươi cái cuối cùng lão tổ tông đã quỷ, hắc hắc. Thiên mơ hồ, giống như rơi trong mây mù. Trong tiên cảnh, bầu trời màu xám thỉnh thoảng khuấy động lên từ địa, từ hư vô trong cái khe thỏ đầu ra, đại địa cảnh hoàng tàn khắp nơi, thiên không nhật nguyệt vô quang. Ngày xưa to lớn thiên thành, trôn ở dưới rõ thien thanh tron o duoi gió cat nửa giang sơn tàn phá không chịu nổi khói bụi tan hết tiếng gió hu không nứt menh mong dưới hoàng sa giữa tàn viên đỏ bích nửa cố kim thân chật vật đứng dậy thất tha thất thiểu đứng ở trên phế tích tiếng gầm âm thanh một đôi tròng mắt đạm đạm vô quang màu vàng thánh long tới lui trên đó tinh kỳ hiện hóa trong đan điển ngày trước ưu nhã thanh niên lúc này vẻ mệt mỏi hiện thị rõ tóc lam viết gái dáng người cường kền bộ mặt tâm trưởng một đôi thâm thúy trong mắt không thấy thần mang nhưng gặp hát thất quen quẩn hắn không người buông thong hai tay treo ở nơi đó giống như ma không phải là tiên hứa Khinh chu nhẹ ép trường mi từ từ nói người thua tinh kỷ lau khoe miệng lau sạch cái kia vết máu và nóng cười thất thanh ha ha ha ha ta thua ta thua trầm rãi ngẩng đầu gắt gao nước nhìn thiếu niên kia vốn là mặt mũi dữ tợn nhất thời âm lệ không gì sánh được ai nói cho người ta thua hứa khinh chu nhẹ nhàng lắc đầu trầm giọng nói ngu xuẩn mất hôn tinh kỷ không thèm để ý chút nào âm thầm cắn rằng lời nói gần như từ trong hàm răng gạt ra nói ra thần tiền cảnh không giết được người vậy liền đại đế cảnh đại đế cảnh không giết được người vậy liền thành thần mai táng một tòa tiền cảnh không đủ vậy liền táng thiên táng địa trôn xuống hạo nhiên thiên hạ ha, ha ha ta sẽ không thua ta chắc chắn thắng lợi. Tinh kỳ tựa như điên, nghe răng cười thanh âm quanh quẩn toàn bộ tĩnh mịch trong tiên cảnh. Thánh long ngẩng đầu, nó ảnh cùng trung điệp, mắt rồng nổi lên huyết vũ, thân rồng nở rộ kim quang. nửa cỗ kim thân tắm rửa trong đó, dường như cây khô gặp xuân, lại đối tiếp một thế. Nó giống như là một vòng đại nhật, tàng sáng mà ra, chậm rãi lên phía trời cao, trong chớp mắt trèo cao tại trên 9 tầng trời. Thiếu niên ngay phía trước tri địa, nhưng nghe long âm, tinh kỳ tiếng cười vang vọng thật lâu nhân gian nuốt đi, nuốt đi, nuốt tận linh ngư. Nếu là không đủ, liền nuốt làm linh giang, nuốt tận hạo nhiên, thậm chí, nuốt vào tiên thụ chân linh ngao. Cự Long gào thét. sát phong nổi lên bốn vô số hư vô hiển hóa kim thân phía. Thiên địa Pháp tắc bắt đầu động kịch liệt. Giữa thiên địa, cùng phong quét sạch vào hết Cự Long Miệu. một bốn mươi ba, người thôn thiên hạ, ta gọi thiên thư. một người thôn thiên hạ, ta gọi thiên thư. Tiên hồ phía trên, hư vô chi giới mở, ấm phong đại tác, tiên hồ sóng dậy sóng rơi, linh thủy đảo lưu trời cao, tràn vào cái tia sụp đổ mười dặm trong trời cao. Tiên thụ chập Diệp Nhân phong mà rơi, theo gió mà lên, cùng linh thủy đồng hành khắp cây tiên quả tại trong gió điên cuồng đông đưa, đúng là cũng sớm tránh thoát tiên thụ trói buộc. Một viên tiếp nối một viên tiên quả rơi xuống, bịch vào nước, chớp mắt hóa thành lớn nhỏ không đều linh ngư, thuận dòng suối đi ngược dòng nước, vượt giới mà đi. Tiên hồ dưới đáy, ngủ say linh dòng bị bừng tỉnh, tiếp lấy không bị khống chế bị một đạo lực lượng pháp tắc câu ở, bị một đạo lực lượng cường đại cưỡng ép lôi kéo ra mặt hồ, mặc cho dây rùa đều là vô dụng. Một hồ tiên nguyên trả lại tiên cảnh, tiên thần sắc hai nhiên, cưỡng ép ngừng vận chuyển đăng điện, trong mắt thần sắc lúc sáng lúc tối tại sao có thể như vậy? Cảm thụ được tự thân sinh mệnh chi nguyên, dần dần bị tước tiên mở miệng. Tô Lương Lương cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, tức giận nói: "Đáng giận a, người này chơi thật bẩn." Nàng tay ngọc khẽ vẫy, núp xa xa thanh đăng không bị khống chế, hô một chút về tới trong tay nàng. Tay cầm thanh đăng, khẽ đọc chú ngữ. Thanh đăng loé ánh sáng, viêm chiếu tứ phương. Tay ngọc vung lên, "Đi." Hóa thành hai đạo tiểu xà màu xanh, tất cả chạy tả hữu, một đạo chui vào tiền trên thân, hóa thành một cái lồng ánh sáng màu xanh, giống như là một cái màu xanh bọt khí đem nó bảo vệ. Một đạo khác phóng tới mây xanh phía dưới, chui vào ngân long mi tâm, đồng dạng huyền hóa ra một cái vòng bảo hộ màu xanh đem hắn bọc lại. Không đợi tiên hoàn hồn Tô Lương Lương vung tay lên, ở trước mắt giật ra một khe hở không gian, ống tay áo một chiều đi. Lại hiện thân nữa lúc, hai người một rồng, đã đi tới xa xa chân trời, cái kia tiên hồ bên ngoài, nhìn chăm chú. Nhưng gặp cao ngất tiên hồ, sóng gió không ngớt, che trời tiên thụ lá rụng rơi quả, linh thủy đảo lưu, đầy hồ linh ngư vượt giới mà đi. Linh rồng lại lần nữa ngủ say, chầm rãi nhắm mắt. Tiên khí tức ổn định, nhìn trước mắt hết thảy, theo bản năng nuốt một miếng nước bọn, hỏi đến cùng xảy ra chuyện gì. Tô Lương Lương bình tĩnh con ngươi nói ra, người đến kia, dự định nuốt mất toàn bộ linh giang bên trong hết thảy. Tiên thất thanh nói, cái này sao có thể Tô Lương Lương nhíu môi nói đây không phải khả năng việc không thể nào, hắn bây giờ đang ở làm như vậy, được không? Thiên Không nói, năm chặt sông quyền. Cùng lúc đó, Hạo Nhiên tiên địa, một sông tám trên sông, vô số linh ngư lặn sóng đập đảo, đi ngược dòng nước, viễn phố đầu nguồn. Thời gian qua đi mấy ngàn năm, hai bên bờ sinh linh lần nữa gặp linh ngư hiện thế người trước, thái độ khác thường. Mà lại, lần này, so với một lần trước còn muốn điên cuồng, đầy sông linh ngư lít nha lít nhít, tung hoành mà lên, linh, tiểu phía trên, linh ngư nhảy lên trời, vượt ngang trăm dặm rộng mặt cầu, tựa như cá chép hóa rồng bình thường. Cả tòa thiên hạ, sôi trào một mảnh mau nhìn đó là linh ngư thật nhiều linh ngư ngoan ngoãn điên rồi a những con cá này đều điên rồi thượng du đến cùng xảy ra chuyện gì cha nhanh cầm cái chậu đến bắt cá cá thật là lớn linh giang độ tô thí chi mệnh mọi muốn ngủ tóc trăng xóa một tháng thời gian cũng đã tưởng như hai người bên người vỏ rượu trồng chất như núi trên mặt đất đầu mẫu thuốc lá trải thành gạch cảm thụ được linh thủy phía dưới chính mình nuôi nốt ba đầu linh ngư phát điên bình thường muốn xông phá lồng giam hắn chậm rãi mở mắt ra liếc qua đông bắc phương hướng mặt trời ngã trồng vó nằm trên mặt đất lấy ra cuối cùng một điếu thuốc điều đến trong miệng, tiện tay đem hộp thuốc lá bóp thành viên giấy, châm lửa, hít sâu một cái, thôn Vân thổ vụ, kinh ngạc phát thận. Lặp lại nhắc tới làm sao còn không có kết thúc? Làm sao còn không có kết thúc? Trục xuất chi lộ cuối cùng, tội Châu trước cửa. Tây đào phía trên, một vị áo trắng kiếm tiên lưng đeo thanh liên kiếm, dõi mắt trông về phía xa, sắc mặt tiểu tụy, đắng chát cười một tiếng tục nhân, bằng hữu, thân nhân, ha ha. Buồn cười đến cực điểm. Trên Đông Hải, gió biển chậm chậm, nhẹ sóng sóng biếc, trời cao chi địa, ngày mùa hè hoành hùng, phù vân du dương. Giang độ, vô ưu, tiểu bạch, thành diễn một đám. Xuất lính mấy trăm thánh nhân ngay tại vội vàng đi đường, trương hồng kinh hông, tựa như bảy nỗ đi về hướng đông, tới gần tiên hồ đã thấy trên đông hải đầu kia rộng rãi chảy linh thủy đi đuong truong hong kinh khung, tua nhu bay ngỗng đi ve huong đong vô số linh ngư cái sau vượt cái trước, cấp tốc lướt qua mặt biển, thẳng đến phía đông, tốc độ nhanh chóng, tựa như lưu hình đổi nhảy lên, thấy vậy một màn, chư thánh ngư mắt đều thận trọng đầy sông linh ngư, số lượng đâu chỉ chu thanh ngưng mat đeu than ngàn, lít nha lít nhít, nhiều vô số kể, chính là ngày xưa gặp qua linh hà thả câu, đầy hà linh cá tụ tập một chỗ vong ưu sơn một đám, trong mắt cũng khó nén vẻ kinh hãi, giang độ ngạc nhiên hỏi, làm sao nhiều như vậy linh ngư? Vô Ưu vận lấy tinh tế trường mi, nhìn về nơi xa phương đông cuối cùng nhất định xảy ra chuyện, phải nhanh một chút. Tiểu Bạch, thành diễn đống nhiên ra tốc, xẹt qua trời cao mà đi. Còn lại một đám đi sát đằng sau nhanh. Kinh hồng vút không, tốc độ cao nhất tiến lên, trợ giúp Đông Hải. Tiên cảnh phía trên tòa thiên thành. Mầu xám trời cao chi địa, hứa khinh chu gặp một con sông lớn, từ hắn lúc đến mảnh kia sụp đổ bầu trời rơi xuống, treo trên bầu trời mà đến. Sau đó lại toàn bộ vào Thánh Long miệng. Gặp trong đó kia tranh nhau chen lấn linh ngư bảy, lớn nhỏ không đều, gặp từng mảnh từng mảnh hỏa hổng tiên thụ chi diệp nước chảy bèo trôi, cũng bị Thánh Long nuốt vào trong bụng thánh long khí tức tại bành trướng tinh kỷ thần nguyên tại tăng trưởng kim thân lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tái tạo lại tiếp tục biến lớn tinh kỷ còn tại thôn vệ chính như hắn nói tới bình thường thôn vệ linh giang bên trong hết thảy hắn muốn làm gì hứa khinh chu lòng dạ biết rõ thiếu niên biết bỏ mặc nó tiếp tục nữa linh giang khô cạn linh ngư kiệt tích tiên thụ khô héo mà tinh kỷ cảnh giới chỉ sợ còn muốn kéo lên mặc dù không nhất định thật có thể hóa thẩn nhưng là phá vỡ tiên thứ năm cảnh thành cựu tiên đế chi cảnh chưa hẳn không thể được khi đó chính mình sợ tại không một chiến tri lực đáng chết đối phương điên cuồng đã vừa xa khỏi tưởng tượng của hắn, hắn không dám chỉ hoãn, biết mình hủy không được kim thân. Hứa Kinh Chu liền dự định chặt đứt con sông lớn kia, ngăn cản đối phương thôn vệ. Thanh mông nông kiếm khí, tùy thân mà động, thiếu niên thân ảnh kích xạ thiên địa, đem cái kia treo trên bầu trời chi hạ, chẳng ngang chặt đứt. Kiếm ý khuấy động, dòng sông đứt gãy. Nhưng chưa từng nghĩ, gây mất dòng sông, chia ra làm chúng, tiếp tục chảy xuôi, không chỉ có là hùng công, ngược lại là làm cho đối phương tốc độ cắn nuốt trở nên nhanh hơn. Tinh kỳ hùng hậu thanh âm vang lên, chăm chọc nói rút kiếm đoạt thủy. Ha ngươi là nghĩ thế nào? Vô dụng, Hứa Khinh Chu, ngươi thắng không được ngươi cẳng cứu không được cái này đông đảo chúng sinh tương phản toàn bộ hạo nhiên sinh linh đều sẽ bởi vì ngươi mà chết nếu không có ngươi đánh nát mười giảm giới bích ta thì như thế nào có thể thôn vệ cái này tới lui tại tiên cảnh bên ngoài chân linh bản nguyên la phúc la họa ngươi thấy không tính ta nói mới tính ha ha hứa khinh chu âm thầm tán răng không cách nào đoạn hà chỉ có thể thôi thành phóng tới kim thân tinh kỷ ánh mắt như máu một trường vô rơi vắt ngang trời cao tốc độ cực nhanh lực đạo cực lớn sớm đã thắng qua trước đó hứa khinh chu né tránh không kịp bị hung hăng gặp chúng Toàn thân giống như tàn ra thành từng mảnh, ngã xuống mặt đất ẩm ẩm, rót vào thai gió, ong nóng không chỉ. Thiếu niên gắt gao cắn răng hàm, dẫn lên hai con người đáng chết. Tinh kỷ thôn phệ không chỉ, nhìn xuống hoàng vũ, xem thưởng như là con kiến hôi thiếu niên, chê bữa nói vô dụng. Ta đưa ngươi đã nói hoàn trả cho ngươi, ngươi thua, thiếu niên, cảm thụ sợ hãi cùng tuyệt vọng chi phối đi, tư vị này, nhất định sẽ làm cho ngươi đời đời kết kiếp, kiếp, lưu luyến quên tiep luu luyen Hứa Khinh Chu bỏ người lên, bất diệt tiên thảo tái tạo nhục thân, phun ra một ngụm trọc huyết Cười lạnh một tiếng, việc đã đến nước này thì nên trách không được ta. Nghĩa phụ, tạ tại Hứa Khinh Chu nhìn chăm chú tôn kia kìm thần, thần niệm khé động, liền gặp một quyển tiên thư bay ra giữa thiên địa, chậm rãi nói giúp ta. Nghiền chết hắn. Chương 1044. Hệ thống xuất thủ, chấn áp sơn hạ. Chương 1044 hệ thống xuất thủ, chấn áp sơn hạ. Thần thức chỗ sâu, suy nghĩ lưu động có thể, bất quá, cảm nhận được thực lực đối phương tại cấp tốc kéo lên, Hứa Khinh Chu trực tiếp đánh gãy hệ thống ngữ, trịnh trọng nói nếu là không đủ, trước hết thiếu, sau này trả ngươi. Hệ thống nao nao, ngầm hiểu a tiểu tử ngươi, đi. Viết đi. Đến hệ thống thú ý, Hứa Khinh Chu cũng chỉ làm kiếm, hóa mà vi bút nhẹ treo ở giải yêu sách trước thấp giọng nói tự xưng là chiếu thế đèn sáng nói bừa đại ái vô cương đánh lấy tiên tổ danh hảo lại là vì chính mình bản thân chi tư trôn xuống một phương sân hạ trợ chính mình phá cảnh làm tổ a tinh kỷ ta sẽ rất ít hận một người ngươi tính một cái chết đi tinh kỷ nhìn hàm hàm thiếu niên trong mắt đổ đầy khinh thường châm chọc nói buồn cười, là chính ngươi nói không phân biệt đúng sai không phân biệt ác chỉ tranh thắng thua làm sao chuyện cho tới bây giờ ngươi lấy không đường có thể đi liền muốn cùng ta giảm đại đạo lý không thành ngu mội vô chi tranh thang thua lam sao chuyen cho toi bay gio nguoi lay khong đuong co the đi lien muon cung ta giang đai đao ly khong thanh ngu muoi vo chi nguoi coi thật vô sỉ hôm nay như thế nào Ta định đoạn, sách sử là người sống viết, viết là người chết, có thể lại là viết cho người sống nhìn, ta muốn như thế nào đặt bút, liền giống như gì đặt bút. Hứa Khinh Chu cười lạnh một tiếng, vô tâm tại phân biệt, trận chiến này đánh đã đủ lâu, cũng là thời điểm nên kết thúc đầu ngón tay rơi xuống, hóa thành huyền bút, dù sao giao thoa, hợp thành ra một chữ giết. Đặt bút chữ thành, kim quang chợt hiện. Nhưng gặp một chữ, giết, chóng rống hiện hóa. Giải ưu trên sách huyết quang bắn ra, từng hàng tiểu chữ hiện lên thiếu niên trước mắt tiếp nhận chỉ lệnh. Kiểm tra mục tiêu, hạch toán mục tiêu giá trị. Mục tiêu khóa chặt, có thể đánh giết. Phải chăng đánh giết tính kỷ? lần này đà kích sẽ tiêu hao rơi ký chủ trước mắt tất cả làm việc thiện giá trị xin xác nhận giờ khác này hứa khinh chu trong mắt là trước nay chưa có kiên định xác định thu đến chỉ lệnh làm việc thiện giá trị đã thành không chuẩn bị tiến hành đà kích mục tiêu nhân vật tinh kỷ đà kích chỉ lệnh hủy diệt đến ngược ba đến ngược hai đến ngược một mở ra nghe nói một tiếng trường âm tựa như trong biện sâu tình minh vượt qua vô tận tinh hà mà đến đã lâu kéo dài vừa mới còn đắc chí vừa lòng tinh kỷ lưng chỗ không hiệu thoát ra một trận hàn khí đến mờ mị tứ phương ngựa đầu nhìn lại một sát na kia hắn cảm dắt đến Vô Ngần Tinh không cuối cùng, một đạo kinh khủng thần uy đem hắn bao phủ, trong nháy mắt như rơi vào trong hầm băng. Hắn vẻ mặt hốt hoảng, một lát thất thần. Thánh Long không biết gì bởi vì trở nên sao động bất an nào. xuôi dòng mà đến linh ngư bảy, càng là phát điên bình thường dễ ruộng. Tại trong khoảnh khắc quay đầu ngược dòng, thoát đi mảnh tiên cảnh này. Màu xám trên bầu trời, một đạo khí tức đang nhanh chóng tới gần. Tinh Kỳ chỉ cảm thấy tê cả ra đầu, trong lúc nhất thời, đúng là tâm thần không yên, tất mắt lớn chuyện gì xảy ra, điều đó không có khả năng. Hứa Khinh Chu, ngươi đến rốt cuộc đã làm gì cái gì? hứa khinh chu đứng ở thiên không phía dưới lạnh lùng nhìn tinh kỷ nói ngươi làm nhiều chuyện bất nghĩa tội ác ngập trời hôm nay ngày qua thu ngươi tinh kỷ gần như điên cuồng phẫn nộ nói không có khả năng ngươi nói bậy ăn nói bừa bãi ta trước hết giết ngươi tinh kỷ bạo tẩu thẳng hướng hứa khinh chu mà cùng lúc đó tinh không xa xôi nơi nào đó một mảnh hỗn độn bao phủ tinh hải ở giữa một tôn tiên phong đạo cốt lao thần tiên trong ngủ say chậm rãi mở mắt ra hãn cô độc ngồi tại quần tinh chi đình trong mắt thần quang bảy màu kêu gọi kết nối với nhau dường như nhận lấy một loại nào đó triệu hắn nhìn về nơi xa lấy bên ngoài đột mảnh Tinh hải kia. Tay phải khẽ vuốt râu dài, có chút nghiêng môi, ôn hòa trên khuôn mặt, tùy theo đã phủ lên một vòng nụ cười nhàn nhạt. Chỉ gặp hắn chậm rãi nâng lên tay trái, ngón trỏ hướng trước người nhẹ nhàng điểm một cái đông. Trước mắt không gian, giống như là mặt hồ bình tĩnh, hiện tận cơn sóng, hỗn độn cuồn cuộn. Sau đó, tại phía xa bên ngoài hỗn độn sâu trong tinh không, vĩnh hằng giối hạo nhiên thiên địa trong tiến cảnh. Tòa tiên thành kia phía trên, một cây quanh quẩn lấy vũ trụ pháp tắc thạch trụ, xé mở màu xám màn trời, vượt qua vô tận tinh hải, thấm nhuần tầng mây rơi xuống. Thạch trụ che khuất bầu trời. Cực thô, từ lớn, vẹn vẹn chỉ là vừa mới lộ đầu ra. Cảm giác toàn bộ tiên cảnh trời liền bị áp sập, cả tòa tiên thành vạn dặm chi địa đều bị bao phủ tại trong bóng ma. Màu xanh trời biến thành đen kịt tối, cuồn phong không chỉ pháp tắc sụp đổ. Thuộc về nơi đây đại đạo, đúng là mắt trần có thể thấy đức thành từng khúc. Trời đâu chỉ đạt mười dặm, mà là ngàn dặm, vạn dặm. Thách trụ khổng lồ tiếp tục rơi xuống, sát phong đi đầu, rót giới mã rơi, trục về phía đại địa, o o gào thét. Từ xa mà đến gần, do nhỏ lớn dần, xé mở màn trời, giấy lên liên diễm, tựa như thiên truy sao băng. Khuynh thiên, phủ giấy đất, diệt thế. Linh thủy hội tụ trường hạ, thật sâu bị trên đó vũ trụ chi lực chặt đức, thôn vệ hiến tế cấm thuật bị đánh gãy thánh long giày rua nghẹn nào khét đê Tựa như gặp cái gì đại khủng bố bình thường như bị kinh hãi hiệu con run lẩy bẩy bị áp sập không chỉ là thiên cung vạn trượng pháp thân cũng trong khoảnh khắc đó mất đi trào trống bị hung hăng chụp về phía mặt đất tinh kỳ ổn định tâm thần trần an thánh long giật mình ngẩng đầu trong mắt phủ quang giao thoa chất phát thất thần thiên trụ không biết từ đâu mà đến bao phủ dài vạn dặm không trên đó vũ trụ chi lực quanh mình thần minh pháp tắc sụp đổ thậm chí chân linh pháp tắc cũng bị sinh sinh xé mở từng đạo vết nước hắn thấp giọng nhỉ non đây rốt cuộc là thứ gì Tinh kỳ rất xác định, loại tồn tại này không nên xuất hiện tại trong tiên cảnh, lại càng không nên xuất hiện tại hạo nhiên thiên hạ. Nó từ chỗ nào mà đến? Trên chín tầng trời, sâu trong vũ trụ, hắn không biết. Thiếu niên đến cùng là ai? Đến từ nơi nào? Hắn đồng dạng không biết. Hắn chỉ biết là trời sập, không chỉ là tiên cảnh trời sập, mà là trong lòng của hắn tín ngưỡng cũng tại đạo lực lượng này áp chế xuống, dần dần sụp đổ. Hắn không cam tâm, hắn vẫn nộ, vô năng cùng nộ. Hai con ngươi màu đỏ tươi như máu, vạn trượng pháp thân đứng ở thiên địa, hắn ngửa mặt lên trời mà uống nó âm thanh điên cuồng ta không thể thua. Ta sẽ không thua, ta dựa vào cái gì thua? Ai cũng ngăn không được ta, trời cũng không được." Tiếng hét phẫn nộ âm thanh, quần quần văn minh, tinh kỳ hai mắt quét ngang, đúng là sinh sinh chém ra mi tâm, dẫn một lời tinh huyết, vẩy hướng Thánh Long chi thân ta nhất định phải thắng, Hứa Khinh Chu, ngươi ngăn không được ta. Tinh kỳ triệt để điên cuồng đúng là lấy nhục thân của mình cùng tinh nguyên, chăn nuôi kim thân, cưỡng ép đem cái kia khống chế lại hắn vũ trụ chi lực kéo đức. Thần Huy bao phủ kim thân chỉ một thoáng tăng vọt gấp đôi, tròn vẹn 20. Không không không trượng như vậy cao. Huyết sắc chợt hiện. Thủ Tiêu Kim Huy, bạo ngược chi khí, tràn ngập thiên địa trời không thuận ta chi ý vậy liền thúc giục hôm nay hắn gào thét một tiếng, đạp chân xuống, cả tòa tiên thành trong nháy mắt băng liệt, sụp đổ trọn vẹn trăm trượng hai không không không trượng pháp thân đằng không mà lên, một cái ruộng cạn nổ hành phóng tới trời cao, quanh thân thần nguyên bộc phát, song trưởng trong trời, đúng là dự định đem cây kia rơi xuống thiên trụ cho đỉnh trở về cho ta cút về, chỉ là không như mong muốn, rơi xuống thiên trụ cũng không bởi vì hắn điên cuồng cùng liều mình, mà giảm bớt mảy may, ngược lại càng hạng càng nhanh. Hứa Khinh Chu đứng tại trong phía tích, ngửa đầu nhìn xem đây hết thảy, cuối cùng cũng chỉ là phun ra một câu thật là một cái tên điên, không thể phủ nhận. Tinh kỳ thật rất điên cuồng, so vĩnh hằng thần hiệu còn muốn điên cuồng đồng dạng không thể phủ nhận, hắn rất cường đại, không chỉ là thực lực, tâm tính cùng ý chí đều là Hứa khinh Chu gặp số một. Hắn gần như chiếm hết thiên thời địa lợi người cùng, tuy là quân cờ, nhưng lại đem chọn tòa thiên hạ đều tính kế đi vào đứng tại góc độ của hắn, hắn xác thực không có bại khả năng. Mặc cho ai là hắn, cũng đều sẽ hỏi một câu, lấy cái gì thua? Tinh kỳ đánh cược toàn tộc tính mệnh, hắn nên thắng đáng tiếc. Hắn gặp chính mình đây là cái bất hạnh của mình, đồng dạng cũng là tinh kỳ bất hạnh. Hứa khinh Chu xác thực đánh không lại hắn, hắn thua tâm phục khẩu phục. Có thể. Hứa Kinh Chu từ trước đến nay lớn nhất dựa vào, nhưng xưa nay không là chính mình, mà là hệ thống. Nghĩa phụ của mình. Một cái hư hư thực thực đến từ sâu trong tinh không, vô thượng tồn tại một đạo thần niệm, Toàn bộ vũ trụ có thể đến được trên đầu ngón tay tồn tại. Tinh kỷ. Hắn lại lấy cái gì thắng, trước 1045. Tiên cảnh rơi hồ. mươi 1045 tiên cảnh rơi hồ A. Từng tiếng không cam lòng gấm thét, từ lồng ngực chỗ hô lên, quanh quần tại mảnh này thế giới tàn phá trên không. Từ Hứa Kinh Chu góc độ nhìn lại. tinh kỷ 20 không không không trượng phát thân tại cây trụ trời kia trước mặt chỉ là một cái không lớn không nhỏ điểm đỏ tựa như voi lớn nơi đặt chân một con kiến muốn đem nó chống đỡ bình thường cố gắng của hắn không tiếc liệu mình đối kháng kết quả là cuối cùng bất quá là một trận trò cười mặc cho hắn dốc hết toàn lực kết cục lại đã được quyết định từ lâu tinh kỷ cuối cùng rồi sẽ bị nghiền nát hứa khinh chu cũng như trong giếng chi con ếch nơi này khắc gặp thiên địa trần dung mênh mông vô ngần hại thiếu niên tiên sinh đẫm máu than nhẹ một tiếng xé mở một đạo vết nước hư không phẩy tay áo bỏ đi thần minh một chỉ thiên trụ truy thế màu vàng huyết thân hai tay đứt đoạn Vạn Trượng Pháp thân tựa như phoi bùn chia năm xẻ bảy. Tinh Kỷ dùng hết toàn lực, vẫn như cũ không thể làm gì. Bị Hung Hăng đạp xuống, giống nhau cắt đứt quan hệ con riều. Mánh liệt hồng hoàng chi lực, hóa thành sắt phong, Hung Hăng đem cái kia đạo pháp thân chuột về phía mặt đất âm ầm. O o o. Gió trong khoảnh khắc xé nát hết này. Pháp thân nát, vô thanh vô tức. Thánh Long phát ra một tiếng huyết dài sau, liền tán làm đầy đất kim quang tán đi. Tinh Kỷ nằm tại trong phế tích, ngực sụp đổ, hoàn toàn thay đổi, già nuôi trên dung nhan, cặp con mắt kia ảm đạm vô quang. chống rỗng phá toái. Hắn ngắm nhìn vô biên vô tận tiên trụ đạp nát tiên khung rơi xuống chỉ còn bất lực tuyệt vọng hô hô. Thế giới nổi lên và sóng, bên hai vạn lại câu tĩnh. Tiên tộc danh sách thứ nhất, mai táng tận một giới, chỉ vì ứng kiếp tinh kỳ. Tại thời khắc này, nhuệ khí hoàn toàn không có, lựa chọn hướng thế giới này thỏa hiệp. Hắn chậm rãi hai mắt nhắm nghiền, một giọt nóng hở nhiệt lệ từ khóe mắt chảy xuống. Tinh kỳ, Khóc sư mot giot nong hổi nhiet le tu khoe mat trở xuong tinh ky khoc su ton đo nhi tận To lớn thiên trụ đúng hẹn rơi xuống, đem chọn toàn tiên thành, thậm chí phương viên vạn giặm toàn bộ chôn xuống âm ầm. Tiếng nổ kia, như là sâu trong tinh không hư không thú gầm hét, nó âm thanh quanh quẩn toàn bộ hoàn vũ thiên địa. Thiên trụ xuyên qua tiên cảnh, toàn bộ đại lục sụp đổ. Loạn thạch bùi đất, vùi lấp hết thảy, gió cắt gào thét che mất toàn bộ thế giới. Tựa như tinh thần va chạm hành tinh, trong khoảnh khắc hết thảy hết thảy phi hôi liên diệt. Đầu tiên là thường khung sụp đổ, tiếp lấy sơn hà sợ nát, lại sau đó bao cắt đi bụi, liệt diễm đốt thế gian. Tiên cảnh tận thế, chính như ngày xưa tiên tổ lời nói, tiếp khởi không rơi, cả tộc diệt hết Đông Hải chi đỉnh, tiên hồ phía trên, tiên cùng tô lương lương thấy được tung hoành trăm triệu rặng mảnh kia trong giới bích, tiên giới sơn hà tinh thần một mảnh minh ngông, bị thôn phệ tại bão cắt cùng trong liệt diễm. Mặc dù không đếm xu đến, lại tựa như thân lâm kỳ cảnh, tuyệt vọng, bất lực tràn ngập trong lồng ngực đến cùng xảy ra chuyện gì cái này cho dù là tô lương lương giơ phút này cũng rơi vào trầm mặc linh thủy bước lên nổi lên cuồn phong lúc trước ngược dòng linh ngư phát điên bình thường thoát đi tiên hồ nhao nhau vọt lên nhảy xuống đông hải đông hải chi địa vô số hải thú bầy cá đồng dạng phát điên bình thường thoát đi tòa nảy tiên hồ về phía tây mà đi bầy cá sao động bất an vạn vật không yên ô minh tựa như núi cao cá voi hải quái phát ra bi thương tiêu to phun ra ra cao cao của nước đập nện lấy bọt nước thành quần kết đội trốn xa phía tây tiên hồ phía trên Cái kia đạo giới bích trung quy là không chịu nổi cái kia trong tiên cảnh bảo tạc năng lượng trùng kích, xuất hiện từng đạo răng khắp nơi vết rách. Lít nha lít nhít, tiên hồ bên trên tiên liệt. Không đợi Tô Lương Lương cùng tiên kịp phản ứng, khi những vết nứt kia lan tràn đến tiên hồ chính giữa, cây kia che trời tiên thụ trên không, Hứa Khinh Chu nhanh mở cái kia đạo mười dặm trong hư vô lục. Toàn bộ giới bích tựa hồ đã mất đi sau cùng điểm chống đỡ. Trong khoảnh khắc phá thành mảnh nhỏ. Giới bích nát, thiên địa băng, nhật nguyệt biến sắc. Sơn Hà không yên đến từ một thế giới khác lực lượng pháp tắc cùng hạo nhiên lực lượng pháp tắc cưỡng ép đối xứng, bộc phát năng lượng, hóa thành lang liệt của phong, hướng bốn phía tán. Tận diệt cả tòa tiên hồ trên không phủ vân o o tiếng gió sâu thai rơi xuống. Tiên cảnh lấy một loại trước nay chưa có phương thức, Lâm Phàm Hạo Nhiên. Lần này, không chỉ là sơn hạ một góc kết nối, mà là toàn bộ tiên cảnh hoàn toàn giáng lâm, trực tiếp từ Hạo Nhiên trên bầu trời, trực tiếp đập xuống, hoàn chỉnh giáng lâm đồng thời. Hay là sớm đã phá toái tiên cảnh. Sắt phong đập mặt, đập tiên hồ bên ngoài hai người hai gọ mã đau nhức, linh rồng bừng tỉnh, trở nên sao động bất an. Nhìn lên trời cao, gặp vô số sông núi, sông lớn, băng liệt thổ địa, tắm rửa ánh lửa, rơi xuống nhân gian. Lít nha lít nhít, che khuất bầu trời. Một khắc này, Hạo Nhiên Đông Hải trời rơi ra một trận mưa, một trận danh sơn đại xuyên mưa đá rơi đi đầu gào thét như lưu tinh. Bành, bành, bành ba đập xuống trong tiên hồ, khuấy động lên bọt nước ngàn trượng nho nhỏ tiên thụ trong nháy mắt bị thôn phệ trong đó. Tới gần tiên hồ Đông Hải trên không ngay tại phi nhanh Hạo Nhiên chư Thánh mới từ những cái tia bạo loạn hải thú chiều bên trong lấy lại tinh thần ngay sau đó lại đã nhận ra trên không trung chuyển đến dị động từng cái vô ý thức thả chậm bước chân cảnh giác nhìn về phía chân trời phía trên Thoạt đầu cũng chỉ là gặp trên bầu trời sáng lên từng cái màu đỏ sấm điểm trước mắt tiếp cận diễm vĩ liền cùng một chỗ tựa như thần nhân vung bút vạch phá bầu trời thấm nhuần tân mây lít nha lít nhít tầng tầng lớp lớp thanh diễn sướng sở nuốt một miếng nước bọt đây là thứ quỷ gì tiếp lấy điểm sáng càng lúc càng lớn càng lúc càng nhanh gào thét như sao băng đánh tới hướng chư thánh vô ưu hét lớn một tiếng coi chừng là mây thiên thạch đám người hoàn hồn mấy trăm pháp thân kích xạ má lên nhân tiền hiền thánh mưa thiên thạch đúng hẹn rơi xuống oanh kích tiên hồ gặp quỷ đi bọn chúng chém chư thánh đầu đôi chiếu cố thần thông ra hết kiếm ý gào thét linh năng tàn phá bừa bãi khuyên thiên, mưa thiên thạch bị bên hai gào thét không ngớt đông hải hành mình không ngớt. nộ hải cùng đảo sóng lên ngàn trượng không chỉ luôn luôn ổn trọng bạch mộ hàn đúng là trước mặt mọi người tôn ra một câu trời bậy chỉ vào trên bầu trời ta mẹ nó đây rốt cuộc là cái thứ gì gia thần phân thần nhìn lại nhưng gặp tinh nhật tảm đạm bóng đen bao phủ đông hải cả một cái thế giới chính hướng bọn họ chạm mặt tới nơi mắt nhìn đến danh sơn đại xuyên liền như vậy treo ngược ở nhân gian phía trên vô biên vô hạn trong nháy mắt đó đánh vào thị giác tháng qua tây hải thấy hết thảy hủy diện khoáy động ở nhân gian sinh sôi không ngừng trời sập trán lão đại ta có phải hay không hóa mắt điên rồi, điên rồi, triệt để điên rồi. đám người hai nhiên như rơi mây mù. chỉ có tiểu khê vân một mặt nghiêm túc nói thuyền nhỏ thúc đúng là mẹ nó máy liệt, đem tiên giới đều cho kéo xuống tới. chư thánh đem ánh mắt nhìn về phía khê vân, từng cái con mắt chừng đến căng tròn nhìn như vậy ta làm gì? chẳng lẽ không đúng sao? trong lúc nhất thời, bảy thánh đúng là không người phản bác, chỉ còn khỏe miệng có quát rút. hai mặt nhìn nhau, một ngọn núi sông từ trời mà rơi, nói thành là trên trời nhân gian bị nện xuống cũng không sai. thật máy liệt, vô ưu cấp tốc hoàn hồn, vung tay lên, lúc này hạ lệnh lui. đám người nghe lệnh, không dám trằn chờ Độn không mà đi, cấp tốc đi Tây Phương. Thiến lên trên đường. Giang Độ lo lắng, sư tỷ, sư phụ không có sao chứ? Vô Ưu đồng dạng buông xuống chân mày, trầm giọng nói ra không biết, Khê Vân không phải nói, Thiên Đô bị chúng ta sư phụ làm xuống tới, sư phụ nhất định thắng. Khê Vân phụ họa chính là chính là, bao thắng. Những người còn lại lại là giữ im lặng. Lý do thoái thác như vậy, Cố Nhiên đem hay, nhưng nếu thật sự là như Khê Vân nói tới, trong truyền thuyết tiên giới đều sợ. Thiên sinh tình cảnh, lại có thể tốt hơn chỗ nào đâu? Chỉ có thể cầu nguyện. Chỉ mong tiên sinh mạnh khỏe trở về. Chứ 1046 sóng lên Đông Hải. Trước 1046 sóng lên Đông Hải. Một tòa nhân gian Sơn hạ bị một cây thiên trụ đập chia năm xe bảy, lại bởi vì tiên cảnh bản nguyên gần như bị thánh long nuốt tận, giới bích mất đi năng lượng trèo trống, trong nháy mắt pha toái. Tiên cảnh dưới một cách này hoàn toàn chết đi nhân gian. Danh sơn đại xuyên nện xuống tiên hồ, móc ngược tại tiên hồ phía trên, tiên hồ cao ngất mây vách tường kéo lên toàn bộ mười vạn dặm tiên cảnh, vô biên vô hạn Đông Hải vách tường kia tại dưới cho áp xuất hiện từng đạo vết rách, trung quy là như thoát lựu há tử ở vang ngã xuống đã nứt ra. Sụp đổ, tựa như vỡ đê đập lớn, tiên hồ linh thủy. Văn Trường trôi chạy, quần cuộn lao nhanh, sông bại hết thảy, để vốn là phá thành mảnh nhỏ tiên hồ hồ vách tường hóa thành bột mịn ấm ầm. Ầm ầm. Từng tiếng tiếng vang tranh nhau chen lẫn vang lên, từ xa mà đến gần chuyển đến, tựa như tại phía xa Đông Hải bên ngoài nhân gian, đều có thể nghe rõ ràng mười vạn dặm sơn hà cùng với phá toái tiên hồ tiếp tục hạ lạc, cuối cùng rơi vào trong Đông Hải. Che khuất bầu trời khí lãng quét sạch trăm triệu dặm, trốn xa các thế nhân, cũng bị đạo này khuấy động sóng năng lượng, đập nát phát thân, rơi vào Đông Hải trong nước, từng cái chật vật không chịu nổi Đông Hải vô số hải thú bảy cá căn bản không kịp chạy trốn liền đã bị vùi lấp tại vùng sơn hà kia phía dưới, cho dù trận có người sống sót, cũng là bị chấn trời đất quay cuồng, một mệnh o hô. Tại cái kia đạo lạnh thấu xương gió đột ngột đằng sau, liên tương đạo khinh thiên sóng lớn, treo cao chân trời, giống như một cái ngập trời cự thú, mở ra miệng to như chậu máu, muốn đem toàn bộ nhân gian nuốt mất bình thường. Sóng lớn cuồn cuộn, vô biên vô hạn. Thanh thế quần quật đồng thời theo vùng sơn hà kia tiếp tục rơi xuống, càng ngày càng nghiêm trọng. Diệt thế sóng biển quét sạch, thôn thiên che biển, như không người ngăn cản, kết quả như thế nào? Liếc qua thấy ngay. Sợ là toàn bộ hảo nhân nhân gian đều đem gặp nạn bao phủ tại sóng lớn phía dưới, trời sập, treo trên bầu trời sóng lớn cuồn cuộn mà đến. Một đám thánh nhân từ trong biển đứng dậy, treo tại trời cao, đưa lưng về phía hạo nhiên, mặt hướng trước mắt cái kia lao nhanh mà đến che trời sóng lớn, từng cái cứ thế tại nguyên chỗ, không biết làm sao, trong mắt chỉ còn hoàng hốt cùng mà mịt. Giờ khắc mở mặt dạng này sóng lớn, dạng này hạo kiếp, các thánh nhân cũng sợ. Không chỉ như vậy, tại mảnh này sóng lớn trước mặt, bọn hắn là nhỏ bé như vậy, cảm giác bất lực khuấy động lòng nước tứ hải, bọn hắn tựa hồ trừ ngồi xem, không còn cách nào. Dạng này hạo kiếp, la nguồn gốc từ tại tự nhiên gào thét cùng phẫn nộ nhân lực như thế nào kháng chi chính là vội vàng mang theo tiên cùng linh rồng thoát đi tô lương lương ngồi ngay ngắn màn trời nhìn qua mảnh này diệt thế sóng lớn trong mắt cũng chỉ thừa bất lực bởi vì đây không chỉ là nước biển cái kia đi đầu đợt thứ nhất sóng chính là linh thủy biến thành thử hỏi toàn bộ nhân gian thiên hạ chưa từng có người gặp qua hoặc là nghĩ tới thiên hạ này linh thủy dĩ nhiên như thế chi cự song tại sao có thể như vậy ngày xưa mấy vị trí thánh vô lực nhìn lại sau lưng hạo nhiên thiên hạ đôi mắt buông xuống thống khổ sen lẫn vẫn thua sao thương sinh liền thật không chết không thể sao tây hải thắng lợi Tại thời khắc này bị sông tan thành mây khói tiểu muội, làm sao xử lý? Không lo biết hầu nhất đô, khoe miệng đúng là đáng chát, Ta không biết. Bọn hắn lẳng lặng đứng lặng nơi đây, tùy ý cùng phong quét sạch, ngồi xem thiên địa là út, cứ như vậy nhìn xem thao thiên cự lãng kia từng đợt từng đợt cuốn tới. Bọn hắn thống khổ, sắc mặt dữ tợn. Bọn hắn đương nhiên không sợ chết tại cái này sóng bên dưới, bởi vì bọn hắn vốn cũng không sẽ chết. Sóng mặc dù lớn, lại thế nào khả năng giết được thánh nhân đâu? Bọn hắn sợ chính là cái này sóng sẽ phá hủy bọn hắn chỗ quý trọng toà kia thiên hạ, bọn hắn bảo vệ mảnh kia nhân gian. Bọn hắn đang suy nghĩ đây khả năng chính là chiến tranh đại giới đi bọn hắn đang suy nghĩ chuyện cho tới bây giờ chính mình còn có thể làm cái gì bọn hắn hỏi mình chính mình thật tận được sao mà liên tại bọn hắn ngẩn người thất thần thời điểm đã thấy một bóng người bổ ra sóng lớn mà đến hắn như điện giống như tấn mãnh giống như lưu tinh sáng chói chém ra một phương thiên địa chớp mắt treo ở sóng trước một khắc này bóng lưng của hắn tựa như thiên địa bình thường vĩ nạn đó là một thiếu niên lang loạn phát áo choàng trường sam pha thoái đi chân trần mà đến cầm kiếm mà đứng treo thế nhân ở giữa mặc dù chỉ là một cái bóng lưng mặc dù không còn là không nhiễm trần thế tóc đen bất bong lung mac du khong con la khong nhiem chan the toc đen bat loan có thể mặc dù như vậy thiên hạ gia thần hay là liếc mắt một cái liền nhận ra hắn là ai dám một người một kiếm đứng ở đại kiếp trước đó hộ hạo nhiên thiên hạ đông đảo chúng sinh người trừ tiên sinh thì là ai hắn là tiên sinh cũng chỉ có thể là tiên sinh mau nhìn tiên sinh tới thật là tiên sinh quá tốt rồi sư phụ ta trở về ha ha ha ta liền nói ta tiểu chu thúc không có sao chứ được cứu rồi được cứu rồi tốt tốt tiên sinh đến liền tốt tiên sinh tới liền tốt ta vẹn vẹn chỉ là một cái bóng lưng bị liên bạn phát ra một trận trước nay chưa có ồn ào náo động, nó âm thanh thậm chí che dấu qua bên thái gạo thét gió, trước mắt lao nhanh sóng. Nguyên bản đến âm u đầy tử khí chư vị thánh nhân, trong mắt trong nháy mắt trở nên sáng tỏ, giấy lên cực nóng ánh sáng. Vô luận như thế nào, chỉ cần tiên sinh tại, chính là thiên địa lật út, bọn hắn cũng không lo không sợ. Tiên sinh, sớm đã là tín ngưỡng của bọn họ, trong lòng định hải thần trầm. Tiên sinh tại, bọn hắn liền an tâm, thiên hạ cũng chắc chắn an thái. Giờ này khắc này, Thừa Kinh Chu nhìn xem, lao nhanh tới từng lớp từng lớp sóng lớn, đôi lông mày vặn đến đặc biệt sâu, trước mắt một màn, đồng dạng tại ngoài dự liệu của hắn. Nhưng trước mắt hết thảy, nhưng tuyệt không phải bởi vì chính mình mà lên, Thiên trụ rơi xuống đất, liền đã biến mất. Mặc dù mảnh tia Tiên Cảnh hóa thành phế tích, cũng không đến mức, làm cho cả Tiên Cảnh lấy phương thức như vậy, rơi xuống nhân gian. Mặc cho ai đều không có nghĩ đến, tối hậu quan đầu đã bị chấn áp tinh kỹ, thế mà dẫn nổ thần hồn của mình cùng nục thân đây chính là đến từ Thần Tiên Đỉnh Phong Chi Cảnh cường giả tự bạo ai trong đó còn lôi cuốn lấy Tiên Thụ Chân Linh Bản Nguyên Đạo Lực lượng kia trong nháy mắt liền đem toàn bộ Tiên Cảnh thốn vệ. Giới bích càng là chia năm xe bảy hứa kinh chu rất rõ ràng đây là tinh kỳ sau cùng day rửa cùng của cường một người điên trước khi chết ứng lạnh hắn muốn lấy phương thức như vậy dùng linh thủy cùng đông hải sóng bao phủ toàn bộ hạo nhiên thiên hạ dùng cái này cưỡng chế kiếp lạc lấy thực hiện ngày xưa đối với hắn sư tôn hứa hẹn cố chấp tiên điên đáng sợ lại điên cùng để cho người ta vừa kính vừa hận có thể việc đã đến nước này vô lực sửa đổi chỉ có ở đây sóng dù sao hạo nhiên thời điểm đem nó ngăn lại mới có thể cứu thế trương kiếm hoành treo đông nhiên quay đầu thiếu niên trong đôi mắt tơ máu lưu động ngày xưa tuấn lãng khuôn mặt giờ phút này nhìn thấy mà giận mình màu xanh văn rời, huyết sắc vết thương, phá thành mảnh nhỏ để cho người ta xem xét đều không tùy tâm thần chấn động. Thậm chí vào thời khắc ấy, Giang Độ, không lo, tiểu bạch bọn người không cầm được đỏ cả với mắt, cũng hữu tâm mềm người, lặng yên rơi lệ. Gieo Ho ngừng, chưa Quân trầm mặc, không khó tưởng tượng. Thiên sinh kinh lịch cái gì? Rất khó tưởng tượng. Thiên sinh tiếp nhận cái gì? Nuốt nước bọt, tay run run trưởng, như nghẹn ở cổ họng lung. Hứa Khinh Chu mở miệng, nó trầm thấp khàn giọng, gần như không thể nghe thấy giúp ta. Bình bốn chương bảy, Thế giới mới hai chương hợp nhất chương. Trước một thế giới mới hai trường hợp nhất trương lĩnh mệnh lĩnh mệnh thiên sinh ta đến giúp ngươi thánh nhân độn không mà đến một chữ treo trên bầu trời đứng hàng hứa khinh chu tả hữu từng tôn thánh nhân hư ảnh hiển hóa pháp thân ngàn trượng thánh huy giỏi khắp nơi từng cái đại yêu lộ ra bản thể cự như sơn nhạc yêu nguyên khoái độc giống ngao lệ từ nam hướng bắc từ bắc hướng nam lấy nục thân rèn đúc ra một bức giải tường thiếu niên bên trái theo thứ tự là giang độ không lo tiểu bạch thanh diễn huy dọi khap noi tung cai đai yeu lo vân kiếm lâm trời lâm sương nhi bạch mộ hàn chỉ thương suối vẽ vân thì Vương Trọng Minh, Lý Thanh Sơn, Thư Tiểu Nho, Mười Giới, Phương Thái Sơ, Tam giáo tổ sư chờ chút. Thiếu niên bên phải theo thứ tự là: Không Đế, Minh Đế, đôi không Mã, Thái Sơn, Mắt Xanh, Vệ Huyền, Thanh Loan, Bạch Viêm một đám yêu tộc. Lúc này thời khắc, 200 người ở giữa Hạo Nhiên chi Thánh, lần nữa cùng Hứa Khinh Chu đứng trùng một chỗ. Trong mắt bọn họ là trước nay chưa có kiên định. Bệnh nghệ thiên địa, xem thưởng quần quần sóng lớn. Giang Độ nói: "Sư phụ, làm thế nào?" Thiếu niên mặt hướng sóng lớn, thân sát thanh đù, thản nhiên nói: "Toàn bộ chợ đuc đem nó ngăn ở bờ biển phía đông." Nói đi cầm kiếm thẳng tiến không lùi đám người không nói chỉ là một vị đi theo thần thông hiển thị rõ tại nhân gian bắt đầu đoạn sóng bình chiều giết hình ảnh gần như dừng lại một bên là che trời sóng lớn gào thét mà đến một bên là mấy trăm thánh nhân không sợ mà đi một trận đến từ nhân gian sinh linh cùng tự nhiên đỏ sức lặng yên trình diễn cả hai va chạm kinh động nhân gian bọn hắn dốc hết toàn lực nam bắc tung hành đầy thiên thần thông như màn mưa giống như ầm ầm đem sóng lớn từng điểm từng điểm chặn đước sẽ mở bốn. không lo khúc gọi kinh thế gió tiểu bạch lửa giấy lên quanh thiên viêm giang độ kiếm lệnh tấu xương hít thở không thông lạnh Thoáng khế động, chính là Băng Phong vật Lý. Thanh diễn trọng kiếm giữ tại tay phải, khoái kiếm nắm ở tay trái, song kiếm luân chém, xé rách sơn hải. Khê Vân kiếm khí tung hoành ba vạn dặm, một kiếm xương hàn tam trọng thiên. Kiếm lâm trời kiếm, quân không thấy, treo trên bầu trời mà rơi. Cửu vĩ yêu hồ trục lãng mà đi, khoáy phong vân. Sơn nhạc cự viên tiếng giống giận dữ âm thanh, quyển động giang sơn. U minh hồ xé mở từng đạo sóng cả, tàn ảnh không dấu vết. Còn có đao kiếm đạo con co đeo kiem rút ra trên lưng kiếm gỗ đào, lấy máu dẫn lôi đỉnh. Phong độ nhẹ nhàng lão tiên sinh, mực vẩy trời cao, dưới ngòi bút sinh sơn hà, cản đường tại trước. Càng có một tôn đà Kim thân đứng sững sững, lên vạn trượng phật quang, huyễn hóa thiên thủ quan âm, miệng tụng kinh văn, nga phật tử bi, gào thét thú, gào thét kiếm, nổi điên thánh nhân, bạo tẩu tự yêu, bọn hắn tại chiến, vĩnh viễn huy quyền. Cho dù một lần lại một lần bị sóng lớn thốn phệ, bọn hắn kiểu gì cũng sẽ một lần lại một lần đứng dậy, tiếp tục chụp lãng bình triều. Rất có một bộ không chết không thôi tư thế, bọn hắn đang liều mạng, bồi tiếp hứa kinh chu liều mạng, dùng mệnh của mình bảo vệ hạo nhiên tuyệt đối chúng sinh mệnh. Trên đám mây, tiên nhìn xem thiếu niên kia tiên sinh, lần lượt đem sóng lớn chém nước, chăm chú nắm chặt nắm đấm, đứng dậy cưỡng ép tỉnh lại trong ngủ mê ngân rồng lao xuống mà đi chúng ta cũng đi hỗ trợ nào tiên kích xạ mà đi đi vào thiếu niên bên người liếc nhìn nhau một vòng cười yếu ớt lặng yên hiện lên đều không nói bên trong tiên nói ta tới giúp ngươi thiếu niên gật đầu tốt tiên trưởng áo vũ động đông hải chỗ sâu sóng lên chi địa khói bụi đột nhiên nổi lên thế giới trung ương, tám chuôi linh binh gào thét mà ra thấm nhuận sân hạ đánh nát trọng lãng treo ở tiên sau chấn động linh thân đi tiên uống một chữ linh binh động nghiền nát song lớn linh rồng vượt qua bọt nước chi địa từng hồi rồng gầm xuyên thẳng qua sóng lớn ở giữa, như vào chỗ không người. Sóng quyền sóng thư, thiên thủy vô tình. Một đợt sóng bình, một đợt lại đến, tựa như không ngừng không nghỉ. bọn hắn cùng sóng mà tranh, một bên đang đánh, một bên tại lui, đau khổ trèo trống, nhưng lại không chết không thôi. Thu lương lương tay cầm thanh đằng, dạo bước trong mây. Từ to luong luong độ của nàng, nhìn xuống đi. Ngày xưa tiên hồ chỗ, đã bị rơi xuống tiên cảnh bao trùm, nơi đó khói bụi nổi lên, nơi đó thiên thạch như mưa, nơi đó hỗn độn một mảnh, gào toàn không chỉ, toàn bộ Đông Hải, dường như tại lúc này hóa thành một tòa diệt thế cự thú, chỉ muốn thôn phẽ toàn bộ nhân gian trong óc của nàng nàng rất phiền bởi vì một thanh âm đang không ngừng hô hoán nàng thanh đăng bên trong liệt diễm càng đốt càng liệt ẩn ẩn phát ra đùng đùng thanh âm nàng âm thầm cán răng đôi mi thanh tú buông xuống thời gian còn đủ liêu mạng nàng tựa như tại lúc này đã quyết định một loại nào đó quyết tâm dứt khoát kiên quyết gia nhập chiến trường kia triệt để hiện hóa người trước tỉnh lại thanh đăng bên trong bản mệnh thanh diễm đốt sạch một phương thương cung khói trắng miều miều tựa như biển mây tiên cảnh tiên cảnh còn tại tiếp tục hạ xuống tiên hồ còn tại bôn hội sơn hà kéo lang yên tiếp tục đập xuống sóng một đợt, tiếp lấy một đợt, một làn sóng thắng qua một làn sóng mười vạn dặm đông hải, hóa thành một mạnh hỗn độn, gió hô không chỉ, sóng lớn không lướt, bọn hắn bị sóng đẩy lùi về phía sau, lùi lại tại lùi, trăm dặm, ngàn dặm, thậm chí vạn dặm. Sau một nén nhang, tiên cảnh triệt để rơi xuống, phá toái rơi bích tiêu tán, thương cùng khôi phục như thường. Một khắc đồng hồ sau, tiên hồ chìm vào đông hải, thế gian tại không treo trên bầu trời tương cao. Một lúc lâu sau, lực lượng pháp tắc dung hợp, lang liệt cuồn phong thỉnh thoảng. Sau ba cách giờ, sóng hơi thở trịa bình, cuối cùng một mạnh sóng lớn ầm vang rơi xuống. Uy về biển cả, bình tĩnh như lúc ban đầu. Hô hô do dần dần nhu hòa, cuộn cuộn gió dan trầm rãi bình tĩnh, chầm từ từ Trời tu lên, thế giới cũng thời gian dần trôi qua hả tĩnh. Bờ biển phía đông bên cạnh, sao động bầy cá cùng hải yêu bọn họ lặng yên ở giữa không vào nước mặt, chui vào biển sâu phía dưới. Ngày đó, tiên cảnh rất xuống nhân gian. Ngày đó, sưng sững vô số kỷ nguyên tiên hồ ầm vang sụp đổ. Ngày đó, hạo nhiên chư thánh tại hứa khinh dẫn đầu xuống, bình ngàn trượng sóng lớn, dốc hết toàn lực, hao hết khí lực, trung là hộ hạ hạo nhiên nhân gian. Ngày đó sau, hạo nhiên thiên hạ đổi tận nhân gian. Tây Hải không có treo trên bầu thiên sương ngụ, cũng không có đảo lưu thiên hà Đông Hải không có treo cao hồ, cũng mất cái kia kinh thế tượng cao. Một năm kia hạo nhiên tiếp hợp không rơi pháp tác biến động thiên đạo có lỗ hổng tòa này trăm ngàn vạn năm đồng giam, bởi vậy xuất hiện biến động. Bố tòa trong trận nhãn Đông Tây hai người ảo đạo tứ linh đại trận bị hao nhien tiep khoi xuất hiện từng đạo mắt tường không thể gặp với nước thiên hạ hai nguoi hang ngoài một chút vốn không mat thuong khong về vet nuoc thien nhiên khí tức lặng lẽ xuyên thấu qua với nước đặt chân mảnh này nhân gian nhúng tòa này thiên hạ. Một năm kia linh giang chi thủy đột nhiên tăng lên ngàn trượng. Hai bên bờ Vô Số Sơn Hà đều bị nuốt hết, Nho Châu Hạo Nhiên thư viện cũng triệt để bị dìm ngập tại linh thủy bên trong Đạo Châu Thiên Đạo ngoài núi, khu vách núi kia dưới Thảo Nguyên biến mất không thấy. Phật Châu lôi trì trong địa, kéo dài không tiêu tan mây đen tàn, vô số kim quang hạ xuống, vân khai vụ tán. Kiếm Châu ngoài thành. Linh tiểu sớm đã không thấy tăng hơi, cao thành trước đó mảnh kia mai táng lấy Vô Số Dương khô chiến trường cũng bị linh giang nước triệt để thôn vệ. Cao trăm triệu tường, bị dìm ngập hơn phân nữa. Ngày xưa thiếu niên tiên sinh tọa tiểu viện kia, không còn tìm được nửa nửa điểm tung tích. Không chỉ như vậy, Thiên Điệu Huyền Hoàng bốn đầu sông lớn, thủy vị dâng lên. Ngày xưa tòa kia đứng ở trong nước Hoàng Linh đảo chìm vào đáy nước, bờ tây bốn mảnh sương mù sáng khu vực lên gió, sương mù dần dần tan đi. Linh hà độ thủy trướng thuyền cao. Một vị áo tơi lão ông đứng tại Hoàng Châu chi đỉnh, quan sát đám mây phía dưới. Tòa kia linh khí khô kiệt vạn năm phàm châu. Khô cạn ba đầu linh khê lần nữa tràn đầy linh thủy, lan tràn hướng nam. Sinh cơ bừng bừng. Thế gian huyên áo, thiên hạ chấn động, đông đảo chúng sinh đều kinh hái nhiên. Một năm kia, trục xuất chi địa báo các đột nhiên liền nhỏ rất nhiều, tòa kia thông thiên môn đá huyết quang ám đạm, ẩn ẩn có muốn dập tắt cảm giác. Trước cửa mảnh kia luôn ngang lộn xộn tượng đá không hiểu thấu nát rất nhiều, theo gió hóa thành hỏa xa, che trời cây đào, chẳng biết tại sao, tuôn rơi tan mất nửa bên đào hoa, dương đầy thiên đô là, lý thái bạch cũng như thường ngày giống như đứng ở dưới cây đào, tùy ý đào hoa rơi xuống đầu đầy, đầy vai, đầy người ánh mắt trống, rỗng, chết lặng, hoảng hốt, nhìn chằm chằm cây kia cây đào, chỉ là một sát na quan cảnh, vị này trung niên hả tử, tóc rút ra tơ bạc, chớp mắt trắng bệnh, nhỏ bé gốc dâu cảm, cũng nổi lên mệt quang, tựa như đỉnh đầu rơi xuống không phải đào hoa, mà là một trận tuyết, vì vậy bắt đầu, kiếm tiên sắc mặt nghiêm trọng, thật lâu không nói đào hoa rơi, vốn không đủ là lạ thế nhưng là đào hoa chỉ rơi không ra, hắn ở chỗ này chờ đợi mười thế luân hồi không chỉ, lại là lần thứ nhất gặp. Hoa còn tại rơi, cây đào cành cây từ từ khô cạn, cũng theo gió rơi xuống, rơi xuống đất. lốp bốt. Ngay tại tiên hồ chưa bình tĩnh, nhân gian linh thủy tăng vọt, cửa đã ảm đạm, cây đào khô héo đồng thời. tội châu chi địa, giữa thiên địa nguyên khí mãnh liệt, đông nam tây bắc tuyệt sắt loé sáng, hai tòa thiên hạ trên bầu trời bao phủ một mảnh màu đen mây, mảnh kia đem vân xuyên cùng thần thổ ngăn cách vạn dặm hoa nguyên, vô số hắc khí tràn ra tấm đất, bao phủ vùng quê ngày xưa tiên sinh xây xuống tòa kia ngăn cách đại trận xuất hiện vết nước cấp tốc lan tràn tiếp lấy ẩm vang vỡ vụn tội châu địa đáy cây đào dưới dễ cây hứa kinh chu từng đặt chân mảnh kia vô biên hắc ám chi địa từng cây xiềng xích to lớn không hiểu run run nặng nghề gì sắt tại trên đó chọc ra lộ ra xiềng xích kia hình dáng Quanh quần huyết sắc giống như lung đỏ quay hàn vùng thế giới kia chính giữa vượt sâu vô tận phía dưới những cái kia phun trào linh thủy bên trong ngập trời cự thú hơi thở phun ra một ngụm chọt khí hô dễ dàng cho nơi đây cuốn lên một trận kinh thế cuồng phong đem bốn phía lit nhá lit nhít những cái kia bị xích sắt khóa lại cự thạch pho tượng đảng hương bốn phía theo xích sắt đông đưa phát ra lộn xộn thanh âm tràn ngập nơi đây ngập trời cự thú mở mắt ra giống như hai vòng huyết sắt tháng tại trong ngủ mê thức tỉnh đem thế giới dưới đất hác ám xua tan áp chế nghe nói một tiếng huyết dài ô minh dường như tại sâu trong tinh không thật lâu tiếng vọng một tôn cự thạch pho tượng đột nhiên mở mắt phát ra một tiếng chói tai gào thét ta bốn đông hải sóng lấy hơi thở thanh phong hơi tập lạc nhật tà dương từ đám mây hạ xuống mặt nước kim hoàng Sóng nước lấp loáng. Ngày xưa tiên hồ địa điểm cũ phía trên, treo trên bầu trời tường cao không thấy, xanh thẳm biển cả biến mất, mêng mông linh thủy cũng mất bóng dáng. Thay vào đó mat menh một mảnh kéo dài không rất hòn khong dut đông tây nam bắc tung hoành mười vạn dặm. Chính giữa là một tòa to lớn tiên đạo, phía trên kia đứng sừng sững lấy một tòa tiên phong, trực tiếp hướng lên, chậm rãi cao vút trong mây. Trên đó tiên vũ quanh quận, tại trong trời chiều, tựa như hào quang vạn trượng, thần quang quanh quận. Thiên phong chi đỉnh. Một gốc to lớn tiên thụ một mình nở rộ, che trời tán cây bao trùng đỉnh, hồng diệp quả trắng, hoa nở khắp cây, sinh cơ bừng bừng. Tự thành một cảnh cuốn rễ lẫn lộn rễ cây phía dưới vô số linh thủy trống rỗng tràn ra hóa thành tuyệt đối dòng suối rơi xuống tiên phòng vạn thác nước đủ treo rơi mà thành sông tuần tra tại toàn đảo chi địa cuối cùng hợp thành sông thành sông giang hối thành hải từ đông hướng tây viên pháo chân trời hướng chảy nhân gian tiên cảnh rơi xuống hạo nhiên đông hải bằng sinh thâu thiên hóa nhật trí năng tựa như thần nhân vung muốt đem tiên cảnh tiên hồ đông hải ba cái hợp nhất tạo nên một mảnh thế giới hoàn toàn mới thế ngoại đảo nguyên nhân gian tiên cảnh hay là thế giới mới hứa kinh chu an vị tại một tòa tân đảo đá ngầm san hô bên trên đưa lưng về phía trời chiều nhìn qua núi xa lấy ra một bầu đào hoa nhưỡng, nho nhỏ uống một hớp, liệt cửu vào cổ họng, ngũ vị tạp trần, gay mũi mùi rượu, tách ra đầy người ra rời, hắn cầm bầu rượu, một vòng quanh môi. Tuy ý luồng gió mát thổi qua gương mặt, cuốn lên tay áo, trêu chọc lơ phất. Thiếu niên không nói một lời. Thiếu niên yên lặng nhìn thế giới. Còn tốt, còn sống. Còn sống thật là tốt. Bên người của hắn, một cái lại một cái bóng người từ bốn phương tám hướng mà đến, có lão đạo tử trên trời rơi xuống, có run run dậy dậy từ trong biển leo ra, liên tiếp hắn, hoặc ngồi bên dưới, hoặc nằm ngửa. Có dựa vào đá ngầm bùn đất, có người ngã trống vó nhưng lại không hẹn mà cùng nhìn về phía cùng một cái phương hướng, trời phương đông, thế giới mới, bọn hắn rất mệt mỏi, trên khuôn mặt viết đầy ra rời, bọn hắn rất hư, hơi thở mong manh, lung lay sắp đổ, bờ môi trắng bệnh, thế nhưng là bọn hắn cũng rất cao hứng, trong mắt chiếu sáng rạng rỡ, dường như hiện ra ánh sáng, bọn hắn cười nhẹ nhàng, bọn hắn bình tĩnh không gì sánh được, lặng lặng nhìn dưới trời chiều mảnh kia núi xa, lặng lặng cảm thụ được hơi lạnh thanh phong cùng linh khí nồng nặc, thưởng thụ lấy giờ khắc này độc thuộc về toàn bộ hạo nhiên an bình, ý mang lấy, thuộc về bọn hắn thắng lợi, không có gieo họ, không có uống máu nhưng bọn hắn chính là thắng thắng đại đạo thắng ngày đó cho dù cái này tại thật lâu trước đó là bọn hắn chuyện không dám nghĩ tới thế nhưng là giờ khác này bọn hắn chính là làm được tiên sinh ngọng thực hiện bọn hắn rất may mắn thấy tận mắt đây hết thảy cũng may mắn tham dự trong đó giang độ hít mắt nhìn qua mảnh này thế giới mới cảm khái nói thật đẹp tiên cũng nhẹ nhàng nói ra đúng vậy a thế giới mới thật đẹp hứa khinh chu ôm lấy môi thở một hơi dài nhẹ nhõm đôi lông mày dần dần hướng hai bên giang ra, ra nhỏ giọng trầm ngâm chớ nói những năm cuối đời mượn là hà thượng mãn tiên Trư quân không nói chỉ còn lại trong mắt ý cười một nửa sùng bái, một nửa kính trọng, còn có một chút tình ý liên tục. Thiên sinh hay là tiên sinh. Dù là cảnh hoàng tàn khắp nơi, một thân bừa bộn, còn có thể xuất khẩu thành thơ, một câu vừa ý đúng vậy ai chớ nói những năm cuối đời muộn là hà thượng mã thiên. Bọn hắn thắng, thắng thảm, có thể đó cũng không phải kết thúc, chỉ là bắt đầu. Tựa như trước mắt mảnh này sinh cơ bừng bừng, linh khí nồng đậm không gì sánh được thế giới mới một dạng. quang đời còn lại hạo nhiên, không phải là không như vậy. Rất nhiều chuyện, chễ một điểm, chấm một chút, khổ một chút, mệt mỏi một chút, cũng không quan hệ. Phải tin tưởng, hết thảy đều là tốt nhất thân bài. Về sau sẽ biến tốt, sẽ tốt hơn, sẽ càng ngày càng tốt. Chỉ cần tiên sinh tại. Hạo nhiên khi không lo, bởi vì tiên sinh là vong yêu tiên sinh. Có người nhắm mắt an tĩnh ngủ, có người nhếch môi bình tĩnh ngồi, có người dựa sát vào nhau lặng lẽ yêu, cũng có người như thế thuyền nhỏ bình thường, trời chiều liền liền rượu một ngụm một ngụm tiếp một ngụm. Các loại trời tối tinh hà đầy trời, các loại thiên minh tinh không vật lý. Cuộc sống về sau ổn thỏa như mặc sức tưởng tượng bên trong bình thường, sáng sớm có thanh viễn mộ có thừa nhàn thanh diễn hỏi tiên sinh gốc cây kia chính là trong truyền thuyết tiên thụ, đúng không? Tiên thầy thiếu niên đáp, đối với, đó chính là nguyên bản sinh trưởng ở tiên hồ bên trên tiên thụ, phía trên kia trái cây rơi xuống liền thành linh ngư. Khê Vân tràn đầy phấn khởi, nhiều như vậy, nếu là hai xuống, nhất định có thể bán nhiều tiền đi. Lão nhị thuốc có muốn hay không? Thanh diễn dường như hồi tưởng lại tiên trúc trong bí cảnh sự tình, lúc trước hắn chính là nghe tiểu gia hỏa này lời nói đi phạt tiên trúc, đến bây giờ cũng còn bị thư tiểu nho cho cười. Cái mông nhất chuyện, cự tuyệt nói, ta không hứng thú. Vương Trọng Minh giơ cao lên tay, hô, tiểu Khê Vân, thúc đi, thúc có ý tưởng không đợi khê vân ghét bỏ tiên liền vừa cười vừa nói hai không được đừng suy nghĩ khê vân hơi một bực, phát tài mở phá vương trọng minh lớn phiền mượn trả nợ kế hoạch nát không lo hí mắt cười khanh khách nói sư phụ chúng ta nếu không cho cái này thế giới mới đặt tên đi giang độ hai tay giơ lên nhảy cấm nói tốt tốt, ta đồng ý tiểu bạch mấp máy môi đề nghị này không sai đám người chờ mong nhìn về phía thiếu niên hứa khinh chu không có suy nghĩ nhiều cương chiều đồng ý nói tốt giang độ nghiêng đầu nghĩ nghĩ hỏi gọi là cái gì đâu chư Quân hiến kế liền gọi chương một ngươi lúc đến quá muộn ta chạy qua sớm trước một ngươi lúc đến quá muộn ta chạy qua sớm cả thế gian đều là vui mừng duy khanh độc sầu vậy thánh luận mới tên Bày về phía trời chiều hướng về phương đông chỉ có tô lương lương một người lại loi trơ trọi trốn ở thế giới mới một góc một mình nhìn xem phía tây thái dương dần dần chầm xuống đương nhiên nàng cũng nhìn thấy trong mắt bọn họ ánh sáng cũng có thể nghe được bọn hăng cười tô lương lương muốn hứa khinh chú thắng chính mình tóm lại nên cao hứng mới đối đáng tiếc tương lẻ nàng hẳn là không thấy nghe đuoc bon hắn cuoi to luong nàng có chút lạnh Nàng vẫn luôn rất lạnh, cho nên nàng từ trước tới giờ không sợ lạnh. Nàng có thể muốn chết, trước kia nàng rất sợ chết, nhưng là bây giờ thật phải chết, nàng đột nhiên liền không sợ. Chỉ là có chút tiết nhiên tiết nối không chính mình không nhìn thấy tương lai rực rỡ hẳn lên hạo nhiên, tiết lưới không có khả năng lại tiếp tục đổi thiếu niên cùng có hành. Bất quá, nàng lại có thể tưởng tượng ra được tương lai tòa này thiên hạ tại thiếu niên dẫn đổ xuống, nhất định sẽ như là mảnh này tân đau bệ một dạng, biến thành một bay mot thế giới hoàn toàn mới. Mỹ lệ, thần bí, kinh diệm thần tiên ánh nắng chiều vẩy vào trên mặt nàng là khuôn mặt tái nhợt kia, bằng thêm mấy phần sinh khí. Tô Lương Lương nhớ tới rất nhiều rất nhiều chuyện. Nhìn xem dần dần rơi trời chiều, nàng lầm bầm lầu bầu nhớ tới trời chiều đẹp vô hạn, chỉ tiếc gần hoàng hôn. Thanh Sơn vẫn tại, vài lần trời chiều đỏ. Nguyên Lai bài thơ này viết tốt như vậy, đẹp như vậy, chỉ là đáng tiếc, ta đến bây giờ mới hiểu được, nó là có ý gì. Vĩnh Hằng giới, hôm đó tiên cảnh sụp đổ, rất xuống hạo nhiên, Tây Hải xương mù tán, tiếp khởi không rơi. Tứ Linh đại trận có thiếu Đông Hải trên chân trời không? Vô ngân hoàn vũ phía trên, hạ nhiên Vĩnh Hằng tiên giới, ba vị diện phía Bắc, mạnh kia Bắc Minh chi địa, sát khí nổi lên bốn phía, chân linh khí tức khuấy động dẫn tới thiên địa bình sinh dị tượng thế nhân quá mức bình thường chưa từng phát giác có thể tiên giới lục vực cửu thiên thập địa chi cường giả các đại đế cuối cùng vẫn là bén nhạy bắt được bắc minh hải dị động từng tôn thân ảnh của bố gần như cùng một thời gian chư thiên chiếu dọi tại cực bắc chi địa trên không nhìn xuống đám mây phía dưới từng cái khuôn mặt ngưng trọng bọn hắn gặp được một mảnh hoàn toàn mới là thế giới bao phủ tại trong xương mũ dày đặc dò dỉ ra một góc hình dáng bên trong một tôn sinh linh mạnh mẽ tùy ý sinh trưởng đó là một cái bọn hắn chưa từng nhìn thấy qua vị diện liền ngủ say tại cực bắc chi địa dưới bầu trời tại bọn hắn mà nói là như vậy mới là lạ lại thần bí Bí cảnh. động tiên. Phúc điện. Đáp án không người biết được. Thế nhưng là, mỗi một vị đại đế trong mắt, đều lộ ra ánh mắt tham lam. Một mảnh không bị phát hiện lại vô chủ vị diện, còn có được một tôn chân linh, đây đối với ngay trong bọn họ bất luận kẻ nào tới nói, đều là một khối chưa tạo hình ngọc thô. Bên trong hết thảy, đều là vô chủ bảo tàng. Ai lấy được, chính là ai đây là một phần cơ duyên, cơ duyên to lớn, giờ phút này liền bày ở trước mặt của bọn hắn. Chư thiên chiếu dọi các đại đế cách vô tận cơ vực, thần hồn pháp tướng tề tụ nơi này từng đạo thanh em hùng hậu trầm thấp, quanh quần bắc minh chân trời cựu thiên thập địa, ba nghìn vị diện, lại còn có một mảnh nơi vô chủ, có ý tứ. chư vị, lần này các ngươi liền chớ có cùng lão phu tranh giành, để lão phu một người chiếm chính là. kiệt kiệt kiệt, lão giả, lâu như vậy không gặp, ngươi hay là không biết xấu hổ như vậy, ngươi nói ngươi liền là của ngươi, trò cười vĩnh hằng thiên địa cơ duyên, năng giả cư trì, đã là nơi vô chủ, ai tranh không được, ai đoạt không được. tốt, ha ha ha, nói rất hay, lão hủ trước thay các ngươi tìm kiếm đường. đang khi nói chuyện, đầy trời trong pháp tướng, một vị đại năng dẫn đầu động thủ, vung tay lên. Bắc Minh thật dày tầng băng bị đâm rách một đường vết rách khe danh tung hành vô tận không đã mê mông mê vụ lại là ngụy nhiên bất động gặp không sợ hãi thật giống như quyền vương thái sâm nằm đấm một quyền nện vào trên đông Chứ đến ngưng mắt thân sát thận trọng thật mạnh lực lượng phát tác Lão tử còn cũng không tin lại đến ha ha ha Lão giả ngươi không được à hay là để ta tới đi bản tôn đến cũng thử một chút đêm hôm đó Bắc Minh không yên lôi giận thanh âm trắng đêm không ngưng Bắc Minh băng hải tức thì bị nện thành một mảnh phá toái sông băng có thể đám mê vụ tiệt nhưng thủy trung bình yên vô sự đế giả không cam lòng thủ đoạn dùng hết bất đắc dĩ thỏa hiệp tức giận rời đi mà tại vĩnh hằng tri đình mảnh kia treo ngược bên trong khu cung điện vĩnh hằng điện chủ đứng tại cung phụng thiên khải đèn trường minh trong đại điện đứng dòng giã một người không nói một lời bốn phía cây đèn sáng tỏ chiếu lên kim điện chiếu sáng rạng dỡ hắn ngắm nhìn trước người chén kia viết có hạo nhiên hai chữ thanh đăng sắc mặt tung tùng mặc mi sâu ngưng thiên điệu di động hạo nhiên có thiếu trong điện vĩnh hằng sơn hà đổ cảng là vô duyên vô cơ sụp ra một góc cái này ngụ ý điểm đại hung tiếp khởi hạo nhiên hạo nhiên không ứng kêu gọi thiên khải lành lạnh, lạnh ý mắng có thể đèn vẫn luôn đốt chân tướng sự tình như thế nào Hắn chính là thấy không rõ, cũng có thể đoán được, cho dù để cho người ta khó mà tiếp nhận hại. Hắn thở dài một tiếng, châm thập không gì sánh được, toàn bộ đại điện tựa như rơi vào điểm đóng băng, âm phong thấu xương. Hắn cuối cùng vẫn là đưa tay lấy ra ngọn thanh đăng kia, đặt ở trước môi, nhẹ nhàng hà ra từng hơi hô. Thanh đăng diệt đem nó một lần nữa trả về chỗ cũ, vĩnh hằng chi chủ cũng không quay đầu lại quay người rời đi, đi ra đại điện. Cả tòa đại điện giống tuyết, chỉ còn tiếng bước chân vang vọng thật lâu. Hạo nhiên thế giới mới một góc. Tô Lương Lương ngồi chồm trên mặt đất, hai tay vòng đầu gối, ôm thật chặt chính mình. Dư Quang thỉnh thoảng nhìn về phía lơ lửng tại bên người mình Thanh Đăng ở trong đó hỏa diễm ngay tại một chút xíu ngầm hạ đi, thẳng đến cuối cùng triệt để dập tắt. Diễm tức đen rơi, lăn xuống mặt đất, phát ra liên tiếp thanh thủy tiếng vang đình đình đang đang. Tô Lương Lương ánh mắt nhìn trọng chọc vào trên đất Thanh Đăng, miệng mũi chỗ á ra thật mộng sương ngủ, Hàn Lưu thấu cốt, nàng đem chính mình càng ôm càng chặt, càng ôm càng chặt, toàn bộ thân thể không ngừng phát run. Trên khuôn mặt tái nhợt, chẳng biết lúc nào đổ bên trên một tầng miếng băng mỏng. Tô Lương Lương rất lạnh rất lạnh. Tô Lương Lương rất buồn ngủ rất buồn ngủ hô bốn hô bà hô hô thật là lạnh a thái dương rơi xuống sắc trời tối tinh hạ hiện linh thủy cũng sáng lên thế giới mới bị vô số linh khê linh hà thắp sáng tựa như độ ngân sương ngày xưa bất giả thành rơi xuống nhân gian hóa thân không tối biển Tô lương lương ánh mắt dần dần mơ hồ khí tức càng ngày càng yếu chậm rãi hai mắt nhắm nghiền hóa thân một tòa băng điêu thế giới đen kịt một màu Tô lương ngủ mộng lý nàng lại gặp được thiếu niên kia các nàng bơi trung núi nghịch nước giải ưu cứu người hắn hay là tiên sinh đi ở phía trước nàng vẫn là thư đồng theo sau lưng chỉ là cái tiên sinh càng ứa thích cười Ma thư đồng sẽ không bao giờ lại lạnh hứa khinh chu, ngươi nhất định nhất định phải nhớ kỹ, ta gọi Tô Lương Lương, là thành đăng cô đường, cũng thế, bằng hữu của ngươi, cực kỳ cực kỳ bằng hữu tốt nhất. Gió thu lạnh, thanh nguyệt lạnh đông hải hạ nguyệt lạnh tiên sơn, tối tăm trở hao nguyet không người quán. Thật nhiên là nguyệt hoa như luyện, lại có thanh huy như nước. Một tòa băng điêu công ngổi, nhìn sơn thủy ung dụng, nhìn hoàng hôn phiêu lưu, nhìn khắp nhân gian này lưu hạ, lại có mấy phần thẹn thùng. Mặc hắn còn nhiều thời gian, xuân hạ thu đông, lại tại ngâm nước 3000 hiện từ nhỏ, lại tại thay đổi bụi bặm không cùng nhau tử. Lúc đến hạo nhiên không ngươi, Về sau hạo nhiên không ta, một trận gặp lại, ngươi lúc đến quá muộn, ta chạy quá sớm, tiếc nối tan cuộc. Một cái bóng chẳng biết lúc nào đến, lạng yên che khuất đẩy trời ánh trăng. Thiếu niên túi người, nhặt lên trên mặt đất thanh đăng. Chương 1049, Tô Lương Lương nhật ký bên trên. Chương 1049 Tô Lương Lương nhật ký bên trên. Sương khói đều tĩnh, thiên sơn trùng sắc. Chấm nhỏ dày đặc, loan nguyệt như câu. Thiếu niên tiên sinh nắm thanh đăng, tại băng điêu bên người chậm rãi ngồi xuống. Dựa sau lưng đất, đâu để ý buồn suối. Hít một tiếng khí, nhìn một cái trời, uống một ngụm lão cửu Không nói hốc mát thường đỏ có người nói qua mặt trăng là thương sót thần có thể chiếu sáng trong đêm cô độc hồn hứa khinh chu thấp giọng lẩm bẩm âm thanh không như gió khàn giọng trầm thấp thật xin lỗi dù là người nghe không được lại hấp một cái liệt yếu, kích thích vị giác cầm trong tay thanh đăng buông xuống bày ngay ngắn lại thả ra trong tay vào rượu không vội vã không hoảng không loạn thật giống như bên người vị cô nương này thật chỉ là ngủ tiếp đi bình thường hứa khinh chu từ trong ngực móc ra hai quyển sách một đen một đỏ bình thường lớn nhỏ một chữ dài. hát giả dân thư vĩnh hẳng hai chữ đỏ người dân thư tô lương lương nhật ký sáu chữ nâng ở trong tay thất thần ngóng nhìn hai quyển sách này là tiên cương giao cho mình cũng là tô lương lương nắm tiền chuyển giao cho mình chính như hứa khinh chu biết bình thường từ vừa mới bắt đầu chỉ cần mình thắng tô lương lương liền sẽ chết không chỉ hứa khinh chu biết tô lương lương chính mình cũng biết có thể hứa khinh chu vẫn là như vậy làm dốc hết toàn lực thắng hắn không được chọn đông đảo chúng sinh cùng một vị bản thân hứa khinh chu lựa chọn người trước dù là hắn biết làm như vậy không tốt đối với tô lương, lương không công bằng nhưng hắn tóm lại hay là tuyển hắn nhớ kỹ đã từng tiên hỏi qua hắn một vấn đề nếu là giết một người có thể cứu ngàn người vạn người vạn vạn người hứa khinh chu có cứu hay không khi đó tuổi nhỏ hăng hái trung bi là tuổi còn rất trẻ không biết trời cao đất rộng đáp án của hắn là ai để cho ta tuyển ta liền giết hay chính mình không sẽ chọn ta muốn bọn hắn đều sống ai có thể nghĩ tiên một câu thành sấm cuối cùng sẽ có một ngày chính mình đúng là thật đứng trước dạng này lựa chọn mà hắn lại lựa chọn người sau dù là đao không phải mình chém xuống nhưng ta không giết bá nhân bá nhân lại bởi vì ta mà chết cuối cùng bản chất là giống nhau hắn tuyển mặc kệ nói cái gì hắn tóm lại là tuyển nhưng là tô lương lương cùng hắn không giống với hắn tóm lại có chọn nàng rõ ràng có thể ngăn cản tượng trưng can thiệp nàng cũng có thể đem hết thẻ chi tiết báo cáo cáo chi vĩnh hằng vị giới chủ kia nàng biết rất rõ ràng cho dù nàng nói hứa khinh chu cũng sẽ không trách cứ nàng có thể nàng không có nàng không chỉ là sống chết mặc bây càng là tự mình vào cuộc phá hư trật tự vì bảo toàn hứa khinh chu bảo toàn hứa khinh chu chỗ quý trọng hết thảy tự tay đem chính mình tiến lên tử cục này bên trong chỉ là bởi vì hứa khinh chu là bằng hữu của nàng cái này lại để hứa khinh chu sao có thể không xúc động đâu hắn làm sao có thể không khó chịu? chính mình có tài đức gì, đúng là không để cho nàng tiếp vì chính mình lựa mình. nàng rõ ràng không phải hạo nhiên sinh linh, nàng rõ ràng cũng không đưa thân vào hạo nhiên trong kiếp. hứa kinh chu hít sâu một hơi, miễn cưỡng vui cười, tự nhủ đến, để cho ta nhìn xem, tô lương lương, ngươi cũng biết thứ gì, có hay không nói xấu ta. hắn lựa chọn màu đen bìa sách bản kia trước nhìn. hai quyển sách này, hứa kinh chu đều gặp, ngày xưa tô lương lương cùng mình đi khắp hạo nhiên, lấy vạn vật tinh huyết ấp tiên thái lục, tiểu gì cũng sẽ thấy được nàng thỉnh thoảng lật ra hai quyển sách này, vụng trộm đặt bút, lén lén lút lút nhớ kỹ những thứ gì. trong ấn tượng màu đen dùng từ ít màu trắng dùng rất nhiều cho nên hứa khinh chu tuyển màu đen hắn muốn màu đen hẳn là viết tương đối ít nhưng là trọng yếu một chút màu trắng viết nhiều một ít có thể có chút lại nhải giữ lại phía sau từ từ xem hứa khinh chu là nghĩ như vậy lật ra tờ thứ nhất quên quên chữ viết đập vào mắt bên trong hoa bẹ chữ nhỏ thanh tú trong tuệ viết vô cùng tốt cùng năm đó tô lương lương cái kia một thân hồng y thìa già dạng không hợp nhau rất khó tưởng tượng một kẻ ngốc bên trong ngu đần tùy tiện không tim không phổi nhau đầu còn có thể ổn định lại tâm thần viết xuống dạng này một tay chữ chưa đến lọt vào trong tầm mắt hàng thứ nhất ghi chép, vui vẻ vui vẻ, ta tô lương lương tiền đổ rồi, thành công kế thừa phụ mô Y Bác, trở thành một tên quang vinh thiên khải người. giới chủ nói, ta lập tức liền muốn đi Hạo Nhiên. Nghe nói đó là vĩnh hằng giới cực kỳ nơi thần bí nhất, đều không có người gặp qua. Ha ha, không có cách nào, có thể là ta quá ưu tú, cho nên đem trọng yếu như vậy địa phương giao cho ta, khu khu, về sau, ta chính là Hạo Nhiên thần hành giả. hH hắc, hắc, nghe nói cả tòa thiên hạ đều thuộc về ta quản, ngắm lại liền kích động, gánh nặng đường xa, không muốn ngủ. Lọt vào trong tầm mắt hàng thứ hai ghi chép. Tiên cổ Kỳ Nguyên, Hạo Nhiên 136 Kỳ Nguyên, năm thứ nhất, hạ, tiếp khởi kiếp lạc, vạn vật ban đầu, tây Hải Bế, Đông Hải Phòng, linh hà đổ mở, hôm nay, là ta không đối, là Bản Tôn đi làm ngày đầu tiên, Hạo Nhiên hết thảy tốt đẹp, trước mắt thánh nhân phía trên chỉ có 3 người, Bản Tôn không tính, Bản Tôn là thần, mạnh đáng sợ, hiện tại cái eo tắc cứng rắn, ta đã không muốn ngồi xổm đi tiểu, mặc dù Bản Tôn đã không nhớ ra được bao lâu không có. Đi tiểu. Lọt vào trong tầm mắt hàng thứ ba ghi chép, Tiên cổ Kỳ Nguyên Hạo Nhiên 136 Kỳ Nguyên, 100 năm, thụ, hết thảy mạnh khỏe, rất nhàm chán ghi chép. Tiên cổ kỷ nguyên hạo nhiên 136 kỷ nguyên, 500 năm, đồng, a a a a, chơi xong à? chịu không được, muốn điên rồi, đến cá nhân trò chuyện đi ghi chép. Tiên cổ kỷ nguyên hạo nhiên 136 kỷ nguyên, 1 ngàn năm, ta ta cảm giác bị lừa rồi, cùng ngay khải thật rất nhảm chán, ta muốn về nhà. Một tờ tết, tiếp tục một tờ. Lít nha lít tat tiep viết đầy phân nản, lấp kín kin nham chán ghi chép. Tiên cổ kỷ nguyên hạo nhiên 136 kỷ nguyên, 9,9955, năm Trần Kinh, giới chủ thế mà liên hệ ta, Lý Kỵ, ta đều coi là hắn lão nhân gia quên ta đi đâu, hắn cho ta phát nhiệm vụ để cho ta cho tòa này thiên hạ tất cả sinh linh mạnh mẽ viết thư mời nói là Nam Hải mở ghi chép tiên cổ kỷ nguyên hạo nhiên 136 kỷ nguyên một và năm hôm nay Nam Hải mở tiến vào rất nhiều người khắp thiên hạ thập cảnh phía trên nhân yêu đều đi bảo, nghe nói muốn 100 năm sau mới có thể mở ra cũng không biết bên trong sẽ phát sinh cái gì chờ mong ghi chép tiên cổ kỷ nguyên hạo nhiên 136 kỷ nguyên mười nghìn Nam Hải mở thế nhưng là chỉ chạy ra 6 người trời sợ ta ta cảm giác làm một kiện rất xấu rất nhanh sự tình những người kia đều đã chết khổ sở có thể làm việc còn muốn tiếp tục ta làm bộ thần minh đắm mình trong kim quang ban cho bọn hắn sáu thanh thần bình 4. ghi chép sáu một tờ lại một tờ thiếu niên thư sinh nhanh chóng xem chữ chữ đập vào mắt còn sót lại dòng thời gian càng kéo càng dài khoảng cách càng lúc càng lớn ngàn năm vạn năm ba mươi không năm một trăm không năm một trăm mươi năm mấy triệu chữ mấy vạn đầu trong câu chữ hứa khinh chu lại chỉ có thấy được hai chữ cô độc cô độc hay là cô độc Bưng lấy sách màu đen loại cảm giác cô độc kiểu cách trang giấy đập vào mắt chỉ là nhìn đều để hứa khinh chu cảm thấy ngạt thở Tô lương lương một thân một mình cùng thánh đăng làm bạn, hành đầu nhân gian, từ đầu đến cuối đều là một người. Hắn rất khó tưởng tượng, đó là một loại như thế nào cô độc, cũng rất khó tưởng tượng, nàng là như thế nào một người sống qua cái kia từng cái dài dằng dặc đêm lạnh. Dư Quang nhìn thoáng qua bên người băng điệu, thiếu niên trong mắt phất qua một vòng tẩu lòng. Thời gian dần trôi qua, tên quen thuộc một cái tiếp một cái xuất hiện trong sách. Tiên, Tô Thức Chi, Lý Thái Bạch, ngày xưa sau thánh, Bạch Lang, Kiếm Tiên. Một bản thật mỏng sách da đen, ghi lại là toàn bộ hạo nhiên cả một cái kỳ nguyên bên trong, một đoạn lại một đoạn truyện kỳ. Bây giờ trên bảng nổi danh người, hoặc là mất đi hoặc là nhập Thánh, mỗi một cái đều sặc sỡ lóa mắt. Có thể vào cuốn sách này người, không gọi là một phương cự phách, một đời thiên kiêu ghi chép, Hạo Nhiên lịch 136 kỳ nguyên, 15000059,7605, ân, ta gặp được một cái rất thú vị nhân loại, hắn cứ gọi hứa Khinh Chu. Rốt cục đang nhìn khắp cả Hạo Nhiên hơn phân nửa thế kỷ hắn, lần thứ nhất, tại trong sách thấy được tên của mình, cho dù chỉ là tâm sự mấy lời. Hắn nhưng cũng không nhịn được lắc đầu cười khẽ, cảm thái nói ngươi lai, like. từ lúc kia, ngươi liền bắt đầu chú ý ta chương 1050. Tô Lương lương nhật ký bên trong trước 1050 Tô Lương Lương nhật ký bên trong. Liên tiếp mấy chục đi, được được hứa Kinh Chu. Câu linh ngư, lần đầu gặp tiên, Nam Hải vệ, tiên phong hổ, vong yeu sơn, chứng chu tước, tội châu sự tỉnh, đến tận đây cuối cùng. Tô Lương Lương không còn đặt bút. Về sau sự tỉnh, không lên cuốn sách này. Thứ hai đến đuoc đi, là một nhóm lợi mắng người vĩnh hằng địa chủ, ngươi chính là cái đại sát bút. Dòng cuối cùng là nhắn lại hứa Kinh Chu, ngươi thấy nơi này, ta cũng đã lệnh lệnh, ngươi sau khi xem xong, liền thay ta đem nó đốt đi đi. Thư sinh khép lại màu đen bìa sách, dư quang nhìn về phía bên người tựa như băng điêu bình thường tô lương lương, đắng chặt cười một tiếng á nha đầu đốc. Bấm nghiệm pháp quyết niệm chú, thiếu niên thư sinh gọi đến một sợi thần hỏa đồng, một tiếng. Liệt diễm trong do chập trờn, một bản lĩnh hằng sách, giấy lên khuynh thiên liệt diễm, hoa hoa tác hưởng. Thiếu niên nắm sách, chưa từng vứt bỏ, cứ như vậy nhìn xem nó trong tay của mình, đốt thành cho tàn, tán ở tinh hà phía dưới, giữa thiên địa. Diễm tức, sách tiêu hồ. thổi một ngụm, tận diệt đầu ngón tay cho tàn, thiếu niên suy nghĩ cực sâu, tháng qua giờ phút này, trên đỉnh đầu hạo nguyệt trời cao. Nếu như mong muốn, hủy sách một quyển một mối lửa đốt là sách cũng là tô lương lương nguyện vọng cũng tương tự đốt đi tô lương lương một trăm sáu mươi năm cô độc một bản vĩnh hằng ghi chép sách viết là hạo nhiên nhưng lại không phải là không tô lương lương chính mình tam sinh hữu hạnh gần ngàn năm bên trong chính mình nhiều lần trên bảng nổi danh những sự tình kia hứa khinh tự nhiên đều nhớ cũng hiểu được có chút cũng nghe dược nói qua tất nhiên là chẳng có gì lạ quyển sách này dĩ nhiên không phải tô lương lương chính mình viết cho mình nhìn cũng không phải viết cho hứa khinh chu nhìn đây chính là một bản ngày làm việc nhớ đợi kiếp khởi kết lạc về vĩnh hằng thần điện giao nộp dùng cái gọi là thanh toán cũng không phải là thiên đạo bắt nguồn từ vĩnh hằng đồng dạng hứa khinh chu vô cùng rõ ràng thuộc về mình chiến tranh xa xa còn chưa kết thúc tại gặp phải giới linh trước đó tòa này nguy nga vĩnh hằng điện chính là ván kế tiếp bên trong chính mình phải đối mặt địch nhân về phần người chất ở chính là đương kim vĩnh hằng điện chủ đem suy nghĩ áp chế không còn suy nghĩ việt vông, lấy ra giữa gối màu đỏ bịa sách nhật ký đặt ở giữa gối nhẹ nhàng lật ra hứa khinh chu muốn quyền này màu trắng bịa sách bên trong viết xuống hẳn là mới là chân thực tô lương lương đi lòng có chờ mong lại đồng dạng không đành lòng mở ra có thể tóm lại muốn nhìn chính mình cũng muốn nhìn tô lương lương nhật ký tờ thứ nhất hôm nay không nhớ rõ là ngày mấy lười ghi nhớ kế lần trước trộm trứng chu tức thất bại sau đi qua nhanh 100 năm ta cũng bị đánh 100 năm con chim kia thực tình đắng giận hôm nay hứa khinh chu đi ra tội trâu con chim kia lại đánh ta còn uy hiếp ta để cho ta không cần tại đem hứa khinh chu sự tình viết tại nhật ký bên trong cho cười không biết liền không viết có gì đặc biệt hơn người ta đây không phải sợ nàng ta chẳng qua là cảm thấy làm người nếu có thể khuất có thể dối lưu thanh sơ tại còn sợ không có củi đốt ân tiểu tử kia rất kỳ quái thế mà có được tần niệm do người cho ta đều hù dọa ta đã nói rồi hắn là quái thai nhớ ký trang thứ hai ghê gớm ghê gớm a hứa khinh chu tạo một cái tiên thai tiên thai a hù chết cái thần là thật ta đột nhiên có chút ý nghĩ nếu là đem tiên thai Trộn, trở về tiên vực về vĩnh hằng điện vậy ta không được đi ngang bất quá giống như bị con chim kia phát hiện bất quá không có việc gì ta không có thừa nhận cho cười ta làm sao có thể thừa nhận đâu ta quyết định trợ giúp thiếu niên này ấp tiên thai dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi trái cây này ta phải hai a trong kế hoạch bốn trang thứ ba khu khu ta lừa dối dừa tả đi một chuyến tây hải Để hắn đem Bắc Hải những tên kia đều thu thập một trận, hừ hừ, bản thân chính là như thế ghét ác như kiều, không nhìn nội tiểu nhân ăn tại, liền làm bọn hắn, đáng tiếc, dự tà quá lý tính, không cho bọn hắn đều giết chết, tiếc nuôi à, trở về đi ta liền đi tìm cái kia 6 cái lao ra hỏa, khôi hài đâu, không phải khi dễ thấy bao, nếu không phải bọn hắn 6 cái kích động nhân yêu đối địch, kiếm thành huyết chiến hơn 10 năm. Cướp dậy sớm, ta đã sớm trở về giao nộ bọn hắn đây không phải lấy ván trả ơn sao? Thật thòi ta lúc trước đưa bọn hắn linh minh, Ta Tô Lương Lương ghét nhất vong ân phụ nghĩa ra hỏa, không nói đả nghĩa, ta định cho bọn hắn một người rút một thùng không đối trực tiếp rút khô giải ta mối hận trong lòng trang thứ tư một tin tức tốt một tin tức xấu tin tức tốt là tỷ là thế giới thứ ba tin tức xấu là đệ nhất thế giới cùng thứ hai đều đánh qua ta ô ô thật lao nương gặp vận đen tắm đời tới thời điểm cũng không phải nói như vậy nói ta là thiên hạ đệ nhất làm sao không hiểu thấu toát ra hai tôn thần a ta không phải liền là muốn trộm cái nhà sao ta cho dù có sai cái kia xin mời dùng pháp luật chế tài ta hạ tại sao phải đánh ta trộm chu tức bị đánh một lần trộm tiên thai bị đánh một lần ta thừa nhận ta rất đáng đời thế nhưng là đây cũng không phải là bọn hắn đánh ta lý do ta không phục hiện tại ta bị treo ngược lên ai tới cứu cứu hải tử đi không muốn sống pháp thử thiếu niên tiên sinh trung quy là không có kéo căng ở bật cười lên nào có chính mình nói chính mình đáng đời đây này thật là một cái nhân tài mượn cớ đều như thế tùy ý cùng qua loa bất quá cũng đổ là hợp tô lương lương tính tỉnh không giống với sách màu đen nhìn bản này màu đỏ thời điểm thiếu niên giữa lông mày ý cười cuối cùng sẽ không chế không nổi tràn ra tới thật đúng là cái ngu xuẩn của cô nương a trang thứ năm thứa khinh chu trở về nói ra ngươi khả năng không tin hắn thế mà thả ta mà lại còn đưa ta một kiện thật khí nốc hay không nốc. bất quá Hắn giống như rất giảng đạo lý, ân, không hồ là tiên sinh, ta ta cảm giác thật bị hắn lừa dối, làm sao bây giờ, ta thế mà cảm thấy hắn là người tốt. Xong, xong, ta không sạch sẽ, bị ô nhiễm. Trang thứ sáu, tốt ta, ta thừa nhận, ta rất thường thức hắn, ta không có ý định trộm tiên thai, ta chuẩn bị giúp hắn ấp tiên thai, không có cách nào, ai bảo ta tô lương lương người tốt đâu? Trang thứ mười, tức chết ta rồi, Hứa Kinh Chu chính là cái lạn hảo nhân, sớm muộn đến lạnh lạnh. Thứ 28 mươi tám trang, Hứa Kinh Chu nói, ta là bằng hữu của nàng, hảo bằng hữu, hắc có chút ý tứ, lại muốn cùng cao quý thần minh làm bằng hữu. Tiểu tử này thật đúng là cảm tường a, bất quá, ta đại nhân bất kể tiểu nhân qua, cho hắn cái mặt mũi tốt. Thứ 180 trang, ta cùng hắn đi bờ bắc, hôm nay hắn nói một câu nói, ta nghe không hiểu, bất quá không có việc gì, nhớ kỹ, giữ lại về tiên giới trang bức dùng, hát hát. Thứ 283 đầu, làm người không vì mình, Thiên Chu địa diệt, lại là ý tứ này, học được học được, nhất định phải nhớ kỹ. Thứ 316 đầu, ta sống không sống không quan trọng, ta chỉ cần ngươi chết, nhớ kỹ. Nhớ kỹ. Thứ 1000 lẻ tháng 3 năm 12 đầu, đào hoa tiên tử chết, ta chôn, ta lại nghe được câu nói kia, người cả đời này luôn có một ý chuyện so sinh tử quan trọng hơn. Buồn cười, sự tình gì có thể so sánh còn sống quan trọng hơn đâu. Bất quá, hôm nay, ta giống như đã hiểu, ấn ta không muốn hứa khinh chu chết. Thế nhưng là, hứa khinh chu hôm nay rất không thích hợp, luôn cảm giác, hắn thật chăm chú, ta cảm giác hắn, cuối cùng sẽ có một ngày muốn cùng trời tranh đấu, nhưng ta cùng hắn giống như không phải cùng một bọn. Rất phiền muộn, không nghĩ, mặc kệ, sống ở ngay sau đó đi. Nam, chương 1051. Tô Lương Lương nhật ký bên dưới. Chương 1051 Tô Lương Lương nhật ký bên dưới không biết thế nào, luôn cảm giác thời gian qua thật nhanh a. Trừng mắt nhìn, hơn trăm năm đi qua, tiên thai liền muốn lấp. Tiên thai rốt cục cấp ta mắt thấy một vị chân linh sinh thế, ta chứng kiến lịch sử, không đối, ta sáng tạo ra lịch sử, dù sao ta xuất lực, ha ha. Cứu mạng a, tiểu răng độ cũng quá đáng yêu đi, o oh o oh, rất thích. Muốn làm hứa khinh chu mẹ vợ ngày đầu tiên. Hôm nay lão bất tử kia tìm ta, ta không có chút nào sợ sệt, tiểu tử, thần cũng liền như thế, đàn độn không làm theo bị ta lựa gạt xoay quanh. 6. Tiểu chữ từng hàng, lít nha lít nhít. Thiếu niên cười mê mắt, lật ra lại lật. Mắt đi hồi ức, không ngừng hiện lên, tựa như nhìn một trận phim, ôn lại đi qua, từng ly từng tí để cho người ta lưu luyến quên về đếm kỹ gần 2.000 năm thời gian. Tô lương lương văn tự không cô độc nữa, bi thường, mà là tràn đầy hoạt bát, vui sướng cùng làm quái. Những ngày kia, thiếu niên đều nhớ, chỉ là tóm lại quá lâu, có chút chi tiết có chút mơ hồ không rõ mà thôi. Tiểu giang độ trưởng thành, trí nhớ hay là không tốt, ngây ngốc. Linh tiêu hiện cướp sắp nổi, ta rất nhanh liền có thể trở về mặc dù ta một mực chờ mong, thế nhưng là ta lại cao hứng không nổi. Hứa kinh chu muốn nhảy hố lửa, ta không biết nên không nên ngăn đón hắn, bất quá dược tản nói rất đúng, liền để hắn đi đụng nam tường đi, chờ hắn đụng đầu rơi máu chảy tại đem hắn từ trong hố lửa kéo dậy ta biết dược tả là đúng thế nhưng là vẫn còn có chút đau lòng hứa khinh chu ân dù sao ta vẫn là muốn làm hắn mẹ vợ hôm nay võng lưu sơn ra mắt toàn viên trang bức nhật đẹp trai chết hứa khinh chu đẹp trai nhất một lời đã định chuyện thiên hạ giấy lên tới nóng đến chết rồi nóng đến chết rồi rất muốn cùng bọn hắn cùng một chỗ a trang một đợt lớn hôm nay hạo nhiên nhất thống phụ võng lưu tiên sinh làm chủ ân thật không ngừng không hổ là ta tô lương lương bằng hữu ba khí lộ bên bất quá đi xem ra sự tình không có chuyện cơ phát thiên huy văn chập chập, châu một cái dám viết một đám người dám tin Điên rồi điên rồi. Hôm nay Tây Trình, nhân gian sau cùng điên cuồng, ta thấy được một đám người, bởi vì một người thấy chết không sờn, đây khả năng chính là hứa khinh chu mị lực đi, thật khó khăn quá, ta chỉ có hứa khinh chu một người bạn, có thể hứa khinh chu lại có rất rất nhiều bằng hữu. Hay là rất xoắn xuýt, ta muốn hứa khinh chu thắng, lại không muốn chính mình chết, làm sao bây giờ? Không biết, hại. Đau đầu. Ta vẫn là quyết định giúp đỡ hứa khinh chu, không có cách nào, ai bảo ta liền hắn một người bạn đâu. Giang Thanh Diễn chính là một cái đại ngu xuẩn, tức chết ta rồi. Giang Thanh Diễn là ngu xuẩn. Giang Thanh Diễn là ngu xuẩn sáu tiếp khởi tây hải đánh nhau nên làm ta đều làm ta tô lương lương không thẹn với lương tâm phương châm chính xem kịch hứa khinh chu thật là mạnh hứa khinh chu tặc mãnh liệt hứa khinh chu người muốn thượng thiên a như vậy hung tàn sao đập chết mang bệnh kinh ngồi dậy thang hề lại là chính ta nguyên lai like ta không phải thế giới thứ ba ta chỉ là thứ tư a a a không thể nói lý xong đời ta khả năng thật muốn lành lạnh hứa khinh chu chính là cái xúc sinh a quá mạnh dược tạ nói hắn có thể thắng phải chết phải chết thế nhưng là vì sao ta vẫn rất cao hứng đâu song ta bị bệnh đáng giận đáng giận ta muốn báo cáo chân linh không nói võ đức tự minh động thủ đem hứa khinh chu kéo vào đi làm sao bây giờ làm sao bây giờ ác mộng cùng dược tả cũng tiến vào nhất định không nên gặp chuyện xấu a bọn chúng thủ không được chết rất nhiều người hứa khinh chu thấy được nhất định rất thương tâm đi ta động thủ mặc kệ giết một cái cũng là giết giết một đám cũng là giết sát quang bọn hắn tốt ba ngày hứa khinh chu còn chưa có đi ra làm sao bây giờ sẽ không xảy ra chuyện đi quá tuyệt vời chúng ta thắng thật thắng hứa khinh chu đi ra gieo họ gieo họ Lục thân ban thần đông hải còn có một trận ác chiến nhưng là ta biết hắn nhất định có thể thắng bởi vì hắn là hứa khinh chu lần này ta thật muốn lành lạnh hắc hắc vậy liền bằng vào ta cái chết vì quân trợ hứng đi 6. bất chi bất giác đêm đã khuya bất chi bất giác sách sắp hết do vui mà buồn do vui mừng đau nhức thiếu niên mắt dần dần mơ hồ chữ viết trồng chất cái mũi rất chua con mắt tấm áp thiếu niên cổ nén lật đến một trang cuối cùng nàng vẫn luôn biết mình sẽ chết có thể nàng nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới để cho mình chết mà nàng sống thậm chí nàng vẫn luôn đang vì mình cầu nguyện hứa khinh chu có thể thắng dù là dạng này đại giới là chết cuối cùng thành ý khó bình nhật ký một trang cuối cùng là tiếc nối mấy hạng, là căn dặn, là mong đợi, là chúc phúc. Tô Lương Lương nói hứa khinh chủ, ta thật phải chết. Bất quá ta không có chút nào sợ sệt. Chúc mừng ngươi, ngươi thắng, ta liền biết ngươi có thể thắng, ngươi nhưng phải hảo hảo cảm tạ ta à, ta ha ta luôn đang vì ngươi yên lặng cầu nguyện. Trước kia ta không tin thần, ta ai cũng không tin, về sau ta tin ngươi, không phải ngươi nói sao? Cầu thần bái Phật, sao không như cầu ngươi? Thằng đến cuối cùng, ta lại tin thần, cái gì thần đều tin, ta cầu bọn hắn phù hộ để cho ngươi thắng, ai cũng đi, chỉ cần ngươi có thể thắng. Ngươi thật thắng lạc. Xem ra cầu thần vẫn hữu dụng chỉ đua một chút mà thôi, ta biết, ngươi có thể thắng, là bởi vì ngươi rất mạnh, mà không phải thần minh phù hộ. thế nhưng là, ngươi ngàn vạn không có khả năng tiêu não. người con đường tương lai, còn rất dài rất dài, hạo nhiên rất đặc thù. nơi này tồn tại một đoạn bí mật, cất giấu một cái vĩnh hằng bí mật không muốn người biết. ta từng ý đồ đi tìm kiếm qua, cuối cùng là không có kết quả. thế nhưng là ta biết, vĩnh hằng điện sẽ không bỏ mặc mặc kệ ngươi tiếp xuống đối thủ, sẽ là vĩnh hằng điện. cái kia ta tới địa phương, bọn hắn là thiên khai, điện chủ là một cái thần, là chân chính thần a, chân thần. hắn gọi chúng sinh cùng, nghe danh tự là cái chính phái nhân vật đúng không? Nhưng là ngươi tuyệt đối đừng bị hắn danh tự cho lừa gạt, hắn hung ác đây. Hắn rất lợi hại, ngươi muốn thắng, cứ trở nên lợi hại hơn. Đáng tiếc, ta chết đi, không phải vậy ta còn có thể cho ngươi làm nội ứng đâu. Tóm lại cứ như vậy đi. Hứa Khinh Chu, ta phải đi, ngươi phải nhớ kỹ ta, ta gọi Tô Lương Lương, vĩnh viễn là ngươi cực kỳ bằng hữu tốt nhất. Ngươi chết đến tắt, ta sẽ bị đá ra vĩnh hằng điện, ta không có thân nhân, cũng không có bằng hữu, ngươi nhất định phải nhớ kỹ ta, ngươi nếu là quên ta đi, vậy liền rốt cuộc không ai nhớ kỹ ta. Khi hỉ Thì thật, ta thật hâm mộ Hạo nhân thiên hạ đông đảo chúng sinh bởi vì có một vị tiên sinh che chở bọn hắn, ta cũng muốn bị ngươi che chở, như thế nhất định rất hạnh phúc đi. Nhật ký cuối cùng hai hàng viết bút, đặt bút từ sâu, lực đạo cực lớn. Một nhóm viết là thương sinh sao mà hạnh, thiên địa sinh vong ưu. Một nhóm nhớ chính là kiếp sau, cũng không tiếp tục làm thần tiên. Một nhóm tặng cho thiên hạ, một nhóm viết cho mình tô lương lương nhật ký xong. Chương 1052 Hạo nhân tiên cảnh. Chương 1052 Hạo nhân tiên cảnh. Nhật ký sơ họp, nhìn lên sao dày đặc, thiếu niên thâm mâu thành đu, tự lẩm bẩm cô nương lốc. Một bản nhật ký một tờ có một tờ bi hoan một người lớn lên một thế có một thế áp chế khó sử sách trong đời hương suy bây giờ cũng chỉ làm đảm thiếu tân thiền minh lấy cụ âm thanh trong đất liên tiếp tân sơn ai cũng không phải tại chiều sớm tối mộ bên trong mạng tha ra rời nóng nhìn tinh hạ suy nghĩ viền vông thiếu niên suy nghĩ dần dần từng bước đi đến trong lúc nhất thời đúng là không quan sát tiếng bước chân gần bóng người dưới ánh trăng hứa khinh trụ ngươi khóc thiếu niên thư sinh hoàn hồn dư quang nhìn thoáng qua cô đường kéo ra một vòng ngựa ép gửi, phủ nhận nói nào có tiên như có điều suy nghĩ sợi lấy váy Ở trên mặt đất ngồi vào thiếu niên bên người, đồng dạng nhìn lên minh nguyệt, hứng hở mà hỏi vậy vì sao đỏ cả vẻ mắt. Thiếu niên nhẹ giọng ngữ, gió có chút lớn đi. Tiên thay nó bù nói ân đêm dài song gấp, đồng hải gió là lớn hơn một chút. Hứa Khinh Chu cười không nói. Tiên như Tô Lương Lương một dạng, vây quanh hai đầu gối, đem cái cầm nhẹ nhàng đặt tại trên đầu gối, dư quang vụng trộm nhìn qua thiếu niên lang chúng ta thật lâu không gặp. Hứa Khinh Chu lấy ra trên mặt đất bầu rượu, uống một ngụm, thuận tay đưa cho bên người cô nương. Trong mắt ánh sáng, thấm đầy ôn nhu. Tiên tiếp nhận bầu rượu, cũng không có uống chỉ là cầm ở trước mắt, xem đi xem lại nhớ kỹ lần trước lúc uống rượu, cũng là ban đêm. Hứa Kinh Chu than nhẹ một tiếng, cảm khái nói đúng vậy à, nhoáng một cái đều đã đi qua ba ngàn năm. Tiên Mị suy nghĩ trêu gẹo một câu, ngươi vẫn là không có nhập thánh. Hứa Kinh Chu nhĩ mậy nói, nhưng ta đã vô địch, không phải sao? Tiên nghĩ nghĩ, cũng không phản bác cũng đối. Ngửa đầu nhấp một cái, đem lọ lấy bầu rượu, nhìn thoáng qua băng điêu, nhỏ giọng nói ra nàng rất tốt. Hứa Kinh Chu luôn không thành thật nói ân, chính là quá ngu. Tiên phản bác, cái kia không gọi nốc, gọi là cam tâm tình nguyện vì ngươi mà chết, là đứa thích, nàng thích ngươi. Hứa Khinh Chu lắc đầu cười cười ta cùng hắn chỉ là bằng hữu nói xong bổ sung một câu bạn rất thân tiên kéo lên bên thai thoái phát đây chẳng qua là ngươi cảm thấy thiếu niên trầm mặc hắn không muốn đi giải thích có nhiều thứ khó tránh khỏi để cho người ta hiểu lầm hắn liền không đi càng tô càng đen tô lương lương cũng tốt hay là chính mình cũng được cả hai ở giữa đều rất rõ ràng bọn hắn quan hệ xen vào tri kỷ cùng ưa thích ở giữa lại là đột nhiên hỏi vậy còn ngươi tiên biết do còn cố hỏi ta cái gì hứa khinh chu mỉm cười nói ngươi không phải cũng một dạng nguyện ý vì ta đi chết cho nên ngươi cũng thích ta tiên uống một ngụm rượu dường như dùng cái này che giấu trộn dạng liếc mắt suy thanh nói không biết xấu hổ ta đó là vì thiên hạ giống như ngươi hứa kinh chu cũng không có đâm thủng cái kia đạo giấy cửa sổ ngược lại hỏi tiên tộc bởi vì ta mà chết ngươi đoán ta sao tiên lại hớp một cái đem bầu rượu còn cho hứa kinh chu thản nhiên nói đó là số mạng của bọn họ ta nguyện đoán ngươi làm gì hứa kinh chu tiếp nhận bầu rượu trong mắt thần sắc sáng tối giao thoa nửa tin nửa ngờ nói ngươi thật là nghĩ như vậy ngươi cảm thấy ta đang nói láo tiên hỏi lại hứa Khinh chu nhếch miệng không nói một lời chỉ là một vị uống rượu trước hỏi một chút là thật cái này sau hỏi một chút thôi còn chờ thương thảo tiên khanh nhữ lông mày ngươi có ý tứ gì không tin ta tin cắt tốt giả hứa khinh trung ngu ngơ cười một tiếng ha ha tiên đột nhiên trở nên nghiêm túc chút nói ra bất quá hứa khinh chu sau đó ngươi định làm như thế nào hứa khinh chu phá tay háo sát qua khoe miệng nhìn qua tứ giã sơn hà cái này mười vạn dặm quần đảo lại ngước nhìn chân trời sao dày đặc ông cụ non nói còn có thể làm thế nào tiếp tục cùng hôm nay đâu thôi trận chiến tranh này còn xa không có kết thúc đâu nơi này linh khí nồng đậm pháp tác trùng hợp thiên địa mở một góc Ưng có thể để hạo nhiên sinh linh đi vào tiến cảnh, ta định đem cả tòa hạo nhiên thiên hạ tu sĩ đều nhận lấy, cùng hưởng cái này thế giới mới cơ duyên, cũng coi như không. Vương công bọn hắn bậc cha chú, liều mình mà chiến. Tiên nữ mày, ngươi biết, ta hỏi không phải cái này. Rọi ra một ngón tay, chỉ hướng tô lương lương, tiếp tục nói, ta nói là, nàng ngươi định làm như thế nào? Hứa Kinh Chu theo bản năng siết chặt bầu rượu, đôi lông mày buông xuống, trong con ngươi hiện lên một vòng phủ quang, trầm giọng nói lương lương bởi vì ta mà chết, ta muốn thử một chút, có thể hay không đưa nàng cứu sống, ta tận hết khả năng đi. Tiên tuổi hồ cũng không cảm thấy ngoài ý muốn chỉ là thuận miệng hỏi một câu làm sao cứu, hứa kinh chu phun ra bốn chữ thanh đăng lại cháy lên, tiên nhãn bên trong thần sắc chợt tối trân chợ minh, hỏi muốn ta hỗ trợ sao, hứa kinh chu ngửa đầu, đang nói đi, tiên cũng không tiếp tục truy vấn, chỉ là ứng một câu đi, hứa kinh chu tiếp tục uống rượu, thẳng đến bầu rượu lấy không, dơ lên run lên, uống xong dọn cuối cùng, sau đó đứng dậy, ống tay áo vung lên đem tô lương lương đục thân cùng thanh đăng đều thu nhập trong cản khôn giới phong tuồn, dỗi cái thật to luong luong nhuc than cung thanh đang đeu thu nhap trong can khon gioi phong tồn. nói ra đi thôi, trời muốn sáng, đi xem bọn họ một chút, thương lượng như thế nào, thiên nhu thuận gật đầu ân, sáng sớm tàng sáng, thiên quang phủ bạch mặt trời mới mọc, từ Đông Hải thập vạn lý quần đảo đầu kia lộ ra đầu, đem thế giới đổi một loại nhan sắc. Thái Dương sơ xuất ánh sáng huyền hách, thiên sơn vạn sơn như lửa phát. Tây kia tiên thụ, tắm rửa trong ánh bình minh, Diệp Hồng giống như thiên diễm. Hứa Kinh Chu giờ phút này liền đứng tại đó khỏa tiên thụ bên dưới, tựa như đặt mình vào đám mây, bao quát nhân gian. Cơn gió mạnh tinh tế, linh thủy rót rách, khiến cho người tâm thần thanh thản. Chỉ là một đêm quan cảnh, mảnh này tân sinh thế giới cũng đã đổi lấy hết nhân gian. Trên đất chết, cỏ non rút mầm non, tái rồi vạn đảo thiên sơn, vạn suối vượt qua, hợp thành sông huong ngàn, tụ trạch Thần quan quen quần sức sống tràn trề ngày xưa tiên cảnh mặc dù đã không còn tồn tại nhưng lúc này thiên địa cũng là một mảnh nhân gian tiên cảnh linh rồng tại hư không nơi xa bay lượn linh ngư ở trong hồ chơi đùa cỏ xanh trong gió lắc lư một đám thánh nhân còn tại như vậy ở giữa mệnh danh tranh luận không lất nghiên cứu thảo luận không chỉ mỗi người mỗi ý nhiệt tình tràn đầy sức sống bắn ra một phía tựa như hôm qua bình xóa hao tổn tinh lực lại nhu hom qua binh song về muốn ta nói liền gọi vong lưu đảo tốt bao nhiêu vong lưu côn đảo đây cũng không phải là một hòn đảo được không đây là đảo quần tiên sinh đều nói rồi không thích hợp hai ngươi là không nhắc tới một lời a tiên đảo a liền gọi tiên đảo a có nhiều bước cách phiền thức cái này có cái gì tốt nao nhau muốn ta nói trực tiếp một bước đúng chỗ trường sinh đảo tu hành chẳng phải cầu một cái trường sinh không phải ai nông cạn gọi phạt thiên đảo để có trời mới biết đây chính là bọn ta thái độ có thể lão nhị thúc ta ủng hộ ngươi nghe một đám người lao nhau diễn phần mình hiến tế hứa khinh chu rất rõ ràng chính mình không đánh nhịp việc này sợ là còn có đến tranh lạc mặc dù đại đa số người duy trì lấy vong lưu hai chữ con danh có thể hứa khinh chu lại cũng không dự định như vậy dù sao trận chiến này không chỉ là chính mình một người tại chiến thành quả cũng không nên do chính mình một người tới hái nghĩ sâu tính kỹ đằng sau thứa khinh chu ra hiệu đám người im lặng lên tiếng nói tất cả mọi người đừng cãi cọ mảnh này mười vạn giảm sân hà nếu là hạo nhiên cùng tiên cảnh trùng hợp mà đến thế giới mới dứt khoát liền gọi hạo nhiên tiên cảnh đi chư vị cảm thấy thế nào chư quân nghe nói trong lòng mặc niệm hạo nhiên tiên cảnh hạo nhiên tiên cảnh nghe tựa hồ cũng không tệ lắm rất quen thuộc cũng rất có bức cách thành diễn ôm tay nói ta không có ý kiến a tiên sinh nói cái gì chính là cái gì bạch viêm tỏ thái độ lao đại lao đại lao đại định đoạt giang độ dơ lên tay nhỏ nghe sư phụ Vô ưu cười nhẹ nhàng nói em hai, Tiểu Bạch lạnh lùng giảng, cũng không tệ lắm a. Nho Thánh vốt dâu dài, nếu hậu sinh bọn họ đều cảm thấy không sai, vậy Lão Phu tự nhiên là ủng hộ, ha ha. Đi, liền gọi Hạo Nhiên tiến cảnh. Chương 1053, ba chuyện. Chương 1053 ba chuyện. Trang Hạo kiếp kia sau sáng sớm ngày thứ hai, Vong ưu tiên sinh thay thế giới mới lên một cái tên mới Hạo Nhiên tiến cảnh. Vô cùng đơn giản, thông tục dễ hiểu. Vung quân đảo kia trọn vẹn vượt qua 10 vạn dặm, linh thủy quần, tiên khí mị mở. Tinh thủy cùng Thánh Long thôn vẽ hết toàn bộ tiên cảnh bản nguyên, theo cả hai vẫn lạc lấy một loại phương thức khác thông qua tiên thụ phản hồi cho mảnh này hạo nhiên tiên cảnh lực lượng pháp tắc sửa đổi ngày xưa chất hạo sinh ra bùng lỏng đứng ở trên vùng đất này những cái kia bắc hải các đại yêu cùng hạo nhiên đỉnh phong các thánh nhân có thể cảm giác được trên trời lôi kiếp ẩn ẩn muốn ngã con chỉ cần bọn hắn một đạo suy nghĩ liền có thể nơi này ở giữa độ kiếp phá cảnh thành tiên nguyên bản sinh hoạt tại trên vùng đất này tiên tộc triệt để trở thành lịch sử bị dài chôn dưới mặt đất toàn bộ chủng tộc cũng chỉ còn lại tiên một người mà thôi bất quá hứa Khinh chu cũng rất rõ ràng tiên tộc vốn cũng không phải là một chủng tộc bọn hắn đã từng cũng là hạo nhiên thiên hạ sinh linh chỉ là chiếm cứ mảnh đất này mới trở thành tiên tộc thôi mà bây giờ mảnh đất này đổi bộ dáng cũng đổi chủ nhân người mới mới sự tình tình cảnh mới ngày đó sáng sớm hứa khinh chu triệu tập tất cả thánh nhân tại tiên thủ phía dưới nghị sự người tham dự 193 trăm chín người hứa khinh chu giảng ba chuyện chuyện làm thứ nhất hạo nhiên tiên cảnh nên thuộc về toàn bộ hạo nhiên ngay hôm đó chiêu cáo thiên hạ phàm thiên hạ tu sĩ bất luận nhân yêu đều có thể viễn độ chủng dương đặt chân nơi đây tại trong thế giới mới tu hành từ đó đằng sau hạo nhiên tiên cảnh nhân yêu làm bạn vạn tộc trung lập, thiên tông cửu, nam bắc hai bên mở, vô luận nhân yêu, các đại gia tộc, tông môn đều có thể tại cái này một trăm, không không không vạn giảm hạo nhiên tiên đảo thượng chọn một đảo chi địa khai tông lập phái, từ đó đằng sau thiếu giáo vô loại sống chung hòa bình, thiên hạ êm đềm. về phần bắc hải chư yêu cũng có thể nơi này ở giữa khai tông lập phái mới xây căn cơ đám người nghe nói đại hỉ, tế hô tiên sinh đại thiện, Tiên sinh đại thiện, lấy tiên cảnh cơ duyên tặng cho người trong thiên hạ, việc này cùng lúc trước hoàng châu ban thưởng linh ngư rất có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến một kỳ diệu đối với cái này. vong yêu sơn bên trong cũng không cảm thấy ngoài ý muốn đề nghị như là mệnh danh sự tình bình thường, nhất trí thông qua. Hứa Kinh Chu đem việc này bổ nhiệm cho không lo, để nó toàn quyền phụ trách. Vong Uy Sơn trên dưới đều là nghe nó làm cho không lo linh mệnh, định không phụ sư tôn trọng thác. Kiện sự tình thứ hai, Hứa Kinh Chu muốn tại cây này tiên thụ phía dưới, sườn tây dốc núi, kiến tạo một tòa cùng loại với ngày xưa kiếm thành táng kiếm ngọn núi một mảnh mộ địa. Mai táng chính là trận chiến này chiến sĩ si đã chết. Cho dù là bọn họ đã hải quất không còn, Hứa Kinh Chu nói, hòa bình kiếm không dễ, bọn hắn bởi vì hạo nhiên mà chết, tự nhiên đợi đợi bất hủ. Hắn muốn đem bọn hắn mai táng ở chỗ này. Có xương thắng cốt, không xương mai tá áo, nếu là không, có cái gì, vậy liền lập một tấm địa, đem bọn hắn danh tự vĩnh viễn đứng ở nơi này. Hứa Kinh Chu còn nói: "Nơi này là hạo nhiên tiên cảnh cao nhất địa phương, có thể nhìn thấy toàn bộ nhân gian, đem bọn hắn mai táng ở chỗ này đến một lần, nhập thổ vi an. Thứ hai, để bọn hắn nhìn xem mảnh này nhân gian, bọn hắn liệu mình hộ giữ nhân gian. Thứ ba, nói cho người hậu thế, khắc trong tấm khảm. Muốn để mọi người biết, giữ vương nhà nhà đốt đèn, từ trước tới giờ không là cái gì thần minh, ho duoi nhan gian thu ba noi cho nguoi là những này mất đi lễ sĩ, là bọn hắn dùng mục thể sắt phàm, ngăn trở thiên đạo vô tình." anh hùng không nên bị lãng quên anh hùng liền nên được người kính ngưỡng hứa khinh chu còn nói ngày sau Phạm hạo nhiên hậu bối ở hạo nhiên tiên cảnh đều là khi nhập nơi đây tại vạn bia trước đó đi ba bái chi lễ túi đầu tiên liệt anh dũng giết địch lấy mệnh tương bác hai bái tiên liệt tinh thần đời đời bất hủ ba bái tiên liệt hộ thiên hạ thương sinh bình yên chư quân trầm mặc túi đầu không nói chỉ có tiểu bạch âm thầm nắm tay thanh âm khản giọng nói ta thống kê phạt đạo người ba người, người vẹn vẹn năm mươi một bốn bốn trăm sáu mươi ba người kẻ mất đi không một song ven ven nam nguoi ke mat đi khong mot song the dư sương không đủ ngàn còn lại không có cái gì hứa khinh chu nghe nói mắt chìm như mực hắn lại há có thể không biết dù chưa gặp lại nghe nghe những cái kia mất đi hạo nhiên tu sĩ đều là lấy tự bạo thần hồn phương thức kết thúc sinh mệnh của mình tại không tiếp sau cũng không luân hồi thời gian vị diện bên trong cái kia ba đầu sông lớn cũng đang tìm không đến bọn hắn nửa điểm tung tích bọn hắn đã triệt để từ sinh mệnh vị diện cùng thời gian vị diện biến mất hắn duy nhất có thể làm chính là để bọn hắn sống ở vị thứ ba mặt miễn là còn sống sinh linh từ đầu đến cuối nhớ kỹ như vậy bọn hắn liền vẫn tồn tại hứa khinh chú ý vị thâm trường nói một tướng công thành vạn cổ khô vậy liền vất vả một chút đi lấy biển sâu ngon thạch đem bọn hắn danh tự khắc lên đứng ở nơi này đi tiểu bạch chủ động xin đi giết giặc nói ta là đại tướng quân việc này liền giao cho ta đến xử lý đi Tốt. đến lúc đó ta cùng người khắc tên ân giao phó xong hai chuyện không khí ngột ngạt lại nặng nề vui mừng bi mừng thắng vui mọi người ở đây đều là thành nhân bọn hắn biết thiên điệu rộng lớn tinh hà vô ngẩn biết sơn ngoại sơn biết thiên ngoại hữu tiên bọn hắn rất rõ ràng tương lai hạo buon thang vui moi đường đạo ngăn lại dài nơi ngoai huu thien bon không tuong lai hao nhu điểm cuối cùng Chiến tranh cũng còn lâu mới có được kết thúc. Thiên thượng lôi kiếp thần lần muốn ngã, bảo ngày mai đạo còn tại, bọn hắn còn không thể thư giãn. Mà bọn hắn là quá yếu, bọn hắn âm thầm hạ quyết tâm, các loại song xuôi những sự tình này, nhất định phải hảo hảo tu luyện, đi truy tìm cực đạo đỉnh phong. Từ hiện tại đến tương lai, người mất chưa hết chi nguyện vọng, cùng người sống cùng một chỗ, hộ bên dưới cả tòa nhân gian. Nói xong hai chuyện, một kiện hạo nhiên thiên hạ tu sĩ, nhập chủ thế giới mới tu hành. Một kiện ở nơi này, lập bia ba Không không không giang độ bẹ bẹ ngón tay, nghiêng đầu hỏi, sư phụ, ngươi không phải nói ba chuyện sao? Cái này còn kém một kiện a? nghe nói đám người quăng tới hiếm dị cùng ánh mắt mong chờ, giang độ yêu cầu, cũng là bọn hắn suy nghĩ. hứa kinh chu mấp máy môi, nhìn chung quanh đám người, cái này kiện thứ ba a đang khi nói chuyện, đem ánh mắt lặng yên hướng về thanh diễn cùng thư tiểu nho. ôn nhu nói các loại đem những này sự tình đều làm xong, liền chọn cái ngày tốt lành, hai người các ngươi, đem hôn sự làm đi. thời gian tóm lại muốn tiếp tục, cũng muốn càng ngày càng tốt, coi như thay tân sinh hạo nhiên sung sung hỉ, ta khi người chứng hôn, như thế nào? thư tiểu nho ngượng ngùng túi thấp đầu xuống, thanh diễn gãi đầu một cái, hàm hàm cười nói đi, làm sao không được, ta đều nghe tiên sinh. khê vân chọc chọc thanh diễn, lão nhị Ngươi đi cái gì, tiểu nho tỷ đồng ý sao? Ngươi là được. Chán ánh mắt của mọi người nhìn về phía thư tiểu nho, thư tiểu nho vùi đầu đến sâu hơn. Nữ hài tử, đặc biệt là cái này đọc sách cô lương, mặc kệ bao lớn nghiên kỹ, nói về kết hôn, khó tránh khỏi thẹn thùng thận trọng. Vô ưu giang độ liệu mạng cho thanh diễn mấy mắt, thanh diễn ấp ớ, thanh thật hỏi cái kia tiểu nho, được không? Thư tiểu nho vụng trộm nhìn về phía nho thánh, nho thánh mặt mũi hiền lành, gật đầu ra hiệu. Thư tiểu nho ngâm hiểu, nhỏ giọng nói vậy liền nghe tiên sinh. Hứa kinh chu hiếp lừa mắt, cười nói, vậy liền định như vậy, thư tiền bối, ngươi cảm thấy thế nào? Rất tốt rất tốt đám người cười to tạm quét bi thương đem một đôi giai nhân vây vào giữa có hâm mộ có ồn ào cũng có vui mừng giang độ tức vọt nói sư phụ khi người chứng hôn vậy ta muốn làm hoa đồng nói xong a lâm sương nhi nói tiểu giang độ hoa đồng là hải tử làm ngươi cũng trưởng thành tốt ta giang độ thiên chân vô tả nói thế nhưng là nơi này liền ta nhỏ nhất ta mà lại A, có thể thu nhỏ hoa có phải hay không a sư tỷ vô ưu sủng chìm nói ta thấy được khê vân không cam lòng yếu thế giơ tay vậy ta cũng muốn làm hoa đồng trí dẫn thư phốc thử cười một tiếng nói ra vậy ta nhưng phải khi phủ dâu a su ty vo uu sung chim noi ta thay đuoc khe van khong cam long yeu the gio tay vay ta cung muon lam hoa đong Chỉ dan thu phoc thu cuoi mot tieng noi ra vay ta nhung phai khi phu dau a suong nhi không mã thái sơ chúng ta cùng một chỗ nha tốt có thể có thể ta giơ hai tay tán thành kiếm linh thiên cùng bạch mộ hàn lấy nhau ngầm hiểu xung phong nhận việc kiếm lâm trời ho khan một cái tự luyến nói khụ khụ có sao nói vậy phóng nhãn toàn bộ hạo nhiên thiên hạ trừ ra tiên sinh vậy liền coi như ta cùng lão bạch hình tượng khí chất tốt nhất phụ rẻ việc này chỉ chúng ta tới đi đúng không lão bạch bạch mộ hàn nghĩa chính ngôn từ nói năng lực càng lớn trách nhiệm càng lớn ta việc nhân đức không được hay khê họa lập tức không làm nữa phản bác luận nhan toan bo hao nhien thien ha tru ra tien sinh vay lien coi nhu ta cung lao bach hinh tuong khi chat tot nhat phu re viec nay chi chung ta toi đi đung khong lao bach bach mo han nghia chinh ngon tu noi nang luc cang lon trach nhiem cang lon ta viec nhan đuc khong đuoc ai khe hoa lap tuc khong lam nua phan bac luan nhan tri hai người các ngươi thêm một khối cũng không đáng chú ý thi vân thuần thục nắm chặt lỗ thai của hắn ngươi lăn trở lại cho ta ngươi cũng kết hôn mụ xem náo nhiệt gì ha ha ha ha ha ha ba khắp núi tiếng cười vui tán lá rầm rầm một đôi người mới kẹp ở giữa tả hữu xuống định xa vào trong đó hứa khinh chu giãn nhẹ một hơi cảm khái một tiếng thật tốt tiên vây quanh hai tay nhếch môi cười hỏi nhà ngươi lão nhị có thể à thật không nghĩ tới nhất chất phát thiếu niên lại trước hết nhất tìm được bản lữ hứa khinh chu mỉm cười nói chân thành mới là tất sắc kỹ ngươi đây tiên hỏi hứa khinh chu mê cái gì tiên trang cái này gọi giang độ tiểu cô nương chính là ngươi muốn tìm hạ thiện cô nương chuyển thế đi. Hứa Khinh Chu a, ngươi đây đều biết. Tiên lật lên tròng trắng mắt, xin nhờ, ta thế nhưng là tiên nhân A Uy." "Không sai, là nàng, bất quá, không nổi, nàng một thế này, còn nhỏ đâu." Chậc chậc, "Được chưa, bất quá ta rất sớm trước đó chỉ thấy qua khong noi nang mot the nay con nho đau chac lại đuoc chua Hứa Khinh Chu ân. "Tiên lúc đó, ta trả lại cho nàng cho ăn qua một mảnh tiên thụ lá đâu?" Hứa Khinh Chu còn có việc này. Tiên sờ qua ước một đạo, "Bất quá nàng giống như hoàn toàn không nhớ rõ." Hứa Khinh Chu cười nói, "Nàng là trí nhớ không tốt lắm." Tiên nói, "Ta biết." nhân quyển chương cuối trước 1054 Hạo Nhiên quyển chương cuối. Hạo Nhiên quyển chương cuối đêm qua tinh thần đã qua đời, đầy mắt thanh sơn xa dần. Năm đó Hạo Nhiên, tiếp khởi Tây Hải lúc là xuân, tiếp lạc Đông Hải lúc là hạ. Tốn thời gian một tháng dư, xuân hạ giao thế trong mắt, Hạo Nhiên nên đón mới tinh kỳ nguyên. Năm đó Hạo Nhiên phía đông, tiên hồ tiên cảnh chìm vào Đông Hải, hóa ra 100.000.000 vạn quần đảo. Thứ nay về sau, trời phía đông có một cái thế giới mới, tên là Hạo Nhiên tiên cảnh. Năm đó, các thánh nhân khai hoàn mà về, Hạo Nhiên hai tòa thiên hạ giơ lên trời cùng chúc mừng. Lúc năm Hạo Nhiên hai tòa thiên hạ mười châu bác hoàng, vô số các tu sĩ thu thập bọc hành lý, ly biệt quê hương, cử tông di chuyển, viễn phó Đông Hải, đi tới tiên cảnh 100. trăm, không không sơn hà 100. trăm, không không không ngọn núi, phong phong đều có chủ. Nhân gian tu sĩ vào hết Hạo Nhiên tiên cảnh, nhân yêu làm bạn, vạn tộc trung lập, thiên tông đồng môn, chỉ là ngắn ngủi một năm quan cảnh, toàn bộ Hạo Nhiên tiên cảnh đã là cảnh sắc gan lèn chi cảnh mười vạn dặm lanh chi canh muoi cảnh, coi là thật thành nhân gian tiên cảnh. Lại về sau, biển bên kia mảnh kia nhân gian bọn hầu bối đều khắc khổ tu hành, chỉ vì sẽ có một ngày có thể viễn độ chủng dương, đăng lâm tiên cảnh cũng là bắt đầu từ lúc đó nhân gian đông đảo chúng sinh không còn nhìn lên sao dày đặc cầu nguyện thượng thương mà là mặt hướng mặt trời mọc phương hướng ánh mắt kiên định trên trời có không có thần bọn hắn không rõ ràng nhưng là bọn hắn biết phía đông thật sự có tiên nhân nơi đó gọi hạo nhiên tiên cảnh là một cái đắc đạo thành tiên tu tiến phúc địa nghe nói nơi đó thần tiên đầy trời linh khí dồi dào là nhân gian tiên cảnh đương nhiên chủ yếu nhất là nơi đó có vị tiên sinh vong ưu tiên sinh hạo nhiên thiên hạ cộng chủ như thần truyền kỳ một năm kia tiên thủ dưới tây sơn sườn núi đứng lên hai Không không không dư tòa bia đá, trôn xuống 270, Không không không dư vị anh linh, bia là hứa khinh chu tự mình đến trong biển sâu lấy. Cũng là các thánh nhân từng khối từng khối điêu. Vạn bia như rừng, một mảnh minh ngông. Một năm kia mười vạn giảm hạo nhiên tiến cảnh, vô số các tu sĩ bắt đầu quyết đoán kiến tạo tòa này thế giới mới. Khai sơn đục đá, xây dựng rầm rộ. Từng tòa sơn môn dựng đứng lên, từng tòa lầu các xây đứng lên. Vẹn vẹn một năm, thâu thiên hóa nhật, đại biến nhân gian. Một tòa tu tiên thánh địa, dần dần tại nhân gian thành hình. Thế nhân bận rộn, hứa Khinh chu cũng xuống dốc đến thanh nhàn hắn không có tham dự sơn môn kiến tạo, lại là dùng một năm thời gian, đi khắp một trăm, không không không vạn quần đảo, cả ngày cùng tiểu tướng bạn khắc họa trật pháp, vong yêu sơn cũng dọn đến hạo nhiên trong tiên cảnh, tọa lạc tại tiên thủ phía dưới phía đông ngọn núi, khu vực tốt nhất. bất quá lại sửa lại cái danh tự, không gọi nữa vong yêu sơn, mà gọi là vong yêu các đồng thời. tại toàn bộ hạo nhiên tiên cảnh các đại tông môn gia tộc nhất trí đồng ý bên dưới, vong yêu các đảm nhiệm lên toàn bộ hạo nhiên tiên cảnh ngành chấp pháp, cùng loại với cục công an, phụ trách duy trì toàn bộ hạo nhiên tiên cảnh trật tự. Vong Vũ Sơn một đám tất nhiên là không có chối từ, việc nhân đức không ngờ ai. Chỉ về thế đơn độc thành lập một chi quân đội, dùng cho chấp pháp, ngại phiến phức, còn trực tiếp tiếp tục sử dụng ngày xưa Vong Vũ quân danh hiệu. Bất quá, bậc cửa lại trở nên cao hơn lấy, nghe nói mỗi người đều cần trải qua trùng điểm sàng chọn mới có thể gia nhập trong đó. La khong co choi tu viec nhan đuc khong được ai chi ve the đon đoc thanh ưu tiep tuc su dung ngay xua vong ưu quan danh hảo. Bất quá, bật cửa lại trở nên cao bat qua bac cua lai điểm lấy tay bắt, đồng thời chế định hai bộ khảo hạch phương án. Không chỉ có tu vi thực lực đạt tới tiêu chuẩn, tư tưởng khảo hạch cũng cực kỳ nghiêm ngặt. Tất cả mọi người nói đây nhất định là tiên sinh chủ ý dù sao thẩm tra chính trị loại này từ mới hợp thành, cũng liền tiên sinh trong miệng có thể độ tới. Tiểu Bạch cũng phải thường mong muốn lấy đức phục người, thành vong lưu quân cao nhất lãnh tụ, hết thề từ từ đi vào quỹ đạo. Năm sau ngày xuân, Giang Thanh diễn cùng thư tiểu nho đại hôn đúng hẹn cử hành. Phổ Thiên Đồng Khánh, Hứa Kinh Chu tự mình có mặt chủ trì đại hôn đêm hôm đó. Toàn bộ hạo nhiên tiên cảnh, tiếng huyên náo tiếp tục đến thiên minh, đám người nâng cốc nôn hoan tận tình mà ca đêm hôm đó. Hứa Kinh Chu ngồi một mình ở tiên thụ sao bên trên, nhìn trước mắt mười vạn dặm lửa đèn ra rời, nghe bên thay ngàn vạn người nâng cốc nôn hoan độc rót liệt triệu mấy chục đàn chưa say. Hắn nhớ tới năm đó Hàn Phong Lĩnh bắt đầu thấy tuyết kiếm tiên thác tại mình liền nghĩ tới năm đó hoa đào tiên đại đạo không tranh phổ tiếp theo khúc hoa rơi gió hứa khinh chú muốn hắn xác nhận không phụ trọng thác không chỉ đem thành diễn nuôi lớn trưởng thành cũng đem hạo nhiên biến thành bọn hắn muốn dáng vẻ đương nhiên cũng là mình muốn bộ dáng yên hỏa hàm xuân gặp vui vào lòng đêm đó hứa khinh chu tại dưới ve đuong nhien cung la minh muon bo dang Tiên hoa ham xuan trăng ngay cả uống ba chén lạng yên lương thuận ba nguyện một nguyện chúng sinh gặp dây núi lồng lộng thanh phong thường tại cùng chén chén ra mắt nhìn ánh trăng thanh minh độc thả xuân đài hai nguyện thiên hạ đến tận đây có thể êm đềm không tranh vô kiếp xuân hạ thu đông thiên trường xanh núi lòng sông ngòi hưng Ba nguyện chư quân khả kỳ tiên lộ của quận thứ tự hoa nở mây trình nguy ngập có thể trở về cuối cùng cũng có tinh hà chứa đầy trận tiêu đại hôn sau hứa kinh chu tuyển một mảnh đầm xây xuống một tòa trên biển các cao trong các tôn sách tuyệt đối quyển đều là những năm gần đây hắn giải ưu tiêu sầu lấy được công pháp ban tiên cho tiên duyên cấp định ra quy củ chế định phát tác giao cho tiên quản lý từ đó đằng sau phàm hạo nhiên tu sĩ linh căn mới tình lúc liền có thể trèo lên cát tuyển một công pháp trích lục hắn dùng chút ít thủ đoạn không phải là nhân tuyển công pháp mà là công pháp nhắm người công pháp tu si linh can moi tinh luc lien co the treo len cac tuyen mot cong phap luc han dung chut it thu đoan khong phai la nhan tuyen cong phap ma la cong phap nham nguoi cong phap tu hanh từ trước đến nay không cầu mạnh nhất nhưng cầu phù hợp hứa kinh chu muốn để hậu bối tu sĩ thiếu đi một chút đường quanh co tận mình có khả năng năm đó đồng niên hạo nhiên tiên cảnh chư thánh đại hội tổ chức định ra kỷ nguyên mới tân lịch một năm thu thiên hạ phụng hứa khinh chu vì nhân gian cộng chủ từ đó hứa kinh chu lại thêm một cái vang dội thế tuổi hạo nhiên cộng chủ từ đó hạo nhiên bọn tiểu bối cũng không đang quản nó gọi tiên sinh mà là tôn làm tổ vong ưu lão tổ nhân gian số một thời đại mới người khai sáng cũng là từ lúc kia bắt đầu hạo nhiên đi vào đến chân chính tu tiên kỷ nguyên đúng vậy a thiếu niên già đã tại không phải thiếu niên tân lịch 3 năm xuân tiên thụ bên dưới vạn biệt trước hứa khinh chu hạ xuống một chén lín rượu lưu lại một phong thư đi không từ giã rời đi hạo nhiên thế nào đi phía bắc giang độ biết tiến biết vô ưu cũng biết bất quá bọn hắn cũng không giữ lại cũng chưa từng hỏi thăm bọn hắn rất rõ ràng tiên sinh muốn đi đâu muốn đi làm gì các nàng giúp không được gì may mà lưu lại thay hắn trông coi mảnh này nhân gian không thể đồng hành liền cho quân tâm an một ngày hạo nhiên bắc hải một tòa hoang vu trên đảo hang Áo trắng váy dài tiên sinh khô toạ bên vách núi, gió rất gấp, thổi đến hắn trường bảo phân vận, tóc đen loạn vũ. Bên phat toc của hắn để đó một tôn băng điêu, hất lên một kiện hỏa hồng cầu cáo. Tiên sinh độc rót, nhìn tà dương trải nước thật tiên tình a. Hứa Khinh Chu đang đợi, các loại cái kia ngàn năm một sát nà đế lạc hoa nở. Các loại thanh đang lại cháy lên, hòa tan mảnh này nhân gian sau cùng băng tuyết. Dư Quang nhìn về phía To Lương Lương, tiên sinh nghiêng quẹt môi, ôn thanh nói đừng sợ. Còn nhiều thời gian. Ghi chép 2025 năm ngày 17 tháng 2, Hạo Nhiên quyển cuối cùng. Hạo Nhiên quyển viết xong, cảm tạ một đường làm bạn nguyên bản trong kế hoạch đại cương viết xong hạo nhiên liền coi như xong có thể viết viết không được bình thường còn giống như đến lại viết một quyển không tiêu không nạo đến nơi lên trốn thành tích tốt hỏng ném tại lên 9 tầng mây đối với ưa thích nó độc giả phụ trách cũng là đối với mình phụ trách cái này quyển thứ tư liền gọi vĩnh hằng quyển đi cả gan ngày mai xin phép nghỉ một ngày hậu thiên bình thường đổi mới nguyên mọi người sinh hoạt vui sướng chuong một ngàn năm thăng tiên chương một ngàn năm thăng tiên thuyền đi người về sơ mộc xa gió nổi lên duyên đoạn mộ vân sâu hạo nhiên tân lịch ba năm thiên hạ êm đềm Vong yêu tiên sinh nhập Bắc Hải, một đi không trở lại. Hạo nhiên tân lịch bốn năm, hạo nhiên tiên cảnh thập vạn lý quần đảo bên trong, chín đạo huyết sắc lôi đỉnh từ trời rơi xuống, nhưng gặp kim ô dương cánh, nó liệt tiêu tận tương cung. Vẫn khai vụ tán lúc, một tiếng hót vang cựu châu trấn, hạo nhiên nhân gian đến tận đây nhiều một vị tiên nhân. Hứa lại giang thăng tiên. Hạo nhiên tân lịch bốn năm, không lo theo sát phía sau, ngay cả đoạn chín đạo thiên lôi, hóa phản thành tiên đồng nhiên thu. Giang độ cũng thành tiên, lặng yên không một tiếng động, chưa từng thấy lôi rơi xuống nhân gian. Hạo nhiên tân lịch mười năm, tam giáo tổ sư, hai tôn yêu đế, tuần tự dẫn lôi đỉnh dáng thế. Nhập 14 cảnh tiên cảnh, hiểm sinh đạo tổ thành tiên này, tay cụt tái tạo lúc, cũng là một năm kia, không minh nhị đế cử hành đại hôn, lại là một trận khắp trốn mừng vui tình thế. Hạo nhiên tân lịch 12 năm, Giang Thanh diễn tay không xé lôi kiếp, cũng nhập phàm tiên cảnh. Cũng là đồng niên Giang Độ hóa huyền tiên. Tuế nguyệt vội vàng, thời tiết như chạy, Mười năm nhoáng một cái, trăm năm một cái trước mắt. Thời gian không nói, chỉ là nhất mỗi đi đường, thời gian trong ngáy mắt, ngàn năm tức tỷ, vội vàng mà thôi. Khê Vân thành tiên, Kiếm Lâm tự nhiên tiên, Tráng Mộ lạnh thành tiên, Ao Đồng ý sách thành tiên, bước suối cầu thành tiên. Bắc Hải chưa yêu ngày xưa 136 người ăn thành diễn tinh huyết thoát ly Bắc Hải. Một trận Hạo Kiếp, chiến tử 46 tôn. Còn lại 90 người định cư tại Hạo Nhân Tiên cảnh đều là tại ngàn năm thời gian bên trong, dẫn xuống tiên kiếp, người thành công 63 người, vẫn lạc tại tiên kiếp hạ giả 21 người. Còn có 6 người nhục thân tận vẫn, lại may mắn được nhất niệm lưu lại, lúc lại nhục thân, cảnh giới rơi xuống, đành phải trùng tu một cu tai hao nhien tien canh đeu Thơ Mây Thành Tiên, Suối Vẽ Thành Tiên, Vương Trọng Minh Thành Tiên, Bôi Không Mã cũng thành tiên, cũng trở thành tiên câu bộ tộc lão tổ. Thái Sơn, Vệ Huyền, Mắt xanh ngày xưa vong yêu quân bát hoang tổng thống lĩnh trừ bỏ tây hải một trận chiến mà chiến tử u minh hổ cùng thanh loan sáu vị đều là thành tiên nhân phương thái sơ mười giới thư tiểu nho cũng không phụ hy vọng chúng tại tiên thụ chân linh phù hộ bên giới đều là đến một đạo hóa thành tiên nhân Giang độ ngàn năm làm thiên tiên không người biết được chân linh thiên phú, từ hóa một phương thế giới tiểu bạch không lo thành diễn ba người ngàn năm điệu tiên cảnh khê vân một người huyền tiên sơ kỳ ngàn năm thời gian hạo nhiên tiên cảnh có tiên giả tinh cả tiên cùng tiên sinh tổng cộng chín người hạo nhiên tiên cảnh một ở trên đảo xây xuống một tòa cao lầu tên là thành tiên lâu đưa có đèn trưởng mình 92 chén vong ưu trái người giang độ phải người tiên không chỉ tiên nhân tăng vọt đến hạo nhiên tiên cảnh khổng lồ linh khí cùng số mệnh gia trì phá cảnh thánh nhân người càng là nhiều vô số kể ngày xưa vong hưu núi năm nghìn chúng thành thánh nhân gần nữa chu bình an cũng tốt hạ vãn di cũng được năm đó tiên âm các ba vị lão nhân ra đều thành thánh nhân liền ngay xua vong uu nui 5000 chung thanh thanh nhan gan nua chu trường thọ cũng khó khăn lắm thành thánh nhân chỉ là chu trường thọ qua cũng không vui vẻ hắn thường thường nói hiện tại thành thánh nhân sẽ không chết nhưng là về sau từ từ tuế nguyện chính mình cũng là quỷ nghèo còn sống không bằng chết đếm ký hạo nhiên nhân yêu lúc này thánh nhân đâu chỉ hơn ngàn nghe nói lý thanh sơn bởi vì tề tinh hà mất đi âu sâu thất bại dừng bước thánh cảnh lý tam cái sau vượt cái trước vượt qua lạc nam gió nhập chủ độ kiếp một ngàn năm bên trong cái này mười vạn dặm đông hải quần đảo thiên lôi quần quận tựa như chuyện thường ngày bình thường trong tiên cảnh người sớm đã không cảm thấy kinh ngạc thường xuyên nghe nói trên phố sơn giã tu tu tue nguyệt, chinh minh cung la quy ngheo con song khong bang chet đem ky hao nhien nhan yeu nghiên cứu nam gio nhap chu đo kiep mot ngan nam ben trong cai nay muoi van giám đong hai quan luận nhà ai lão tổ thành thánh nhân nhà ai lão tổ thăng lên tiên vậy ai ai đệ từ bước độ kiếp về phân biệt người đối diện ở giữa hay là thế gian kia, hạo nhiên tiên cảnh, ngan tông và tộc mỗi năm đều có tu sĩ giá vân tuyển nhập thế tìm kiếm có tiên duyên người mang về hạo nhiên tiên cảnh. thời điểm đó hạo nhiên đông đảo chúng sinh, quan đông hải bên ngoài gọi tiên giới, quan hai tòa thiên hạ gọi là hạo nhiên nhân gian giới. mỗi năm một lần hạo nhiên tiên cảnh chiêu thu đệ tử thịnh sự, liên gọi là thăng tiên đại hội. mỗi lần lúc này nhân gian các đại thành trấn đều là phi thường náo nhiệt, tiếng người huyên náo, chưa từng có thị thế. cái kia một năm bên trong phong hầu bại tướng, tên đẻ bảng vàng cũng không bằng bị tiên gia cho chúng viện phó đông hải tới quang tông diệu tổ thời đại kia phàm nhân khát vọng thành tiên khát vọng đến tiên duyên bởi vì người người đều nói tiên nhân có thể bay tiên nhân có thể hô phong hoãn vũ một nhóm lại một nhóm các thiếu niên thiếu nữ từ nhân gian mà đến nhập hạo nhiên tiên cảnh mười vạn dặm sơn hà tu hành người mới nhiều lần đến người cũ không đi trải qua tháng năm dài đẳng đáng phồn diễn sinh sống mảnh này hạo nhiên tiên cảnh sớm đã phi thường náo nhiệt tiếng người huyên náo có tu sĩ người đâu chỉ vạn và người tiên van van nguoi tien thu che trời cành lá rậm rạp linh long Na du minh triệt tiểu tiêu vui vẻ phồn vinh trong trời đất nên đón ngàn năm hòa bình thời đại nhảy vọt chính như ngày xưa mong muốn ngàn năm thời gian thương hại tăng điển những cái kia ngày xưa các thiếu niên cuối cùng thành lão tổ truyền đạo thụ nghiệp giải hoặc kế thừa tiên sinh ý chí đem tiên sinh cách đối nhân xử thế lý niệm dạy cho hậu bối giao hoa chúng sinh đọc sách tu luyện là hạo nhiên trong tiên cảnh tất cả hậu bối hai đại giọng chính thường thường nghe nói vong ưu lão tổ cố sự trong lòng của bọn hắn hướng tới phi phạm đều muốn lấy sẽ có một ngày có thể trở thành lão tổ người như vậy hạo nhiên chủ vong uu tổ hộ thương sinh phạt thiên đạo nhưng một lần lại một lần tiên kiếp chi lôi giáng thế một vị lại một vị tiên nhân sinh ra lại không chỉ có chỉ có vui, hai ương cũng tại mọi người không thấy được địa phương, từ từ sinh sôi. chuyện thế gian vốn là phúc họa tương y dị tiên vực nhân giới trời, cực bắc chi địa, bắc minh mảnh kia băng phong cấm địa phía dưới. pháp tác vốn là bị hao tổn, thiên đạo có thiếu, cùng với lần lượt đến từ cựu thiên thiên lôi từ đó ở giữa rơi xuống hạo nhiên. ngàn năm trước cái kia đạo không có ý nghĩa vết nước, càng lúc càng lớn, càng lúc càng yếu. tại vĩnh hằng tiên cảnh mà nói, hạo nhiên thiên hạ vùng cấm địa này sớm đã không còn là không thể nhập chi địa. pháp tác băng liệt, giới bích yếu kém, một đạo đồng dạng hạ giới thiên môn lặng yên mở một đường nhỏ vĩnh hằng trong điện đương kim điện chủ chúng sinh cùng lạng yên mở mắt tại trước người cái kia cục giang dở bên trong thản nhiên rơi xuống một con toàn bộ treo ngược cung điện phía trên liền liền tạo nên từng vòng từng vòng vợt sóng một nghìn năm dòng dã một nghìn năm từ hạo nhiên kiếp khởi không rơi đã qua một nghìn năm hắn bao giờ cũng không đang ngó chừng mảnh kia dưới chín tầng trời hạo nhiên nhân dân gian có thể ngàn năm qua ở trong đó vẫn như cũng là sương mù nồng nặc dòng không thấy trong vong gon chân mot ngan hắn không mot ngan ở trong đó đến cùng xảy ra ngan gì hắn chỉ biết là vĩnh hằng 9 tại hạo nhiên nhân gian bày ra ba viên quân cờ đều đã thoát ly tầm kiểm soát của mình một con năng động, ngày xưa ma thần, bạt vô âm tín, nhị tử tô lương lương, nhân gian thần hành giả, sớm đã làm phản phục chu. hơn nữa còn trước khi chết, nàng còn mạnh hơn sắp sửa giới linh tự mình cấu trúc, vĩnh hằng điện cùng hạo nhiên ở giữa vãng lai duy nhất đơn hướng thông đạo, triệt để chặt đức, tam tử tiên tộc tộc vận đã đứt, cả tộc diệt hết. lúc này hạo nhiên tại hắn mà nói, nói là thai mắt mất thông, cũng không quá đáng. cho nên những năm này hắn một mực chờ đợi, các loại mảnh kia nhân gian dương, các loại những cái kia ngu muội phàm linh không ngừng dẫn xuống tiến tiếp, mà hắn chỉ cần chờ lấy đạo thiên lôi này, đem cái khe kia càng sẽ càng lớn liền có thể hiển nhiên hiện tại hắn trở đến thời cơ sắp tới có thể sớm làm nhu đồ chúng sinh cùng nhìn chăm chú bàn cờ trầm giọng tự nói cũng là thời điểm nên muốn bình định lập lại trật tự Hạo nhiên thiên hạ sinh linh đơn giản chính là trên bàn cờ một cái tiểu tốt tất nhiên là không đáng giá nhắc tới có thể hiện nay cái này tiểu tốt muốn qua sông qua sông tốt vậy coi như đến mạnh mẽ đâm tới đây là hắn quả quyết không có khả năng cho phép tuyệt đối không thể ngồi nhìn mặc kệ hắn muốn đem hết thẻ không xác định triệt để bóp chết trong trứng nước chúng sinh cùng lạc từ đằng sau chậm dãi đứng dậy hướng đi ra ngoài điện thiên lý truyền âm tiểu thanh điện chủ tà tại triệu lục thần tụ lại Chương 1056 Vĩnh Hằng Thần Điện, Thượng Cổ Thất Thần. Chương 1056 Vĩnh Hằng Thần Điện, Thượng Cổ Thất Thần. Vĩnh Hằng Thần Điện ở vào vĩnh hằng giới treo trên bầu trời trong núi, nơi này thiên điện như rừng đỉnh cao nhất cao tiếp tinh thần, tay có thể chích tinh. Trên có một hồ, ôn nhuận như gương, gọi là Thư Minh. Bên trong có thanh tuyền, gọi là Như Thủy. Lúc đêm, sao dày đặc sáng chói, hạ nguyệt treo ngược, vĩnh hằng điện chủ chúng sinh cùng khoanh chân tại Như Thủy phía trên, ôm hợp duy nhất, lấy tinh thần là áo, chiếu sáng rạng rỡ đột nhiên, trước mắt mặt hồ, Nhược Thủy hiện lên gợn sóng trận trận hướng bốn phía nhộn nhào lên tiếp lấy mặt nước toát ra vô số bậc khí nhược thủy hóa thần minh liên tiếp 6 tôn thân ảnh cách trăm triệu dặm tinh hải đồng thời hiện thân nơi này mỗi một cái tôn thân ảnh quân thân không khỏi là thần huy quanh quẩn đại đạo khép đê chắp tay thở dài cung kính bai kiến người trước mắt tuế thời doanh tham kiến địa chủ cựu châu thác tham kiến địa chủ phù sinh vọng tham kiến địa chủ tinh chén rơi tham kiến địa chủ thiên thu thịnh tham kiến địa chủ sơn hà định tham kiến địa chủ tuế thời doanh cựu châu thác phù sinh vọng tinh chén rơi thiên thu thịnh sơn hà định Sáu người đều là thần, chấp trưởng vĩnh hằng tiên vực lục đại giới, vĩnh hằng thần điện, thiên khải chi chúng đầu chỉ hơn vạn, thần hành giả càng là nhiều không kể xiết, chúng sinh cùng là điện chủ, quanh năm tỏa chấn vĩnh hằng điện treo trên bầu trời trong núi. Trước mắt sáu người, tất nhiên là hắn dưới tay sáu vị tướng tài đắc lực, nếu như cánh tay, thay nó giám sát tiên vực, ngăn được đế tộc, duy trì vĩnh hằng không suy, vĩnh hằng tiên vực cũng có thể xưng tiên giới, tiền thân chính là thượng cổ thần giới biến thành. Nam đó, thượng cổ kỷ nguyên thời kỳ cuối, vĩnh hằng hạo lên, thần giới đại loạn, thượng cổ gia thần hô chiến, đem cổ thần giới đập nát, một mảnh sơn hà sụp đổ may mắn được thế giới thụ trưởng thành, tại thời khắc sống còn, bản linh thức tỉnh một sát na, lấy một linh chi lực, sinh sinh rơi lên toàn bộ hạ xuống thần giới. Bất quá từ đó về sau, thần giới lại hóa thành cựu thiên thập địa, ba nghìn đại châu. Thượng cổ kỷ nguyên sau, thiên hạ thần tộc đều tan lụi, thần giới thương sinh đều là vào luân hồi. Tiên cổ kỷ nguyên mở ra, vạn linh khôi phục, đến thiên ân ban thưởng đông đảo chúng sinh ở hạ giới, lần lượt lên trời. Tại ngày xưa phá toái thần giới phía trên, thành lập bên dưới bây giờ toàn bộ tiên vực. Bất quá từ thượng cổ kỷ nguyên đằng sau, vĩnh hằng chi địa pháp tắc tan lụi, giới linh thất tỉnh, định ra pháp tắc mới. Từ đó vĩnh hằng bên trong, thiên đạo không cho phép thần minh. Vì vậy, tiên cổ kỷ nguyên mặc dù từ xưa đến nay cũng chỉ có đế giả, không thấy thần lâm đến tận đây đế tộc xuất khởi, vạn tộc tranh phong, cùng hưởng vĩnh hằng. Trong lúc đó, lục đại chủng tộc riêng phần mình hùng cứ một phương, thành to lớn chi thế, lẫn nhau ngăn được, kéo dài đến nay. Xê xuống tiên vực lục giới. Theo thứ tự là người của nhân tộc giới tiên, yêu tộc yêu giới trời, ma tộc ma giới trời, linh tộc linh giới trời, hồn tộc minh giới trời, Xây xuong tien vuc luc gioi theo thu tu la cua nhan toc gioi tien yeu thần giới trời. Nay tôn thần minh, liên đối với ứng giám sát một giới chi địa không tất yếu không thể hỏi đến chuyện thiên hạ, lại có giám sát báo cáo chi trách. Sáu người đều là đến từ thượng cổ kỳ nguyên, thân phục giới linh, để cầu sinh lộ, tự nhiên nghe lệnh của giới chủ chúng sinh cùng. gặp sáu người đều tới đông đủ, chúng sinh cùng nhưng lại chưa mở mắt, vẫn như cũ nhắm mắt minh tưởng, quanh thân hình như có sương mù, rõ ràng bưng trận mắt trước, thanh âm cũng giống như phiêu miệu tại cựu thiên bên ngoài, chỉ là nói khẽ một câu không cần đa lễ. lục thần ngồi dậy, im ắng đứng sướng sướng. hồi lâu sau, gặp điện chủ còn chưa mở miệng, người chấp trưởng giới day im ang đung sừng sững. hoi lau tuế thời doanh nhịn không được hỏi không biết điện chủ, đột nhiên triệu kiến chúng ta, là vì chuyện gì? chúng sinh cùng nghe tiếng chậm rãi mở mắt thâm thúy trong mắt phất qua một vòng nghiêm túc hắn màu vàng tú bào nhẹ nhàng vung lên đất bằng sinh phong gió đáng chạy mặt nhựa thủy dốc rách sơn hà cài bóng trong chớp mắt hiển thị rõ trong đó chư vị mời xem sáu người nghe nói trong mắt nhìn lại nhưng gặp dưới mặt nước diễn hóa xuất một mảnh thế giới một phương vị diện chỉ là hình ảnh mơ hồ lại có hỗn độn cách trở bọn hắn trung kỳ là nhìn không rõ vì vậy thần sắc hay thay đổi cực kỳ phức tạp mặc cho như thế nào thôi diễn thấm nhuẩn đúng là nhìn trộm không đến trong đó nửa phần chân dùng đến khó nén hai nhiên vĩnh hằng chi giới lại còn có bọn hắn không biết vị diện nhìn không thấu nhân gian nhữ mày lẫn nhau lên tiếng nghiên cứu thảo luận phu sinh vọng kiếm mi sâu ngưng thấp giọng mà nói kỳ quái hạ giới chi địa sao là hỗn độn cựu châu thác bình tĩnh uống họng nói nơi đây ở nơi nào lao phu vì sao chưa từng thấy qua một chút ấn tượng đều không có tinh chén rơi chấp chấp như lưu ly con mắt ôn nhu hỏi nơi đây ở vào bắc minh phía dưới là tuổi tỷ tỷ người trưởng quản giới thiên không biết tuổi tỷ tỷ nhưng có biết một hai. ánh mắt mọi người trong nháy mắt rơi xuống tuế thời doanh tuế thời doanh không nói chỉ là nhìn về phía chúng sinh cùng trong ánh mắt giống như là đang làm lấy một loại nào đó hỏi ý người sau khẽ gật đầu ra hiệu biểu thị cho phép tuế thời doanh hiệu ý mở miệng nó âm thanh thanh nhã giống như là đang nghe gia nhân vì quân con đánh đàn nơi đây tên là hạo nhiên sơ văn hạo nhiên chư quân đại trấn càng có mấy người nuốt nước bọn chừng mắt con mắt hạo nhiên ngươi nói thế nhưng là thượng cổ kỷ nguyên trong năm thập thần quân trấn áp không chết thần chu tức tòa kia hạo nhiên cấm địa. tuế thời doanh chưa từng giàu diếm gật đầu nói chính là nơi đây còn lại năm người đều hít một hơi lanh khí ngắn ngủi lâm vào chở mặc bọn hắn đến từ thượng cổ kỷ nguyên lúc đó thần giới còn tại thiên địa an bình nhân tộc mười vị thần quân trưởng quản lý toàn bộ thần giới vạn tộc mỗi năm tiến cống nhân tộc một nhà độc đại về sau yêu tộc công nhiên ngô nghịch nhân tộc tuyên bố yêu tộc vinh viễn không khuất phục nhân tộc giận tính mặt xuất thủ chấn áp yêu tộc yêu tộc không địch lại bại trận trốn xa bắc minh thiên hạ cùng nổi lên mà kích thập thần quân càng là tự mình hiển thân ý đồ đem toàn bộ yêu tộc triệt để đánh cho tàn phế lúc đó không chết yêu thần dược vũ cực bát chi địa một thân một mình đại chiến thập thần quân cuối cùng không địch lại rơi vào dưới chín tầng trời cương ép sẽ mở một khe hở không gian rơi vào hạ giới một chỗ khi đó thiên hạ đều biết yêu tộc chu tước bất tử bất diệt, dục hỏa tức sinh thập thần quân làm một cực khổ vĩnh giật triệt để tiêu trừ thai hỏa ngầm này không tiếp tự tồn thần nguyên truy sát mà đi nhớ đến lúc ấy cùng đi năm vị thần quân có thể cuối cùng lại chỉ trở về bốn vị một người trong đó vặt vô âm tín đồng thời trở về bốn người chẳng biết tại sao cảnh giới giảm lớn đúng là rơi xuống đến thần tiên cảnh bên dưới không ai bị nổi nhân tộc thập thần quân chỉ còn năm người yêu tộc cũng bởi vậy có thể thở dốc một hơi tốt tổn lại về sau nhân tộc ngày xưa thập thần quân chỉ còn ngũ thần thực lực hạ thấp lớn thân dưới các tộc liền thua dịp này thời cơ cấu kết với nhau như đồ bí mật tạo phản công phạt nhân tộc tại ích lợi thật lớn bên dưới minh hữu cũng nhau nhau thay đổi đồng mâu hỗ lạc đồng bằng quân công nhân tộc hai mặt thù địch nhất thời lâm vào khốn cực vạn tộc đánh thế giới thụ nhân tộc không địch lại bị thua trốn xa thế giới trật tự bị đánh loạn vạn tộc đuổi đi nhân tộc sau lại là không ai phủ ai đều muốn độc chiếm thế giới thụ sừng bá thiên hạ nhau nhau sẽ bỏ một tờ mi nước binh mâu đối mặt thượng cổ gia thần đại chiến chính thức kéo ra màn che tại sau đó chính là thời đại mặt pháp gia thần tập vẫn thiên địa tuyệt diện mấy người bọn họ hiệu trung thần phục giới linh mới miễn ở vừa chết bán mình vĩnh hằng kéo dài hơi tàn đến nay mà lúc đó ngũ thần quân đi cái chỗ kia nghe nói liền gọi hạo nhiên hôm nay lại lần nữa nghe nói hạo nhiên hai chữ khó tránh khỏi để bọn hắn hồi tưởng lại mất đi ký ức đồng thời ở sâu trong nội tâm bắt đầu ẩn ẩn bật ăn vĩnh hằng rất lớn cựu thiên thập điệu tam thiên châu đây chỉ là tiên vực tiên vực phía dưới tiểu vị diện vô số trong đó không thiếu cấm khu Hạo nhiên chính là cấm khu một trong đồng thời hay là một cái không muốn người biết cấm khu việc này quan hệ hạo nhiên thượng cổ kỷ nguyên hủy diệt dây dẫn nổ sáu người khó được thận trọng lên tâm thần có chút không tập trung phù sinh vọng ánh mắt lấp lóe nhỏ giọng hỏi thăm lúc doanh nơi đó đến tột cùng xảy ra chuyện gì